Chương 48, Cao Tiểu Lan Đao Pháp, giúp Đao Trạm vẫn là tụ lực trạm. Chương 48, Cao Tiểu Lan Đao Pháp, giúp Đao Trạm vẫn là tụ lực trạm. Trên thực tế, Cao Tiểu Lan cũng không phải là vì cho Vương Kha thiên vị, chỉ là mượn cớ hai người rời đi mà thôi. Đương nhiên, Đệm Vu bộ trưởng Đao Pháp dạy lệnh ra một lần, Cao Tiểu Lan cũng là việc nhân đức không ngừng hay. Cho nên, nàng trực tiếp hỏi, "Cua biển là trên sách học xuất hiện qua hung thú, nhược điểm của nó, cường nơi, ngươi hẳn là đều học qua a?" Phương Kha gật đầu. "Cua bụng, cùng với riêng phần mình càng cua chỗ khớp nối, đều là nhược điểm." Mà khác con cua thị lực rất kém cỏi, nếu như có thể từ phần lưng phát động công kích, mặc dù nó phần lưng vỏ cua cứng rắn, nhưng cũng có thể thương nó khâm nối. Vậy ngươi tại sao không làm? Cao Tiểu Lan nhìn xem hắn, ngươi so với con cua linh hoạt, không cần thiết cùng nó tô sát đụng. Nhưng huyết thánh đao phổ nói, thiên địa vạn vật bất quá một đao. Cái này ta biết. Cao Tiểu Lan gật đầu nói, chỉ là một đao trảm cũng phải phân tình huống, ngươi nếu là đối mặt sa trùng, một đao trảm tuyệt đối không có vấn đề. Mặt ngươi đúng là con cua loại này vỏ cứng hải thú, một đao trảm có phải hay không có chút quá lãng phí sức mạnh rồi? Ngươi hẳn còn nhớ, Đa phổ chung, thiên địa vạn vật bất quá một đao sau một bên, còn có một câu. Phương Kha lúng ta lúng túng, một đao không được, vậy liền 100 đao, 1000 đao. Đầu này cua biển nhiều nhất tam phẩm võ giả, ngươi sức mạnh áp chế, một đao có thể bổ ra nó cái càng. Nếu như là một đầu 6 7 phẩm võ giả cấp cua biển, ngươi chuẩn bị cùng nó đối chật 100 đao. Phương Kha trong đầu, không tự chủ được hiện ra. Võ đạo bộ bộ trưởng vô bình, cùng một đầu cua biển tại trên bờ các đối chật. Một đao, 10 đao, 100 đao, hình tượng rất hòa hài. Cho nên, huyết thế đao chính là mãng vu đao. Cao Tiểu Lan quả quyết kết luận, dưới chân đá một cái, một khối đá bay ra, trực tiếp đánh ở phía xa một đầu cua biển trên thân. Cái kia con cua lập tức đứng thẳng người lên, hướng phía Cao Tiểu Lan nhào tới. "Trấn chính đạo, không phải ngươi như thế dùng." Cao Tiểu Lan đang khi nói chuyện, hai tay giao lắc một cái, hai thanh rực rỡ ngân sắc, rộng bất quá hai chỉ đoạn đao rơi vào trong tay nàng. Cua biển nặng kìm giơ đập. "Ngươi nhìn kỹ." Cao Tiểu Lan dưới chân giẫm mạnh, thân thể xoay tròn ở giữa, chém thoát cái này một kìm, phải giơ tay lên. Đao quang lóe lên. Con cua một cái chấn cua, từ khớp nối chỗ nối tiếp bị nàng đẩy ra, trực tiếp bẻ gãy một cái khắc càng cua lần nữa rơi đập. Cao Tiểu Lan tại càng cua trung né tránh xoay tròn, phảng phất khiêu vũ một dạng, đồng thời trên tay đao quang không ngừng lấp loé. Rất nhanh, cái này con cua liền chân cua tất cả đoạn, ghé vào trên bờ cát. Cao Tiểu Lan đem đao thu hồi, tư thái ung dung quay người. Đây mới là binh khí nghệ thuật. Sắc mặt nàng như thường, phảng phất chiến đấu mới vừa rồi, cũng không có tiêu hao nàng một tơ một hào sức mạnh. Phương Kha nhìn liên tiếp các đấu. Tiểu Lan học tỷ đao pháp quả nhiên lợi hại. Trách không được là sở nghiên cứu bên trong thứ nhất giải phẫu đại sư, đem bản tay mình cẩm kết cấu thân thể, hoàn toàn dung nhập đao pháp bên trong. Tiện tay một đao chính là cua biển cấp nối, vỏ cua trô nối tiếp chờ, cái này quá mạnh mẽ. Đồng thời, Phương Kha rất rõ ràng, cái này ta làm không được. Nhìn đao pháp của nàng, Phương Kha đầu óc thanh tỉnh không ít, ngươi đối với sinh vật kết cấu thân thể hiểu rõ, những kinh nghiệm này ta không học được, cũng không thể sau này rất vạn tập thời điểm, gặp được một cái mới trùng tộc, còn phải giải phẫu một cái nghiên cứu một chút à. Trừ phi ngươi đem tất cả giải phẫu kinh nghiệm tổng kết ra, ta trực tiếp học tập. Mặt khác, Phương Kha càng nói cảm giác đầu óc càng thanh tỉnh. Huyết thánh đao mấu chốt không phải một đao chạm, cũng không phải thiên địa vạn vật bất quá một đao câu nói này. Mà là tâm tính, là tâm cảnh sức mạnh. Ta suy nghĩ minh bạch. Phương Kha trên mặt tươi cười, trong tay nắm chặt đao. Huyết Thánh đao, muốn là tâm tính, là tâm cảnh, là tất cả lực lượng kết hợp, loại lực lượng này không chỉ là khí huyết chi lực. Huyết Thánh đao sau tụ tu luyện ta còn không biết, nhưng ta tin tưởng, võ tông cảnh giới Huyết Thánh đao, tất nhiên là đem tinh thần lực của mình đều dung nạp tại trong đao. Tinh thần hội tụ, mỗi một đao đều là cuối cùng nhất một đao, đều là mạnh nhất một đao. Đây mới là Huyết Thánh đao. Nếu quả thật có thể làm được, này thiên địa văn vật, chính là một đao sự tình. Một đao chặt không được, ta nếu có thể chém ra một ngàn đao hai cũng đến quỷ, dốc hết toàn lực, tất cả lực lượng hội tụ bộc phát, vốn là liền hận là nhất W, Vũ Bộ trưởng nếu như có thể chém ra như vậy một lần đao, hắn khí huyết nên mạnh bao nhiêu? Chí ý nên mạnh bao nhiêu? Vũ Bộ trưởng quá lợi hại. Nhìn xem Vương Kha một mặt cùng nhiệt tự lẩm bẩm, Cao Tiểu Lan sắc mặt có chút cứng ngắc. Tên móc này thế nào nghĩ? Ta giáo hắn như thế tinh xảo đạo pháp, hắn thế mà nhờ vào đó ngộ đến huyết thánh đao. Nghe nghe hắn nói đây là cái gì lợi nói? Khó trách sư công nói, luận huyết thánh đao, đầu gốc đều là toàn cơ bắc, đều là mã phù. Quả nhiên Nàng còn không nghĩ thông suốt, chỉ thấy Phương Kha đã mang theo đao, hướng phía một đầu cua biển song tới. Một đao chém. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Phương Kha so trước đó cứng đối cứng, còn muốn mãng. Tinh thần cao độ ngưng tụ, sức mạnh cao độ ngưng tụ một đao kia, trực tiếp đem thô to không gì sánh được càng cua chặt đứt. Cái kia vỏ cua bắn bay, chằng loạn kìm thịt run run rẩy rẩy. Phương Kha lần nữa một đao đánh xuống, đem cua biển một bụng, hắn hết sức cao hứng. Ta hiểu được. Tiểu Lan học tỷ, ta một đao kia chỉ có 3000 kg sức mạnh bộc phát, nhưng ta tinh thần ngưng tụ, trong lòng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta không đi nghĩ cái gì nhút nhị điểm, cũng không muốn cái gì âm nhu quỷ kế, chỉ có đao. Súc tích lực lượng, ngưng tụ sức mạnh, tất cả trên đao bạo phát đi ra. Một đao này thực tế lực phá hoại, tuyệt đối tiếp cận 4000 kg, đủ để lực trạm phần lớn tam phẩm võ giả. Đây mới là binh khí ý nghĩa, đây mới là huyết thánh đao ý nghĩa. Hơn nữa, Phương Kha thầm nghĩ trong lòng, đao pháp này chính thích hợp mình bây giờ. Hắn không ngừng phục dụng huyết đang tu luyện, khí huyết cường đại, chính là bởi vì tôi xương độ không đủ, chống đỡ không chống canh một mạnh lực bộc phát. Hiện tại, dùng đồng dạng sức mạnh, thông qua xúc đao Ngưng tụ tinh thần cũng sức mạnh, phát huy ra cường đại hơn lực phá hoại. Đao pháp này rất thích hợp hắn. Lấy hắn hiện tại khí huyết, liên tục trạm vài đao cũng không thành vấn đề. Cao Tiểu Lan chậm rãi thở ra một hơi. Được, ngươi liền luyện ngươi mãng phu đao pháp đi, chờ ngươi đem bộ ngự đao hiểu được, chiến lực tại cùng cảnh giới không yếu. Bộ ngự đao quá khó khăn. Phương Kha lắc đầu, ta cảm giác bộ ngự căn bản không cái gì đao pháp, liền một cái nhanh, bị bọn chúng làm được tự hạ. Nhanh là đủ rồi. Cao Tiểu Lan nói, ngươi mãng phu đao pháp vốn là yêu cầu tụ lực, ngươi lại học một môn phái đao, giúp đao liên trạm, vừa vặn có thể bổ sung. Rút đao liên trạm Phương Kha ánh mắt chớp lên, trong lòng suy tư, bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu Lan học tỷ nói đúng. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười sán lạn, một thân thư quyển khí nhường hắn lộ ra hào hoa phong nhã. Ta tu thành bỏ ngựa rút đao chậm sau, người khác cho là ta tại tụ lực, phải dùng huyết thánh đao liệu mình, trên thực tế ta rút đao liền chém. Người khác cho là ta rút đao chậm, chính tinh thần gấp trăm lần để phòng cẩn thận, trên thực tế ta là tại thừa cơ tụ lực. Thế nào chậm ta quyết định, cái này ai phản ứng tới? Nghe hắn tự lẩm bẩm, Cao Tiểu Lan nụ cười trên mặt cứng đờ, khóe miệng co giật. Chương 49, xa trùng đại tác chiến, ẩn nấp dưới biển, chương 49. Sa trùng đại tác chiến, tận nút dưới biển. Tắt chỉ điểm Phương Kha đạo pháp tâm tư. Cao tiểu Lan mang Phương Kha làm chính sự. Vở biển có đã sớm lập tốt cự hình lều vải, hai người tiến vào lều vải sau, Phương Kha bắt đầu triệu hoán sa trùng. Cấp 25 chủ cản tiến hóa đường sa trùng, thân dài gần 10m, so sánh Kha còn lớn hơn một vòng, to lớn giác hút có thể đột nhiên bắn ra ngoài hai thước. Trong đó răng nanh mấy trăm, thô như cánh tay nằm ngang cơ co vào, liền tảng đá đều có thể tùy tiện xé nát. Đứng tại trước mặt đó, Phương Kha trong lòng theo bản năng có chút phát lạnh. Dù sao Cấp 25 sa trùng, tại sinh mệnh cấp độ bên trên, đã có thể so với ngũ phẩm võ sư. Mặc dù chiến lực khả năng không rường như cảnh võ sư, nhưng dạo sát võ giả cấp Phương Kha vẫn lạ rất nhẹ nhàng. Chỉ là đáng tiếc, cấp 25 sa trùng vẫn không có xuất hiện nó chủng tộc thiên phú. Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích, sa trùng từ lều vãi rời đãy, trôi vào bãi cát, hướng phía biển cản trôi vào. Từng cái sa trùng được triệu hoán mà ra. Mấy chục cái phổ thông sa trùng sau. Loại hình mới sa trùng xuất hiện. Thuẫn giáp sa trùng. Cấp 25 thuẫn giáp sa trùng, hình thể so với phổ thông sa trùng ngắn gần 2m, chỉ có dài 8m ngắn. Nhưng nó bên ngoài thân mềm mại rủ sấy, tâm kết thành khối chuẩn giáp. Ngoại trừ hình thể thu nhỏ bên ngoài, chuẩn giáp sa trùng tại cát hạ tốc độ tiến lên cũng trầm không ít. Đồng thời, nó thể nội nằm ngang cơ tung cơ, so sánh phổ thông sa trùng cũng hơi có không bằng, cái này thấp xuống lực công kích của bản hắn, lại mấy chục cái chuẩn giáp sa trùng sau. Xuất hiện hình thể nhỏ hơn nhanh sa trùng. Bọn chúng to như đùi, thân dài vượt qua 15m, da mềm mại, lại giàu có đặc thù cảm nhận, có thể tùy tiện tách ra đức các, tại trong cát hoặc là trong nước biển, tốc độ bay cực nhanh. Thả sa trùng thả hơn nửa giờ chủ yếu là sa trùng hình thể quá lớn, một lần triệu hồi ra quá nhiều, khả năng đem lều vải đều trên bể. Hai người từ trong lều vải đi ra, đi hướng một mảnh bờ biển. Có 4 đầu hải thú nhìn thấy bọn hắn, lập tức hướng hai người xông lên. Hai người cũng không có động làm. Hải thú đi chưa được mấy bước, dưới chân bãi các linh nộ trùng, đẩy trời vàng trong cát, to lớn sa trùng giáp hút bọn hắn ra, trong nháy mắt cắn hải thú. Rồi mới, mặt cát dưới, gần dài 10 mét thân thể cấp tốc xuất hiện, cuốn lấy từng đầu hải thú. Những loài vẹn vẹn võ giả cảnh hải thú, tại sa trùng trước mặt, không có lực phản kháng chút nào, nhao nhao bị chen bể thân thể, toàn bộ lướt vào. Cái kia to lớn mà tươi sáng màu hồng ra dưới, từng cây nằm ngang cơ tung cơ đan sen ô lưới ở giữa. Cơ hồ có thể thấy rõ ràng, hải thú bị xé nứt thân thể, thuận lấy xa trùng hình dạng xoắn ốc trườn đạo, chậm rãi trượt xuống hình tượng. Một đầu tôm biển phản ứng rất nhanh. Mặt cắt nộ tung lúc, nó phần đuôi đột nhiên cuốn một cái, trong nháy mắt bắn bay hơn 10m bên ngoài, bay ngược trong biển. Nhưng mấy giây sau, trong biển hạ mặt cắt đồng dạng nộ tung, một đầu dài mảnh sát trùng, ở trong nước du nhanh, so với tôm biển nhanh hơn. Nó rất nhanh gặp phải tôm biển, đem nó có lấy, chèn chết sau nuốt vào. Cao Tiểu Lan cầm trong tay camera, một bên thu hình lại vừa nói, Võ sư cấp sa trùng, đối với võ giả cấp hải thú tới nói, hiệu quả phi thường tốt, sa trùng số lượng đầy đủ, duyên hải lại không võ giả cấp hải thú nguy hiểm. Phương Kha gật đầu, sau đó thử một chút võ sư cấp hải thú. Hắn rất nhanh phát hiện mục tiêu. Biển cạn có một đầu cự hình bạch tuộc, cao hơn 2m, bốn phía từng cây xúc giác dài 6, 7m, cuốn lấy một đầu dài hơn 3m hải ngư, chính đang ăn uống. Đầu này bạch tuộc hình thể, sợ là không chỉ nhất phẩm võ sư, hẳn là tại 2-3 phẩm tạp hữu. Cao Tiểu Lan liếc mắt, những vật này, nàng đã giải phẫu rất nhiều. Cùng một loại hải thú tại khác biệt cảnh giới là thủ, nàng rất rõ ràng thậm chí đi ra tư liệu, bán rất chạy. Một đầu sa trùng đoán chừng khó đối phó, hai đầu đi. Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích ở giữa. Một đầu thuần giáp sa trùng cùng một đầu phổ thông sa trùng từ dưới mặt biển hướng Bạch Tuộc tới gần. Bạch. Thuần giáp sa trùng đầu tiên xông ra, hướng Bạch Tuộc phát động công kích. Bạch Tuộc phản ứng cực nhanh, xúc giác bung ra hải ngư sau, đột nhiên tụ lại tản ra, thể trong khu vực quản lý phun xuất ra đạo đạo dòng nước, đẩy chuyển động thân thể nhanh chóng rút lui. Sa trùng tiếp tục đối sát. Lần này Bạch Tuộc trực tiếp phát động phản kích, vài góc xúc giác ôm lấy sa trùng, đầu nó trung tâm miệng áp vào sa trùng bên ngoài thân, bắt đầu gặm nuốt sa trùng. Sa trùng lập tức giằng co, bạch tuộc trong miệng có chất sừng, Cao Tiểu Lan khóa tay một lần, liền cùng vẹt miệng một dạng, mặc khác, bạch tuộc trong miệng còn có mài trạng lưỡi răng, đoán chừng trui phá sa trùng tuấn giáp, ngay tại phá ăn sa trùng hết độ. Phương Kha gật đầu ở giữa, chuẩn giáp sa trùng phản kích. Nó lõm đầu lâu trùng, răng hút bắn ra, cắn bạch tuộc một cái xúc giáp, dùng sức kéo về trong miệng, rồi mới nằm ngang cơ tung cơ co vào để ép, lợi dụng áp lực, trong miệng răng nhọn, cùng với nuốt động tác, đem bạch tuộc xúc giáp xé rách. Hai đầu cự vật tại biển cả đại chiến, sóng nước bốc lên, từng đầu phổ thông hải thú nhao nhao rút lui. Sức chiến đấu cũng không tệ lắm. Phương Kha cùng Cao Tiểu Lan đều rất hài lòng. Sa trùng dù sao chỉ là côn trùng, có thể cùng Bạch tộc tác chiến đến loại trình độ này đã rất tốt. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích. Phổ thông sa trùng từ cắt dưới sống ra, đối Bạch tộc phát động tập kích. Lần này, bởi vì thuần giáp sa trùng dây dưa không thả, phổ thông sa trùng giáp hút bắn ra lúc, trực tiếp cắn Bạch tộc đầu. Rồi mới, sa trùng thân thể cấp tốc quay quanh mà lên. Bạch tộc phản ứng cực nhanh, sơ lòng tay ra thuần giáp sa trùng, phản hút trên người phổ thông sa trùng, từ sa trùng giảo sắt trung chuẩn đột ra. Con như lưu tại thuần giáp sa trùng trong miệng súc tu, nó trực tiếp bỏ qua Quá trơn, Phương Kha lắc đầu, Bạch Tuộc không sương, xa trùng giảo sát đối bọn chúng uy hiếp không lớn. Đầu này Bạch Tuộc rất thông minh, phát hiện bị vây công sau, nó bắt chảo mảnh lẻ run, phun ra đàn đầm đầm nước. Đồng thời, chính nó thì là đột nhiên lùi lại, trốn hướng biển sâu phương hướng. Xa trùng cấp tốc đuổi theo, nhưng cái này hai đầu tốc độ không quá đủ. Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích ở giữa, một đầu nhanh xa trùng trực tiếp xung tới, dài hơn 10 thước thân thể, ở trong nước biển lắc một cái đều là 1-2 chục mét xa, rất ngo đuổi theo bên trên Bạch Tuộc, cắn nó một cái sút tu. Mà khác hai con xa trùng cấp tốc đuổi tới. Bạch tộc lần nữa gây mất chính mình số tu, tiếp tục bỏ chạy. Tráng sĩ chặt tay, Cao Tiểu Lan khẽ miệng mỉm cười, đây là bạch tộc kinh điển đảo mệnh thủ đoạn. Thủ đoạn nhiều lắm. Phương Kha lập đầu, mệnh lệnh ba con sa trùng tiếp tục truy kích, cuối cùng vẫn đuổi kịp bạch tộc, đem nó chưa ăn. Cao Tiểu Lan nói, những này sa trùng đã có độc lập năng lực tiến hóa, có thể dùng một lát. Phương Kha đồng dạng gật đầu. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích ở giữa, trước đó thả ra mấy trăm đầu sa trùng, nhao nhao từ phụ cận hải vực chui ra, đem phụ cận mấy chục mét bên trong hải vực toàn bộ quét sạch trống không. Phương Kha lúc này mới hướng về phía trước đi đến nước biển đen eo, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích. Nhất thời, hắn khống chế mấy vạn con sa trùng, nhao nhao xuất hiện ở trong nước biển. Trong lúc nhất thời, vùng biển này mặt nước sôi trào, từng đạo to lớn bóng ma ở trong nước hỗn loạn, phảng phất có lít nha lít nhít to lớn thủy quái, tiếng phục tại phía dưới. Võ giả bình thường, cho dù là võ sư thấy cảnh này, đều sẽ dọa đến toàn thân run rẩy. Trước không muốn bại lộ bọn chúng tồn tại, Cao Tiểu Lan nói, để bọn chúng trước cần nốt, côn trùng căn cứ bên kia, mới một nhóm sa trùng đã đến, lần này có hơn 100 vạn. Phương Kha phân phó bọn hắn tiêm phục tại nước cả khu, đi săn hải thú mấy vạn con sa trùng lập tức giải tán lập tức, chui vào dưới biển trong bùn, dọc theo bờ biển nước cạn khu tán ra. Cao Tiểu Lan trầm rãi nói, "Chúng ta cần phải nhanh một chút đem nhóm này sa trùng dời dưỡng đứng lên, qua một trận bờ biển khả năng có biến cho nên." Chương 50, sâu gióng tiên phú, chương 50, sâu gióng tiên phú. Sa trùng lén vào đáy biển sau. Cao Tiểu Lan đi tìm Vu Cập bọn người, đi chép thí nghiệm số liệu. Có đôi khi còn cần tại chỗ giải phẫu, hiện trường kiểm chất võ học hiệu quả, đây là cao tiểu lan chuyên nghiệp cùng thú. Phương Kha thì là đổi một chỗ lửa đao, nguyên lai phụ cận hải thú đã bị sa trùng thanh lý xong. Đao pháp của hắn hiện tại còn coi là bình thường, kinh nghiệm chiến đấu cũng phổ thông. Dù sao không có bao nhiêu người có thể tại hơn 1 tháng thời gian, từ hơn 300 kg lực bộc phát, vọt thẳng đến hơn 7000 kg thất phẩm võ giả. Tốc độ tăng lên quá nhanh. Trước đó tại Thường Sơn, hắn mặc dù cũng cố ý tăng lên kinh nghiệm chiến đấu của mình, nhưng dù sao thời gian ngắn, trở thành võ giả những ngày này cũng không cái gì máy biết chiến đấu. Cho nên, hắn hiện tại kinh nghiệm chiến đấu còn rất yếu. Có phải hay không nhờ trang lão sư an bài cái huấn luyện viên cho ta đặc huấn một lần?" Phương Kha trong lòng dâng lên ý nghĩ như vậy. Trở về liền hỏi một chút. Hắn chuyên tâm chiến đấu, thân thể mệt mỏi liền ăn huyết đan, thu thương liền uống mật ong, đến từ cấp 10 sắt nhân phong mật ong, lại ngọt lại hương, khẩu vị cực giai. Trừ cái đó ra, còn có được rất không tệ chữa thương năng lực. Ròng rã thời gian một ngày, lam mặt trời từ trước người chuyển tới phía sau, làm cái bóng từ phía sau đi vào trước người cũng dài đến đến trong biển lúc, Cao Tiểu Lan cùng Bùi Băng, Vu Cập bọn người cùng một chỗ tới, chuẩn bị rút về sở nghiên cứu. "Ta đi, huynh đệ ngứa như thế máy liệt." Bùi Băng một nhìn thấy bây giờ Phương Kha, lập tức liền hô to tiểu kêu lên. Vu Cập mấy người cũng là trên mặt ngạc nhiên. Phương Kha hiện tại hình tượng thực sự thảm liệt. Y phục trên người hắn đã rách tung toé, chỉ còn lại có mớ chốt địa phương coi như hoàn hảo, nhưng cũng là bốn phía thông sáng. Trên thân không thấy được rõ ràng vết thương, nhưng ngó hứ đọc lại là không ít, tóc đều thiếu một mảng lớn, giống như là bị cái gì hao dày mất. Người cái này học sinh Cối Văn, nhường chúng ta mấy cái có chút xấu hổ a. Vu Cẩm sắc mặt đỏ lên. Nàng bên cạnh Tiền Ngọc cùng Ta Nguyên, cũng là mang theo xấu hổ. Bọn hắn ba kết thúc mỗi ngày, trên thân đừng nói tụ thường, quần áo đều không có phá, chính là ô uế điểm mà thôi. Cùng Phương Kha so sánh, ngược lại lộ ra đến bọn hắn ba giống học sinh Cối Văn. Giao Tiểu Lan nhìn xem Phương Kha, ánh mắt dị dạng. Nàng đối Phương Kha hiểu rõ càng nhiều. Cho nên Phương Kha thế mà như thế bức, cái này hiển nhiên là nàng cũng không nghĩ tới. Nàng vốn là coi là, Phương Kha cùng hải thú chiến đấu, sẽ có sa trùng thủ hộ, còn có cái khác côn trùng, căn bản không có khả năng thủ thương. Nhưng nhìn Phương Kha quần áo rách rưới, hiển nhiên cũng không có sử dụng bầy trùng. Chỉ là, quần áo bị hư hao như vậy, một điểm thương không có. Đúng, hắn có mật ong, vậy liền không thành vấn đề. Cho nên Phương Kha cùng bụi như băng vực. Bùi băng nhiều mình, là vì học phận, vì tài nguyên tu luyện. Nhưng đối Phương Kha tới nói, Hắn muốn cái gì tại nguyên tu luyện, căn bản không cần bất kỳ giá nào. Hơn nữa, phương kha chiến đấu cũng không có học phần cẩm, hắn bây giờ căn bản không phải võ sinh viên. Nghĩ tới đây, cao tiểu lan trong lòng đối phương kha dâng lên càng nhiều tán thành cùng sợ hãi thán phục. Phương kha thì là nhìn xem Bối Băng, ngươi cũng không kém a. Bối Băng nhìn xem y phục trên người hoàn chỉnh, nhưng rõ ràng là mới đổi. Đồng thời, trên người hắn đoán chừng thương không ít, phương kha rõ ràng nhìn thấy y phục của hắn bên trên, rất nhiều nơi đều có vết máu nhân ra. Không có mật ống chữa thương, hắn lại dám như thế bước. Trên thân không biết bao nhiêu vết thương đang chảy máu, hắn thế mà vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Thật là điên cuồng. Ngươi không hiểu? Bùi Băng cười rất vui vẻ, ta ở chỗ này làm nhân cứu, chiến đấu liền phải điên một điểm, tùy tiện thế nào thụ thương, sở nghiên cứu đều sẽ miễn phí cho ta trị liệu. Nhưng nếu là ở trường học, thụ thương mua thuốc, đó cũng đều là học phần a. Ta lại cái này dùng sức thụ thương, trở về thiếu thụ thương, cái này chẳng phải tiết kiệm học phần sao? Phương Kha sắc mặt của cái, khẽ gật đầu. Cử động điên cuồng cùng ý nghĩ, đúng là Bùi Băng phong cách. Dù sao, người bình thường đại khái không ai nghi thụ thương. Phương Kha chính mình, nếu là kinh nghiệm chiến đấu chân, hắn cũng không muốn thụ thương. Mạc Khắc, thân vì một cái người từng trải ta phải nhắc nhở ngươi, chiến đấu trước đó, thuốc chữa thương có thể không chuẩn bị, quần áo nhất định phải chuẩn bị một bộ." Bùi băng sắc mặt quỷ dị, không ít người đập lên chiều đến, đó là rất không dạng thiếu a." Phương Kha cảm thấy hắn có cố sự, đương nhiên cũng thừa nhận đề nghị này phi thường có đạo lý, dù sao hiện tại hắn liền phát hiện, Vu Cập cùng Cao Tiểu Lan, nhìn ánh mắt của hắn có chút không thích hợp. Vu Cập ánh mắt giống như hội rễ ngoạt, một mực tại ra vẻ lơ đãng hướng một ít địa phương chui, còn như Cao Tiểu Lan, sắp nhận xem qua thần, là nghĩ mổ hắn người. Phi hành khí rất nhanh tới tới, đám người trở về sở nghiên cứu. Dùi Băng quả nhiên tội nguyện bị mang đi chữa thương, trước khi đi cởi rất đặc ý, cảm giác chính mình kiếm lời đại tiên nghi. Phương Kha cùng Vũ Cấp ba người lên lầu. "Phương Nguyên Đệ, Vũ Cấp nói, Dùi Băng làm chính là không phải cái kia cấp 5 sao thí nghiệm. Ta nhìn hắn thẳng nguy hiểm, ngươi có muốn hay không khuyên hắn một chút?" Phương Kha lắc đầu, Dùi học trưởng thẳng có ý tưởng, ai cũng có chính mình cách sống, Dùi Băng một lòng vì kiếm học phần tu luyện, hắn muốn khuyên hắn từ bỏ võ đạo. Thuần Tú vung nhẹ, lên tới lầu 2, đi hướng gian phòng trên đường, Phương Kha sắc mặt khẽ nhúc nhích, trong mắt lóe lên vẻ kích động. Hắn cảm ứng được, lầu 3 sâu gióng, cuối cùng ăn no rồi, muốn tiến hóa. Phương Kha trực tiếp đem nó thu hồi vào trụ. "Học tỷ, ta còn có việc, về trước." Hắn nói một tiếng, lập tức tăng tốc bước chân, tiến vào gian phòng của mình. Trước mắt quyển trụ mở ra, nhìn xem ngay tại tiến hóa bên trong sâu giớm, Phương Kha thở dài ra một hơi. Tên gốc này, hơn 1 tháng, cuối cùng muốn tiến hóa đến cấp 10. Quá chậm. Ta muốn nhìn, ngươi đến cùng sẽ xuất hiện cái gì thiên phú. Phương Kha cấp tốc tiến vào phòng tắm vọt lên một lần, lau khô thân thể ngồi vào trên giường. Sâu giớm đã tiến hóa kết thúc. Tư liệu đổi mới. Sâu giớm, cấp 10. Số lượng 1. Đặc điểm: thích ăn là cây vật nhỏ có thể làm cho sinh vật lạn ra xương đỏ, có thể làm mồi câu, tiến hóa, dùng ăn linh thực phi lá, thiên phú, nhà tự kết kén. Phương Kha trên mặt tất cả đều là dấu chấm hỏi. Nhà tự kết kén, đây coi như là cái gì thiên phú? Chẳng lẽ này thiên phú chỉ có thể chính nó dùng? Hắn đem sâu giớm triệu hắn đi ra. Hình thể hơi chút biến lớn một điểm, có 67 cm dài. Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích, nhường sâu giớm thi triển chính mình kết kén thiên phú. Sâu giớm ngẩng đầu, hai cái đầu đen một dạng con mắt nhìn xem hắn, giống như là muốn nói cái gì. Phương Kha nào hiểu nó ý tứ, chỉ làm cho nó thi triển thiên phú. Sâu giớm túi lỗ xuống, trong miệng thốt ra tơ trắng, rồi mới vòng quanh Phương Kha tay bò lên. Phương Kha trên mặt lần nữa hiện hiện dấu chấm hỏi. Nhìn xem nó tại trên tay mình bò qua hai vòng, đem mẩu trắng kia quấn trên tay hắn, hắn giống như minh bạch cái gì. Cái này kết kén, là muốn đem hắn đặt ở kén bên trong. Có cái gì tác dụng? Phương Kha mong đợi nhìn xem trên tay, sâu giớm dạo qua một vòng lại một vòng, không biết mấy trăm vòng sau, một giờ đi qua. Phương Kha trên tay xuất hiện thật mỏng một tầng bao tay trắng, rồi mới, sâu giớm liền bất động. Rặt rẹo tại trên tay hắn, một bộ bị móc sạch dáng vẻ. Hắn nhìn xem trên tay bao tay trắng Tựa hồ Minh Bạch vừa rồi sâu giớm nhìn hắn ý tứ, hắn như thế đại người, một con sâu giớm, đừng nói nhà tơ, thủ huyết đều không đủ cho hắn kết kén. Nếu như một con sâu giớm nhà tơ lượng đều không khác mấy, muốn đem ta kết thành kén, ít nhất phải hơn ngàn con sâu giớm a. Phương Kha hít một hơi thật sâu, cho nên ta còn phải bồi dưỡng 1000 con sâu giớm, chờ một tháng nữa mới có thể biết ngươi cái này kết kén đến cùng có cái gì dụng. Ngươi đi. Phương Kha không chút do dự đi trên lầu tìm Trang Vương. Cái này sâu giớm, hắn còn liền thực sự nuôi dưỡng. Hắn liền muốn nhìn một chút, một cái tốn thời gian tiếp cận 3 tháng sâu giớm, đến cùng có thể cho hắn làm ra cái cái gì tiên phú đến, chương 51, không vạn xa trùng trấn hải. Hai mặt tộc, chương 51, không vạn xa trùng trấn hải. Hai mặt tộc. Nuôi sâu giớm thật không dễ dàng. Lượng lớn phế lá, mỗi ngày đều thông qua phi hành khí vận đưa vào, cung cấp phương kha nuôi 5000 con sâu giớm. Số lượng này đã là trang vượng hạng ngộ tâm. Dù sao, sâu giớm tiến hóa đến cấp 10, yêu cầu dùng ăn linh thực phế lá. Hơn nữa, một con sâu giớm đột phá cấp 10, ăn cũng không chỉ là một cái hai cái phế lá, mà là gần 10 cây linh thực. 5000 con sâu róm, liền cần gần 5 vạn linh thực. Mà linh thực chân quý, nhân tộc trước mắt nghiên cứu ra được các loại dược thể, nhất là thuốc chữa thương, cùng với có trợ vũ tu vi tăng lên dược thể, đều cần đại lượng linh thực. Linh thực căn bản không có giàu có, mãi mãi cũng là không đủ. Thiên phú của các ngươi nếu là không có tác dụng, ta liền bắt các ngươi cho ăn bọ ngựa. Phương Kha một bên nhìn bọ ngựa, vừa hướng sâu róm nhóm phát ra uy hiếp. Hai cái cùng hắn thắt lưng một dạng cao cự hình bọ ngựa, đã lên tới cấp 21, ngay tại trước người hắn dương nhanh múa đuốt, lẫn nhau không ngừng vùng đào luật bạn. Tại Phương Kha phân phó dưới, bọn chúng chế trụ thôn vệ bản năng, chỉ là động thủ cũng không hề động miệng. Đây cũng quá nhanh. Hắn nhìn xem bọn ngựa vung đao, chau mày. Cấp 21 bọn ngựa, sinh mệnh cấp độ có thể so với nhất phẩm võ sư, song đao vung vậy tốc độ, đã vượt qua phương Kha sức quan sát hạn mức cao nhất. Hắn căn bản thấy không rõ. Đem hai cái cấp 21 bọn ngựa thu hồi, hắn đổi hai cái cấp 11, vừa mới tiến hóa đến võ giả cấp độ, cái này tầng cấp bọn ngựa đao, hắn còn có thể thấy rõ ràng đao ảnh. Phương Kha ngồi xếp bằng, hai cái bọn ngựa vừa vặn cùng hắn cao không sai biệt cho lắm, hắn ngước má, nhìn xem bọn ngựa vứt đao. Nửa giờ đi qua, không có chút nào thu hoạch. 1 giờ đi qua, bọn ngựa mệt mỏi 2 giờ đi qua, Phương Kha cũng mệt mỏi. Hắn hít một hơi thật sâu, đem bộ ngựa thu hồi, nắm lướt mi tâm, cảm giác trước mắt đều là đạo ảnh, nhường hắn có chút choáng đầu hoa mắt. Được rồi được rồi, thứ này không đội vặn được, sau này mỗi ngày nhìn một giờ. Ta xong đạo lưu, sớm tối có thể thành. Phương Kha mở TV bên trong huyết thánh đao video, nghe Vu bộ trưởng giảng giải, thỉnh thoảng gật đầu. Hiểu huyết thánh đao quyết khiếu về sau, lại nhìn huyết thánh đao video, hắn thu hoạch càng nhiều. Ta khí huyết chi lực, cô đọng độ còn chưa đủ. Phương Kha tự lẩm bẩm. Dựa theo Vu bộ trưởng thuyết pháp, tại võ giả cảnh, 3000 kg lực bộc phát Hoàn toàn có thể chém ra 6000 kg lực phá hoại, cơ hồ có thể vượt qua 3 phẩm cấp giết người. Ta hiện tại có thể so với thất phẩm võ giả, hẳn là có thể làm đến một đao nơi tay, võ giả vô địch. Chỉ là một đao chặt xong, đối thủ bất tử, chính mình liền vế. Nếu như là bộ trưởng, đe dọa lưu bộ trưởng. Phương Kha ánh mắt khẽ nhúc nhích. Dựa theo Vu bộ trưởng huyết thánh dao, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, toàn lực một đao bổ phát, lại sẽ có mạnh cỡ nào? Vượt cảnh giới giết người được chiêu. Cái này trên chiến trường tuyệt đối là đe dọa lưu, một đao kia nơi tay, mới là mạnh nhất Vu bộ trưởng, một đao bổ xong, cái kia chính là không, có rồi răng lão hổ lực uy hiệp đại giảm. Luyện qua huyết thánh đao, Phương Kha lại tu luyện huyết thánh công, tăng lên chính mình tôi xương độ. Ngày thứ 2, Phương Kha bay 10 cái côn trùng căn cứ, thu trăm vạn sa trùng, đồng thời đem nó bổ dưỡng đến cấp 10. Sau năm ngày, Phương Kha cùng Bùi Băng bọn người, lần nữa đến bờ biển đi làm thí nghiệm. Lần này đi địa phương, cùng lần trước cách xa nhau khá xa, nhưng vẫn cũng xem như tại cùng một mảnh trên bờ biển. Đem bồi dưỡng đến võ sư cấp độ sa trùng toàn bộ thả ra sau, Phương Kha lần nữa luyện đao một ngày. Lần này hắn học thông minh, mang theo một bộ quần áo, bởi vậy cùng ngày tu luyện kết thúc sau, ngoại trừ trên mặt có chút bầm tím bên ngoài, nhìn không ra cái gì tới. Bùi băng trên thân cũng không nhìn thấy nhân ra vết máu. Cái này sở nghiên cứu thật sự là đến đúng rồi. Hắn cầm lấy một cái lọ thủy tinh, hít một hơi, nở nụ cười. Ngọt, quá ngọt. Cái này mật thật sự là tuyệt, đây là thế nào hái đi ra? Là bởi vì dùng linh thực nước sao? Vô cập mấy người nhìn trông thấy mặt hẻm, nhưng trên người các nàng một điểm thương không có, tự nhiên không chiếm được loại vật này. Cao tiểu Lan liếc mắt nhìn hắn, "Đừng ngủ hỏi, đây là sở nghiên cứu mới nhất sản phẩm, nhưng ngươi thử một chút chữa thương hiệu quả, ngươi liền thỏa mãn đi." Kỳ hỉ Nhiều tạ tiểu lan học tỷ, hắn lần nữa đối miệng bình uống ngụm ngụm. "Ai, Phương Kha, ngươi đến sở nghiên cứu như thế lâu, thưởng qua cái này không? Đáng tiếc ta cái này cũng không mấy ngụm, bằng không khẳng định phân ngươi một điểm." Phương Kha mỉm cười, "Không có việc gì, ngươi uống đi." Hắn vừa nói, một bên tùy ý đem ba lô của mình gỡ xuống, để ở một bên. Trong bọc cái bình đinh lánh cách lang thanh âm, ngồi ngồi băng trên mặt cứng lại. Liên tiếp hai thời gian 10 ngày, Phương Kha mỗi lúc trời tối đi bồi dưỡng côn trùng, ban ngày thì là đi bãi cát, đem trăm vạn sa trùng rọi theo bờ biển trải rộng ra. Lúc này Tân Châu Tân Hải dài đến ngàn dặm đường ven biển, đã bình ổn đồng đều muỗi mét hai cái mật độ, hiện đầy lít nha lít nhít sa trùng. Có thể nói như vậy. Hiện tại Tân Châu đường ven biển bên trên, sa trùng số lượng so với biển cạn hung thú số lượng còn nhiều hơn. Phương Kha đi tại trên bờ cát, cảm ứng đến cắt dưới ở khắp mọi nơi sa trùng, trong lòng ngược lại có chút mong đợi. Cũng không biết tiểu Lan học tỷ nói biến cố, thời điểm nào tới. Lại hướng phía trước đi một đoạn, hắn xa xa nhìn thấy phía trước, chín đoàn mấy cái, giữa lẫn nhau cách mấy trăm mét xa. Có bùi băng bọn người, cũng có những võ giả khác, đều tại đánh giết hải thú. Bọn hắn có trực tiếp tại bờ biển giết, có thể là đem hải thú dẫn vào nội thành, hoặc là cái khác mai phục. Có người cô dũng tiến lên, cũng có người tiểu đội hợp tác. Có súng đạn oanh minh, cũng có võ giả gặp hết. Cả người cảnh hơn trăm vạn cây số đường ven biển bên trên, một màn này mười phần phổ biến. Dù sao tại nhân cảnh, nhân tộc tai họa ngầm lớn nhất chính là hải thú. Mà vì giải quyết hải thú họa, nhân tộc càng là đầu nhập vào cực đại tích lực. Cũng tỉ như bùi băng khảo nghiệm độc dược, vô cấp khảo nghiệm võ học, cùng với hai người khác khảo nghiệm các loại binh khí các loại. Nhất là bùi băng khảo nghiệm độc dược. Loại này tên là thanh biện độc dược vật nghiên cứu phát minh. Hạng mục đang nghiên cứu lập hạng rất nhiều năm, nhưng một mực không có cái gì tiến triển. Một mực đến năm nay, cuối cùng có một điểm thành quả. Thanh biển độc số 13, tiến hành chỗ bên trong thí nghiệm, hiệu quả không tệ, thế là tại nghỉ hè chiêu mộ người tình nguyện tiến hành quy mô nhỏ thí nghiệm. Thanh biển độc phương pháp sử dụng là đem độc dược ném vào trong biển, hình thành một mảnh ngậm độc hải vực. Tại thời gian nhất định bên trong, vùng biển này đem ăn mòn hải thú thể nội khí huyết, xâm lấn hải thú thể nội, tạo thành nó chiến lực giảm đi. Đồng thời, loại độc dược này còn không đối với võ giả chiến đấu tạo thành ảnh hưởng. Phân biệt đi ta, ở trong nước biển ngưng tụ không tan, phạm vi đủ lớn đủ loại yêu cầu, nhiều loại độc dược này nghiên cứu phi thường dân an. Đương nhiên, đây chỉ là thanh biện độc số 13 thiết kế mạch suy nghĩ, còn có càng nhiều loại độc, tỉ như thanh biện độc số 81 tuyệt hầu độc trợ, đều tại nghiên cứu phát minh trùng, chỉ là tạm thời còn không có ra thành quả. Bùi Băng một tháng này thí nghiệm thành quả không sai. Vô luận là độc dược tính ổn định, vẫn là đối hại thú trùng loại phổ biến tính trợ, đều biểu hiện thành quả đột bật, tựa hồ có đại quy mô thí nghiệm cơ sở. Phương Kha hướng hắn đi đến. Tại hắn đối diện phương hướng, cũng có một đoàn người, chính hướng Bùi Băng bọn hắn mà đi, rồi mới tại lâm gần trăm mét bên ngoài, bị phòng thí nghiệm thủ vệ ngăn lại. Phương Kha nhìn sang bên kia, trong mắt lập tức hiện hiện dị sắc. Hai mặt biển nhân tộc, bọn hắn sao sẽ xuất hiện tại nhân cảnh? Chương 52, dị tộc du học sinh. Lữ Bộ trưởng lại xuất hiện, chương 52, dị tộc du học sinh. Lữ Bộ trưởng lại xuất hiện. Hai diện hại nhân tộc. Vạn tộc trên chiến trường, nó tộc đàn khu vực cùng nhân tộc tiếp cận, bài danh tại 9127 tên dị tộc. Bọn chúng thân thể giống người, có tứ chi thân thể cản đầu lâu mấy bộ phận, nhưng nó trên mặt không mũi, mà là tại bên mặt có cùng loại mang cá bộ phận, thông qua khép mở hô hấp. Nó miêu động, răng dài mảnh, tròn mắt lồi ra, không ngoại nhĩ. Thân thể phần lưng có vậy, thích nước. Nghe nói hai mặt tộc thế giới, hải dương diện tích chiếm cứ thảm thành, bọn hắn cơ hồ quanh năm ở dưới biển sinh hoạt, rất ít đặt chân lục địa. Hai mặt tộc tại sao hội xuất hiện ở đây? Phương Kha tới gần, hỏi Cao Tiểu Lan. Cao Tiểu Lan không rảnh phản ứng hắn, sắc mặt nghiêm nghị, cấp tốc sắp xếp người, ở trong biển tung xuống thanh biển độc giải dược, cấp tốc che giấu thanh biển độc dấu vết. Đồng thời đem đùi băng giết chết hải thú, trực tiếp ném tới trong biển rộng. Phương Kha ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thanh biển độc đối hai diện hải nhân tộc cũng hữu hiệu. Hắn nhìn về phía nơi xa, hai mặt tộc một nhóm có 20-30 người. Chính đang hướng về nơi này nhìn ra xa, châu đầu ghé thai ở giữa, tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Những này ra hỏa là du học sinh. Bùi Băng đi đến bên cạnh hắn, từ hắn trong ba lô rút một bình mật ong, mở ra uống hai ngụm. Động tác này, trong một tháng này, hắn đã làm rất nhiều lần, bởi vậy hết sức quen thuộc. Phương Kha cũng không thèm để ý, hỏi, "Du học sinh? Dị tộc du học sinh?" "Đúng." Bùi Băng đem chỉ uống hai ngụm mật ong đắp lên, bất động thanh sắc nhét vào chính mình trong quần áo, rồi mới đạo. Hai diện hải nhân tộc, là nhân tộc tại vạn tộc chiến trường minh hữu, lẫn nhau ở giữa có trao đổi du học sinh nhân tộc cũng có một chút đi thế giới của bọn chúng. Phương Kha khẽ gật đầu ở giữa, Cao Tiểu Lan che giấu tốt dấu vết, tới đảo. Mặt khác, hai diện hải nhân tộc cũng là nhân tộc trấn áp bờ biển một sự giúp đỡ lớn. Những này du học sinh thường xuyên sẽ tới bờ biển, một cái là ưa thích ở trong biển hoạt động, một cái khác chính là quét sạch bờ biển hung thú. Phương Kha thanh âm đè thấp đến cơ hồ hoàn toàn không nghe được tình trạng. Cái đồ chơi này, đối bọn chúng cũng hữu hiệu đi. Cao Tiểu Lan bất động thanh sắc điểm một cái cái cằm, các ngươi không nên nói lung tung. Phương Kha cùng Bùi Băng hiểu ý cười một tiếng. Hết thời dấu vết đều thu thập xong sau, Cao Tiểu Lan lúc này mới ra hiệu thủ vệ đem bọn này du học sinh bỏ vào đến. Phương Kha nhìn xem bọn chúng đi vào, tướng mạo cùng trên sách học giống nhau như lúc, chỉ là làn da đều lộ ra tương đối trắng nõn, tay chân rất dài, rất thích hợp trong nước du đấu. Cái này hơn 20 người bên trong, có nam có nữ, thứ hai tính trình cùng nhân tộc cùng loại, có 6 cái thoạt nhìn là trung niên nhân bộ dáng, mặt khác 20 cái đều là tuổi trẻ thai mặt tộc. Trước mắt đầu lĩnh, là một nhân tộc nam tử trung niên, mang trên mặt nụ cười. "Tiểu Lan, không phái rời các ngươi a." Cao Tiểu Lan lắc đầu, "Không có việc gì." "Tiểu Lan học tỷ, các ngươi là đang tiến hành thí nghiệm sao?" Một cái giống cái thai mặt tộc, nói xong lưu loát nhân tộc ngôn ngữ, trên mặt tươi cười. Chỉ là nàng nụ cười này, rộng lớn miệng cả trùng, lộ ra miệng đầy dài mảnh răng, lộ ra cũng không hiền lành, ngược lại có chút kinh dị. Phương Kha nhìn có chút khó chịu, cao tiểu Lan lại sớm thành thói quen. "Đúng, các ngươi muốn xuống biển sao? Vùng biển này chúng ta khả năng còn muốn chiếm dụng một hồi, các ngươi đi địa phương khác đi. Không sao, chúng ta có thể giúp một tay, một cái giống được tuổi trẻ thai mặt tộc 10 phần nhiệt tình, các ngươi yêu cầu cái gì hải thú, chúng ta có thể xuống biển cho các ngươi bắt giữ." "Tạm thời không cần." Cao tiểu Lan lễ phép từ chối nhã nhặn. "Ta Tuổi trẻ hai mặt tộc gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh, tựa hồ lơ đễnh bộ dáng. Nó phía sau, mấy cái trung niên hai mặt tộc ánh mắt chớp lên, liên nhau. "Vậy chúng ta đi trước." Giống cái hai mặt tộc nói ra. "Được." Cao Tiểu Lan gật đầu, mắt đưa bọn hắn quay người. Liên tại bọn hắn tức sắp rời đi thời khắc, mấy cái trung niên hai mặt tộc đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bờ biển. "Cẩn thận, hải thú bạo động." Sáu cái trung niên hai mặt trong tộc, có 3 người đột nhiên nhảy lên, từ phương Kha đám người đi đầu, trực tiếp nhảy vào nước tạt khu, ánh mắt ngưng trọng đảo qua phía trước. Phương Kha trong lòng giận mình, xách dao để phòng quanh người đã thấy trên biển rõ êm sóng lặng, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vị tiên bối này có thể là cảm ứng sai đi. Cao Tiểu Lan ngữ khí hơi trầm xuống, "Còn xin ngài rời đi đi, chúng ta còn muốn tiếp tục làm thí nghiệm." Có lẽ là thật cảm ứng sai đi. Ba cái thay mặt tộc trung nhân nhân, khẽ lắc đầu, quay người đi trở về. Cao Tiểu Lan nhìn lấy bọn hắn rời đi. Phương Kha trong lòng khẽ bươm lòng. Sau một khắc, vang một tiếng tiếng vang, bọn chúng phía sau trong hải vực, mười mấy đầu to lớn hải thú, đột nhiên xông ra mặt nước, hướng phía Phương Kha bọn người rít tới đây. Những loài hải thú hình thể khổng lồ Mỗi một đầu đều vượt qua 10m, bọn chúng từ trong biển nhấc lên to lớn sóng nước, cơ hội là thoán qua ở giữa, đã đến Phương Kha ba người phía sau. Cẩn thận, mấy cái thai mặt tộc trung niên nhân 10 phần anh dũng. Bọn chúng trong nháy mắt quay người, kêu to một tiếng, liền hướng phía Phương Kha mấy người đánh tới, Phảng Phất là muốn đem bọn hắn cứu. Nhưng Phương Kha ba người phía sau, cái kia vài đầu to lớn hải thú quá mạnh mẽ, tốc độ cũng quá nhanh. Bọn chúng đột nhiên xuất thủ, dù là thai mặt tộc trung niên nhân phản ứng cực nhanh, giống như cũng có chút không kịp, không cứu được Phương Kha ba người. Thời khắc ngột chốt, Vương Kha dưới chân mặt cắt quanh nổ tung, mười mấy đầu sa trùng phóng lên tận trời, đón lấy đánh tới hải thú. Khác có một đầu sa trùng, thân thể lắc một cái, đem Vương Kha ba người vén bay ra ngoài, xa cách bờ biển. Mấy cái thai mặt tộc nhân, trong mắt vẻ thất vọng chợt lóe lên. Trong mấy mắt, bọn chúng tới gần sa trùng, tiện tay vỗ một cái, mười mấy đầu sa trùng toàn bộ nổ tung, bọn chúng tiếp tục thẳng hướng hải thú. Oen! Tiếng nổ mạnh điếc liệt. Bọn chúng cùng cường đại hải thú chém giết, đánh sóng lớn ngập trời, rất nhanh tất cả đều tiến vào dưới mặt nước. Các ngươi không có sao chứ? Phu cận nhân tộc võ giả, nhao nhao dựa đi tới. Đi theo hai mặt tộc trung niên võ giả, liên đội vàng tiến lên, có bị thương hay không? Ba người đều lắc đầu. Sở lão sư, ta không sao. Cao Tiểu Lan lắc đầu. Phương Kha đứng dậy, nhìn về phía mặt biển ánh mắt lạnh lùng. Mấy cái kia hai mặt tộc nhân, giết hắn xa trùng, hơn nữa là cố ý. Bởi vì xa trùng cứu được ba người bọn hắn. Cao Tiểu Lan kéo ống tay áo của hắn. Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích, thu liễm cảm xúc. Trong biển kịch chiến kịch liệt, thỉnh thoảng có sóng nước dâng lên, hải thú gào thét. May mắn có hai mặt tộc mấy vị. Sở lão sư nhìn xem Cao Tiểu Lan không bị thương, nhẹ ra một hơi. Các người sau này lại đến bờ biển, nhất định phải mang mấy cái võ tướng thủ vệ." Từng Cao Tiểu Lan nụ cười trên mặt sán lạnh, nhẹ nhàng ngật đầu xác nhận, mười phần nhu thuận dáng vẻ. Bờ biển Sở Nghiên cứu, Sở trưởng trong văn phòng. Lữ Bộ trưởng tán đi đầu ngón tay kim sắc kiếm khí, cầm lấy một bình mật ong, uống một hớp lớn, một bên thưởng thức mật ong vị ngọt, vừa nói: "Những ngày ngu xuân, thật đúng là một điểm kiên nhẫn đều không có." Trang Vương có chút nhíu mày, thương thế còn chưa lành. Dực Thần tộc lão tổ, có như thế cùng sao? Nói nhảm." Lữ Bộ trưởng hừ một tiếng. Đây chính là 20 vị trí đầu đại tộc lão tổ tông. Sống hơn ngàn năm lão quái vật, cao hơn ta một cái đại cảnh giới, hay là tại địa bàn của bọn nó. Bất quá cái này mặt ông không sai, ngươi lại cho ta làm cái trên dưới 100 tấn đến HH. Chương 53, Moscow, bán vọt 7000 tiểu tộc liên minh, chương 53, Moscow, bán vọt 7000 tiểu tộc liên minh. Trong biển chiến đấu, kéo dài thời gian không dứt. Kết quả sau cùng, làn hai diện tộc mấy vị trung nhân nhân giết chết một đầu tập kích phương Kha bọn hắn hải thú. Đồng thời đem hải thú thân thể to lớn dẫn tới một khối. Những này ra hỏa tập kích thật sự là quá đột nhiên. Một cái thai diện tộc lão giả, một bên lắc đầu thở dài, vừa nói Mã Manta vốn là cảm giác có chút không đúng, lúc này mới có đề phòng, bằng không, các ngươi sợ là liền nguy hiểm. Cao Tiểu Lan trên mặt nụ cười không ngừng gật đầu, đa tạ tiền bối. Không cần khách khí. Hai diện tộc lão giả khoát khoát tay, chúng ta đi trước. Ngài đi thong thả. Cao Tiểu Lan lần nữa đưa mắt nhìn, lần này hai diện tộc người là thật đi. Nhìn lấy bọn hắn biến mất tại tầm nhìn cuối cùng, Cao Tiểu Lan nụ cười trên mặt trở thành nhạt, trong mắt lộ ra một tia trào phúng. Tiểu Lan học tỷ. Phương Kha nhìn về phía nàng, cái này liên tiếp biến cố, hắn tự nhiên là đã nhận ra không đúng, trong lòng có không ít nghi vấn. Bùi Băng càng không phải là người ngu. Ánh mắt của hắn thời gian lập lòe, trong lòng đồng dạng có một bụng nghi hoặc. Về trong sở lại nói, Cao Tiểu Lan không giải thích, mà là lập tức tìm tới Vu Cấp bà người, rất nhanh trở về sở nghiên cứu. Các ngươi lời đầu tiên mình đi về nghỉ ngơi đi. Cao Tiểu Lan mang theo Phương Kha đi lên lầu. Ai? Tiểu Lan học tỷ. Bùi Bang gọi lớn. Im miệng, Cao Tiểu Lan cũng không quay đầu lại, cái gì cũng đừng nói, cái gì cũng đừng hỏi, về nhà của ngươi nghỉ ngơi đi. Thế nào rồi? Vu Cấp tò mò nhìn hắn, một nam một nữ khác cũng giống như vậy. Không có việc gì. Bùi Bang thở dài một tiếng, ánh mắt lấp loé, trong miệng nhỉ non cái gì? Về tới gian phòng của Minh Trung, lầu 3, tiến vào văn phòng. Phương Kha một chút liền nhìn thấy, bộ trưởng ngồi ngay ngắn ở đối diện môn trên ghế salon, trên thân kim quang mơ hồ, nụ cười trên mặt tràn đầy trách trời thương dân cảm giác, phản phất thành đạo thánh nhân. Quả nhiên là loãn tạo hình đệ nhất nhân. Trong lòng của hắn chửi bậy, trên mặt cung kính, lữ bộ trưởng. Ừm. Lã vệ gật đầu, nhìn xem Phương Kha ánh mắt, tràn đầy tư ái, tiểu gia hỏa làm không tệ, ngươi côn trùng đều rất có tiềm lực. Cái này ánh mắt, nhường Phương Kha sau lưng ngứa, không nhịn được nghi xoay dốn nẻo thân thể. Sư công, cao tiểu Lan cười ngọ ngạo, đều là người một nhà thì không cần a. Sư công, Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích. Cao Tiểu Lan là bộ trưởng Đỗ Tôn, cái kia Trang Đồn Trưởng là bộ trưởng đệ tử. Lã Vệ sắc mặt cứng đờ, nhìn về phía Cao Tiểu Lan. Cao Tiểu Lan cười híp mắt nhìn xem hắn, lúng đồng tiền rất sâu. Lã Vệ thở dài, lúc trước ta liền phản đối Tiểu Phượng Thu ngươi tên nghịch đồ này. Tiểu Phượng? Phương Kha khẽ miệng hơi rút, bất động thanh sắc liếc nhìn Trang Phượng một cái, danh tự này. Trang Phượng mặt không đổi sắc, nói chính sự đi. Cá đã cắn câu. Cao Tiểu Lan nói, tiến lại thả một chút sao? Vẫn là hiện tại tu dày. Câu cá phải có kiên nhẫn từ từ lôi kéo. Lã Vệ nói, ngươi không sâu qua nam nhân khẩu vị sao? Không thể để cho hắn thật ăn vào, còn không thể nhường hắn hoàn toàn mất đi hy vọng. Vung lòng siết chặt, nắm giác tốt cường độ, nhường lưỡi câu hoàn toàn đâm vào đi, mới tốt sẽ câu. Cao Tiểu Lan giật giật khóe miệng, ta đối nam nhân không hứng thú, đối với thân thể của nam nhân cảm thấy hứng thú. Phương Kha mí mắt chừng ngày. Cái này học tỷ, thật mãnh liệt a. Lã Vệ T T hắc khí, Tiểu Lan, ta một mực hoài nghi, ngươi trong nhà có phải hay không? Cao Tiểu Lan cười sảng lạn, gia đình hòa thuận, phụ mẫu tương kính như tân, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Đó là thế nào bồi dưỡng được đến ngươi cái này biến thái hứng thú? Phương Kha cùng lão vệ trong lòng đều muốn hỏi, nhưng nghĩ nghĩ, Phương Kha vẫn hỏi khác. Đây là muốn cầu thai dị tộc? Đúng. Lữ bộ trưởng trên mặt nụ cười, cũng không phải câu bọn hắn, là bọn hắn vốn là không có lòng tốt, người tới cảnh du học, lại mang theo một bụng ý đồ xấu. Cho nên mùi băng khảo nghiệm độc dược là giả. Phương Kha nhìn xem hắn, biết là câu cá về sau, Phương Kha rất nhanh liền phản ứng kịp. Câu cá mồi câu, chính là thanh biện độc. Hai dị tộc biết được thanh biện độc tin tức, cho rằng loại độc này đối bọn chúng cũng là đại uy hiếp, hôm nay chính là đến sở so xét. Bọn chúng vừa đến, chính là mắc câu rồi. Cũng không thể như thế nói. Cao Tiểu Lan lắc đầu, thanh biển độc nghiên cứu phát minh vẫn luôn đang trong quá trình tiến hành. Bùi băng khảo nghiệm thanh biển độc số 13, tại chỗ bên trong thí nghiệm là thông qua, bằng không cũng sẽ không dẫn tới thai dị tộc. Phương Khang minh bạch, suy đoán nói, cho nên vừa rồi hải thú tấn kích là thai dị tộc giở trò quỷ a. Bọn chúng chủ động vào biển, mang đi bùi băng giựt vào thanh biển độc chết hải thú. Đúng, Cao Tiểu Lan nói, đầu kia hải thú là chuyên môn xử lý qua, bên trong độc tố rất đậm, đầy đủ nhường thai dị tộc cảnh giác. Lữ bộ trưởng nói tiếp giải thích nói, Hai diện tộc không khống chế được hải thú, có thể không bị hải thú công kích, đã rất tốt. Bọn hắn có thể dẫn động cái kia vài đầu hải thú công kích các ngươi, là bởi vì trong bọn họ có cái tiểu nha đầu, là dị năng giả, nàng có thể ảnh hưởng hải thú. Dị năng giả? Cái này tại thai diện tộc cũng là thiên tài a. Thế nào lại phái người tới cảnh, không sợ người tộc động thủ cho nàng chôn? Phương Kha hơi kinh ngạc. Lữ bộ trưởng trên mặt nụ cười, chúng ta cùng thai diện tộc là minh hữu, thế nào có thể chủ động hại người? Phương Kha nghĩ mắt trợn trắng. Cái gì minh hữu? Hai phe đều một bụng kế hoạch nghiêm hiểm, tính kế lẫn nhau. Bởi vì vì chúng nó đối với người cảnh có mưu đồ khác, cái này nói đến liền lớn, trước không đề cập tới cái này. Trang Vương đánh gãy cái đề tài này. Phương Kha cũng không truy vấn, nói, cho nên sau đó nên làm cái gì? Ta chuẩn bị lại cả điểm động tĩnh lớn, kích thích một chút bọn chúng, để bọn chúng nhanh lên lộ thủ. Lữ Bộ trưởng trên mặt nụ cười, nhưng là không nói làm cái gì động tĩnh lớn. Phương Kha có chút không hiểu. Ví như thế lại kỉnh, biết bọn chúng không có làm tốt, tại sao không trực tiếp cản rơi được rồi? Bởi vì chúng ta còn có Khắc Minh Hữu a. Lữ Bộ trưởng một mặt chính khí nói, chúng ta nhân tộc, không thể cản đâm lưng Minh Hữu sự tình. Trừ phi bọn chúng động thủ trước, vậy chúng ta chỉ có thể bị động phòng ngự. Cho nên những ngày Minh Hữu đều là chúng ta nuôi cá sao?" Phương Kha nhìn xem bộ trưởng, chờ thời cơ không sai biệt lắm, liền câu một đầu rất chết. Cao Tiểu Lan cười khẽ một tiếng. Trang Phượng ngẩng đầu đối bộ trưởng nói, "Cho nên ta một mực không ủng hộ, ngươi tại vạn tộc chiến trường làm cái gì gần giao đánh xa làm cái gì bắn vọt 7000 tên tiểu tộc liên minh bây giờ nghĩ cùng thái diện tộc trở mặt, còn làm cho như thế phiến thước. Không cần giao đánh xa, chẳng lẽ còn xa thân gần đánh?" Bộ trưởng mắt trợn trắng. "Xa thân gần đánh, từng bước từng bước xâm chiếm, đây là sương vương sương bá, quét ngang thiên hạ con đường." Ngươi làm bọn tộc đều là kẻ ngu, chờ ngươi từng bước từng bước giết. Chúng ta đem phụ cận tiểu tộc làm thành liên minh, gần giao đánh xa, bên ngoài nào có tài nguyên, chúng ta lao ra liền đoạt. Đoạt xong rút về đến, mượn liên minh chống lại ngoại tộc, đối thủ không dám tùy tiện đánh tới. Chúng ta liền có thể an ổn bồi dưỡng sau bối phận, tích xúc thực lực. Bằng không những năm gần đây, chúng ta thế nào phát triển? Trang Vương cũng là lần đầu tiên nghe lão vệ giải thích cho hắn nguyên nhân. Hắn trong lòng có chút ngoài ý muốn, cẩn thận nghĩ nghĩ, lư bộ trưởng nói hình như xác thực có đạo lý. Phương Kha cũng cảm thấy như vậy rất không tệ. Nhân tộc dù sao không phải vô địch, đi lên liền nghĩ lấy một địa vị giết tới vạn tộc thứ nhất, cái kia thuần túy là đầu gốc có vấn đề. Nhân tộc linh khí khôi phục mới bao nhiêu năm, không hảo hảo phát triển, đi lên liền khai chiến, đừng nói giết tiến vào trước 7 nạn tên, có thể hay không chống đến 100 năm tộc chiến kết thúc cũng không tốt nói. Chương 54, phước tạm phụng tiên giáo, chương 54, phước tạm phụng tiên giáo. Cho nên, bán loạt 7000 tiểu tộc liên minh không thể giải tán. Lữ Bộ trưởng nói, chúng ta muốn tiêu diệt thai diệt tộc, nhưng nhất định phải sư xuất nội danh. Tốt nhất, đem chúng ta cái khắc minh hiếu cũng kéo vào được một nhóm. Cao tiểu Lan nói, hoàng đô vô lớn, không phải còn có tộc đàn khác du học sinh sao? Cái này thích hợp sao?" Lữ bộ trưởng trừng mắt nhìn. "Cái này rất thích hợp." Cao Tiểu Lan gật đầu. "Vậy được, giao cho ngươi đến an bài." Lữ bộ trưởng quả quyết phân phối nhiệm vụ. Cao Tiểu Lan sắc mặt cứng đờ. Lữ bộ trưởng đã nhìn về phía Phương Kha. "Nghe Tiểu Phượng nói, ngươi gần nhất tu luyện không sai, thẳng bước." Lữ bộ trưởng đạo. "Như vậy rất tốt, hy vọng ngươi có thể kiên trì." Nói thật, làm ra không hạn chế cho ngươi cung cấp tài nguyên tu luyện quyết định thời điểm, ta trong lòng vẫn có chút lo lắng. Như vậy mặc dù có trợ phù bảy trùng nhanh chóng tăng lên, đối nhân tộc chiến lực tăng lên to lớn, nhưng đối với ngươi mà nói, khả năng đem ngươi nuôi phế đi. May mắn, ngươi còn dám bức giam đánh, cái này không sai." Lữ bộ trưởng có chút trịnh trọng nói, "Ngươi phải nhớ lấy, nếu như ngươi nghĩ trên võ đạo có thành tựu, tuyệt đối đừng ỷ vào nhân tộc đưa cho ngươi nhiều ít trợ lực, ngươi nhất định phải chính mình đi bước, chính mình đi tranh, chính mình đi đoạt. Nhân tộc có không ít tiên điều, ta nguyện ý cung cấp hắn tài nguyên tu luyện, bọn hắn cũng không nguyện ý, một lòng tại vạn tộc chiến trường sống sáo, náo ra không ít động tĩnh lưa đến, tự thân cảnh giới cũng là tăng lên rất mạnh. Ngươi nếu là ỷ vào nhân tộc đưa cho ngươi tài nguyên, không đi bước, không đi huyết chiến, sống tối ngươi hội kẹt tại bình cảnh bên trên, đi không đến võ đạo tầng cao hơn." Phương Kha chăm chú ghi lại. Nói thật, lấy hắn hiện tại tầm quan trọng, nhân tộc cái khác cao tầng nếu là biết, tuyệt đối sẽ để hắn mỗi ngày nằm ngửa, an ổn tăng lên cảnh giới, đem bảy chủng bồi dưỡng tốt, vì nhân tộc tăng lên chiến lực là được rồi. Can bản không có khả năng cùng bộ trưởng, Trang Phượng mượn dạng, cổ vũ hắn đi chiến, đi bước. Cho nên, hắn biết, bộ trưởng cùng Trang Phượng đều là vì tốt cho hắn, hy vọng hắn có thể trên võ đạo có thành tựu, mà không phải đơn thuần rựa vào bảy chủng. Những này, hắn đều hiểu. Dù sao, ngươi luyện cái kia mãng phù đao, cũng phải rựa vào chiến đấu từ từ đi ngộ. Thế mà không luyện ta linh tâm kiếm, khuất ánh mắt. Nghe bộ trưởng sau bên cạnh lời nói, Phương Kha sắc mặt cứng đờ, lại nhìn một bên đồng thời gật đầu cao tiểu làn cùng Trạm vương. Hắn cảm giác chính mình giống như nhận lấy kỳ thị. Dù sao trong phòng này, trừ hắn ra ba cái, thế nhưng là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Bộ trưởng, Phương Kha quả quyết nói sang chuyện khác, "Ta vẫn muốn hỏi ngài, Phụng Thiên giáo cẩm võ khảo sinh hy tế, còn tại nhân tộc cảnh nội, tuyên truyền phản chiến, đầu hàng, tại sao không trực tiếp đem Phụng Thiên giáo giết đi?" Lữ bộ trưởng quả nhiên bị dời đi lực chú ý. Hắn méo méo mi tâm, chậm rãi nói, "Phụng Thiên giáo, trên thực tế cũng không có ngươi nghĩ như vậy đơn giản." Phương Kha nhìn xem hắn, chờ hắn giải thích. Ngươi biết Phụng Tiên giáo bên trong đều là cái gì người sao? Lữ Bộ trưởng nhìn xem hắn, không phải một số sợ hãi vạn tộc, muốn đầu hàng người sao? Lữ Bộ trưởng cười một tiếng, lời này có đúng hay không? Cái gì người sợ hãi vạn tộc? Chỉ có đi lên chiến trường người, cùng vạn tộc chiến đấu qua người, mới sợ vạn tộc. Cho nên, Lữ Bộ trưởng chậm rãi nói, Phụng Tiên giáo bên trong đều là trên chiến trường lui xuống lao binh. Bọn hắn tại vạn tộc chiến trường, vì bảo hộ nhân tộc, cùng vạn tộc tử đấu đến thân thể không trọn vẹn, trọng thương mà về. Bọn hắn thân thân thể sẽ đến vạn tộc đáng sợ, nhận vì nhân tộc thất bại, cho nên mới thành lập Phụng Thiên Tôn giáo, muốn phụ thuộc cường tộc phù hộ, tìm tới một đầu để nhân tộc sống sót đường. Đây là Phụng Thiên giáo ban đầu dự tính ban đầu. Ngươi cảm thấy, cái này có vấn đề sao? Phương Khang nghĩ nghĩ, chậm rãi lắc đầu. Một đám vì nhân tộc liệu mình đổ máu võ giả, tại chiến bại sau, hy vọng đi một con đường khác, tiếp tục bảo hộ nhân tộc, cái này có lỗi sao? Đây không phải sai. Nhưng, Phương Khang nghĩ đến thượng trên núi, những cái kia bị giết đồng học, Phụng Thiên Tôn giáo hiện tại đã thay đổi, không phải sao? Bộ trưởng gật đầu, rồi mới lần nữa lắc đầu. Phụng Tiên giáo thành lập về sau, rất nhiều người, cho dù là vẫn trên chiến trường chiến đấu một số người, cũng gia nhập trong đó. Bọn hắn đồng dạng hy vọng, thông qua không phải chiến tranh thủ đoạn, tìm tới thiện đại nhân tộc tập đoàn, để nhân tộc tại vạn tộc chi chiến thất bại, thế giới bình thường biến mất sau, không bị nô dịch, ngôi dưỡng, thôn phệ. Bọn hắn tìm vạn tộc top 100 lớn khác biệt tập đoàn, có chút tộc đàn đồng ý che chở nhân tộc, có chút tộc đàn cự tuyệt. Đồng ý tộc đàn chung, đều đưa ra riêng phần mình điều kiện, bao gồm hết thực, nô dịch, cung phụ các loại. Thời điểm đó Phụng Tiên giáo, cự tuyệt rất nhiều quá đáng điều kiện, đồng thời định ra tìm kiếm che chở quy củ. Đầu tiên chính là không được tiến hành huyết tế, lấy người vì ăn, hoặc là đối nhân tộc đặc biệt tàn nhẫn top 100 đại chủ tộc, đều không đang suy nghĩ bên trong. Tiếp theo là không được bán tình báo chiến trường, dẫn đến nhân tộc chiến tranh thất bại. Bọn hắn là nghĩ cứu người tộc, không phải muốn hủy nhân tộc. Như mỗi một loại này quy củ dưới, tuyệt đại đa số phụng thiên giáo chúng, đều tại nhân cảnh lập đặt chi giả, lần nữa trở lại vạn tộc chiến trường. Bọn hắn rời đi nhân tộc địa vực, hành gấu tại hỗn loạn nguy hiểm trong chiến trường, tìm tìm một cái, cái chủng tộc mạnh mẽ, đi tìm hiểu bằng hắn, đi cùng bọn hắn câu thông, hy vọng có thể để nhân tộc thu hoạch được che chở. Vì vậy mà chết phụng thiên giáo chúng rất nhiều. Ngươi cảm thấy, như vậy Phụng Tiên giáo có vấn đề sao? Phương Kha lần nữa lắc đầu. Vì tìm tìm nhân tộc tương lai đường, tại nguy hiểm vạn tộc hồn chiến trên chiến trường, tìm kiếm những cái kia cường đại tộc đàn. Cái này xa so với trên chiến trường tham dự chiến đấu, nguy hiểm hơn. Bọn hắn vốn là thân thể tản tận, mới từ trên chiến trường lui ra đến, rồi lại bước lên nguy hiểm như vậy, trở lại chiến trường. Những này Phụng Tiên giáo chúng, vẫn như cũng là tại chiến đấu. Bọn hắn có rất nhiều thành quả. Lữ Bộ trưởng trầm giọng nói, cho tới bây giờ, bọn hắn đã cùng 13 cái top 100 đại tộc thành lập liên hệ. Nếu như 30 năm sau nhân tộc thất bại. Chúng ta thân trên chiến trường rất nhiều người sẽ kiên quyết chịu chết, nhưng chúng ta không thể làm cho tất cả mọi người tộc nhất định phải cùng chúng ta cùng nhau chịu chết. Chúng ta không thể quyết định mỗi người lựa chọn, mà Phụng Tiên giáo liên hệ 13 cái chủng tộc, khả năng chính là đường lui của bọn hắn. Lữ Bộ trưởng hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói: "Đồng thời, bọn hắn đang tìm từng cái tộc quần quá trình bên trong, cũng biết chủng tộc khác thái độ đối nhân tộc ta. Thí như, có chút tộc đàn ưa thích lấy nhân tộc làm thức ăn, có chút tộc đàn tại ngấp nghé nhân cảnh. Những tin tình báo này đều là Phụng Tiên giáo chúng dùng bệnh đổi lấy. Nghe những lời này, Phương Kha trong lòng không cách nào bình tĩnh. Trước mắt của hắn, Thường Sơn bên trên, những cái kia chết đi đồng hào khuôn mặt từng trương hiện hiện. Nhưng bây giờ, Phụng Tiên giáo làm trái với quy củ. Phương Kha tự lẩm bẩm: "Đúng vậy a, làm qua." Bộ thở dài. Phụng Tiên giáo thành lập sau, các tầng đối Phụng Tiên giáo cũng không nghiêm phòng tự thủ. Chỉ là bởi vì thời kỳ chiến tranh, nhân tộc không thể thừa nhận văn liệt hậu quả, cho nên đem nó đánh vào tà trong giáo, cấm chỉ tuyên truyền. Nhưng cho dù tao ngộ đối xử như vậy, Phụng Tiên giáo vẫn như cũ đối nhân tộc làm ra cực đại công hiến. Bởi vậy, vừa lúc bắt đầu Nhân tộc cao tầng, là an ý tán thành cái này con đường lui. Sau đó, nhân tộc cao tầng một số không nên thân người lợi sau, liền gia nhập Phụng Tiên giáo. Thời gian dài, nhiều người tiếp xúc vạn tộc nhiều, cũng có chút thay đổi. Lữ bộ trưởng lần nữa thở dài. Một số có ý khác hẳn người, từ vì nhân tộc tìm ra đường, biến thành vì chính mình tìm ra đường, lập trường xảy ra vấn đề. Lần này cánh thần hàng lâm sự tình, chính là Phụng Tiên giáo một chi phân dạy, đồng ý dục thần tộc huyết tế yêu cầu. Cánh thần giáo cái này một chi, nắt. Phương Kha nhìn về phía hắn, bộ trưởng hẳn là có sắp xếp a. Rất rõ ràng nhân tộc cao tầng, đối phụng thiên giáo hiệu rõ rất nhiều. Hắn không tin nhân tộc cao tầng tại Phụng Thiên giáo chung không có người. Đương nhiên, bộ trưởng gật đầu, tất cả nhân cảnh đã tại truy nã cánh thần giáo chúng, lần này cần đem bọn hắn nổ tận gốc. Phụng Thiên giáo đâu? Phụng Thiên giáo đã đem cánh thần giáo trục xuất Phụng Thiên giáo, từ nơi này nhìn, Phụng Thiên giáo đại bộ phận vẫn là tâm hướng nhân tộc. Bộ trưởng nói tiếp, hơn nữa, lần này hai dị tộc liên hệ Phụng Thiên giáo, muốn đối Sở Nghiên cứu bất lợi, vẫn là Phụng Thiên giáo chủ động thông báo chúng ta. Phương Kha ánh mắt lấp loé, cho nên, là ai nói cho hai dị tộc, Sở Nghiên cứu thanh biển độc nghiên cứu có tiến triển. A cái này Bộ trưởng trừng mắt nhìn, hẳn là thai diện tộc tự mình phát hiện a. Minh Bạch. Phương Kha gật đầu, thầm nghĩ bộ trưởng thực biết chơi. Rất hiển nhiên. Nhân tộc cao tầng cùng Phụng Tiên giáo quan hệ mật thiết, hoặc là nhân tộc cao tầng cùng Phụng Tiên giáo có âm ý nào đó. Bộ trưởng thông qua đường dây khác cáo chi thai diện tộc, sở nghiên cứu thanh biện độc nghiên cứu có tiến triển. Hai diện tộc sẽ liên lạc lại Phụng Tiên giáo cái khác phân dạy, muốn cùng Phụng Tiên giáo liên thủ, đối sở nghiên cứu bất lợi. Phụng Tiên giáo lại trở tay đem thai diện tộc báo cáo. Bộ trưởng chiêu này, hẳn là hố không ít muốn theo Phụng Tiên giáo hợp tác gì toa. Cho nên Phụng Tiên giáo tồn tại không chỉ là nhân tộc đừng lui, vẫn là cho dị tộc ném đi ra ngoài. Mặt khác, Phụng Thiên giáo khả năng còn chiếu cố, thu nạp nhân tộc người gian, chủ động cho dị tộc đáp cầu giấc mồi tác dụng. Phụng Thiên giáo tồn tại ý nghĩa, có chút đại á chương 55, bộ trưởng động tĩnh lớn. Hai diện tộc cấp, chương 55, bộ trưởng động tĩnh lớn. Hai diện tộc cấp. Ban đêm, Phương Kha gặp được Lữ bộ trưởng động tĩnh lớn. Động tĩnh phi thường lớn, trực tiếp lên động cả người cảnh. Đúng, hắn lên TV. Phương Kha tiếp vào cao tiểu làn tin tức, trong phòng mở TV, liền thấy Lữ bộ trưởng người mặc xích hồng áo khoác, chân đạp hư không, đứng chắp tay. Quanh người hắn bao phủ sàn lạn kim quang, mang trên mặt tự tin mãn độ cười nhếch nhõm. Hắn tự tin, lê nhiễm tất cả nhìn thấy tivi nhân tộc. Lữ bộ trưởng vài chục năm không lộ diện, ta còn tưởng rằng vạn tộc chiến trường tình hình chiến đấu nguy hiểm, bây giờ nhìn bộ trưởng biểu lộ, khẳng định không có việc gì. Đúng, nếu không phải trên chiến trường nhân tộc đại thắng, bộ trưởng thế nào sẽ như thế nhẹ nhõm. Bộ trưởng lần này trở về, khẳng định là tuyên bố tin tức tốt. Nhân cảnh các nơi, chục tỷ nhân tộc đều đang quan sát. Tạo hình không sai, Phương Kha trên mặt hiện hiện vẻ tươi cười nhân tộc lãnh tụ, liền nên có như vậy phong thái, cũng nhất định phải có như vậy phong thái, bằng không, lòng người bất an. Lữ bộ trưởng lên tiếng chào, đối với chiến trường sự tình cũng không có nhiều lời, rất nhanh liền tiến vào chính đề. Hôm nay, chủ yếu là nói cho mọi người một tin tức tốt. Rất nhanh, nhân cảnh duyên hải, hải thú sẽ không còn là đại uy hiếp, Tân Châu Tân Hải Sở Nghiên cứu, đối với hải thú quản lý nghiên cứu, đã lấy được đột phá tính thành quả. Tiếp đó, chúng ta sẽ ở Tân Châu duyên hải, tiến hành đại quy mô thí nghiệm. Một khi thí nghiệm thông qua, đem lập tức ở nhân cảnh vùng duyên hải hoàn toàn trải rộng ra. Không bao lâu, nhân cảnh duyên hải hải thú hóa sẽ không còn là đại uy hiếp. Một ngày kia, chúng ta có lẽ đem phản công biển sâu, quét sạch nhân cảnh thai hoang lầm. Hán thoại âm rơi xuống lúc, nhân cảnh đại địa, khắp nơi nhấc lên sôi trào reo hò. Hải thú đăng nhập, đây là nhân cảnh thường xuyên phát sinh náo động. Hải thú đại quy mô đăng nhập, cũng là treo tại cả người cảnh đỉnh đầu một thanh kiếm. Nó không nhất định chí mạng, nhưng một khi xuất hiện, nhân cảnh chắc chắn tổn thất nặng nề, vạn tộc chiến trường chiến tranh cũng tất nhiên bị liên lụy. Có thể giải quyết hải thú tai họa, cho dù là chỉ giải quyết cấp thấp hải thú, đối nhân tộc tới nói, sĩ si khí bên trên, trên tinh thần tăng lên đều là to lớn. Nhưng Phương Kha giật giật khóe miệng, thanh biển độc hiệu quả, còn giống như không như thế tôi ta. Hắn hiện tại đã biết, Bùi Băng trước mấy ngày khảo nghiệm thanh biển độc là tăng thêm liệu, bên trong hỗn hợp các động, cho nên chiến tích nổi bật. Trên tư thế, hỗn hợp độc dược đối với người đồng dạng sẽ tạo thành tổn thương, căn bản không pháp đại quy mô sử dụng. Bùi Băng tại chắc thí lúc, đó là sớm phục dụng giải dược, trở về sau sẽ còn phục dụng dự vận, tiêu trừ hai hoàng ẩm. Cho nên cái này nghiên cứu mới có cấp 5 sao độ nguy hiểm. Trong này đã bao gồm hải thú, cũng bao gồm độc dược thai hoàng ẩm, lại thêm còn có thể nhận đến thai diện tộc đi ý. Những này cộng lại, mới giá trị 5 vạn học phần. Cho nên, gia châu thổi đến như thế lớn, sau bên cạnh còn phải rượi vào sa trùng đến lạ tầy. Phương Kha tự lẩm bẩm, hắn biết bộ trưởng nói nghiên cứu đột phá, căn bản không phải độc dược, mà là sa trùng. Lữ bộ trưởng bây giờ nói lời nói, đã là vì câu cá thai diện tộc, cũng là vì cho sa trùng xuất hiện làm nền. Nhưng, hắn biết, không có nghĩa là thai diện tộc biết. Cho nên, bộ trưởng lời nói này, tại thai diện tộc người nhìn tới, chúng ta nguy hiểm. Thai diện tộc du học sinh, cùng cùng theo chúng nó người hộ đạo, đồng dạng tại xem tivi. Lữ bộ trưởng lời nói, tại bọn chúng xem ra, nói căn bản không phải cái gì hại thú chính là vì đối phó bọn hắn thai dị tộc. Một khi nhân loại đem độc dược vung vào ta giới, chúng ta liền muốn tộc diệt. Hai dị tộc đám người mặt sắc mặt nghiêm trọng. Đi dưới nước, bọn chúng rời phòng, tiến vào chuyên môn tu kiến trong ao, lén vào đáy nước. Gương mặt mang cá vu ở giữa, bọn chúng vu trong nước lấy thai dị tộc ngôn ngữ giao lưu. Phong lão, nhân tộc phụng thiên giáo, có đáp ứng hay không điều kiện của chúng ta? Một cái tuổi trẻ giống cái mặt biển tộc, trong miệng thốt ra ngôn ngữ của quái. Bọn hắn đáp ứng, nhưng là không đồng ý chúng ta đại quy mô dẫn động hải thú, tập kích nhân tộc. Vậy liên chỉ nhắm vào sở nghiên cứu. Khác một cái trung niên thai dị tộc nói, Chỉ cần chúng ta trước tiên đem sở nghiên cứu huy dịện, kéo dài nhân loại nghiên cứu tiến độ, đồng thời cầm tới độc dược cách điều chế, mau chóng nghiên cứu ra giải dược, chúng ta liền có thể vượt qua một kiếp này. Nhưng chết ít người, cái kia liền cần càng nhiều hải thú. Tuổi trẻ giống cái mặt biển tộc, có chút khó khăn mà nói, bằng không, khí huyết không đủ, dẫn không đến chúng ta yêu cầu mục tiêu. Vậy liên nhiều dẫn động một số phổ thông hải thú đi. Một cái trung niên giống cái mặt biển tộc đạo: "Hề Khánh, có thể muốn vất vả ngươi. Ta cùng ngươi cùng một chỗ, đêm nay liễn xuống biển, một ngày một đêm thời gian, hẳn là đủ đi." Tuổi trẻ giống cái mặt biển tộc Hề Khánh trầm rãi gật đầu. Ta, ta đem hết toàn lực chính là. Phong lão thấy này nói ra, vậy ta liền đi về phụng tiền giáo, những này người tham lam tục, lần này cần cũng không biết. Đơn giản là chút linh thạch, bảo vật mà thôi, cho bọn hắn là được. Trên mặt nước, từng cái bọt khí ồ ục bốc ra, tiếp tục hồi lâu. Ngày thứ 2, Cao tiểu Lan trở về hoàng đô vô lớn, muốn đi tìm Minh Hữu. Phương Kha thì là đi côn trùng căn cứ. 10 cái côn trùng căn cứ, phân bố tại nhân cảnh các nơi, hắn trên đường bay thời gian không ngắn. Đến bây giờ, 10 cái côn trùng trong căn nuôi bảy chủng, đã vượt qua 5 mấy ức. Mỗi đàn nhiều nhất, cao tới 30 ức. Trong đó có hơn 5 ức đã đạt đến cấp 29, hiện tại mỗi ngày đều tại hấp thu hung thú huyết dịch, rèn luyện huyết đan. Còn lại 25 ức cũng tại chiều cấp 29 tiến hóa chung. Bảy kiến số lượng cũng rất khổng lồ, tiếp cận 1 tỷ. Nhưng chỉ có 2 ức cung cấp linh thạch đột phá cấp 10, ngay tại rèn luyện tối thể dịch. Còn lại 800 triệu, tất cả đều ngừng lưu tại cấp 9. Nhân tộc không có như thế nhiều linh thạch nuôi côn kiến. Dù là tối thể dịch, có thể trợ giúp nhân thể đột phá bên cạnh, đi đến tiên kiêu võ giả cuối đường đầu. Nhưng so sánh lẫn nhau vụ như vậy tăng lên, linh thạch chi phí quá lớn, tạm thời không thích hợp như huyết đan mở rộng. Đại diện tích trải rộng ra. Mặt khác có một vạn con côn kiến đang không ngừng linh thạch thôn phệ chúng, hiện tại tiến hóa đến cấp 18, khoảng cách cấp 19 đã không xa. Trừ cái đó ra, Sắt nhân phong, Hắc châu lục cực đường, hai loại bầy trùng cũng đã quá ức, nhóm đầu tiên mấy vạn con đã đột phá cấp 20, xuất hiện mới tiến hóa chi nhánh. Trong đó, Sắt nhân phong xuất hiện tính công kích, độc tính cực mạnh ong độc, còn có sản xuất độc mật ong độc, cùng với có thể trong khoảng thời gian ngắn, bán ra phần đuôi độc châm gai phong chờ chủ loại. Hắc châu lục cực đường thì là xuất hiện thân thể cứng rắn như sắt thép kim giáp lục cực đường cùng với có tất cả hoa biến sắc hiệu quả hữu ảnh lục cực đường chờ, chủng loại nhiều đến mấy trăm. Ngoại trừ những này bảy trùng bên ngoài, sa trùng số lượng cũng vượt qua 1 tỷ. Lượng lớn sa trùng ăn sạch mấy chục cái hải sản nuôi dưỡng căn cứ, cũng sắp tiến hóa đến cấp 20. Đi qua tất cả côn trùng căn cứ, Phương Kha mang đi ngàn vạn tạ hữu bảy trùng. Dù sao thai diện tộc đã gấp, vì phòng bị vạn nhất xuất hiện nguy hiểm, vẫn là mang một số phòng thân tương đối có cảm giác an toàn. Trở lại sở nghiên cứu, sắp trời đã âm đạm. Vừa thu hồi muốn hướng cấp 19 tiến hóa sâu róm, Phương Kha liền nhận được cao tiểu Lan điện thoại. Đến một lần bờ biển giới thiệu cho ngươi mấy cái du học sinh học tỷ học trưởng. Lập tức bắt đầu, chuẩn bị sẵn sàng. Chương 56, các đồng minh đồng lường, chương 56, các đồng minh đồng lường. Nghe được Cao Tiểu Lan lời nói, Phương Kha giây hiểu, hai diện tộc muốn động thủ. Trong lòng của hắn nhảy một cái, có chút kích động. Hiện tại hắn đã biết, sở nghiên cứu cách bờ biển rất gần, ngay tại Tân Châu vịnh biển Tây Nam, vượt qua một tòa núi thấp chính là. Hai diện tộc muốn đối sở nghiên cứu gặp thủ, khẳng định phải dẫn tới đại lượng hải thú, đặt chân lên bờ. Cũng không biết, khi chúng nó hải thú tao ngộ xa trùng đại quân thời điểm, bọn chúng sẽ là cái gì biểu lộ. Phương Kha trong lòng có chút đang mong đợi, mang lên đao, cũng không có càng chuẩn bị thêm cái gì, leo lên phi hành khí, rất nhanh tới đạt bờ biển. Trên bờ cát, Cao Tiểu Lan chính cùng không ít hình thù kỳ quái dị tộc tản bộ. Phương Kha nhìn lướt qua, rất nhanh nhận ra, trong này có sư mặt thân người tộc, có độc giác loại viên tộc, có hắc giác tộc chờ bảy cái tộc đàn, đều là 8, 9000 tên tiểu tộc. Thứ tự cao nhất hắc giác tộc cũng chỉ có hơn 8.700. Phương Kha từ phi hành khí nhảy xuống sau, trực tiếp nên đón tiếp lấy. "Đến, Phương Kha, giới thiệu cho ngươi một chút những học trưởng này các học tỷ." Song Vương nhận tức sau, một bên nói chuyện phiếm, Một bên dọc theo bãi cát đi mà bắt đầu. Chúng ta sẽ không xảy ra chuyện a." Hắc Giáp tộc Giáp Tuần có chút lo lắng nói ra. Bộ tộc này tuy có tứ chi, nhưng tứ chi cũng có năm tiết, thông qua khớp nối cùng phát đạt cơ bắp kết nối, cuối cùng là phụ chảo đơn ngọ, có hai chảo, chảo ở giữa có phần bí chất nhảy chảo đệm, trợ giúp nắm chặt vật phẩm. Đồng thời, Hắc Giáp tộc toàn thân trên dưới đều mọc đầy lớn chừng bàn tay màu đen giáp phiến, đan xen trùng hợp như là vảy cá. Hắn thỉnh phảng nhìn về phía chiến diện, lộ ra nhân tính hóa lo lắng. "Yên tâm." Sư mặt thân người Sư Tuần, thân cao gần 3m, đầu đầy tóc vàng Trong tộc các tiền bối sơn có lập kế hoạch, chúng ta bất quá là một cái lấy cớ mà thôi. Không sai. Độc giác loại viên tộc viên minh, đỉnh đầu một cây sừng nhỏn đen nhánh, trong mắt tràn đầy trí tuệ, hơn nữa, nhân tộc đã tìm chúng ta đến, tất nhưng đã là làm xong chuẩn bị đầy đủ, quả quyết sẽ không để cho chúng ta những này minh hiếu thụ thương đạo lý. Đương nhiên. Cao tiểu Lan cười gật đầu, chúng ta các tộc tiền bối đều đang nhìn đâu, sẽ không để cho các vị gặp nguy hiểm. Phương Kha ánh mắt khẽ nhúc nhích, rất nhanh liền phản ứng kịp. Hai dị tộc. Đây là bị các đồng minh để mắt tới a? Bọn hắn những bọn tiểu bối này ở chỗ này, chính là vì cho phía sau các tộc cơ hội xuất thủ. Một cái đơn giản mà vụ về lấy cớ, nhưng dù sao chỉ là cho trong liên minh nhìn, có cái cớ là đủ rồi. Cho nên, Lữ Bộ trưởng căn bản không phải lâm thời khởi ý tìm đến những nại minh hiếu, mà là đã sớm cầu thông được rồi. Nói không chừng, vạn tộc trên chiến trường, các tộc cao tầng đều đã thông qua khí, liền đợi đến thai diện tộc đang làm sự tình đâu. Cấp tới thai diện tộc chủ động khiêu khích trước cứ, rồi mới các đồng minh tập thể bị động phòng thủ phản kích, đem thai diện tộc đưa về nhà. Đây là một lần đối thai diện tộc tính toán. Thai diện tộc làm cái gì? Những các đồng minh đều cùng hằn trợn mặt. Phương Kha cảm giác cái này phía sau khẳng định còn có nguyên nhân khác. Ngay tại Phương Kha bọn hắn nói chuyện phiếm lúc, cách bọn họ chỉ cách lấy một con đường hoang phế nội thành bên trong, to lớn hình chiếu đánh vào cao 10 mét trên màn ảnh. Một trái một phải hai cái hình tượng, phân biệt phát ra trên bờ cắt Phương Kha bọn người, cùng với bọn hắn phía sau trên mặt biển. Hơn 10 vị các tộc tiên kiêu người hộ đạo, một bên top 5 top 3, một vừa nhìn phía trên hình tượng. Trang Phượng tại các tộc ở giữa du tàu, cùng mọi người đang thiếu, đều đang đợi lấy trên mặt biển xuất hiện biến cố. Lầu 3. Trang Phượng trong văn phòng. Lữ bộ trưởng cũng đang nhìn hình tượng, nhưng hắn hình tượng có 3 cái. Ngoại trừ phương ha, mặt biển hai cái cố định hình tượng bên ngoài, còn có một cái động thái hình tượng. Bên trong là hai cái tại đáy biển vẫy vùng thân ảnh, cùng với bọn chúng phía sau đi theo, đến hàng vạn mà tính lượng lớn hải thú. Lữ bộ trưởng ánh mắt thâm thúy, muốn đi biển sâu. Các ngươi nếu có thể tra được ra trận tướng, ta coi như thả các ngươi đi vào lại như thế nào. Lầu 2. Bùi Băng che ngực, cảm thụ được trái tim phành phành đập lên, toàn thân khí huyết dần dần sôi trào, ánh mắt của hắn nóng bỏng, tự lẩm bẩm. Nhanh, nhanh, cơ hội một tới. Bờ biển Mấy cái dị tộc đều thật bức lòng, một bên nói chuyện phía một bên nhìn về phía trong biển. Không bao lâu, Phương Kha đột nhiên dừng bước, mặt chiều lại hải, tới. Mọi người nhất thời quay người. Ngoài trăm thước trên mặt biển, nguyệt quang chiếu rọi xuống, từng mảnh từng mảnh bóng ma từ dưới nước nổi lên, đó là hải thú lân giáp. Lít nha lít nhít, vô biên vô hạn, từ xa sôi mặt biển, cấp tốc hướng đám người tới gần, để bọn hắn lập tức có chút dùng mình. Như thế nhiều, Giáp Tuân hít một hơi lãnh khí, có chút sợ hãi. Sư Tuân cũng hít một hơi thật sâu, hề cánh đầu kia quái ngư, dị năng như thế kinh khủng sao? Chúng ta là không phải cần phải đi. Viên Minh ánh mắt chớp động, dưới chân đã kích động. Cao Tiểu Lan khẽ gật đầu, chạy chậm một chút. Mấy người nói chuyện ở giữa. Hải thú đã cấp tốc tới gần, thân thể to lớn từ trong nước biển dưới lộ ra. Các loại hình thái cua, tôm, bạch tuộc, sứa, còn có hình thể khổng lồ hải lưu, báo biển, sư tử biển. Một đầu to lớn hải mã, thấy được Phương Kha bọn người, cuộn lại cái đuôi đột nhiên bắn ra, trong nháy mắt xông ra xa mấy chục thước. Cẩn thận. Phương Kha quát khẽ, đám người trong nháy mắt nhảy ra. "Nghe một tiếng." Hải mã ngẩng lên ở trên bờ cát, đầu rũ ra, giãy mạnh hôn bộ như thương, hướng phía Viên Minh đang tới. Viên Minh đầu một đỉnh, màu đen độc giác ố quang lấp loé, cùng hải mã hỗn bộ va chạm. "Oanh" một tiếng. Viên Minh một tiếng hét thảm, trực tiếp bị tung bay. Những người khác nhao nhao kinh hãi. Phía sau cái khác hải thú đuổi theo, sắt cơ lộ ra. Phương Kha quay người hướng sau quét qua, không có phát hiện hai diện tộc người thân ảnh, nhưng hắn biết, thời cơ đủ rồi. Trong lòng hơ động. "Oanh" trong máy mắt. Phương Kha mấy người trước mặt, toàn bộ bãi cát trực tiếp nổ tung. Vô số sa trùng từ dưới bờ cát bạo khởi, giăng hút bắn ra, cắn từng đầu hải thú. Luiveloc Chú to nằm ngang cơ tung cơ để ép, sắc bén giáp hút đem hải thú xé rách, ngăn chặn con ngồi lùi về các dưới. Hải thú tiếng gầm gừ chỉ có trong mấy mắt. Sau một khắc, trên bờ các tất cả hải thú cơ hồ biến mất không còn, chỉ còn lại có rải rác mấy cái hải thú, rõ ràng có chút chán vắng. Phương Kha bên cạnh các dị tộc cũng điểm động. Giáp Quân nhìn xem đột nhiên biến mất hải thú, ánh mắt rơi xuống trên bờ các. Một cái kia cái cự đại hồ cát, nhường hắn sắc mặt sợ hãi. Nhất là, thời khắc này trên bờ các, một ít địa phương nâng lên cuồn cát, không ngừng kết động, vang lên buồn bực giống, phản phất là phía dưới hải thú còn đang giãy giụa. Nhưng rất nhanh, Cái kia cồn cắt hạ xuống, bãi cắt khôi phục vương vực. Chỉ là bộ phận hải thú lâm vào địa phương, có các loại màu sắc vết máu, từ cắt dưới chậm rãi nhân đi ra. Cái này cảnh tượng, nhương giáp thuần chờ dị tộc, sắc mặt càng là hoảng sợ, từng cái chân cũng không biết nên để ở nơi đâu. Phảng phất sau một khắc, các hạ quái thú liền sẽ lao ra, đưa chúng nó mang xuống nuốt mất. Cái kia cắt hạ hung thú, là cái gì đồ vật? Bọn chúng hoảng sợ kinh hãi. Cách màn hình quan sát dị tộc các hộ đạo giả, đồng dạng lên tiếng kinh hô. Bọn chúng cũng bị sa trùng kinh đến. Cách đó không xa dưới mặt biển, hai diện tộc dị năng giả hề khánh, cùng với nó người hộ đạo, sắc mặt khó coi. Dưới bờ các, thế nào sẽ có những quái vật kia? Đó là cái gì? Ta tại sao không cảm giác được bọn chúng tồn tại? Chương 57, bờ biển đại tác chiến. Võ tướng cấp hải thú, chương 57, bờ biển đại tác chiến. Võ tướng cấp hải thú. Hề Khánh rất khó chịu. Nàng là hai diện hải nhân tộc dị năng giả, trời sinh có thể mê hoặc hải thú, cái này khiến nàng ở trong thế giới của mình cơ hội vô địch. Nhưng ở vạn tộc chiến trường, chiến trường không ở trong biển, nàng căn bản không có phát huy chỗ trống. Một mục đến trong tộc lão tổ tìm tới nàng, bàn giao nàng một cái gian khổ mà nhiệm vụ trọng yếu, rồi mới phái nàng đi vào nhân cảnh. Nhân cảnh không lồ hại thú số lượng, nhưng nàng thập phần vui vẻ. Chỉ là bởi vì một số nguyên nhân, nàng không thể thi triển năng lực của mình, không thể bị nhân tộc phát hiện năng lực của nàng. Nàng một mực gần nhịn đến bây giờ. Cuối cùng, buổi tối hôm nay, nàng cuối cùng có thể dẫn động mấy chục vạn hải thú, tại hủy diệt nhân tộc ta ác sợ nghiên cứu đồng thời, mượn cơ hội đi hoàn thành lão tổ nhiệm vụ. Nhưng vừa rồi, cái kia từ cát dưới chui ra ngoài đồ vật, đó là cái gì quái vật? Bọn chúng không phải hải thú sao? Tại sao ta không cảm ứng được bọn chúng tồn tại? Hề Khánh Lâm vào thật sâu trong hoài nghi, tiếp tục công kích. Bên cạnh người hộ đạo nhắc nhở nàng, Hề Khánh hoàn hồn, nhẹ nhàng gật đầu ở giữa, đặc thủ ba động, thông qua nước biển chấn động, trong nháy mắt tràn ngập tứ phương. Rất nhanh, mấy chục vạn hải thú, từ dài mấy ngàn mét đường ven biển bên trên, chen chúc thành đàn, đồng thời bắt đầu đăng nhập. Hề Khánh nhìn lên trước mặt Bãi Cát. Không quản các ngươi là cái gì quái vật, chỉ cần còn ra hiện, tất nhiên sẽ bị vô số hải thú xé nát. Trong nội tâm nàng đang nghĩ ngợi. Mấy chục vạn hải thú nhóm, tiến nhập nước các khu, đứng thẳng người, đi đến Bãi Cát. Ầm ầm. Bãi Cát lần nữa nổ tung. Lần này cũng không phải là chỉ là phương kha trước người bãi cát bạo tạc, mà là số trong phạm vi ngàn mét, phàm là có hải thú đăng nhập địa phương. Tất cả bãi cát, toàn bộ nội dung. Từng đầu vượt qua 10 mét to lớn xa trùng, số lượng nhiều đạt mấy vạn, đột nhiên từ dưới bờ cát bạo khởi, hướng phía hải thú nhóm phát khởi công kích. Tràng cảnh này là kinh khủng. Mấy vạn xa trùng, to lớn giáp hút cá hải thú, từ dưới bờ cát kéo vào đồng thời, không ngừng để ép, thông qua giáp hút xé rách hải thú. Hải thú nhóm gầm thét phản kích. Đồng thời, hậu phương hải thú chen chúc đi lên, muốn xé rách xa trùng. Mà tại những này hải thú dưới chân, đồng dạng có xa trùng bạc khởi. Toàn bộ Tân Châu duyên hải trăm vạn sa trùng, có 450 vạn, toàn bộ tập trung đến tới gần sở nghiên cứu mảnh này dưới bờ cát. Có thể nói, cái này mấy ngàn mét phương viên dưới bờ cát, lít nha lít nhít trải không chỉ một tầng sa trùng. Bọn chúng xoắn xuýt quay quanh dưới đất, dựa theo phương Kha mệnh lệnh, chờ đợi hải thú đến. Chỉ cần có hải thú đăng nhập, ngay lập tức sẽ lọt vào bọn chúng công kích. Giáp tuần, sư tuân, viên minh chờ dị tộc, tất cả đều rút lui đến tàn phá trên đường, quan sát phía dưới chiến đấu. Những quái vật này, đến cùng là cái gì? Chỗ có dị tộc đều cảm thấy hoảng sợ. Bọn hắn người tới cảnh thời gian không ngắn, đều biết nhân cảnh hải thú hóa cũng đều đến bờ biển giết qua hải thú. Nhưng phía dưới đám hung thú này, đồng dạng tướng mạo, mặc dù có chút không giống nhau lắm, có giáp trụ hoặc là hình thể khác biệt, nhưng có đồng dạng kết cấu thân thể. Rất rõ ràng, những quái vật này là cùng một chủng tộc. Bọn chúng đang cùng hải thú chém giết. Chẳng lẽ? Trên đường cái, Viên Minh trợ dị tộc nhìn về phía Cao Tiểu Lan cùng Phương Hà. Phế trung thành, dị tộc các hộ đạo giả nhìn về phía Trảm Phượng. Những quái vật này là nhân tộc mới thành quả nghiên cứu. Chỗ có dị tộc, bao quát dưới biển hề khánh hai người, tất cả đều hoảng sợ lên tiếng. "Đúng, Cao Tiểu Lan gật đầu. Những loài sa thú chính là chúng ta sở nghiên cứu chăn nuôi, chuyên môn dùng để đối phó hải thú sát thú. Trương Vượng mỉm cười, thoạt nhìn miễn cưỡng đạt đến mong muốn. Nhìn xem trên bờ các đại chiến, chỗ có dị tộc đều hít một hơi lãnh khí. Cái kia mấy chục vạn sát thú, từng đầu hình thể to lớn, không ngừng nuốt hải thú. Như vậy quy mô, mạnh như vậy độ. Nhân tộc là thế nào tạo ra bọn này quái thú? Nhân tộc nghiên cứu năng lực quá biến thái. Không ít dị tộc trong lòng hoảng sợ. Bọn chúng người tới cảnh du học, có một bộ phận nguyên nhân, chính là đối nhân tộc thí nghiệm nghiên cứu bộ này hệ thống, cảm thấy rất hứng thú. Nhân tộc những cái kia liên tục không ngừng phát hiện mới. Phát minh mới, mới vũ học, binh khí các loại. Mỗi một lần tại vạn tộc trên chiến trường xuất hiện, đều rất có tính nắm vào, thường thường có thể tạo được tác dụng không nhỏ. Hiện tại, nhân tộc mới thành quả nghiên cứu xuất hiện, một cái có thể trấn thủ nhân tộc duyên hải chủng tộc. Sau này có thể hay không có nhiều người hơn tạo chủng tộc, đi đến vạn tộc chiến trường, thay thế nhân tộc cùng vạn tộc đại chiến. Không ít dị tộc trong lòng đều toát ra ý nghĩ như vậy tới. Một bên, Phương Kha ngắm nhìn bãi cát, hắn nhìn thấy càng nhiều. Ngoại trừ trên bờ cát số lớn biến mất hải thú, hắn còn chứng kiến trước mắt mình trên quần trụ, không ngừng dạm bất xa trùng số lượng. Trong lòng của hắn đánh giá một chút. Nay nhảy mắt ở giữa, xa trùng tổn thất hơn vạn, nhưng hải thú so với xa trùng tổn thất càng nhiều. Hải thú không có cách nào một lần toàn bộ lên bờ. Xa trùng lại có thể tại cát dưới, mấy cái đồng thời công kích một đầu hải thú, đem nó xé rách. Loại tình huống này, dù là trong biển còn lại hải thú toàn bộ lên bờ, cũng vẫn như cũ càng bất quá xa trùng phòng tuyến nửa bước. Bất quá, Phương Khang ngắm nhìn mặt biển, dưới ánh trăng, trên mặt biển còn có lít nhã lít nhít lẫn giáp, cũng không lộ ra thân thể của bọn nó. Võ tướng cấp hải thú, thậm chí là mạnh hơn hải thú, sẽ không không có chứ? Trong biển Hai diện tộc sắc mặt hai người khó coi, bọn chúng không phải hải thú. Hề Khánh một đôi mắt cá nhìn chằm chằm trên bờ cát. Nước cạn khô cũng có sa trùng. Nàng đã nếm thử qua, nhưng dị năng ba động không cách nào ảnh hưởng sa trùng, bọn chúng căn bản không để ý nàng. Hải thú phải chết sạch. Hề Khánh đang khi nói chuyện, liền phải vận dụng dị năng, nhường mạnh hơn hải thú phun lên bãi cát. Đừng có gấp. Bên cạnh người hộ đạo ngăn lại nàng, "Chúng ta vốn là cần đại lượng tử vong, những này phổ thông hải thú chính là đưa cho nhân tộc giết." Hề Khánh đình chỉ thôi động dị năng, hai người mắt lạnh nhìn trên bờ cát chiến đấu. Phổ thông hải thú không ngừng đang nhập Sa trùng lần lượt từ dưới bờ cát bạo khởi, đem hải thú xé rách, rất nhanh, phổ thông hải thú đã muốn bị sa trùng giết sạch. Trên bờ cát tàn thi trải rộng, các loại màu sắc máu chảy trôi, tại nguyệt quang chiếu rọi xuống, hiển hiện các loại huy quang. Sa trùng nhóm ăn bản ăn không hết, chủ yếu vẫn là ăn quá nhiều, sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu. Nhìn xem phổ thông hải thú tử vong hầu như không còn, hế khánh thôi động dị năng, nó bên cạnh, từng đầu võ tướng cấp hải thú, chậm rãi nổi lên mặt nước. Cao hơn 20m cự hình con cua, xúc tu dài mấy chục thước cự đại bạch tuộc, nặng đến mấy tấn sư tử biển bá biển. Mỗi một đầu hải thú đều so với phổ thông hải thú lớn mấy lần, trên thân khí tức bằng bạc, tiến lên ở giữa, sóng nước bốc lên, đang nhập sâu, phía sau bãi cát bị đẩy ra dẫnh sâu hoắm. Không có sa trùng xuất hiện. Phương Kha đã sớm đã phân phó. Sa trùng mục tiêu chính là võ sư võ giả cấp hải thú, gặp được võ tướng cấp hải thú, tất cả đều ẩn nốt không ra. Phụp, một cái càng cua đâm xuyên bãi cát, cầm ra dãy rựa sa trùng, tùy tiện đem nó bẻ gãy. Cái khác sa trùng đào đất càng sâu, thâm nhập dưới đất 10 mấy mét, cũng hướng chiến trường bốn phía cấp tốc chạy trốn. Võ tướng cấp hải thú mấy vạn đã leo lên bãi cát, tiếp cận đám người. Phương Kha nhìn về phía Cao Tiểu Lan. Cao Tiểu Lan quay người, bọn hắn phía sau, tàn phá thành thị phế tích trung, đột nhiên có cường quang sáng lên, chiếu rọi một vùng trời. Đồng thời, chói hai ánh minh bạch phá bầu trời, chương 58, đại pháo rửa sạch. Võ tông giao thủ, chương 58, đại pháo rửa sạch. Võ tông giao thủ. Những cái kia hải thú thế mà chưa từng xuất hiện. Thề Khánh cùng nó người hộ đạo đều có chút thất vọng. Mấy vạn võ tướng cấp hải thú đăng nhập, dù là đến gấp 10 lần số lượng võ sư, cũng phải bị xé nát. Nếu là liền những hung thú kia giết hết, nói không chừng có thể dẫn tới mạnh hơn hải thú. Thề Khánh tự lẩm bẩm. Người hộ đạo lắc đầu, hải thú quá mạnh, ngươi năng lực có hạn mức cao nhất, chúng ta cũng nguy hiểm. Thề khẽ khẽ gật đầu, trong mắt mang theo mong đợi nhìn về phía Bái Các, hy vọng nhân tộc không để cho chúng ta thất vọng. Đến rồi. Người hộ đạo trong mắt kinh hãi hiện lên. Hai người từ trong biển ngắm nhìn, chỉ thấy nơi xa thành thị phế tích bên trong, vô số đạo quang mang ngút trời, chiếu sáng cái kia phiến thành thị phế tích. Rồi mới, quang mang tới gần, hoành minh truyền đến. Ầm ầm. Cơ hội là tại quang mang sáng lên đồng thời, tiếng nổ mạnh liền truyền đến. Từng đầu vừa đăng nhập võ tướng cấp hải thú, bị to lớn bạo tạc xé rách thân thể, đang gào thét âm thanh xụp đổ. Cương quang từng đợt sáng lên, tiếng oanh minh liên tiếp không ngừng, bạo tạc cùng gầm thét quên quần. Phương Kha đứng tại trên đường cái, nhìn xem từng đầu võ tướng cấp hai thú, tại vài trăm mét bên ngoài nổ tung. Bọn chúng đang gào thét, tại né tránh, tại chạy trốn, nhưng không dùng. Đạn tháo khóa chặt phía dưới, võ tướng tránh không khỏi. Bọn chúng chỉ có thể lấy huyết nục chi khu ngăn kháng, rồi mới bị đánh nát. Bất quá một lát, trên bờ cắt bày khắp to lớn huyết nục cùng giáp xác mảnh vỡ, xương cốt dữ tợn nhuốm máu, trải rộng ra mấy ngàn mét bên ngoài. Đây chính là kế hoạch lúc trước a. Phương Kha nhỏ giọng hỏi, Cao Tiểu Lan khẽ gật đầu. Trước kia đều là như thế làm, đại pháo dựa sạch, chỉ cần không phải võ tông cấp hải thú, đều phải chết. Nhưng nếu là số lượng quá nhiều, vẫn là yêu cầu võ giả tọa trấn. Những ngày đạt áo, đã thâm công phu cận rất nhiều khó vũ khí. Nhìn xem trên bờ cắt hải thú thi thể, hề Khánh hít một hơi thật sâu. Tại nhân cảnh bên trong, nhân tộc thủ đoạn nhiều lắm. Nó người hộ đạo đồng dạng ánh mắt thao thúy, không có người nào nguyện ý tại nhân cảnh bên trong cùng nhân tộc giao thủ, cho dù là võ vương, không cẩn thận cũng có thể bị những thủ đoạn này giết sát. Hề Khánh Vũ trong biển gật đầu, thủ đoạn của bọn hắn cũng không xê xích gì nhiều, cuối cùng nhất một vòng đi, đem cái kia sở nghiên cứu sức mạnh dẫn tới, còn lại liền giao cho Phụng Thiên liên giáo. Chúng ta cũng phải làm một số chuẩn bị. Sau một khắc, hai người bên cạnh, trên mặt biển có đen kịt bóng ma dâng lên, nương theo lấy bọt nước độ tung, từng đầu hình thể khổng lồ hải thú nổi lên mặt nước. Nhóm này hải thú không nhiều, thậm chí có thể nói rất ít, chỉ có 2 30 đầu. Nhưng mỗi một đầu đều vượt qua cao 40 m, khoác vậy phục viên, hoặc là kiếm trảo khổng lồ, hoặc là xúc tu dữ tợn. Bọn chúng hoàn toàn nổi lên mặt nước, đạp nước mà đi. Trên mặt biển vạch ra to lớn một nước, trong nháy mắt đăng nhập bãi cát. Võ tông cấp hải thú. Phương Kha mấy người cách xa vài trăm thước, vẫn như cũ có thật sâu nạt thở cảm giác. Các tộc cấp tiền bối nên xuất thủ. Hàn thị thào lên tiếng. Quả nhiên. Phía sau phế thành bên trong, lần lượt từng bóng người lăng không mà lên, nhảy lên trăm mét, từ Phương Kha đám người đỉnh đầu bay qua, đón lấy những cái kia võ tông hải thú. Thế nào tới như thế nhanh? Trong biển hề Khánh hai người sắc mặt b abruptly. Dựa theo bọn chúng hiểu rõ, nhân tộc tại bờ biển có võ tông đóng giữ, nhưng cũng chỉ là gần biển định cư, còn không phải thời thời khắc khắc đóng giữ. Một mực lưu tại bờ biển, nhiều nhất một hai vị. Nhưng bây giờ, khoảng cách hải thú công kích nhiều nhất 5 phút, thế nào liền có 2 30 cái võ tông chạy tới. Xuất hiện quá nhanh. Thật giống như những lại võ tông một mực tập hợp một chỗ, chờ lấy hải thú lên bờ một dạng. Không thích hợp. Hề Khánh người hộ đạo nhìn thấy giao thủ võ tông, sắc mặt trong nháy mắt khó coi xuống tới. Những cái kia không phải nhân tộc võ tông, là sư mặt thân người tộc, còn có hắc giáp tộc. Bọn hắn thế nào đều tại? Hai diện tộc người hộ đạo sắc mặt đột biến ở giữa. Trong lòng dâng lên hàn ý Hề Khánh cũng có chút cứng ngắc. Vừa rồi người hộ đạo nói những cái kia tộc đàn, ngoại trừ thai diện tộc, trong liên minh tại nhân cảnh cái khác mấy tộc đều tại. Hề Khánh chậm rãi hỏi, cho dù là thân ở trong nước, nàng cũng cảm giác cuống họng đột nhiên có chút cản câm. Nhìn xem người hộ đạo gật đầu, đây là âm u, là nhắm vào chúng ta thai diện tộc cấm u. Hề Khánh toàn thân run rẩy, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Chúng ta tại nhân cảnh đối nhân tộc xuất thủ, bị cái này mấy tộc phát hiện, bọn hắn khẳng định phải đồng thời xé bỏ mình nước, đối với tộc ta xuất thủ, mục tiêu của bọn hắn không phải chúng ta, mà là vạn tộc chiến trường. Người hộ đạo trong lòng khó mà bình tĩnh, quanh thân khí huyết sôi trào, nhợt mặt biển thăng nội sóng. Mai lão Hề Khánh vội vàng gọi nàng, nhanh chóng nói, chúng ta khẳng định đã bị phát hiện. Vô Luận Phụng Thiên giáo bên kia có thu hoạch hay không, chúng ta nhất định phải nhanh lên hoàn thành lão tổ bản dao. Được chuyện, hết thời nằm có cơ hội. Như sự bại, ta chỉ sợ đại nạn lâm đầu. Nó người hộ đạo sắc mặt âm trầm gật đầu, nhanh lên chịu hoàn đi. Ngày mai lão giúp ta một chút sức lực. Tốt. Mai lão khí huyết vận chuyển, một chưởng vô hướng hề Khánh mi tâm, trực tiếp vận dụng toàn lực. Bành! Một chưởng này rơi xuống. Hề Khánh nhưng lại chưa chết bất đắc kỳ tử, mà là chố mi tâm một điểm kim quang sáng lên, rồi mới đột nhiên lóe lên. Một cô bí ẩn ba động run lên. Trong chốc lát, những cái kia chết đi hải thú, huyết nục tinh hoa bị rút ra, ngưng tụ một đoàn, trực tiếp xuất hiện tại trước người hai người. Cái này ba động quá mức bí ẩn, hải thú huyết nục tinh hoa bị rút lấy, cũng chưa tạo thành thi thể dị biến. Trong chốc nhoáng này ba động, giao chiến một đám võ tông cao thủ hoàn toàn không có cảm giác. Chỉ có thân tại sở nghiên cứu trung, nhìn xem video bộ trưởng, khóe miệng một tia cười lạnh hiện lên. Lão giả, ngươi cũng thực có can đảm. Trong biển, Hề Khánh ánh mắt nghiêm trọng, mượn nhờ trước người huyết nục tinh hoa, thôi động dị năng, một cô đặc thủ ba động cấp tốc truyền hướng biển sâu. Phương Kha nhìn về phía trước Võ tông nhóm đại chiến. Võ tông cao thủ, tinh thần sinh ra, khống chế toàn thân khí huyết, nó bộc phát ra sức mạnh va chạm, so với vừa rồi đại pháo dựa sạch còn muôn phi liệt. Trang Phượng trong tay cầm kiếm, huyết hồng mang kim kiếm quang linh động, lấp lóe không yên, trên dưới tung bay. Hắn lấy một đến hai, tại hai đầu Võ tông cấp hải thú trên thân, xé mở từng đạo vết thương thật lớn. Hải thú vô cùng phẫn nộ, liên liên xuất thủ, nhưng căn bản sở không tới Trang Phượng góc áo. Trang Phượng nhất cử nhất động ở giữa, đều phản phất cổ đại kiếm khách, tràn đầy tiêu sái phiêu nhiên khí độ. Linh tâm kiếm. Phương Kha tự nói. Đúng. Cao Tiểu Lan cười khẽ gật đầu, Linh Tâm kiếm pháp, Tâm linh kiếm linh, tâm đến kiếm đến, tâm thành kiếm thành, một kiếm ra, trong kiếm thành, lấy một địch 10 đều không là vấn đề. Lão sư Linh Tâm kiếm học được thẳng tầm thường, một mực bị bộ trưởng chửi bậy, nói thu sai đồ đệ. Bất quá, coi như thế, lão sư tại cùng cảnh giới lấy một địch 3 cũng không là vấn đề. Vậy còn ngươi? Phương Kha nhìn về phía Cao Tiểu Lan. Cao Tiểu Lan cười sảng lạn, ta Linh Tâm kiếm, trực tiếp biến thành Linh Tâm đao, bộ trưởng vẫn muốn nhường lão sư đem ta trục xuất sư môn, thanh lý môn hộ. Hai người nói chuyện phiếm ở giữa, Tân Hải sở nghiên cứu trên không. Đêm đen màn trùng, một không phi hành khí xuất hiện, từng cái áo đen thân ảnh từ bên trên nhảy xuống. Sở nghiên cứu bên trong, đối nhân tộc trung thành tuyệt đối vượn gian nhóm, lập tức cùng những người áo đen nhảy hỗn chiến đến cùng một chỗ. Chương 59, chương 59. Một màn này rất trâm trọng. Nhân tộc sở nghiên cứu bị nhân tộc xâm lấn, mà tử thủ sở nghiên cứu ngược lại là dị tộc. Vượn gian nhóm không gì sánh được trung tâm, cùng người áo đen huyết chiến. Lầu 3 bộ trưởng, mang trên mặt cười khẽ, tựa hồ hoàn toàn không có nghe được lầu dưới động tĩnh. Lầu 2 lưu lại vô cập bọn người, từ trong phòng xung ra, nhảy xuống lầu 1, cùng vượn gian nhóm kề vai chiến đấu. Bùi Băng cũng ở trong đó, hắn đeo một cái túi lớn, một bên chiến đấu, một bên ánh mắt lấp loé, nhìn xem bốn phía. Có phòng thí nghiệm bị giải khai. Các nghiên cứu viên thành thành thật thật ngồi chồm hổm trên mặt đất, chính mình ngăn chặn lộ hai che kín mắt. Người áo đen cũng không có giết người, tựa hồ tại tìm cái gì đồ vật. Bùi Băng cũng thừa cơ tiến vào một gian phòng thí nghiệm, lập tức tìm được đồ vật, bắt đầu hướng trong ba lô nhét. Một lát sau, hắn lần nữa đi vào căn thứ hai phòng thí nghiệm. Vũ Cấp, Bùi Băng, hai người đưa mắt nhìn nhau, đánh giá đối phương. Đều cầm lấy bao, một bộ lén lén lút lút bộ dáng, rất rõ ràng đều là tiến đến trọng độ. Ngươi thế nào tại cái này? Hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời nhíu mày. Vũ Cập trước hết nhất phản ứng định, cười một tiếng, ánh mắt trống trẹo. Ngươi là cái nào một chi? Bùi Băng nhíu mày, không trả lời mà hỏi lại, các ngươi lại là cái nào một chi? Bên ngoài một tiếng ầm vang vang, một đầu vượn gian bị đánh tiến vào phòng nghiên cứu. Hai người vội vàng nuốt. Được rồi, đừng quanh co lòng vòng. Vũ Cập nhanh chóng nói, cùng hai diện tộc liên lạc một mực là chúng ta Phụng Huyền Chi giáo, ngươi đến cùng là cái nào một chi? Bùi Băng trong lòng nhảy một cái, hừ một tiếng, ta là Phụng Minh chỉ giáo. Minh tộc Phụng Minh chỉ giáo. Vũ Cập khẽ gật đầu hai diện tộc cũng tìm các người, muốn thanh biển độc cách điều chế cùng hắn mẫu. Bùi Băng ánh mắt đảo qua, trầm giọng nói, "Ta không muốn cách điều chế, các ngươi cứ lấy đi, nhưng thanh biển độc ta muốn. Hàng mẫu chúng ta cầm hai bình là được." Vu Cập mỉm cười gật đầu. Hai người cấp tốc trang tốt vật mình cần, rời đi phòng thí nghiệm lúc, Vu Cập hướng hắn cười một tiếng. "Đều là đồng học, sau này thường liên hệ." Bùi Băng mặt không thay đổi gật đầu. Hai người nhanh chóng nhanh rời đi. Bùi Băng nhìn thấy, Vu Cập tại trải qua một người áo đen lúc, đem bao khóa ném tới trong tay hắn. Sau một khắc, người áo đen kia ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người lập tức nhảy lên một cái bắt lấy phi hành khí bên trên dây thừng. Bùi Băng mắt sáng lên, đột nhiên nhảy lên, đồng dạng bắt lấy một sợi dây thừng. Người áo đen nhìn thấy dây thừng phía dưới cùng nhất Bùi Băng, trong mắt tất cả đều hiện lên nghi hoặc. Cái gì tình huống? Đây là chúng ta ám tử? Chính mình bại lộ? Hoặc là, tiểu tử này là sở nghiên cứu người, một người đuổi giết chúng ta. Như Thế Dũng, bọn hắn còn không có phản ứng kịp, phi hành khí đã lên không. Bùi Băng giữa không trung rung động, bung ra dây thừng, hướng thẳng đến sở nghiên cứu mái nhà bay đi. Bành, hắn đáp tại mái nhà, rồi mới hướng trên mặt đất trở xuống, thành công rời đi sở nghiên cứu. Có chút không đúng a. Hắn nắm thật chặt trên thân to lớn ba lô, một bên hướng bờ biển đi đường, một bên quay đầu nhìn về phía sở nghiên cứu phương hướng. Hai diện tộc gây sự, dẫn đi sở nghiên cứu thủ vệ, nhưng cũng không còn như sở nghiên cứu bên trong một cái có thể đánh đều không có a. Hắn tự lẩm bẩm. Phụng Tiên giáo như thế dễ dàng ra vào. Vũ cấp nữ nhân kia, lại là Phụng Tiên giáo. Thế nào đều cảm giác có điểm gì là lạ dáng vẻ, đó căn bản không gặp được một điểm nguy hiểm a, chẳng lẽ cảm giác của ta sai lầm. Bùi Băng nhíu mày, có chút nghi không thông. Được rồi được rồi, đại sự quan trọng. Hắn không nghĩ nhiều nữa, hướng phía bờ biển vội song mà đi. Sở nghiên cứu lô 3, Lữ bộ trưởng vẫn như cũ ngồi ở trong phòng làm việc. Hắn nhìn lướt qua buổi băng rời đi phương hướng, cười lắc đầu. Tiểu tử này, cảm giác vẫn rất bén nhạy, loại năng lực này, không đi vạn tộc chiến trường đáng tiếc a. Sở nghiên cứu chiến đấu kết thúc, Vượng Gian nhóm bị thương không nhẹ, thậm chí có Vượng Gian chết rồi. Tham dự chiến đấu vô cấp bọn người, lại La Quỷ dị chỉ là vết thương nhẹ, liền một cái gào thảm đều không có. Thậm chí, trong sở các nghiên cứu viên đều không có mấy cái tụ thương, phòng thí nghiệm cũng cơ bản không có bất luận cái gì hư hao. Một trận chỉ có Vượng Gian tụ thương tập kích, liền quỷ dị như vậy phát sinh. Bờ biển Võ tông nhóm chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Cùng Trang Phượng giao thủ hai đầu Võ tông cấp hải thú, đã vết thương trầm chất, lung lay sắp đổ, phản phất lập tức liền phải ngã. Cái khác dị tộc Võ tông vẫn còn tại cùng hải thú nhóm dây dưa, đáng chết thế giới bình thường. Sự kiện nhân thân tộc một cái tông sư gầm thét. Bản vương chính là Võ vương cương giả, tiến vào nhân cảnh, thế mà liền một cái Võ tông cấp hải thú đều đánh không lại, bình phong này trấn áp chi lực quá đọa. Những dị tộc khác cũng là trong lòng bị khuất. Bọn hắn đều là võ vương cấp tồn tại, nhưng tiến vào nhân cảnh, bây giờ chỉ có Võ tông cấp chiến lực. Thậm chí Bởi vì bọn hắn cũng chỉ là hai tam phẩm võ vương, bị trấn áp sau, ngược lại chỉ còn lại có 2-3 phẩm võ tông chi lực. Đối đầu những này phẩm cấp hơi cao hải thú, còn có chút không phải là đối thủ. Thế giới bình thường trấn áp, trực tiếp trấn áp đến loại trình độ này sao? Phương Kha nghe được cái kia sư mặt tộc võ tông tiếng rống, hơi nghi hoặc một chút. Hắn biết thế giới bình thường trấn áp chi lực, dị tộc tiến vào chủng tộc khác thế giới, đều sẽ bị trấn áp một cái đại cảnh giới sức mạnh. Võ tông biến võ tướng, võ tướng biến võ sư, nhưng võ vương cùng võ tông so sánh, trên lệch vẫn còn thật lớn, dù là cảnh giới áp chế lại, kinh nghiệm chiến đấu, võ học chờ Hẳn là đều luận võ tông cùng a. Vẫn đúng là không phải. Sư Tuân cho Phương Kha giải thích, bắt Taneo ví dụ đi, ta bản thân liền là võ sư cảnh, bây giờ bị trấn ép thành võ giả. Ta quen thuộc võ sư cấp sức mạnh, tốc độ chờ, hạ xuống võ giả cấp sau, thân thể luôn cảm giác có chút cảm giác xa lạ. Có đôi khi lúc chiến đấu, còn theo bản năng tính sai công kích của mình phạm vi, tốc độ các loại. Bị trấn áp sau, nếu như không phải thời gian giải thể đứng, có thể phát huy ra tới sức chiến đấu, nói không chừng vẫn đúng là không bằng nguyên bản võ tông. Phương Kha khẽ gật đầu. Hắn rất nhanh nghĩ đến, nếu như vậy, ở thế giới bình thường bảo vệ dưới xâm lấn thế giới chiến tranh, đem selfie thưởng dân an. Dù sao bị áp chế một cái đại cảnh giới, nếu như xâm lấn thế giới khác, cái kia liền cần ngươi vô thần, so với bị xâm lấn tộc quần võ vương còn nhiều, võ vương muốn so với người ta võ tông còn nhiều. Có mấy cái chủng tộc có thể cùng đối thủ có như thế lớn thực lực sai biệt. Quá nhiên thấy, mọi người nói chuyện ở giữa, Phương Kha Sa Sa nhìn thấy, xa xa trên mặt biển, đột nhiên xuất hiện một đạo cự đại bóng ma. Cái kia bóng ma phảng phất một món lưới, bị cái gì thôi động, chính đang nhanh chóng tới gần bờ biển, mang đến to lớn đầu sóng. Đó là cái gì? Phương Kha ngạc nhiên mở miệng ở giữa. Cái kia đạo bóng ma đã tới gần bờ biển ngoài trăm thước. Siêu. Trên mặt biển đột nhiên dâng lên một cây thô to không gì sánh được sức tu, tối thiểu có 200 mét dài, trực tiếp hướng độc giác loại viên tộc tông sư cùng một đầu hải thú chiến đoàn. Cái kia độc giác loại viên tộc Võ tông phản ứng cực nhanh, Súc Tu đánh tới trong nháy mắt, hắn chân lướt mặt biển, lập tức bay ngược. Siêu. Thô to Súc Tu theo nó trước người lảo qua, nhẹ nhõm đánh gãy một cái chân của hắn, rồi mới quấn lấy đối thủ của nó hải thú Võ tông. Soạt. Đầu kia to lớn hải thú trực tiếp bị nó kéo về, mặt biển bị xé nứt ở giữa, đầu kia Võ tông hải thú đã bị Súc Tu kéo tới trong bóng tối trong mấy mắt, to lớn hải thú phát ra thê thảm tiếng gào thét, mà lúc này, Phương Kha bọn hắn cũng thấy rõ cái này to lớn bóng ma tướng mạo. Chương 60, chương 60. Đây là một đầu cao trăm mét cự đại bạch tuộc. Nó lộ ra mặt nước đầu, liền như là một tòa núi nhỏ, nó bên ngoài thân cùng phổ thông bạch tuộc bóng loáng ra khác biệt. Đầu này bạch tuộc toàn thân mọc đầy từng khối to lớn lưng giáp. Lúc này, nó một cái to lớn xúc tu, chính vòng quanh đầu kia võ tông cấp hải thú, đưa đến trong miệng, miệng lớn nuốt ăn. Đó là một đầu vượt qua 2 tấn sư tử biển, giờ phút này chính đang phát ra kịch liệt gào thét, không ngừng dãy rủa, bén nhọn răng nhọn cắn xuống. Cái kia có thể tùy tiện xuyên thùng thạch tấm, sẽ rách lâu thể rắn nhỏn, lại tại cái này cự hình chương vậy cá giáp bên trên, không để lại một điểm dấu vết. Rất nhanh, đầu này to lớn sư tử biển trực tiếp bị Bạch tộc cắt hết. Giờ phút này, Trang Vương chờ Võ Tông cùng thối lui đến Vương Kha mấy người bên cạnh, ngắm nhìn đầu kia cự hình Bạch tộc. Cái kia bị xé toang chân dị tộc sắc mặt trắng bệch, nhưng lại chưa tuyệt vọng. Hắn là Võ Vương, trở lại vạn tộc chiến trường, cảnh giới khôi phục sau, Võ Vương cảnh có thể gãy chi trọng sinh, chân chẳng mấy chốc sẽ mọc ra. Nếu như là phổ thông võ tông, bị hủy đi nhập thần, võ đạo đường liền gãy mất. Độc giác loại viên tộc một vị võ tông nhìn xem cái kia bạch tộc, ánh mắt nghiêm trọng. Võ thần cấp hải thú, nhân cảnh có võ thần tọa trấn sao? Nếu như không có, vậy hôm nay nhân tộc khả năng có phiền toái. Dị tộc tông sư đều nhìn về Trang Vương. Trang Vương thần sắc bình tĩnh, mỉm cười, chư vị yên tâm, đầu này võ thần bạch tộc sẽ không lên mở. Mấy cái dị tộc mặt lộ vẻ nghi hoặc. Phương Kha cũng nhìn về phía Trang Vương. Võ thần bạch tộc sẽ không đăng nhập, là bởi vì lư bộ trưởng, vẫn là bởi vì nguyên nhân khác. Đám người nhìn về phía bờ biển. Quả nhiên, đầu kia bạch tộc dừng ở nước Cát Khu, đem vài đầu võ tông hải thú từng cái thôn về rồi mới phát ra trận trận gào thét, hết sức kỳ quái. Một lát sau, nó tiệm vào trong biển biến mất không thấy gì nữa. Độc giác loại viên tộc Võ Tông thấy cảnh này, ánh mắt chớp lên, thấy Trang Phượng không có giải thích gì tứ, nó cũng không có hỏi tới, ngược lại đạo. Cái này thai dị tộc dị nam giả, có chút bản lĩnh a, vừa mới đến võ sư cảnh a, liền có thể dẫn động võ thần cấp hải thú rồi. Mấy cái khác võ tông nhao nhao gật đầu, tiếp lấy lời nói của Hàn đạo. Tại chúng ta nhân tộc Minh Hữu trong nhà, dẫn động võ thần hải thú, đây là chạy diệt tộc tới a. Cái này thai dị tộc, phản bội Minh Hữu, quá phận. Trang huynh Các ngươi nhân tộc chuẩn bị làm sao đây? Chúng ta mấy tộc nhất định giúp sức cùng hộ các ngươi." Trang Phượng trên mặt mỉm cười, "Đa tạ mọi người, nhân tộc ta làm việc từ trước đến nay là có ơn tất báo, đương nhiên, có thủ cũng nhất định phải báo. Chúng ta cùng hai diện tộc vốn là minh hữu, hiện tại bọn hắn rủ bọn mình nước, chủ động xuất thủ. Vậy chúng ta chỉ có thể bị ép phản kích. Lập tức, chúng ta hội hướng liên minh cáo trì việc này, đồng thời lập tức binh phát hai diện tộc, hy vọng trừ vị vì nhân tộc làm chứng." Đương nhiên làm chứng. Độc giác loại viên tộc võ tông liên tục gật đầu, bọn hắn nghĩ ngay cả chúng ta người đời sau đều giết hại cả chúng ta đều hại, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Không sai. Hắc Giáp tộc Võ Tông trầm giọng nói, bọn hắn ra tay với chúng ta trước đây, chúng ta bị ép phản kích, đây là chính nghĩa sự tình, chính nghĩa chi sư. Đúng. Mọi người cùng nhau đi vạn tộc chiến trường. Tốt, cùng đi. Một đám Võ Tông nói vài câu, lập tức lòng đầy căm phẫn, nhún người nhảy lên, trực tiếp xuất phát đi vạn tộc chiến trường. Phương Kha cùng các tộc sau người đưa mắt nhìn nhau. Nửa ngày, Viên Minh cười ha hả, chúng ta những trưởng bối này đều là tính tình thật, ha ha. Đúng đúng đúng. Đám người nhao nhao gật đầu. Phương Kha khẽ miệng giật một cái, Cái gì tính tình thật, đều là một đám da mặt dày. Hai diện tộc có bọn này minh hữu, thật sự là quá may mắn. Chúng ta cũng trở về đi. Cao Tiểu Lan lắc đầu, gọi tới phi hành khí. Phương Kha đang chuẩn bị đi lên, vứt bỏ nội thành trung, một bóng người phất tay kêu to. "Phương Kha!" "Phương Nghiên đệ!" "Bùi Băng!" Phương Kha trên mặt nghi hoặc, hắn thế nào đi ra rồi? Cao Tiểu Lan nhìn về phía Bùi Băng, mày nhăn lại, ánh mắt lạnh xuống, hắn hẳn là đang nghiên cứu trong sở, thế nào đi ra? Sở nghiên cứu cấm chỉ tùy tiện xuất nhập. Không có sở trưởng cùng nàng đang nghiên cứu chỗ, bất luận kẻ nào đều không có quyền hạn trực tiếp đi ra. Bùi Băng Là thế nào đi ra? Bùi Băng không có tới gần, xa xa hướng phía Phương Kha vẫy tay. "Đến, mau lại đây." Phương Kha nhìn thoáng qua Cao Tiểu Lan, "Đi thôi." Cao Tiểu Lan giơ lên cái cằm, nếu là có vấn đề liền cầm xuống hắn, đánh không lại cũng phải ngăn chặn hắn. Phương Kha khẽ gật đầu. Đang nghiên cứu sợ đại hơn 1 tháng, hắn hiện tại đã là tam phẩm võ giả cái giới, thân phụ 8000 kg lực bổ phát, lại thêm cường thịnh khí huyết, huyết thánh đao mang theo. Dù là không cần bầy trùng, hẳn là cũng có thể cùng Bùi Băng đánh cái tương xứng. Phương Kha hướng Bùi Băng đi đến. "Nói thật, đối Bùi Băng, hắn một mực có chút đề phòng." Đối phương vừa mới tiến sở nghiên cứu liền tìm tới hắn, hơn nữa một mực cùng hắn khá là thân thiết. Lại thêm, Bùi Băng chủ động tham dự thanh biển độc thí nghiệm. Việc này cùng thai diện tộc có quan hệ, cũng cùng Phụng Thiên giáo có quan hệ. Bùi Băng hoàn toàn có thể là Phụng Thiên giáo người. Dù là bộ trưởng nói, Phụng Thiên giáo giữ tính ban đầu là tốt, nhưng ngại không ở hiện tại có người lập trưởng thay đổi. Vạn nhất Bùi Băng chính là loại này đâu? Nhanh lên tối. Bùi Băng một mặt cấp bách, hai tay của hắn mang theo to lớn trang bị, trên lưng còn đeo một cái túi lớn, một bên hướng bờ biển đi đường vừa nói. Học trưởng ta nói lời giữ lời, hôm nay dẫn ngươi đi làm lớn sự tình. Phương Kha sửng sốt, làm cái gì lại sự? Ta dẫn ngươi đi biển sâu. Đi đây. Phương Kha trong lòng nhảy một cái. Đi biển sâu a? Bùi Băng đã đến bờ biển, ngươi nên không phải không biết hai diện tộc mục đích lần này a? Bọn chúng chính là vì đi biển sâu, mới triệu hắn đến võ thần bộ tộc. Ngươi thế nào biết đến? Phương Kha hỏi lại. Ta là làm xung tốc chuẩn bị. Bùi Băng đã đi vào trong nước biển, ngươi có đi hay không? Không đi ta liền chính mình xuất phát. Ta không. Phương Kha vừa định nói không đi. Trong đầu đột nhiên có âm thanh vang lên. Ngươi có thể cùng hắn đi một chuyến. Thanh âm rất quen thuộc, Phương Kha nghe được. Đây là bộ trưởng Thanh Âm." Lữ bộ trưởng tiếp tục nói, "Ta một mực nói cho ngươi, võ giả nếu giáng vực, giáng đoạn, giáng chay, giáng chiến, Bùi Băng chính là cái rất tốt tấm gương. Đương nhiên, hắn quá điên, ngươi không muốn cùng hắn học, hắn có chút bản sự, ngươi không có, hoặc hắn ngươi khẳng định sẽ chết. Nhưng lần này, ngươi có thể cùng hắn đi một chuyến. Thử một lần, cũng nhìn một chút ngươi có hay không một viên võ đạo chi tâm. Nếu như không dám, ngươi liền về sở nghiên cứu hảo hảo tu luyện. Ta đi." Phương Kha kiên định nói. Bộ trưởng Thanh Âm biến mất. "Vậy thì đi thôi." Bùi Băng đem một cái tay bên trên trang bị ném cho hắn. Đây là mô đun mới nhất lặng xuống nước khí, một kiện liền 10 mấy vạn, vốn là ta là chuẩn bị một kiện dự bị, hiện tại liền đưa ngươi. Tiết âm, áp xúc chất đốt 10 phần xung tốc, đầy đủ chúng ta tới về mấy và rằm. Phương Kha tiếp nhận, cảm giác trên tay trầm xuống. Quan kiện trang bị này, tối thiểu có 5600 cân. Nhất phẩm võ giả mặc vào, không bao lâu liền muốn mệt mỏi không được. Nhanh lên. Bùi Băng chính mình mà tốt, lập tức đến giúp đỡ. Võ thần hải thú còn sót lại uy áp, không bao lâu liền sẽ tàn đi, chúng ta nhất định phải tại uy áp không có tiêu tàn trước, tận khả năng đuổi theo. Chỉ có ỷ vào võ thần hải thú uy áp, chúng ta mới có thể tiến nhập biển sâu. Băng không, bị hải thú tại đáy biển vây lên, chúng ta nhất định phải chết." Phương Kha một bên mặc trang bị, vừa nói, "Vậy chúng ta thế nào trở về?" Chương 61, nhập biển sâu. Hai vị bộ trưởng đường, chương 61, nhập biển sâu. Hai vị bộ trưởng đường. Bùi Băng vọt vào trong biển. Phương Kha cũng đi theo hắn nhảy vào, lặn xuống nước khí mở ra sau, hắn mới nhớ tới. Bùi Băng tên ngốc này còn chưa nói thế nào trở về. "Vi vi, có thể nghe tới sao?" Lặn xuống nước khí trung vang lên Bùi Băng thanh âm. Người trên bờ vai có một cái máy truyền tin, mở ra liền có thể nói chuyện. Phương Kha tìm tới mở ra, đi biển sâu tại sao không ngồi phi hành khí? Trên trời nguy hiểm hơn, trong biển trên trời, tất cả đều là hung thú. Bùi Băng Đạo, ngươi đừng tưởng rằng tại trên lục địa, bay khắp nơi đi khí, đó là bởi vì nhân tộc hao phí giá cả to lớn. Vô số giám sát, khắp nơi đạn đạo phăng không. Một khi xuất hiện bất kỳ hung thú bay, tất cả phương vị đạn đạo khóa chặt, nhất định phải đem nó ven sát. Cho nên, lục địa phía trên, ngươi cơ bản không nhìn thấy một cái hung thú bay. Tất cả hung thú bay đều bị đuổi tới trên biển. Phương Kha nhíu mày, cứ như vậy, trên biển liền quá nguy hiểm. Trên trời có vô số kẻ hung thú bay. Trong biển có số lượng to lớn hơn hải thú, vô luận là ở đâu bên trong đều cực không an toàn. Trong biển sâu có cái gì? Phương Kha rất hiếu kỳ, dựa theo ngươi thuyết pháp, hai diện tộc mục tiêu là biển sâu, bọn chúng triệu hoán đến đầu kia võ thần cấp bạch tộc, chính là vì đi biển sâu. Một đám dị tộc, tại sao muốn phí như thế đại kình đến chúng ta nhân cảnh trong biển? Phương Kha vốn là coi là, dị tộc mục tiêu trên thực tế chính là sở nghiên cứu, chính là thanh biển động. Nhưng hiện tại xem ra, hắn hiểu rõ cũng không hoàn toàn. Thanh biển động, chỉ là vì đem hai diện tộc câu đi ra, để bọn chúng chủ động dồn bỏ mình nước, cũng may vạn tộc trên chiến trường trở mặt. Mà thai diện tộc tại nhân tộc, mục tiêu chân chính hẳn là biển sâu. Cho nên, trong biển đến cùng có cái gì? Trời mới biết trong biển có cái gì. Bùi Băng cực kỳ không chịu trách nhiệm, nhường Phương Kha suýt chút nữa thì quay đầu liền đi. "Không biết có cái gì, ngươi vội vã đi theo thai diện tộc phía sau đến làm cái gì?" "Ta còn chưa nói xong, ngươi gấp cái gì?" Bùi Băng nói, "Ta mặc dù không biết biển sâu có cái gì, nhưng ta khẳng định trong biển có cơ duyên to lớn." "Thế nào nói?" Phương Kha hỏi. "Bởi vì hai vị bộ trưởng đều là từ dưới biển sâu mà khởi." Bùi Băng ngữ khí nóng bỏng, Ta điều tra hai vị bộ trưởng quật khởi lịch sử. Tại Linh Khí Khôi Phục bắt đầu 20 mấy năm, hai vị bộ trưởng đã là nhân tộc người mạnh nhất, nhưng cảnh giới giống như chỉ có võ tướng, Tà Hư, nhiều nhất võ tông. Rồi mới, hai vị bộ trưởng đại chiến một đầu hải thú, tiến vào biển sâu. Bọn hắn tại biển sâu gặp vô cùng cường đại hải thú, liên chiến mấy năm sau mới trở về, khi đó, hai vị bộ trưởng đã đột phá võ thần. Thời gian 10 năm, từ võ tướng, võ tông, võ vương trực tiếp bước vào võ thần. Bốn đại cảnh giới khoảng cách. Phương Kha hô hấp trì trệ. Cái này cái tốc độ tu luyện, liền xem như 10 năm đều quá nhanh đi. Có quá nhiều người 10 năm liền võ tướng cảnh đều không bước qua được. Hơn nữa, càng cảnh giới cao, đột phá độ khó khăn định càng lớn. Hai vị bộ trưởng tốc độ tu luyện cũng quá kinh khủng. Từ cái kia về sau, hai vị bộ trưởng tu vi một đường đột nhiên tăng mạnh. Vùi Băng tiếp tục nói: "Đến bây giờ, hai vị bộ trưởng đã có thể so với các tộc những cái kia, động một tí tu luyện hàng trăm hàng ngàn năm lão quái vật. Bình thường tới nói, lại thế nào thiên tài, cũng không có khả năng như thế cường. Kỳ quái hơn chính là, tại đi vạn tộc chiến trường trước, như thế yêu nghiệt hai vị bộ trưởng, thế mà còn không phải nhân cảnh vô địch. Dưới biển sâu còn có có thể cùng hai vị bộ trưởng đại chiến hải thú." Cho nên, trong biển nhất định có đại cơ duyên. Phương Kha nhận đồng gật đầu. Dưới biển sâu tuyệt đối có đại cơ duyên. Bằng không, hai vị bộ trưởng vô địch thì cũng thôi đi, thế nào liền hải thú đều như thế cường? Cũng không thể nói hai vị bộ trưởng thiên phú tu luyện cùng hải thú một dạng a. Đây không phải mắng chửi người sao? Bất quá, hai diện tộc người, lại thế nào biết những này? Chẳng lẽ là phụng tiên giáo? Bùi Băng cũng không biết đáp án, nhưng không quan hệ. Quản chúng nó nghĩ làm cái gì, dù sao Phương Kha hai người chỉ là mượn võ thần cấp bạch tuộc mở đường, tiến vào biển sâu mà thôi. Võ thần cấp bạch tuộc lưu lại khí tức nhường đẳng cấp thấp hải thú căn bản không dám tới gần. Hai người không ngừng xâm nhập. Bọn hắn phía trước, hình thể khổng lồ bạch tuộc, vài trăm mét xúc tu co lại thả ở giữa, to lớn dòng nước liền từ nó thể trong khu vực quản lý phun ra, thôi động bạch tuộc cấp tốc lui lại. Tại đầu nó một khối to lớn lưng giáp bên trên, hai diện hải nhân tộc 23 người đã tê tụ. Thế khánh bị bọn chúng vây vào giữa. Trước người nàng là mấy chục vạn hải thú tinh hoa ngưng tụ, bị nàng lấy dị năng dẫn động, liên tục không ngừng độ nhập dưới thân bạch tuộc thể nội. Chính là bởi vì Hề Khánh vì nó độ nhập tinh hoa, đầu này võ thần cấp bạch tuộc mới nguyện ý mang theo bọn chúng đi vào biển sâu. Một khi cái này đoàn huyết nhục tinh hoa tiêu hao hết, lấy Hề Khánh dị năng trình độ, căn bản là không có cách điều khiển đầu này võ thần cấp bài thuộc. Nàng thậm chí liền ảnh hưởng một chút đều làm không được. "Để nó nhanh một chút." Hai diện tộc một cái người hộ đạo nói ra. Hề Khánh khẽ gật đầu. Sau một khắc, bạch tộc tốc độ lại nhanh 3 phần. "Nếu như lần này không có thu hoạch, chúng ta thai diện tộc liền sắp xong rồi." Cái kia người hộ đạo sắc mặt rất khó nhìn. "Nhân tộc Quadorak, đây đều là âm nhu của bọn hắn. Bây giờ nói những này đã trễ rồi, chúng ta nhất định phải tiến vào vùng biển này chỗ sâu nhất, có thu hoạch mới có bị bảo xuống giá trị." Bằng không Bạch thuộc trên người thai diện tộc, tất cả đều sắc mặt khó coi, có chút tuyệt vọng. Không lâu sau, bọn hắn hổ phương, Bùi Băng bỗng nhiên biến sắc. Hỏng. Phương Kha nhìn về phía trước, sắc mặt cũng là ngưng trọng xuống tới. Võ thần cấp bạch thuộc tốc độ quá nhanh, chúng ta khoảng cách nó quá xa, nó còn sót lại uy áp, chính đang nhanh chóng tiêu tán. Bùi Băng cắn răng, có hải thú dựa đi tới. Phương Kha ánh mắt kiên nghị, gia tốc, dùng tốc độ cực hạn, rồi mới tới gần mặt biển một điểm, nhìn xem có hay không hải đảo có thể để cho chúng ta lên bờ. Hai người cấp tốc mở ra lặn xuống nước khí tốc độ cực hạn, ở trong biển lưu lại một nhóm màu trắng sóng nước. Loại tốc độ này dưới, nhiều nhất 2 giờ, tên lựa đẩy liền có thể xuất hiện chục chặc. Bùi Băng hít một hơi thật sâu. Chúng ta cũng không thể gần đuổi quá mặt biển, bằng không hung thú bay sẽ trực tiếp đem chúng ta bắt đi. Phương Kha không có lên tiếng. Hai người thao túng lặn xuống nước khí cực tốc tiến lên. Lại đuổi nửa giờ, bọn hắn khoảng cách võ thần bạch tộc đã không biết bao xa, nó lưu lại võ thần cấp khí tức, đã nhạt không thể xem xét. Đã có hải thú xuất hiện phía trước trên đường, mà bọn hắn còn chưa phát hiện phía trước có hải đảo dấu vết. Phiền phức lớn rồi. Bùi Băng sắc mặt càng phát ra khó coi. Ta cảm giác được nguy hiểm, nhưng không nghĩ tới, còn chưa tới chỗ nguy hiểm liền đến. Ở trong biển, liền cái bọt nước đều bốc lên không nổi a. Phương Kha không có lên tiếng lâm thành, hai người tiếp tục vọt tới trước, hy vọng có thể tại hải thú công kích bọn hắn trước, đuổi kịp bạch tuộc dấu vết. Nhưng không bao lâu, hai người cùng nhau ngừng lại. Bởi vì phía trước phát sinh đại chiến, cũng có thể nói là một trận đi săn. Một đám sát thái diễm lệ ngũ thải man, thân thể như màu sa run run, phân miệng mở ra khoảng chừng nửa mét, ngay tại săn bắn một đầu cự hình con mực. Cự hình con mực che kín móc câu xúc tu, hướng phía ngũ thải man bò rơi. Đi vòng qua. Phương Kha hai người không chút nào dừng lại, trực tiếp từ chiến đoàn phía trên vòng qua tới gần mặt biển. Hai người hoàn toàn không nhìn thấy, có một mảnh hiện ra ngân quang mặt biển, cùng bình thường mặt biển, có chút khác biệt. Chương 62, biển con sen, sa trùng, bay lên không, chương 62, biển con sen, sa trùng, bay lên không. Hải thân biển con sen, một loại ưa thích phần bụng hướng lên trên, tung bay ở mặt biển thần kỳ hung thú. Linh khí khôi phục trước chỉ dài mấy cm, hiện tại hình thể vượt qua 2m. Đầu tròn đuôi mảnh, thể bên cạnh sinh ra ba cặp phóng xạ trạng phụ chi, phần bụng hiện lên màu lam, trên không trung quan sát lúc cùng mặt biển hòa làm một thể. Nó phần lưng nổi màu bạc, tại dưới nước ngự mặt trông lên lúc cùng hiện ra ngân quang mặt biển không khác chút nào. Đây là một loại màu sắc tự vệ, đồng thời lại là một loại ngụy trang. Bọn chúng, trên thực tế là một đám tham lam loài săn mồi. Tại Phương Kha hai người tới gần mặt nước lúc, hai loài hải thần biển con sen đột nhiên hướng xuống bổ nhào về phía trước, trực tiếp ghé vào Phương Kha hai người trên lưng. Lộp. Phương Kha rõ ràng nghe được, chính mình lặn xuống nước khí bị xé mở thanh âm. Nước biển đang tràn vào. Hắn không chút do dự, cấp tốc thoát ly lặn xuống nước khí, đồng thời hai chân đột nhiên đá một cái, đem lặn xuống nước khí đá đi ra đồng thời, thân thể cấp tốc lùi lại. Một bên bùi băng cũng là động tác giống nhau. Hải thần biển con sen Bùi Băng hoảng sợ lên tiếng ở giữa, Phương Kha cũng nhìn thấy cái kia hai đầu tướng mạo kỳ lạ sinh vật. Cháy mau. Không cần Bùi Băng nhắc nhở, Phương Kha đã cấp tốc bơi về phía phương xa. Cái này hai đầu biển con sen phản ứng cực nhanh, từ bỏ lặn xuống nước khí, lần nữa hướng Phương Kha hai người đuổi theo. Hai cái trên mặt đất đi, căn bản dư bất quá trong biển dư. Bùi Băng quay người nhìn thấy, trở tay từ trong bọc móc ra hai chiếc lọ, trực tiếp ở trong nước mở ra. Ảm đạm dược tề cùng nước biển tiếp xúc, trong nháy mắt biến thành màu đỏ, đồng thời cấp tốc huyết tán ra đến, bao phủ bốn phía 10 mấy mét. Biển con sen chạm đến màu đỏ nước biển, lập tức toàn thân run rẩy, cấp tốc né ra rắc rưởi đồ vật. Bùi Băng trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Phương Kha nhìn xem chính mình xung quanh màu đỏ nước biển, xanh cả mặt, Bùi Băng, nếu như ta nhớ không lầm, thanh biển độc với tân thể người tác dụng phụ, còn không, có hoàn toàn tiêu trừ a. Không có việc gì. Bùi Băng cười hắc hắc, từ trong bọc lại móc ra hai bình tiểu hảo dược thể, ném cho Phương Kha một bình. Ta lấy trước chính là giải dược. Hắn cười rất đắc ý. Phùng Tiên giáo cái ngốc kia điệu, nàng cũng không biết có giải dược tồn tại, quang mang lấy độc dược chạy, ha ha ha. Phương Kha ăn vào giải dược, bơi ra màu đỏ nước biển phàm bị, bi, lúc này mới nhẹ ra một hơi. Bùi Băng bơi tới bên cạnh hắn. Phương Kha, ngươi khẳng định đoán không được Phụng Thiên giáo đang nghiên cứu chोजan tế là ai? Phương Kha dò xét bốn phía, thấy hai đầu biển con sen chạy xa, trong lòng hơi lỏng, trả lời: Ngươi tự sợ nghiên cứu bên trong cầm thanh biển độc còn có giải dược, ngươi nói gian tế là ai? Bùi Băng sắc mặt cứng đờ, ngươi sẽ không mật báo a? Phương Kha lắc đầu. Căn bản không cần hắn mật báo. Bộ trưởng đang nghiên cứu ngồi xuống trấn, thế nào khả năng không nhìn thấy hắn chủ dược? Đừng nói cái gì mật báo không là báo, ngươi trước hết nghĩ nghĩ chúng ta bây giờ nên thế nào xử lý đi. Phương Kha ngữ khí bất điện. Hai người thân ở trong biển, làn xuống nước khí cũng mất đi. Bùi thời có khả năng bị hải thú tấn kích, hoặc là bị hùng thú bay bắt đi. Du bái. Bùi băng rất thản nhiên, nhìn một chút phương hướng, trực tiếp du lên, một bên du vừa nói. Đây coi là cái gì? Lúc trước ta tại thần đỡ núi là đường, bị một đám võ sư cấp lợn dừng đuổi 3 ngày, trong núi đi 1 tháng, ở giữa bị hung thú đuổi không biết bao nhiêu về, mới cuối cùng đi ra. Du cái lận, chút lòng thành. Phương Kha cảm giác sâu sắc không nói gì, như thế du xuống dưới, ngươi xác định chúng ta sẽ không chết ở trên biển. Liên xem như võ giả, cũng không có khả năng không ăn không uống, một mực du xuống dưới. Hơn nữa Bọn hắn hiện tại đã sâu vào trong biển không biết bao xa, nơi này cường đại hải thú vô số, lúc nào cũng có thể gặp được đem bọn hắn một ngụm nuốt vào. "Tiến tâm đi." Bùi Băng hướng hắn cười một tiếng, "Ta xuất sinh nhập tử như thế nhiều năm, có năm chắc. Chúng ta chuyến này, hữu kinh vô hiểm." Phương Kha hoàn toàn không hiểu rõ tự tin của hắn đến từ nơi đâu. Bởi vì vừa bơi ra đi không mấy phút, hắn đã thấy phía trước có một đám sữa, hình thể cực đại, chặn đường đi. Lách qua lách qua. Bùi Băng lựa chọn đường vòng, nhưng lại có sữa đã phát hiện bọn hắn, đuổi theo. Quả quyết hai bình thanh biển độc xuất thủ. Hai người lần nữa gầm lấy giải dược đạo đầu. Phương Kha không muốn cùng hắn như thế chạy, quả quyết tại hắn không thấy thời điểm, triệu hoán một đám sa trùng. "Đi theo ta." Phương Kha chủ động hướng sa trùng đi qua. "Ngươi nghĩ làm cái gì?" Bùi Băng nhìn kinh hãi, "Ai ai? Ngươi trở về." Bùi Băng vội vàng móc ra thanh biển độc, truy hướng Phương Kha. "Ngươi tên móc này thế nào so với ta con điên? Cái này lại trùng tử một đám, chúng ta càn mất quá." Hắn kêu to. Phương Kha căn bản không để ý nó, cầm lấy trên lưng dao. Sa trùng hết sức phối hợp, giáp hút nó ra, hướng phía Phương Kha căn xuống. Phương Kha chủ động lên tiếp, thanh dao quét ngang trực tiếp kẹp tại xa trùng giáp hút trùng, rồi mới hắn chủ động nắm lấy xa trùng giáp hút, ngậy vào trong miệng. Tiến đến. Bùi Băng thấy cảnh này, lập tức há to miệng. "Chút da hỏa, Phương Miên đệ ngươi thật là mạnh a." Hắn lập tức đại hỉ, không chút nào sợ hãi, chủ động tiến vào xa trùng trong miệng. "Tiểu tử ngươi không sai, lá gan đủ lớn, thích hợp cùng ca đi ra sâu sáo." Phương Kha hướng xuống rụt rụt, không nghĩ đối chân của hắn, co lại đến xa trùng phần bụng trung đoạn. "Đừng nói nhảm, đi theo xa trùng đi thôi, nó đi vậy chúng ta đi đâu? Tại sao phải đi theo nó?" Bùi Băng là gan tử lớn, lướn về phía trước bò lên hai bước, bắt lấy phương kha chống tại xa trùng giáp hút bên trong đao, dùng sức cuốn léo. Xa trùng lập tức bị đau, thân thể kịch liệt giằng co. Ngươi nghĩ làm cái gì? Phương Kha không nói gì, đương nhiên là khống chế nó, để nó mang bọn ta đi biển sâu. Bùi Băng lần nữa cuốn léo đao, xa trùng bị đau dưới, thân thể phương hướng tùy theo cải biến. Phương Kha chỉ có thể trong bóng tối thao túng xa trùng, để nó bơi về phía biển sâu. Bùi Băng Ha cười lên ha ha, quả nhiên, Phương Kha, ta liền biết cảm giác của ta sẽ không ra sai. Chúng ta đây chính là hữu kinh vô hiểm. Xa trùng chàng đạo có chút chen. Nhưng may mắn cái này con sa trùng không ăn cái gì hải thú, ruột bên trong ngoại trừ có chút hà cát, còn tính là sạch sẽ. Phương Kha không để ý đến hắn. Sa trùng ngửa đầu, trong miệng nằm năng đao, trên mặt biển hướng về phía trước du động, tư thế rất cổ quái. Ở tại bên cạnh, cái khác sa trùng vần quanh, vì đó dò đường bảo hộ. Sa trùng ở trên biển bơi 1 giờ. Chúng ta vận khí không tệ a. Bùi Băng một mặt hài lòng, cái này con quật bơi như thế lâu, thế mà không có đụng phải một đầu hải thú, liền hung thú bay đều không có gặp được. Phương Kha gật gật đầu, vừa muốn nói cái gì, đỉnh đầu một tiếng rít truyền đến. Là cái gì? Phương Kha giật mình, Cú thú bay sao? Bùi Băng ngửa đầu, thứ xa trùng rát hút trung nhìn phàn qua. Thật đúng là. Bùi Băng hít vào một hơi. Một đầu ưng, bất quá quá lớn, chộp nhìn dương cánh có 5m. Hắn giống như để mắt tới bọn này đại trung tử. Phương Kha nhướng mày, khống chế cái khác xa trùng nổi lên mặt nước. Bùi Băng thần sắc nhẹ nhõm, những này con cọp như thế nhiều, chắc chắn sẽ không để mắt tới chúng ta, tên móc này bắt một cái cũng đủ ăn. Hắn vừa dứt lời, Phương Kha trước người, một cái đen kịt ngoướt, đâm xuyên xa trùng ra, xé rách nó to to cơ bắp. Sau một khắc, Phương Kha rõ ràng cảm giác được, xa trùng bay lên. Bùi Băng trực tiếp bạo nói tục, mẹ kiếp. Chương 63, xuống núi, cứ điểm. Làm đi, chương 63, xuống núi, cứ điểm. Làm đi. Nhìn trước mắt cây kia đen kịt to to, phản phất sắt thép một dạng nóng rướt, Phương Kha nhẹ ra một hơi, cắn răng nghiến lợi đạo. Ngươi chính là cái miệng quạ đen. Bùi Băng cũng tê cả da đầu, đột nhiên tiến lên, đem xa trùng giắt hút bên trong đào rút ra. Sa trùng giắt hút lùi về, trong bụng một mảnh lởmở. Bùi Băng đưa tay liền muốn đem xa trùng mò bụng. Đừng nóng độ. Phương Kha ngăn trở hắn. Đầu này ưng bây giờ còn chưa ăn, nói rõ nó là muốn mang bọn ta về tổ. Yếu tố khẳng định là ở trên đảo. Bùi Băng lập tức dừng tay. Nói đúng. Trên mặt hắn hiện hiện vui mừng, ta liền nói, chúng ta lần này là hữu kinh vô hiểm. Ngươi im miệng đi. Phương Kha không muốn nghe cái miệng quạ đen này nói chuyện. Bùi Băng ngượng ngùng cười một tiếng. Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích, sa trùng đầu rủ xuống, rã hút mở ra. Quang xuyên thấu vào. Ai? Bùi Băng vui mừng, bỏ qua đi nhìn xuống. Đầu này cứ ương bay cực nhanh, mặt biển đổi vàng mà qua, không biết bao lâu, Bùi Băng thấp giọng kêu lên. Đến đến. Phương Kha cấp tốc nói, lên bờ sao? Độ cao không sai biệt lắm thời điểm, xé ra con trùng. Đừng quá cao, bằng không chúng ta hội ngã chết. Cũng đừng quá thấp, tên lốc này hội đem chúng ta đi. Người đang tin cậy một điểm, ta cũng không muốn cùng nó trở lại ứng tổ. Tất, Bùi Băng nhìn phía dưới, cưỡng ép cấp tốc tiếp cận đảo lên đỉnh núi, hướng trên vách đá bay đi. Nhìn đúng thời cơ, Bùi Băng dao đột nhiên chợt đi, từ nội bộ đem xa trùng xé mở, hắn cùng Vương Kha đồng thời rơi xuống. Tiếng gió bên tai gào ghét. Phương Kha nhìn thoáng qua, lập tức tiêu to, Bùi Băng ngươi cái chí. Bảnh. Trướng. T. Như thế nào? Phương Kha kế toàn thân kịch liệt đau nhức, cơ hồ thổ huyết, trong lòng khẽ nhúc nhích ở giữa. Còn muội lặng yên không tiếng động bay ra, lấy xuống từng viên huyết đan nhét vào trong miệng, bỏ vào trong túi. Huyết đan vào bụng, trong nháy mắt cảm giác thương thế chuyển biến tốt đẹp. Hắn chậm rãi từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy bùi băng ngay tại hơn 20m bên ngoài uống. Mật ong. Phương Kha khí cười, chuẩn bị cho hắn huyết đan trực tiếp không lấy ra. Ngươi là thật giỏi, từ sở nghiên cứu đi ra, trọng thanh biển độc, trộm giải dược, còn trộm mật ong. Ngươi đi sở nghiên cứu, căn bản cũng không phải là làm thí nghiệm, ngươi muốn đi nhập hàng a. Bùi băng niết miệng cười một tiếng, đem còn lại nửa bình mật ong ném cho Phương Kha. Ta đã nói với ngươi rồi, ta tới là làm bạn toàn chuẩn bị. Phương Kha cho hắn một thanh huyết đan, cái đồ chơi này chữa thương so với mật ong kém chút, bất quá khôi phục khí huyết thật mau, giữ đi. Bùi Băng từ dưới đất bò dậy tiếp nhận, tiện tay lấp một viên. Cảm nhận được khí huyết mạnh trướng, trên mặt hắn tràn đầy chấn kinh. Đây không phải khí huyết dược tề sao? Hiện tại đã xuất đan dược phiên bản rồi, cảm giác cái này hiệu quả còn tốt hơn không ít a. Phương Kha không có lên tiếng lâm thành, uống một ngụm mật ong. Huyết đan chủ yếu hiệu quả cũng không phải là chữa thương, tăng cường khí huyết bản thân khôi phục mà thôi, chữa thương tác dụng không bằng mật ong. Mật ong nhập khẩu thơ ngọn vào bụng sau, hóa thành một tia ôn nhuận năng lượng quét tán. Vừa rồi rơi xuống đất chấn thương cấp tốc hồi phục, hai người dò xét bốn phía. Ta vừa mới nhìn, tòa đảo này rất lớn, thảm thực vật tươi tốt, khắp nơi xanh um tươi tốt. Bùi Băng căn cứ vừa rồi ký ức, cấp tốc đem đảo hình, cùng với bọn hắn vị trí vẽ ngồi trên mặt đất. Đại khái còn nhớ sơn, hà, đất băng chờ, đều điểm ra. Mặt khác, Bùi Băng tại cách bọn họ chỗ không xa dưới núi nơi nào đó, trùng điệp điểm, điểm một cái. Nơi này, có người sinh sống dấu vết. Phương Kha giật mình, lúc trước dấu vết, vẫn là hiện tại dấu vết. Bùi Băng ánh mắt yếu ớt, nhìn thẳng hắn. Ta cảm giác, giống như là bây giờ còn có người trong biển chữ đạo, tại linh khí khôi phục, hải thú tiến hóa trước, có không ít người tộc ở lại. Nhưng linh khí khôi phục sau, rất nhiều hải thú đều thích đảo phơi phơi nắng. Cái này dẫn đến hải đảo căn bản là không có cách ở lại, tất cả nhân tộc toàn bộ di chuyển đất liền. Cho nên, khoảng cách này đại lục không biết bao xa trên biển đảo nhỏ, bình thường tới nói, sẽ không có người hoạt động dấu vết. Nếu có, đi xem một chút. Phương Kha cùng Bùi Băng đồng thời mở miệng, hướng phía Bùi Băng vừa rồi tại trên trời nhìn thấy địa phương đi đến. Hai người rất cẩn thận, bởi vì biết ở trên đảo khả năng còn có người, bởi vậy trong lúc hành động, tận lực thu liễm lấy động tĩnh. Phương Kha còn lặng yên không tiếng động thả ra con muỗi, óng mật, tại phương viên 200m cánh dưới. Mấy mấy phút sau, một con long mật cấp tốc bay trở về. Phương Kha dừng bước, hướng ngùi băng vây vây tay, đi hướng một phương hướng khác. Hai người lặng yên không tiếng động lần nữa hướng về phía trước, đi ra trên dưới 100m, có tiếng nói truyền đến. Vừa mới bắt đầu tất tiếng xồ xoa tốt, theo hai người nín hơi tới gần, thanh âm dần dần rõ ràng. "Lý ca, ngài ở trên đảo bao lâu?" Cỏ cây trong khe hở. Phương Kha nhìn thấy phía trước ngoài mấy chục thước, hai cái thân ảnh vừa đi vừa nói lấy lời nói. "Ta cũng mới đến một năm, năm ngoái tại Túc Châu vì thần giáo làm việc thời điểm." bị điều tra ra, phó giáo chủ đại nhân liền đem ta đưa đến đảo đi lên. Chúng ta còn có thể trở về sao? Trơ cánh thần hàng lâm, chúng ta tự nhiên sẽ trở về, đồng thời sẽ trở thành tất cả nhân tộc anh hùng. Chứ không nên nghĩ như thế nhiều, con đường này quen thuộc không? Ừm, ta nhớ kỹ. Vậy lần sau ngươi liền chính mình tới. Phương Kha hai người trên mặt kinh hãi. Người trên đảo, lại là dược thần giáo chúng. Những này tại nhân cảnh bị truy nã người gian, thế mà tại trên hải đảo có cứ điểm, đều chuyển rời đến nơi này. Bùi Băng nhìn về phía Phương Kha, thanh âm rất thấp, hai cái này võ sư, khí huyết không mạnh, nhất phẩm dáng vẻ chừng Nhất phẩm võ sư, không luận võ người mạnh bao nhiêu a." Phương Kha ngữ khí băng lãnh, Bùi Băng gật đầu, lại lắc đầu. "Là không kém là bao nhiêu, nhưng trên đạo này Dực Thần giáo người đoán chừng không ít. Độc bọn hắn, chúng ta liền phiền toái." Hắn mặc dù điên cuồng, nhưng loại này cái gì cũng không biết, liền trực tiếp rất cần sự tỉnh, hắn tầm thường không làm, lại không chỗ tốt. Phương Kha hít một hơi thật sâu, nhẹ gật đầu. "Cùng đi lên xem một chút đi." Bọn hắn xa xa đi theo Dực Thần giáo hai người phía sau, lại đi nửa giờ, phía trước xuất hiện một khối hơi có vẻ bằng phẳng giống núi. Là linh thực. Bùi Băng đệ nén tức động, "Phương Kha, cái kia một mảnh đều là linh thực." Phương Kha khẽ gật đầu. Cái kia đúng là một mảnh linh thực, xem nếm tươi tốt, bò đầy toàn bộ dốc núi, quấn quanh ở thô to cây cản bên trên, tràn phóng đại lượng đỏ cam sắc tiểu hoa, màu sắc tinh diễm. Dực Thần Giáo hai người tại túi người nắt lấy. Bùi Băng đè nén kích động, tựa như là một gốc lươn dây leo. Đúng. Phương Kha híp mắt, lươn dây leo, lại gọi pháo đố hoa, quanh năm thường thành, yêu thích cắm rễ tại linh khí nồng đậm trên mặt đất, đầy ghép tỉ lệ sống sót rất thấp, hội kết pháo quả. Pháo quả? Bùi Băng ánh mắt nóng bỏng, để ép cú họng, cái đồ chơi này ẩn chứa đại lượng linh khí, nuốt xuống đều có thể trợ giúp tôi xương, hiệu quả cực giai. Phương Kha, Bùi Băng Tử trong ba lô móc ra chồng chất đạo, cái này ba chúng ta làm đi. Cần hắn? Phương Kha không chút do dự gật đầu. Biết nơi này là Dực Thần giáo cứ điểm sau, trong lòng của hắn đã nổi lên sát tâm. Coi như Bùi Băng không xuất thủ, cha rõ ràng Dực Thần giáo nhân thủ sau, hắn khẳng định cũng phải mang theo bảy trùng đi làm một cuộc. Hiện tại, đã Bùi Băng cũng muốn động thủ, vậy trước tiên cầm hai người này luyện tay một chút, hỏi thăm một chút tin tức. Chương 64, Bạo sát võ sư, chương 64, Bạo sát võ sư. Hai người chỉ là võ giả, nhưng đối mặt hai cái võ sư, không chút nào hoảng sợ, ngược lại có chút kích động. Cái này đã là bởi vì hai người đều có thủ đoạn, có lực lượng. Cũng là bởi vì võ sư cùng võ giả hai cái cảnh giới, nhất là nhất phẩm võ sư cùng cao phẩm võ giả, trên lệch cũng không lớn. Tôi xương độ đạt tới 100%, nhất đại bạo phát lực đạt tới 1 vạn kg, đây chính là nhất phẩm võ sư. Từ võ giả đến võ sư, chính là một cái linh ký nhập thể đồng thời lưu lại quá trình, vừa mới bắt đầu linh khí thiếu, lực bộc phát sẽ không bạo tăng, chỉ là chậm chậm tăng trưởng. Coi như nhất phẩm võ sư tu luyện tới đỉnh, dọn xong tư thế, đầy đủ tụ lực, đối phép đo lực khí, cũng liền có thể đánh ra 2 vạn kg sức mạnh. Lúc chiến đấu, có thể phát huy ra đến nhiều ít. Sáu thành, bảy thành đỉnh tiên, cũng liền hơn 1 vạn kg. Dù là tu luyện võ học, tối đa cũng chính là phổ thông hạ phẩm võ học, lực phá hoại cũng liền 1 vạn 56, đây là nhất phẩm đỉnh tiêm võ sư. Mà Phương Kha, hắn một mực phục dụng huyết đan, lợi dụng con kiến tối thể dịch tối thể, khí huyết lực bộc phát viễn siêu tôi xương độ. Cho nên, hắn xương cốt có thể chống đỡ 8000 kg nhất đại bạo phát lực, vậy hắn mỗi một kích đều là 8000 kg. Lại thêm huyết thánh đao. Đây là vũ bộ trưởng sáng tạo cực phẩm võ học. Phương Kha mặc dù không luyện đến viên mãn, nhưng đủ để bộ phát ra một vạn kilogam trở lên lực phá hoại. Lại thêm, hắn còn có bảy chủng, giết nhất phẩm võ sư, không khó. Hai người cấp tốc thương lượng xong, Phương Kha tại cây sau cầm đao tụ lực, chạy không hết thảy, đem tất cả tinh thần khí huyết ngưng tụ trên đao, trong lòng chỉ có một đao kia. Bùi Băng vượt qua hắn, hướng rực thần giáo võ sư tới gần, đi ra mấy chục mét. Hai cái ngắt lây pháo quả võ sư nhạy cảm phát giác, đột nhiên quay đầu. Ai? Bùi Băng xoay người bỏ chạy, đột nhiên sâu ra. Kẻ ngoài lai, đừng để hắn chạy. Dực thần giáo hai cái võ sư lên nhau, khắp khuôn mặt là lãnh ý, một trước một sau sâu ra. Hai người tốc độ cực nhanh, vạn cân chi lực bộc phát, một bước chính là 10 mấy mét, cấp tốc hướng Bùi Băng tới gần. Các ngươi là cái gì người? Đừng gọi ta. Bùi Băng giông to, quay đầu nhìn lên, sắc mặt kinh hoàng, ánh mắt tỉnh táo, khống chế tốc độ. Dực Thần Giáo hai người mặt không biểu tình, cấp tốc tới gần. Bùi Băng vèo từ Phương Kha chỗ ẩn giấu lướt qua. Trong mấy mắt, cái thứ nhất Dực Thần Giáo võ sư song qua. Cùng thời khắc đó, Phương Kha bạo khởi một đao. Rít. Hắn trong tiếng hít thở, toàn thân sức mạnh chút xuống, bổ về phía cái thứ hai Dực Thần Giáo võ sư. Đến rồi. Đôi băng tại hắn bạo khởi trong đáy mắt, đột nhiên tại phía trước trên đại thụ đậm mạnh, trong nháy mắt trở về, bổ về phía cái thứ nhất Phụng Thiên giáo võ sư. Cái thứ hai Dực Thần giáo võ sư thân giữa không trùng, đón Phương Kha một đao, thần sắc hắn tỉnh táo. Mai phụ, hắn đã sớm liệu đến, nhấc giơ tay lên, đã sớm chuẩn bị một đao bộ ra. Khen, to lớn hỏa tinh nổ tung. Thân giữa không trùng Dực Thần giáo võ sư, bị Phương Kha đánh cho bay ngược, trên mặt hiện lên kinh hãi. Khí lực thật là lớn. Hắn bịch đụng ở sau người trên đại thụ, sau lưng kịch liệt đau nhức, cánh tay cũng có chút run rẩy. Người một võ giả, hắn vận chuyển linh khí, Trong nháy mắt khôi phục, ánh mắt lạnh lùng, đạp chân xuống, liền muốn hướng Phương Kha đánh tới, dáng mai phu ta. Trong ngáy mắt, hắn phía sau, mấy cái đã sớm chuẩn bị sát nhân phong, trực tiếp nhào tới hắn sau gáy lên. A, người võ sư này thê thảm, chân dưới một cái lảo đảo. Cấp 29 kịch độc sát nhân phong, hình thể cùng phổ thông nông mặt lớn nhỏ cùng loại, nhưng thể nội độc tố, lại có thể trực tiếp nhường võ giả mất mạng. Cho dù là nhất phẩm võ sư, trực tiếp bị mấy cái cấp 29 sát nhân phong đốt, trong chốc nhoáng này kịch liệt đau nhức, cũng làm cho hắn kịch liệt đau nhức không gì sánh được. Trước mắt biến thành màu đen. Phương Kha thừa cơ lập ra trực tiếp một đao vào cổ họng. Phục, hắn rút đao quay người, không xem lần thứ hai, đem ống mật thu hồi sau, hướng phía cái thứ nhất Phụng Thiên giáo võ sư nào tới. Trong chốc ngắn này, Bùi Băng cùng Phụng Thiên giáo võ sư vừa mới giao thủ hai lần. Nhìn thấy Phương Kha giết tới, Bùi Băng khắp khuôn mặt lạ chừng kinh. "Mẹ kiếp, ngươi như thế manh liệt." Hắn tràn đầy không dám tin. "Chúng ta vừa rồi thương lượng là cái gì đối sách? Không phải kéo sao? Kéo tới cái này hai nhất phẩm võ sư, linh khí hao hết, chỉ còn khí huyết. Kéo tới bọn hắn mạnh nhất lực bộ pháp chỉ còn một vạn ra mặt, đánh không lại tu luyện cao phẩm võ học bọn hắn." rồi mới mới là trở mặt lúc giết người. Hiện tại, ngươi nha không theo kế hoạch làm việc. Bùi Bang trấn kinh, một cái khác vực thần giáo võ sư liền không chỉ là trấn kinh. Chính mình dạy nội huynh đệ, mặc dù vừa thành đạt võ sư không bao lâu, nhưng cũng là võ sư a. Thế nào không mấy lần, liền bị một cái tiểu võ giả càn lật ra. Cái này tiểu võ giả, không phải là cái hung ác gốc dạ. Tâm hắn sinh sợ hãi, đột nhiên bật lên, liền muốn trốn. Chạy chỗ nào? Bùi Bang giận dữ, một đao vung ra, ngăn cản hắn đào tẩu đồng thời, người trực tiếp lao tới, đem thân giữa không trung võ sư, trực tiếp lôi xuống. Phương Kha đuổi tới, một đao đánh xuống. Người võ sư kia một cước đem Bùi Băng đập bay, ngồi trên mặt đất lăn một vòng, chánh đi phương Kha Đao, bắn người mà lên, một cái oa tâm cước hướng phương Kha đao đến. Phương Kha né tránh trong náy mắt, người võ sư kia đột nhiên cẩn thân chặn ngang ống bằng, đem nó quẳng xuống đất, một cước sập rơi. Vành! Bùi Băng một cước đá vào võ sư chệ lưng, đem nó đập bay, đem phương Kha kéo, lần nữa nhào tới. Dực thần giáo võ sư nghiêng người sờ sờ đá xuống ấy, hung hăng một cước quát hướng Bùi Băng bên hai. Lần này chúng thử, có thể đá gãy Bùi Băng cổ. Bùi Băng phản ứng cực nhanh, nhấc cánh tay phải tiếp chân, dưới cánh tay trái lệnh Dực thần giáo võ sư chân khâm nối. Dực Thần Giáo võ giả chuyển sách đầu gối, ngắt lại một khuỷu tay vung tay bảy quyền, thừa dịp đùi băng cản quyền giúp chân. Phương Kha từ phía sau sách đao đánh tới. Hai người hợp lực vây công. Cái này Dực Thần Giáo võ sư tay không binh khí, nhưng quyền cước rất mạnh, chánh né Phương Kha đao pháp đồng thời, không ngừng mảnh kích đùi băng. Đùi băng quả nhiên đủ hung ác. Hắn nhiều lần nghẹn kháng đối phương trọng kích, cứng ép khóa lại nó thân thể, cuối cùng nhường Phương Kha bắt được cơ hội, một đao chặt đứt cánh tay kia. Hai người lúc này mới chiếm thượng phong, đem nó phế bỏ. Phương Kha thở phi phò, ăn vào mấy viên huyết đan, lại lấy ra mật ong uống mấy ngụm lớn, cảm nhận được toàn thân đau đớn dần dần hồi phục. Bùi Băng so sánh Kha Thương Thế còn mạnh hơn, rót nửa bình bạc trong, cái này mới tốt hơn nhiều. Hắn một cước đá vào tứ chi bị Phế Phụng Tiên Giáo võ sư trên thân. Dực Thần Giáo ở trên đảo có bao nhiêu người? Dực Thần Giáo võ sư trong miệng mang huyết, cười hắc hắc, hai cái vật nhỏ, các ngươi chạy không thoát. Bùi Băng một cước giẫm ở tại chỗ của tay, nói nhảm như vậy nhiều. Nói, Dực Thần Giáo võ sư tiêu thảm, lại cũng không mà miệng. Phương Kha khẽ lắc đầu, miệng đủ cứng, chợt nhìn là không cái gì thu hoạch. Bùi Băng ép hỏi mấy lần, cuối cùng vẫn cho hắn một tấm vải. Phương Kha, ngươi có phải hay không có chút quá mạnh? Bùi Băng bên cạnh hướng Lưn Dây leo đi bên cạnh nói ra, "Ta nhớ được ngươi là cái học sinh khối văn a, còn không nhập học đâu, liền có thể cản võ sư rồi." Phương Kha không có lên tiếng lâm thanh, Bùi Băng cũng không để ý hắn phải chăng đáp lại, hắn chỉ là tại biểu đạt chính mình chấn kinh. Liên xếp như thiên tài, võ giả giết võ sư cũng không như vậy dễ dàng. Nhất là, còn không nhập học tân sinh, bằng cao trung học chút đồ vật kia, giết võ sư, làm cái gì mà a? Huống chi, Phương Kha còn giết như vậy nhanh, là dị năng vẫn là công pháp đặc thụ, lại hoặc là Phương Kha đã là võ sư rồi. Bùi Băng trong lòng hiện hiện các loại suy đoán rồi mới bị hắn đè xuống. Chương 65, pháo quả. Tâm bảo một nhất định phải sạch sẽ chưa để, chương 65, pháo quả. Tâm bảo một nhất định phải sạch sẽ chưa để. Hai người tới hoàng tiện đằng trước. Dực thân giáo võ sư đã hái không ít pháo quả, đặt ở vật chứa chung, viên trụ hình cam trái cây màu đỏ, cùng pháo đốt không sai biệt lắm hình dạng. Bùi Băng cùng Phương Kha đều ăn hai cái. Pháo quả nhập khẩu vị chua, thịt quả không nhiều, cơ hồ tất cả đều là nước, vào bụng sau rất nhanh bị hấp thu, khuyết tán toàn thân. Trong chốc lát, toàn thân trên dưới, từng viên bọn khí nổ tung tê dại. Sương cốt chỗ sâu nữa, để cho hai người đều kìm lòng không được toàn thân uốn éo. Hô, dễ chịu. Bùi Băng run run thân thể, thở dài ra một hơi. Một viên phá quả, so ra mà vượt một ngày tu luyện. Phương Kha ánh mắt nóng bỏng, tôi Sương cảm giác rõ ràng, cái này khiến hắn rất hứng phấn. Hai người cấp tốc bắt lấy. Thành thụ phá quả không nhiều, không thành thụ cũng hữu dụng. Phương Kha bị trêu nhe răng trợn mắt, sắc mặt nhăn nhó, nhưng cảm nhận được sương cốt rất nhỏ tê dại, vẫn là đem không thành thụ phá quả cũng hái xuống. Lưu tại nơi này cho Dực Thần giáo hái đi, cái kia chính là tư đích. Đúng. Bùi Băng hung hăng gật đầu. Nắm một cái hoàng thiện đằng lá cây nhét vào trong miệng. Phiến lá vừa đắng vừa chát, Bùi Băng trợn trắng mắt, gian nan nuốt xuống, ngay tại trải nghiệm có phải hay không cũng hữu dụng. Phương Kha gặp hắn nuốt xuống, mới chậm rãi nói: "Hoàng thiện đằng phiến lá, đan diệp tính lạnh, cực khổ, hơi độc, dùng qua nhiều nhưng dẫn đến bất lực." "Thảo, ngươi đây không nói sớm." Bùi Băng sắc mặt đại biến, vội vàng móc luôn: "Yên tâm, ngươi không ăn xong một gốc hoàng thiện đằng phiến lá, không có hiệu quả." Phương Kha an ủi, hơn nữa võ giả thể phế mạnh, khí huyết vượng, ảnh hưởng không lớn. Bùi Băng móc chính mình mắt trợn trắng, thẳng đến đem diệp dược từ tất cả phun ra. Loại sự tình này một điểm ảnh hưởng cũng không thể có. Đôi băng nhìn thấy Phương Kha tại lật hoàng điện đằng lồng đọng đẫm phi lá, tìm được cái gì? Ánh mắt của hắn lóe lóe, lập tức phản ứng kịp. "Phương Kha, ngươi có thể a?" Phản ứng rất nhanh, không hổ là học sinh khối văn a. "Đừng nói nhảm, mau lại đây tìm." "Đến rồi." Đôi băng một bên tìm một bên nhắc tới. "Tâm bảo nhất định phải triệt để, đây là ta vào nam gia bắc như thế nhiều năm, trải qua các loại bỏ lỡ bảo vật sự tình sau, mới tổng kết ra kinh nghiệm giáo huấn. Không nghĩ tới, ngươi như thế tuổi trẻ liền đã hiểu, sâu sinh đáng sợ a." Phương Kha liếc mắt, hoàng điện đằng Yêu thích cắm rễ tại linh khí nồng đậm địa phương, Hoàng Sơn giá lĩnh, tại sao liền nơi này linh khí nồng đậm? Khẳng định phía dưới có cái gì? Bùi Bang gật đầu, là như thế cái đạo lý, nhưng người bình thường đều bị pháo quả hấp dẫn lực chú ý, ai còn sẽ thêm nghĩ như thế nhiều. Tìm được, liền cái này một gốc. Phương Kha tiến lên. Quả nhiên, cái này hoàng triện đặng, nhìn xem bò đầy một mảnh rốc núi, nhưng trên thực tế chỉ có một gốc. Một gốc rễ chính sinh trưởng lan tràn, bò đầy mặt lớn. Đao. Phương Kha không chút do dự, đao trực tiếp cắm đến dưới đất. Sắc bén hắc huyền đao, tùy tiện mở ra đại địa, đem từng khối thổ lật ra rất nhanh. Hai người đào đến dưới đất 10m sâu. Nồng độ linh khí xác thực có tăng lên, nhưng xuống chút nữa đào lúc, có cảm giác ráp mạch truyền đến, nhường Phương Kha hai người không hiểu sinh lòng kính sợ, tựa như là tại triệu thấy một dị dạng. Phía dưới là cái gì đồ vật? Phương Kha có chút sợ hãi. Loại cảm giác này quá kỳ quái. Bùi Băng hít một hơi thật sâu, chôn dưới đất kính sợ cảm giác, chẳng lẽ lại là đào được địa phủ thần minh rồi? Phương Kha chửi bậy, tuyệt đối đừng là cái gì đại bánh trưng là được. Quả nó là cái gì? Tiếp tục đào. Bùi Băng ánh mắt sốt ruột, nếu như là đại bánh trưng cái kia càng tốt hơn loại này bánh trưng vật bồi táng, trực tiếp có thể một đệ mập. Phương Kha chậm rãi gật đầu. Mặc dù móc ra đại bánh trưng cái gì, có chút điểm xấu, nhưng nếu như lại bánh trưng vật bội tán có bà bối, vậy liền may mắn nhiều. Hai người tiếp tục hướng xuống đảo. Lại là mấy mét sâu, dưới mặt đất truyền đến cảm giác ráp bách càng nặng, phảng phất bốn phía không khí ngưng kết, không ngừng hướng bọn hắn đè xuống tới. Mỗi lần đung đảo, đào đất đều cảm giác động tác gian nan, nhưng hai người không chỉ không hề từ bỏ, ngược lại càng ngày càng hưng phấn. Chính là loại cảm giác này. Bùi băng ánh mắt nóng bỏng, phục thêm một viên tiếp theo phá quả. Cỗ này áp lực có thể giúp chúng ta tôi xương, lại thêm phá quả tác dụng, ta cảm giác bình cảnh tại đột phá gia nhanh có thể đột phá. Phương Kha cũng phục dụng thảo quả, tiếp tục hướng chỗ sâu đảo, màng trên mặt kích động. Cỗ này áp lực, thế mà có thể giúp bọn hắn tôi xương. Vừa mới bắt đầu phát giác được điểm này, hai người còn có chút khó có thể tin, nhưng xác định sau, hai người đều là không gì sánh được tinh hỉ. Bùi Băng cảm giác đang trùng kích bình cảnh. Phương Kha không tới bình cảnh, bởi vậy so với Bùi Băng tiến bộ còn lớn hơn. Gia biến trước đó, hắn mới vừa vặn bước vào tam phẩm võ giả, tôi xương độ đạt tới 30% hiện tại tối thiểu tăng 5%. Nếu như đổi thành lực đột phá, hắn xương cốt có thể chịu chống lực đột phá, tăng trưởng 500 kg. Đối người khác mà nói, tôi xương độ trên phạm vi lớn tăng trưởng, khả năng còn cần thời gian tăng trưởng khí huyết, lực bộc phát mới có thể chân chính tăng lên. Nhưng đối Phương Kha tới nói, hắn khí huyết cảnh giới vốn là vượt qua tôi xương trình độ. Chỉ cần tôi xương độ tăng lên, lực bộc phát trực tiếp liền tăng lên. Phương Kha một bên đào đất vừa nói, coi như phía dưới không có đại bánh trưng, không có vật bội táng, chỉ cần lại để cho ta tăng lên 5% tôi xương độ, cái này bà cũng kiếm lợi lớn. 5% tôi xương độ, đệ xuống tìm hắn hiện tại tốc độ tu luyện, tại vô số tài nguyên duy trì dưới, tối thiểu yêu cầu 6-7 ngày. Nếu như có thể tổng tam phẩm võ giả trực tiếp tăng lên tới tứ phẩm, đạt tới 40% tôi xương độ, cái này tiết kiệm hắn thời gian nửa tháng. Bùi Băng cũng gật đầu, ánh mắt nóng bỏng. Ta yêu cầu không cao, để cho ta chướng 2% tôi xương độ là được, ta kẹt tại 98 nửa tháng không lúc nick. Cái này bữa hẳn ta tăng tới 100% đột phá võ sư đi. Hắn tự lẩm bẩm. Hai người không ngừng hướng xuống đảo. Phía dưới thổ chất càng ngày càng cứng rắn, cảm giác ráp mạch cũng càng ngày càng mạnh. Phương Kha không ngừng phục dụng phá quả, tôi xương độ cấp tốc tăng lên, nhưng lực lượng của hắn tăng lên không bằng cảm giác ráp mạch tăng lên nhanh. Bởi vậy rất vui vẻ đến gánh cũng được, chỉ có thể đào một hồi liền dừng lại nghỉ một lát, lại tiếp tục đào đất. Lại đào 2 giờ. Bùi Băng giống như có cảm giác, lần này, ta nhất định phải đột phá võ sư. Hắn nuốt vào cuối cùng nhất một thanh phá quả, ngồi xếp bằng một bên, thôi động công pháp, nếm thử đột phá. Phương Kha còn tại đào đất. Cái này hơn 2 giờ tôi xương, hắn cảm giác chính mình tôi xương độ hiện tại tuyệt đối vượt qua 50%. Nói cách khác, hắn hiện tại đã đến ngũ phẩm võ giả cảnh. Tăng thêm lúc trước hắn khí huyết tôi xương, hắn hiện tại mạnh nhất lực bộc phát đã vượt qua 1 vạn kg. Cái này sức mạnh đã đi vào nhất phẩm võ sư cấp độ. Mấy giờ, 20% nhiều tôi xương độ tăng lên. Phương Kha tự lẩm bẩm, tốc độ này, so với cái gì tôi bở xương, linh thạch đều nhanh. Khó trách bộ trưởng một bụng nói, võ đạo đường nhất định phải chính mình đi tranh, đi đoạt. Những vật này, đoán chừng nhân tộc căn bản cũng không có hàng tổn, phát hiện liền trực tiếp dùng, lúc này nhân tộc hữu dụng tài nguyên sẽ không lưu trong tay hít bụi. Cho dù có người nộp lên, đó cũng là chính mình không cần đến, thân bằng hảo hữu không cần đến, giao dịch qua sau không có người muốn, rồi mới mới có thể nộp lên đi. Phương Kha khẽ lắc đầu, Có thể tăng cao tu vi đồ vật, gần như không có khả năng không ai muốn, trên cơ bản bằng hữu thân thích ở giữa bộ tiêu hóa. Hơn nữa, nếu như dưới mặt đất thứ này là duy nhất một lần, sử dụng hết liền không có, cái kia càng là không có cơ hội. Chương 66, dưới mặt đất bảo vật, lại giết võ sư, chương 66, dưới mặt đất bảo vật, lại giết võ sư. Lại là hồi lâu sau, Phương Kha đem tất cả pháo qua ăn xong, phát giác được mình đã tiếp cận lục phẩm võ giả. Đồng thời, Bùi Băng mở mắt ra, cười lên ha ha, ta cuối cùng đột phá võ sư. Hắn tại cảm giác gáp bách trung nhẹ nhõm đứng dậy loại cảm giác này cũng chưa đột phá trước hoàn toàn khác biệt. Hắn rõ ràng phát giác được, cái kia cố cảm giác các bạch liền linh khí đều ngưng tụ lại cùng nhau, này mới khiến nơi đây so với linh khí nồng đậm, nhường hoàng thiện đẳng cắm dễ trên đó. Ta đến nào? Bùi Băng tiến lên. Phương Kha tránh ra vị trí, ngồi ở một bên nghỉ ngơi, đồng thời vận chuyển huyết thánh công, rèn luyện xương cốt. Dù là không có phá quả, nơi này cường đại lực các bạch, linh khí nồng nặc, vẫn như cũ nhường tôi xương càng thêm dễ dàng. Một lát sau, Phương Kha phát giác được chính mình tôi xương độ đạt tới 60% đột phá lục phẩm võ giả. Đồng thời, hắn nghe được ken một tiếng. Đào được Phương Kha mở mắt ra, nhìn thấy Bùi Băng đã ngồi xổm trên mặt đất, ngay tại thanh lý tầng đất. Đình lấy càng thêm nồng đậm cảm giác các bạch. Phương Kha tiến lên, hai người cấp tốc thanh thủ. Tầng đất dưới, cảm giác grap bạch khởi nguồn, là một khối to lớn kim loại, sắt trạch kim hoàng, tính chất cứng rắn, phương Kha hắc huyền đao đều không để lại dấu vết. Nhưng cái này kim loại mặt ngoài, nhưng lại có từng đạo cực sâu vết khắc, hình thành đơn giản đường vân. Đây không phải thiên nhiên kim loại. Đại bà bối, phát tài. Bùi Băng hết sức kích động. Phương Kha cũng ánh mắt nóng bỏng. Quả nó có phải hay không thiên nhiên, loại này chất liệu kim loại, giá trị đều cực cao rất nhanh, cả khối kim loại bên trên thổ đều bị hai người giật đi, lộ ra nó chân diện mục. Đây là một khối dài khoảng 4m, rộng 1m có thừa, gần một trưởng dài kim loại tấm. Đây là Bùi băng nhíu mày, tựa như là cánh cửa a. Phương Kha gật đầu, là môn, bên này còn có môn trụ, chỉ có một cái. Hai người hoàn toàn không nghĩ tới, cái này dưới đất truyền đến cảm giác gáp bách đồ vật, lại là một phiến đại môn. Bất quá, lại tưởng tượng, giống như lại không phải là không thể lý giải. Đại nhân vật trong nhà môn có chút cảm giác gáp bách, đây không phải rất bình thường sao? Chỉ là, nhân cảnh Từ đâu tới thứ đại nhân vật này a? Phương Kha cùng Bùi Băng đều ánh mắt lấp loé. Nhân giới linh khí khôi phục mới mấy chục năm, đại môn này chôn dưới đất, khẳng định không chỉ mấy thập niên. Nhân cảnh bên trong biển sâu, quả nhiên có vấn đề. Phương Kha tự nói. Hai người nếm thử đem cánh cửa này từ dưới đất dời lên tới. Nhưng môn quá nặng. Hai người hiện tại sức mạnh đều vượt qua 1 vạn kg, hấp đủ sức để dời lên nặng 20 tấn vật, bây giờ lại mang không nổi một cánh cửa. Bùi Băng mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Cánh cửa này nếu có thể trở về hoàng đô vô lớn, Hiệu trưởng khẳng định mượn ý Hoa 10 vạn học phần mua xuống cánh cửa này, đổi đến bây giờ trên cửa chính đi. Phương Kha khẽ lắc đầu. Giá trị lại nhiều học phần cũng vô dụng, hai người bọn họ không chờ đi. Chính đang tự hỏi thế nào xử lý cánh cửa này. Sau một khắc, hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn hướng lên phía trên, mấy giờ ở giữa, vì đào được cánh cửa này, bọn hắn đã tại trên sườn núi, đào ra hơn 30m sâu hố to. Bọn hắn thân ở đáy hố, mà hố bên trên, giờ phút này có năm cái đầu ló ra. Phương Kha phản ứng cực nhanh, nhìn thấy phía trên có người trong ném mắt, trong tay Hắc Huyền đao lập tức một bộ, đem hố vách tường mở ra chỗ dung thân. Hắn trực tiếp rụt đi vào. Bùi Băng cũng giống như vậy. Hai người ẩn thân hố trong vách, ánh mắt giao lưu, cũng không nói lời nào. "Đi ra." Phía trên một cái dục thần giáo võ giả quát mắng, "Giết lão Lý cùng Tiểu Lưu, các ngươi hôm nay không thể rời bỏ nơi này. Hoàng Tiện Đẳng đều bị các ngươi hai cái đảo. Xem ở hai ngươi cho chúng ta đảo ra phía dưới bảo vật phượng. Ta để cho các ngươi chết đau nhức nhanh một chút." Phương Kha hai người hảo không trả lời, nhưng đã làm tốt bạo khởi chuẩn bị. Phía trên, dục thần giáo võ sư cười lạnh, "Không ra đúng không? Tiểu Ngụy, ngươi đi thông tri võ tướng đại nhân, chờ võ tướng đại nhân tới." trực tiếp một trưởng vũ chết xong việc. Tốt, cái kia tiểu ngụy đáp lại một tiếng, lập tức đi xa. Phía dưới Phương Kha sắc mặt hai người đột biến. Ở trên đảo có Phụng Thiên giáo võ tướng, hai người cũng không tính ngoài ý muốn. Chỉ cần không chính diện đụng tới, hoặc là bị võ tướng ngăn chặn, đảo rất lớn, bọn hắn có thể trốn. Nhưng nếu như võ tướng đến, bọn hắn còn tại trong hố. Vậy thì thật là đều tiết kiệm dược thần giáo cho bọn hắn đào hố. Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích, bầy trùng xuất hiện, mặc dù không thể trực tiếp chỉ định tinh chuẩn vị trí, nhưng đại khái phương hướng khoảng cách, hắn còn có thể khống chế. Một đám sát nhất vòng, trực tiếp xuất hiện tại ngoài hố. Trong đó trên trăm con mang theo mấy cái to lớn bọ ngựa, hướng thẳng đến báo tin phụng tiên giáo võ sư đợi theo. Còn lại sát nhân phong thì là trực tiếp nhào về phía mấy người khác. A! Ngoài hố số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đi! Phương Kha một tiếng quát khẽ, trực tiếp vọt lên, tại hố trên vách liền đạp mấy cái, vọt thẳng ra hố sâu. Hắn trong nháy mắt đem sát nhân phong thu hồi. Bùi Băng phản ứng cực nhanh, đồng dạng xông ra. Phía ngoài bốn cái dục thần giáo võ sư, tất cả đều bàn tay hướng cổ sau, khắp khuôn mặt là thống khổ, toàn thân lảo đảo. Phương Kha tại nhảy ra lúc, trong nháy mắt hướng phía một người vũ sư lập ra. Cái gì tình huống? Bùi Băng tiêu to, ngoài ý muốn ở giữa, xuất thủ đồng dạng không chậm. Bọn hắn khả năng hóng gió. Phương Kha lạnh giọng đáp lại trùng, hội tụ toàn bộ lực lượng một đao, trực tiếp đánh xuống. Đối thủ tại nỏ cong dưới kiên trì, mặc dù kịch liệt đau nhức không gì sánh được, nhưng cũng không hề hoàn toàn mất đi sức phản kháng, miễn cưỡng một thương vung lên. Oành! Phương Kha cao tới hơn 1 vạn kg lực phá hoại một đao, trực tiếp bị đối thủ một thương đánh bay. Hắn lão đảo rơi xuống đất, sắc mặt hoảng sợ. Thân chúng mấy chục sát nhân phong nỏ cong, thế mà còn có dư lực phản kháng. Người này, tối thiểu cũng phải là 4-5 phẩm võ sư, thân phụ 4, 5 vạn kg cự lực mới có thể như thế tùy ý đem nó đánh lui. Phương Kha ánh mắt lạnh lùng, lần nữa tụ lực bổ ra một đao. Đối thủ võ sư sau gáy nó cong đau lớn khó nhịn, hắn ngăn cản Phương Kha một đao kia lúc, trên tay run lên, thực có chút cầm không vững. Phương Kha thừa thắng xông lên, liên tục bổ bảy đao, đem người này lử bổ. Một bên khác, Bùi Băng cũng tại triều lấy đối thủ đổi sắt dồn sức đánh. Hắn mặc dù không biết đối phương tại sao muốn một mực bưng bít lấy cổ, nhưng loại cơ hội này, hắn loại này chiến đấu kẻ ra đời, tự nhiên không có khả năng đem cầm không được. Hắn vòng quanh vực thần giáo võ sư, không ngừng vòng quanh, nhắm ngay cơ hội liền đưa đao. Sinh sinh nuổng dược thần giáo võ sư đổ máu lưu chết. Hai người tiếp tục nhào về phía mục tiêu kế tiếp. Nơi xa, ứng thanh mã đi võ sư Tiểu Ngụy bị sát nhân phong đội kịp. Trên trăm con sát nhân phong động tĩnh nhường hắn giật mình quay người, vung đao ngăn cản. Sát nhân phong hình thể nhỏ, phi tốc nhanh, nhưng cường độ thân thể bình thường, bị nó chém giết mười mấy con, rồi mới ngủ đông ở tại trên thân nhiều chỗ. A! Ngụy võ sư kêu thảm, sắc mặt hoảng sợ. Đây là cái gì hong mật? Hắn chưa từng nghe qua có thể ngủ đông võ sư hong mật. Hơn nữa còn nhường hắn như thế đau nhức, trước mắt từng đột biến thành màu đen. Trong thoáng chốc, Hắn giống như nhìn thấy, phía trước bảy, tám cái con nô no thát lưng cao cử hình bọ ngựa, toàn thân xanh lá mạn, nửa bay nửa chạy, tốc độ cực nhanh hướng hắn đánh tới. Cái kia gậy chồng lên nhau xong đao to lớn, nhường hắn sinh ra hàn ý trong lòng. Hắn theo bản năng vung đao, chỉ nghe keng một tiếng, đao của hắn bị một cái bọ ngựa kịp lấy. Mắt khác mấy cái bọ ngựa tới gần, đao quang lóe lên. Ngụy Võ sư hai chân, hai cánh tay, cổ toàn bộ bị bọ ngựa kẹp ở. Hắn muốn dãy rủa, nhưng bọ ngựa đao truyền đến sức mạnh kinh khủng, nhường hắn căn bản không thể động đậy. Trước mắt hắn nhìn thấy, một viên sinh gia nho lên mắt kép to lớn ngược lại hình tam giác đầu, chính hướng hắn tới gần giữa đầu, là một chương giữ tận kinh khủng nhắm nuốt thức rất hút. Sau một khắc, kịch liệt đau nhức truyền đến. Chương 67, biển sâu, bộ trưởng quen biết đã lâu nhỏm, chương 67, biển sâu, bộ trưởng quen biết đã lâu nhỏm. Biển sâu. Trên mặt biển sương mù nồng đậm, năng tụ không tan. Bốn phía, từng đầu hình thể khổng lồ, khí tức kinh khủng hải thú, tiềm phục tại trong biển. Có chút lộ ra hòn đảo lớn nhỏ phần lưng, có chút trên người có bén nhọn gai sắc, dựng thẳng lên trên mặt biển, phản phất quốc cờ. Còn có chút tiềm phục tại càng sâu dưới nước, ngẫu nhiên có to lớn bằng ma, từ dưới mặt biển lướt qua. Nồng đậm trong sương mù Có kỳ quái vãi hình tượng hiện lên, hình tượng mơ hồ, trang cảnh khó lường, có lúc là vỡ vụn tiên cung, đại điện đổ sụp, tiên kim bảo ngọc quang mang ảm đạm, có lúc là nhật nguyệt đều hiện, âm phong cuốn ngược, tiêu tên chợt chợt trên mặt biển cuồn cuẩn. Những hình ảnh này đếm không hết có bao nhiêu, chỉ là tại một ít hình tượng xuất hiện lúc. Phía dưới có hải quái nhảy lên một cái, tiến vào trong sương mù dày đặc biến mất không thấy gì nữa. Nông vụ bao phủ mặt biển không biết bao nhiêu dặm, hình thể vài trăm mét khổng lồ hải thú đi vào sau, cũng truyền không ra một tia chấn động. Võ thần cấp bạch tuộc mang theo hai diện tộc một nhóm đến biển sâu, xa xa nhìn thấy mảnh này nó ngủ. Chính là chỗ này. Hai diện tộc người hộ đạo lên tiếng kinh hô. Đây chính là mắt xanh kim tinh viên tộc để cho chúng ta tìm địa phương. Bọn chúng nói, chúng ta có thể ở chỗ này tìm tới, để cho ta tộc lão tổ tiến thêm một bước đại cơ duyên. Phong lão, Hề Khánh sắc mặt trắng bệ, thanh âm cực nhỏ, ngài nhỏ giọng một số, nơi này hải thú, chí ít đều là vọ vương, vọ thần cấp cũng rất nhiều. Cái kia Phong lão biến sắc, chậm rãi gật đầu. Huyết nọc tinh hoa, nhiều nhất còn có thể kiên trì 1 giờ. Hề Khánh nói khẽ, chúng ta nhất định phải tại trong vòng 1 canh giờ có thu hoạch. Mấy cái khác tộc lão đều vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn đã thấy rõ phụ cận tình thế. Nơi này từng đầu kinh khủng hải thú. Chí ít đều là võ vương cấp tổ đại, võ thần cấp rất nhiều, thậm chí là võ thần cấp phía trên hải thú cũng có tồn tại. Nếu như bọn hắn có khả năng lợi dụng huyết nhục tinh hoa biến mất, đầu này võ thần bạch tộc đem bọn hắn ném ở chỗ này. Bọn hắn hơn phân nửa là không thừa nổi cái gì. Trước quấn một vòng nhìn xem, người hộ đạo Mai lão quả quyết mở miệng. Mấy cái khác người hộ đạo khẽ gật đầu. Còn như hai diện tộc mấy tiểu bối, vào lúc này tự nhiên không có chỗ cho bọn hắn mở miệng. Hề Khánh gật đầu trùng, câu thông võ thần bạch tộc. Võ thần bạch tộc nuốt vào một ngụm máu lớn thịt tinh hoa, tại cách nồng vụ khá xa nơi, quấn vòng vòng tới. Hai diện tộc đám người Tại Vọ Thần Bạch thuộc đỉnh đầu, dõi mắt nhìn ra xa cái tia năng vụ. Một lát sau, mấy cái người hộ đạo đều lắc đầu. Nhìn không ra lắm, cũng không có cảm ứng. Như vậy không được, đầu này đại bạch tuộc cũng không nguyện ý tới gần, nơi đó dưới mặt biển, có vọ thần phía trên kinh khủng hải thú. Vẫn là dùng cái kia đi. Mấy cái người hộ đạo đều nhìn về Hề Khánh. Hề Khánh khẽ gật đầu, lão tổ sức mạnh đã không nhiều lắm, nhiều nhất lại dùng 2 lần. 2 lần, hẳn là cũng đủ rồi. Mai lão gật đầu ở giữa, đột nhiên nhấc trượng, toàn lực một trượng vút tại Hề Khánh mi tâm. Một điểm kim quang lóe lên, chợt một cỗ quỷ bí ba động truyền ra. Ngay, cái đó không xa đồng vụ biển giới, một cái cự đại bóng ma, chậm rãi từ trong nước lộ ra đen kịt lừng, rộng lớn như là một tòa con trường. Trong chốc lát, nước biển bốc lên, sóng lớn nhấc lên cao 10 mấy mét, quanh minh quét sạch tứ phương. Sóng lớn bên trong, từng cái khổng lồ bóng ma, bị Hề Khánh Mi tâm kim quang truyền ra ba động dẫn động, có một tia động tĩnh, trong lúc nhất thời khắp nơi sóng lớn ngổ trời. Hai diện tộc người hoảng sợ ở giữa, Hề Khánh ánh mắt đột nhiên sáng lên. Tìm được, cái khác hai diện tộc người nhao nhao đại hỉ. Ở nơi nào? Nhanh, chúng ta đi. Hề Khánh gật đầu ở giữa, câu thông voi thần bạch tộc rất nhanh, bọn hắn đi vào một phương hướng khác. Nơi đó phía trước nồng vụ phía trên, một đạo hình tượng lấp loé khuyên, phản phất lập tức sẽ biến mất dáng vẻ. Hình tượng trung, thâm thủy u lam đầy dãy, mơ hồ có thể thấy được trong đó có cái gì bãi vật khổng lồ. Chính là chỗ đó. Hề Khánh ngữ khí kích động, không ngừng thúc dục phía dưới Vọ Thần Bạch tộc, cái khác hai diện tộc cũng nhao nhao đứng lên. Vọ Thần Bạch tộc kháng cự không tiến. Hề Khánh cắn răng, đem trước người tất cả huyết nục tinh hoa toàn bộ dẫn động. Vọ Thần Bạch tộc đem tất cả huyết nục tinh hoa nuốt vào, cuối cùng hướng về phía trước, bay ra trăm mét. Nó một cái xúc tu quét qua, đem đỉnh đầu hai dị tộc toàn bộ cuốn lên, rồi mới xa xa hướng phía cái kia phiến nồng vụ thả tới. Ném xong sau, Võ Thần Bạch Tuột chậm rãi lén vào dưới nước, biến mất không thấy gì nữa. Giữa không trung, hai dị tộc náo nha màn to, đồng thời mặt lộ vẻ hoảng sợ. Phía trước nồng vụ biên giới, nơi đó là từng đầu to lớn hải thú, vạn nhất Võ Thần Bạch Tuột ném lệnh, bọn chúng nhất định phải chết. Nhưng hiển nhiên, Võ Thần Bạch Tuột kỹ thuật bóng rất không tệ. Hơn 20 cái thai dị tộc chính xác bay về phía bên kia phát ra xanh thảm hình tượng nồng vụ. Bọn chúng trên mặt hiện hiện vui mừng. Đột nhiên, một tiếng hoành minh Phía dưới mặt biển có sóng lớn vọt lên trăm mét, sóng biển bên trong, một cái to lớn vô cùng kềm chảo, hướng phía hai diện tộc người quát tới. Đáng sợ ba động tại kềm chảo trước đó đến, từng cái thai diện tộc người nhao nhau nổ tung, hóa thành huyết vụ dung nhập tuyệt tráng đầu sóng chung. Không! Mai trưởng lão tại trong tiếng kêu thảm bị kềm chảo đã qua, trực tiếp sụp đổ. Hề Khánh mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Sau một khắc, khẽ than thở một tiếng truyền đến, kim sắc quang mang từ đằng xa chạy rộng ra, cấp tốc đến nơi đây, đem cái kia to lớn kềm chảo định giữa không kim trung. Kim côn trùng. Lữ bộ trưởng chậm rãi cất bước, như chậm được nhanh, trong nháy mắt đi vào hẻh Khánh bên cạnh. Tiểu Bang, xem ở quen biết đã lâu phân thượng, ta cứu ngươi một mạng." Hắn đôi dưới mặt biển nói khẽ, rồi mới giở xét tay nắm lấy hôn mê hề khánh, liền muốn đi vào phía trước đồng vụ trong tấm hình. Bốn phía mặt biển, từng tiếng vẫn nộ rít gào vang lên. Theo sát lấy, thù to không gì sánh được xúc rắc xuyên qua ngàn mét, dự tận cây gai nhọn khổng lồ từ trời rơi xuống, to lớn màu đỏ tươi gai nhọn từ mặt biển đâm ra. Từng đạo kinh khủng công kích, tất cả đều hướng phía bộ trưởng đánh tới. Chân áp tứ phương kim quang run rẩy kịch liệt. Hấp. Tiểu Trương, Tiểu Hồng, mọi người như thế nhiều năm không thấy, các ngươi vẫn là như thế nhiệt tình a? Lữ bộ trưởng trong miệng cười khẽ, phất tay, trăm ngàn đạo kiếm quang bắn ra bốn phía, đem từng đạo công kích đánh lui. Không chờ hắn cất bước, phía dưới lần nữa có các loại khác biệt công kích đánh tới. Từng đầu to lớn vô cùng hài thú từ biển sâu hiện hiện, to lớn đồng tử, tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm phía trên bộ trưởng. Từng chiếc xuất tu, gai nhọn, kiềm chờ chờ, chặn bộ trưởng đừng đi. Rồi mới, trong sương mù, cái kia ru lam hình tượng lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện mặt khác cảnh tượng. Bộ trưởng khẽ lắc đầu, không còn hướng về phía trước, trong nháy mắt bay ngược biến mất. Bên ngoài mấy trăm dặm, bộ trưởng mang theo hề khánh, mang trên mặt mấy phần vui mừng hai chủng tộc lão giả thủ đoạn, thế mà thật hữu dụng. Cái kia cái khác, ánh mắt của hắn lấp lóe, tự lẩm bẩm. Nhìn thoáng qua trong tay hẻ khênh sau, hắn vừa muốn đem nó tỉnh lại. Sau một khắc, Lữ Bộ trưởng ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa, trong mắt lóe lên tàn độc. Võ Vương, hắn thân ảnh lướt lên, trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn mét bên ngoài, ngăn lại một đoàn người. Cái này là một nhóm nhân tộc, có mười mấy võ tướng, mấy tên võ tông, cùng với một vị võ vương. Võ Vương đạp không mà đi, võ tông đạp nước mà đi. Võ tướng mượn nhờ lặn xuống nước khí du vu trên nước. Nhìn thấy Lữ Bộ trưởng xuất hiện trong ngáy mắt, một chuyến này hơn 20 người tất cả sắc mặt đều đại biến, cùng kêu lên kinh hô. Bộ trưởng đại nhân. Chương 68, ngươi không nên trở thành võ vương. Đởn tiễn, chương 68, ngươi không nên trở thành võ vương. Đởn tiễn. Một nhóm hơn 20 người đồng thời hành lễ. Lữ Bộ trưởng ánh mắt đảo qua. Phong Xuân, ta nhớ được ngươi là 7 năm trước, song phổi bị đánh xuyên, rời đi vạn tộc chiến trường. Triệu Huy, ngươi là 2 năm trước đi, bị đánh nát đùi phải, trở lại những cảnh ảnh. Hứa Câu. Mã Tùng Bân. Triệu Vân Văn Văn. Hắn từng cái kêu lên năm vị võ tông danh tự, nói ra năm người bị thương. Cái này khiến năm vị võ tông ánh mắt khẽ run. Các ngươi cũng đều là đã từng nhân tộc thủ vệ, vì nhân tộc lập xuống công tích, mặc dù sau đó vào Dực Thần giáo, làm sai, đi sai lệnh, nhưng công tích còn tại. Ta giết các ngươi, không ảnh hưởng ta đối với các ngươi đã từng giác quan, không ảnh hưởng các ngươi đã từng chiến tích. Lữ bộ trưởng ánh mắt đảo qua mấy cái võ tông cùng với một đám võ tướng. Dực Thần giáo võ tông, võ tướng hít một hơi thật sâu. Bọn hắn biết rõ hẳn phải chết, nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu hoảng sợ, ngược lại có mấy phần phải mái. Đều là La Binh đều từng lập công lao hắn mã, gia nhập phụng tiên giáo, bản ý cũng tiếp tục tác chiến. Mặc dù sau đó đi sai lệnh, đi nhầm, phạm vào tội lớn, chủ nhân tộc phám ạ. Nhưng bộ trưởng còn nhớ rõ bọn hắn sơ tâm, còn nhớ rõ chiến công của bọn hắn. Cái này là đủ rồi. Thẹn trong lòng, hứng chết cũng không tiếc. Ta nhớ được tất cả đi đến vạn tộc chiến trường nhân tộc võ tông danh tự, nhớ kỹ mỗi một vị võ vương vì nhân tộc lập hạ chiến công hiển hách. Mỗi một vị nhân tộc võ vương vẫn lạc, nhân cảnh đều sẽ vì bọn họ lập xuống nét khắc trên địa, khen ngợi chiến tích. Lữ bộ trưởng ánh mắt rơi vào cái kia võ vương trên thần, ngữ khí bỗng nhiên băng hàn. Không gì sánh được lạnh lùng. "Nhưng ngươi, ta không nhớ rõ, nhân cảnh có ngươi dạng này một vị võ vương, ta cũng không nhớ rõ ngươi đối nhân tộc một tia công hiến. Cái kia võ vương tối đầu, toàn thân run rẩy, tràn đầy hoảng sợ. "Bộ trưởng đại nhân, ta là Tiếu Tuyên Ninh, phụ thân ta là Tiếu Minh a." Lữ bộ trưởng ánh mắt lạnh lùng, chấm dãi lắc đầu. "Ngươi đang lừa ta. Tiếu Minh là theo ta chinh chiến mấy chục năm bộ hạ cũ, hắn chỉ có một đứa con trai, tên Tiêu Tiếu Tuy An, võ vương, 6 năm trước cùng Tam Mục bộ tộc ăn thịt người tứ đại võ vương huyết chiến, chạm địch ba người sau vẫn lạc. Từ cái kia về sau, Tiếu Minh liền không có con trai." Tiểu Tuý Nên nhìn xem bộ trưởng, tuy an chính là ta đại ca a. Bộ trưởng, ta thật sự là Tiểu Tuý Nên, phụ thân ta thật sự là Tiểu Minh. Ngươi còn đang gạt ta? Lữ bộ trưởng có chút nhắm mắt, lấy tay hướng về phía trước, nhẹ nhàng nhấn một cái. "Vành." Tiểu Tuý Nên bạo thành một đoàn huyết vụ. Lữ bộ trưởng tự lẩm bẩm, "Hôm nay trấn sát dự thần giáo phó giáo chủ, nhân tộc phản nghịch Tiểu Tuý Nên, vô biện sâu." Dự thần giáo một cái võ tông mở miệng. "Bộ trưởng, phụng truân thệ đối nhân tộc đảm bảo, thẹn với bởi vì dự thần giáo mà chết nhân tộc, nguyện lấy cái chết tạ tội." Nhân tộc đại thắng. Vĩnh tồn. Hắn hướng phía lục phương hướng quy xuống trên mặt biển, đao vu hầu trước sẽ qua, thân thể rơi vu dưới biển. Cái khắc võ tông cùng võ tướng, nhao nhao tử tuyền. Có người không xuống tay được, lư bộ trưởng cũng không lưu tình. Hắn đứng ở trên biển, nhìn xem mấy thân thể người chìm vào đáy biển, mặt không biểu tình. Đưa người chết trận tộc võ giả, hắn đều sẽ mặc niệm hành lễ. Nhưng mấy vị này, không được. Trên người bọn họ có công, nhưng công không che đại qua. Hắn mặc dù là nhân tộc người mạnh nhất một trong, nhưng vẫn không có quy lợi, vì những cái kia bởi vì dục thần giáo mà chết người tha thứ bọn hắn. Nhìn thoáng qua trên tay hề khánh, bộ trưởng lần nữa biến mất. Phụng Tiên giáo cứ điểm ở trên đảo. Phương Kha cùng Bùi Băng ngay tại đối cánh cửa làm cuối cùng nhất nếm thử. Nếu như vẫn như cũ chuyện không đi, bọn hắn liền chuẩn bị rời đi. Liên tục hai ba dược thần giáo võ giả mất tích, lại đến tìm người, khẳng định liền phải là võ tướng. Không được, hai người liên tục nếm thử. Cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ. Môn này tấn quá nặng đi, hai người hợp lực, 20 tấn vật nặng cũng có thể nâng lên, nhưng môn này đứng đờ tiếp không nhúc nhích tí nào. Tối thiểu 200 tấn. Phương Kha thở lắc đầu. Quên đi thôi, trước chốn xuống, chờ chúng ta đột phá võ tướng, trở lại đem nó dọn đi. Bùi Băng gật đầu. Hai người triệt để từ bỏ, chuẩn bị đem nó chôn xuống. Vật này không tệ. Thanh âm quen thuộc từ hố bên trên truyền đến. Bộ trưởng. Hai người ngẩng đầu, phía trên chính là Lữ Bộ trưởng. Quanh người hắn kim quang sáng lạ, khóe miệng mỉm cười, uy nghiêm thần bí chúng lại mang theo mấy phần thân thiết. Là quen thuộc sáo lộ. Phương Kha trong lòng buồn cười ở giữa, đối bộ trưởng xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù là trong tay hắn còn mang theo một cái hề khánh. Bùi băng lại là đối bộ trưởng đột nhiên xuất hiện hết sức kinh ngạc. Ngài thời điểm nào người hồi cảnh? Lữ Bộ trưởng nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, tại ngươi từ sở nghiên cứu nhập hàng thời điểm. Bùi Băng sắc mặt một lần cứng đờ. A cái này, Sở Nghiên cứu nhập hàng, ta không có bị Phụng Thiên giáo bắt lấy, không có bị sở trưởng bắt lấy, trực tiếp bị bộ trưởng bắt bao hết. Ta tại nhân tộc lĩnh tụ trước mặt trộm sở nghiên cứu đồ vật. Vẫn là cùng Phụng Thiên giáo cùng một chỗ trộm. Con ngồi Phụng Thiên giáo phi hành khí đi, bộ trưởng sẽ không cho là ta là Phụng Thiên giáo người a. Bộ trưởng, ta không phải Phụng Thiên giáo. Bùi Băng vội vàng giải thích. Bộ trưởng ánh mắt uy nghiêm, ngươi không phải nói, ngươi là Phụng Minh giáo sao? Không không không. Bùi Băng tâm tính rất ra, Phụng Minh giáo là ta nói bậy, là ta nghe Vu Cập nói nàng là Phụng Nhễ dạy gia mới cố ý như thế nói, "Phải hay không phải, điều tra lại nói, ta sẽ không oan của ngươi." Bộ trưởng tay vồ một cái, Bùi Băng trực tiếp té xỉu bay lên, bị nó bắt được bên cạnh. Cùng hắn cùng nhau bay ra, còn có Phương Kha, cùng với phía dưới nửa phiến đại môn. Nhìn xem bộ trưởng trong tay Bùi Băng, Phương Kha không hiểu cảm giác của người. "Bộ trưởng, Bùi Băng hắn, không phải phụng tiên giáo?" Bộ trưởng ngữ khí tùy ý, quanh thân bừng sáng màu vàng lóng tánh đi, hù dọa hắn một chút, thuận tiện đem hắn ném vạn tộc đi lên trên trượng. "Đều thành võ sư, đừng ở nhân cảnh ngủ họa họa, đi họa họa vạn tộc đi." Phương Kha gật đầu biểu thị nhận đồng. Đùi băng loại này tiên điên, liền lên tại vạn tộc trên chiến trường. Ngươi tiến bộ cũng không tệ. Bộ trưởng nhìn xem Phương Kha, trên mặt mang theo hài lòng. Năm chặt thời gian tu luyện tới võ sư cảnh, ta phí như thế đại kình, chuẩn bị cho ngươi phần này đại lễ, liền chờ ngươi hơn vạn tộc chiến trường. Phương Kha đối bộ trưởng nói đại lễ rất hiếu kỳ, nhưng bộ trưởng rõ ràng muốn thừa nước đục thả câu, cũng không tính nói. Chờ ngươi đến vạn tộc chiến trường liền biết. Bộ trưởng đạo: "Ta liền cho ngươi thời gian nửa năm, đến trường kỳ kết thúc, tại nhân cảnh qua hết năm, ngươi nhất định phải lên vạn tộc chiến trường." Hắn nói xong, trực tiếp mang theo đùi băng biến mất. Cánh cửa này ta liền mang đi. Dùng trên đảo này tất cả võ tướng đổi với ngươi. Sau đó nhiệm vụ của ngươi chính là đem ở trên đảo còn lại Dực Thần Giáo võ sư, toàn bộ thanh lý sạch sẽ. Phương Kha liền giật mình, rung cái kia nửa cánh cửa, đổi trên đảo tất cả võ tướng. Bộ trưởng có ý tứ là, ở trên đảo Dực Thần Giáo võ tướng đều bị hắn dọn dẹp, còn lại chỉ có võ sư rồi. Như vậy, Phương Kha tự lẩm bẩm, trong mắt hiện hiện lẫm sắc, võ khảo lần kia trướng, chưa hết tính toán lợi tức đi. Hắn nhanh chân đi hướng Dực Thần Giáo ở trên đảo chủ điểm. Nương theo hắn tiến lên. Nó quên thân, đến eo cao bọ ngựa trống rông xuất hiện, đi theo nó phía sau. Mỗi đàn Bảy kiếm hình thành hai mảnh to lớn mây đen, treo ở tại đỉnh đầu, thuận theo cất bước mà hướng về phía trước. Chương 69, tính lợi tức. Bảy trùng chi uy, chương 69, tính lợi tức. Bảy trùng chi uy. Dực thần giáo chú điểm. Xây dưới chân núi một vùng bình địa bên trên, nhà gỗ từng tòa. Trước kia gian phòng cũng không nhiều, chỉ có 230, cung cấp thăm dò biển sâu trong giáo võ tông, võ tướng nhóm đặt chân. Nhưng gần đây bởi vì Dực thần giáo bị bị truy nã, phó giáo chủ đi tới đi lui lục địa, mang không ít giáo chúng tới, cho nên lại mới xây không ít nhà gỗ, lúc này nhà gỗ đã liên miên. Lao lý hai người bọn hắn thế nào còn chưa có trở lại. Đỉnh Phong võ sư Mạnh Phan nhìn về phía cách đó không xa giúp núi, tiểu ngụy mấy cái đi bao lâu? Bên cạnh có người trả lời, đi có 1 giờ. Thời gian cũng không ngắn. Mạnh Phan nhíu mày, ta cảm giác có chút không đúng, tìm võ tướng đại nhân, chúng ta cùng đi xem nhìn. Mạnh Phan cùng 4 năm vị võ sư đồng hành, có người nói, phó giáo chủ đại nhân dẫn người đi biển sâu, lưu thủ chỉ có Triệu Tuấn cùng tự hành hai vị lại nhân, chút chuyện này đi phiền phức bọn hắn, có phải hay không không tốt lắm? Cẩn thận là hơn. Mạnh Phan trầm giọng nói, cái kia pháo quả mặc dù không tính trọng yếu, nhưng Hắn lời còn chưa dứt, liền nghe đến đỉnh đầu có óng óng chi tiếng vang lên. Cái gì đồ vật? Mấy người đồng thời ngẩng đầu, liền mỗi ngày bên trên hai đoàn mù vân, cấp tốc tới gần chỗ này cứ điểm. Cái tiếng mù vân lúc tụ lúc tán, vỗ cánh thanh âm theo tới gần càng phát ra rõ ràng, rất nhanh bọn hắn liền thấy rõ cái kia hai đoàn mù vân. Là con muỗi, còn có ong mật. Mạnh Phan trừng lớn mắt. Ong mật có tốt, thân thể không nhỏ, nhưng bề ngoài thoạt nhìn cùng phổ thông ong mật không cái gì khác nhau. Nhưng này đàn con muỗi, cả đám đều có 7-8 cm dài, toàn thân đen kịt phản phất quang giác hút triển khai cùng độ dài thân thể tương tự, một cái cũng đủ để cho người sợ hãi. Hùng chi, đó là lít nha lít nhít một đám, đến hàng vạn mà tính. Dù Lam Mạnh Phàn là đỉnh phong cựu phẩm võ sư, thân phụ 10 vạn kg cự lực, nhưng nhìn thấy như vậy một đám con muỗi bay tới, vẫn như cũ cảm giác toàn thân tóc gáy dựng lên, tâm sinh sợ hãi. Đây có phải hay không là phổ thông con muỗi, bọn chúng tiến hóa thành hung thú. Hô người. Mạnh Phàn hét lớn, đạp chân xuống, vọt thẳng hướng hai vị võ tướng phòng ngục. Bên cạnh hắn mấy cái võ sư giống to, đem theo điểm chúng tất cả võ sư toàn bộ hô lên, hết thảy hơn 100 người, rất nhanh tề tụ. Từ Hoành đại nhân. Mãnh Phàn trực tiếp đẩy ra Từ Hoành võ tướng môn, nhưng trong phòng không có người ai. Hắn xông ra sau, lại đi tìm Triệu Tuấn. Hai vị võ tướng tất cả đều không tại. Thế nào chuyện? Mãnh Phàn, võ tướng đại nhân đâu? Cái này mỗi đàn là cái gì tình huống? Triệu Tuấn đại nhân không có ở đây không? Trang quần, Chu Tuấn hai cái đỉnh phòng võ sư lao đến. Mãnh Phàn lập đầu, hai vị võ tướng đại người đều không tại, cái này mỗi đàn không biết cái gì tình huống, nhưng rõ ràng kẻ đến không tiện. Chu Tuấn thân cao tám thước, tướng mạo khô kịch, râu quay nón lẩm đậm, cầm trong tay một cây trượng dài cuốn sắt, cười lạnh nói: Kẻ đến không tiện chỉ là một đám con muỗi, lại có thể ra sao? Đang khi nói chuyện, mỗi đàn, Bẩy Hồng đã đi tới đỉnh đầu bọn họ. Dực thân giáo một đám võ sư cầm trong tay binh khí, ánh mắt lạnh lùng, sát khí nồng đậm. Những người này, có một nửa đều là vạn tộc dưới chiến trường tới Lạc Bình, tham dự qua loại kia lại chiến thảm liệt sau, đối mặt không biết mỗi đàn, không có sợ hãi chút nào. Một nửa khác võ sư, không có đi lên chiến trường. Bọn hắn mặc dù đã từng cùng hung thú, hải thú chém giết, nhưng kinh nghiệm rõ ràng không đủ, tâm tính bất ổn, nhìn xem đỉnh đầu mỗi đàn, mang theo sợ hãi, đối diện sườn núi. Phương Kha tại rậm rạp giữa bụi cỏ quan sát đến chiến trường, hơn 100 võ sư, nhân số không ít. Hắn sắc mặt bình tĩnh tỉnh táo, xem nhìn chỗ xa chiến trường. Nhóm này con muỗi cùng sát nhân phong, chỉ là thăm dò, hắn muốn nhìn một chút dược thần giáo võ sư có bao nhiêu. Hiện tại xem ra, nhân số không ít, 2 vạn bảy chủng, có thể giết bao nhiêu người? Phương Kha mắt lộ ra chờ mong. Khoảng cách đã vượt qua 200m, hắn không có cách nào linh hoạt thao túng bầy trùng. Nhưng vô luận là con muỗi vẫn là sát nhân phong, đều có đi săn bản năng, lại thêm Vương Kha mệnh lệnh, giờ phút này nhìn đến phía dưới dược thần giáo chúng, đột nhiên rơi xuống. Trong chốc lát, Cái này hơn 100 dực thần giáo võ sư, mỗi người đều bị 1-200 con muỗi cùng sát nhân phong vây công. Con muỗi rơi vào trên người các nơi, giác hút đông thật sâu vào, trực tiếp chạm đến xương cốt. Sát nhân phong rơi xuống, phần đuôi độc châm đồng dạng bén nhọn. Trong mấy mắt, mấy chục cái võ sư tất cả đều kêu lên thảm thiết. Cái này ong mật có độc. Dực thần giáo võ sư giống to. Bọn chúng cũng là hung thú, không nên bị ngủ đông. Những võ sư này toàn thân khí huyết bộc phát, đem con muỗi cùng sát nhân phong trở lên bay. Đồng thời, bọn hắn không ngừng vùng nào, bổ vào từng cái con muỗi trên thân. Cấp 29 con muỗi, thân thể cứng rắn, có thể ngăn cản vạn cân chi lực, võ sư khí huyết nhiều nhất đem bọn hắn đánh bay, không cách nào đánh chết. Mà võ sư công kích, lực phá hoại cơ bản có thể hơn vạn, con muỗi thân thể vẫn như cũ khó cản, không ít con muỗi đều bị đánh chết. Nhưng, so sánh với con muỗi số lượng, bị giết vẫn như cũng chỉ là số ít. Ong mật bởi vì hình thể nhỏ, chết càng ít. Bọn chúng không ngừng công kích lại bay lên. Con muỗi hút máu, ong mật liêm kim, cho một đám võ sư mang đến cực đại thống khổ. Nhất là đệ phẩm võ sư, có 10 cái nhất phẩm võ sư bị sát nhân phong độc châm đâm vào, kinh liệt đau nhức trùng suất thủ trầm hơn rồi mới bị con muỗi sinh sinh hút càn mà chết. Còn có mấy cái võ sư, toàn thân trên dưới đều bị sát nhân phong độc châm đâm vào, độc phát chết bất đắc kỳ tử. Những này con muỗi không thích hợp. Mạnh Phan giống to, trên thân cũng có nổi mụn, có con muỗi hút máu hút, cũng có sát nhân phong độc châm đâm. Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức, sắc mặt khó coi, không ngừng giết chết từng cái con muỗi ong mật. Đều rượi vào gần một điểm, không nên bị muỗi đàn tấn ra, mọi người lưng tựa lưng cùng một chỗ phòng ngự. Mạnh Phan một bên chỉ huy dự dự thần giáo võ sư phản kích, một bên trên tay đao vừa thu lại, đón muỗi đàn xông vào trong một gian phòng. Chớp mắt sau hắn xông ra, đem điểm lửa quần áo ném tới chất gỗ trên phòng. Rất nhanh, đầu gỗ phòng trực tiếp bị nhét lửa, lửa lớn rừng rực bốc lên, sóng nhiệt quét sạch tứ phương. Đầu đầy bao lớn Chu Tuấn đột nhiên hướng về phía trước, một côn đem lửa cháy nhà gỗ đánh nổ, mang theo lửa đầu gỗ bay lên, lập tức đem môi đàn, bầy ong ép tứ tán. Mau tới, lại điểm mấy gian phòng. Mạnh phan một tiếng trống, dực thân giáo võ sư nhóm nhau nhao bạo khởi, ngăn kháng bầy ong môi đàn, cấp tốc phá hủy số gian nhà gỗ, chồng chất tại bốn phía nhóm lửa. Rất nhanh có lửa lớn rừng rực nổi lên, đem môi đàn, bầy ong bốc lên trên trời. Dược thân giáo võ sư nhóm tại trong ngọn lửa, từng cái sắc mặt khó coi, trên hơn 20 cái. Mãnh phan sắc mặt âm trầm, vận chuyển khí huyết, linh khí, đem trên người nọc độc mức ra, nhìn mũi phía. Dược thân giáo võ sư, từng cái đầu đầy bao lớn, không ít hai tam phẩm võ sư, sắc mặt xanh đen, chúng độc nghiêm trọng, hô hấp run rẩy, hình thể gầy gò, trong chốc lát gầy một lượng cân. Nếu như chậm trễ nữa một hồi, những người này hoặc là chúng độc mà chết, hoặc là trực tiếp liền sẽ bị hốt cán. Đám người nhao nhao ăn vào đan dược, trong tay cầm linh thạch hấp thu linh khí chữa thương. Mãnh phan, Chu Tuấn trợ cao phẩm võ sư, thương thế hơi nhẹ cùng tiến tới thương lượng đối sách. Giữa sơn núi, Phương Kha nhìn phía xa đại hỏa, khẽ lắc đầu. Đẳng cấp này mỗi đàn, bầy ong vẫn như cũ sợ lửa, đây cũng là tất cả bầy trùng thiên tính, trừ phi là chuyên môn bổ dưỡng kháng hỏa mấy loại chi nhánh. Bầy trùng chết 2000 ra mặt, dục thần giáo chết nhiều ít võ sư. 2 30 cái lời nói, cùng cảnh giới gần 100 so với một chiến tổn. Bầy trùng cùng cảnh giới chiến lực vẫn là yếu, nếu như là võ giả, đoán chừng một nửa mỗi đàn đều có thể đè trăm 10 người giết hết. Hoặc là, hơn trăm triệu bầy trùng gọi thẳng xuống dưới, trong nháy mắt thôn phệ hết rồi, cho dù là cùng cảnh giới đối thủ tổn thất cũng sẽ ta biết, cấp độ này bẩy trùng vẫn là phải dựa vào số lượng. Phương Kha trong lòng tổng kết, đồng thời nhìn phía xa vực thần giáo cứ điểm. Các ngươi hội ở phía dưới chờ lấy từng gian nhà gỗ đốt xong, rồi mới chết tại bẩy trùng bên trong. Vẫn là sẽ. Tới tìm ta. Chương 70, đưa tiễn, trong núi bọ ngựa đại chiến, chương 70, đưa tiễn, trong núi bọ ngựa đại chiến. Tân Hải Sở Nghiên cứu. Sở trưởng văn phòng không có MAI, bộ trưởng mang theo bùi băng cùng Hề Khánh đột nhiên xuất hiện. Rất nhanh, Cao Tiểu Lan nhận được tin tức đi lên. Đem tên gốc này đưa đến hoàng đô võ một đi không trở lại. Bộ trưởng trực tiếp đem bùi băng ném xuống đất, cùng tần hiệu trưởng nói một tiếng, huấn luyện 1 tháng, trực tiếp đưa vạn tộc chiến trường. Cao tiểu Lan gật gật đầu, Hiếu Kỳ vừa buồn cười nhìn xem bùi băng. Tên gốc này không phải cùng Phương Kha đi biển sâu sao? Phương Kha đâu? Còn ở trên đảo đâu, ta qua mấy ngày đem hắn mang về, bộ trưởng rượi vào ở trên ghế salon, chuẩn bị cho ta cái 1800 cân mật ong, ta còn phải đi biển sâu một chuyến. Biển sâu còn như thế nguy hiểm không? Cao tiểu Lan một bên gọi điện thoại an bài, vừa nói, hải thú mạnh hơn. Ngài nếu là không nắm chắc cũng đừng mạo hiểm a. Người suy nghĩ nhiều. Bộ trưởng khoát khoát tay, mà trong điểm ấy chữa thương hiệu quả. Đối ta không để làm gì, ta chính là nếm lấy thẳng uống ngon, mang đến cho mấy cái lão bǎng hưu phân điểm nếm thử. Cao tiểu Lan gật gật đầu, thầm nghĩ, vậy ta làm bộ tin. Ở trên nào? Phương Kha cũng không có chủ động xuất kích. Hắn chỉ là võ giả, những cái kia đỉnh phong võ sư, hoàn toàn có thể ngăn kháng 10 ông, mua đạn, vọt tới trước mặt hắn giết hắn. Cho nên, hắn chỉ là xa xa nhìn phía xa, muốn nhìn một chút dục thần giáo những người này, còn có thể nghĩ ra cái gì đối sách đối phó bảy trùng, hắn sau này cũng tốt sớm phòng bị một lần. Lựa lớn dừng dục dần dần yếu bớt, rồi mới, dục thần giáo đám người lần nữa hủy đi phòng chăm tuổi. 1 giờ sau, Ba gian phòng ốc bị đốt xong, hỏa diễm bên trong cuối cùng có động tĩnh. To lớn hòn gỗ ngấp ngược, bốn phía toàn bộ phong bế, cắm đầy cháy hừng hực lại gỗ, gần sát mặt đất nơi là quần áo phong cản, phòng ngửa bảy ong bay vào. Mấy chục cái võ sư ẩn thân dưới thùng gỗ, thôi động nó hướng trên núi vọt tới. Coi như trên núi không có người, cũng có thể đào tới sân động, ngăn cản núi đàn, bảy ong. Mạnh phàn thanh âm từ dưới thùng gỗ truyền ra. Trên thực tế, những ngày mỗi đàn bảy ong đột nhiên đến công kích chúng ta, có nhiều khả năng là có người thao túng. Hơn nữa, đại khái tỉ lệ là dị năng giả. Có thể thao túng bảy trùng tiến hóa dị năng. Mạnh phán ngữ khí trấn định, cấp tốc nói ra hắn các loại suy đoán. Cho nên, một khi lên núi, mọi người nhất định phải cẩn thận, chúng ta có thể là đến địch nhân trên địa bàn. Bất quá, theo Túng Mối Đàn, bản thân hắn không dám hiện thân, nói rõ người này bản thân thực lực không mạnh, chúng ta chỉ cần tìm được người này, giết hắn, những này bảy chủng tự nhiên sẽ sụp đổ. To lớn hòm gỗ từ trong lửa rời đi, phía trên Mối Đàn, bảy ong tự nhiên nhìn thấy, nhao nhao nếm thử truy kích. Nhưng hòm gỗ bốn phía hỏa diễm hùng hùng, rất nhanh. Mối Đàn, bảy ong đa số từ bỏ, vẫn như cũ xoay quanh tại nguyên trôi hỏa diễm phụ cận cũng không phải là tất cả dược thần giáo chúng đều đi ra, còn có vài chục người lưu lại vòng lửa chung, dựa vào hỏa diễm ngăn cản muỗi đàn các loại. Phương Kha nhìn xem cái kia to lớn hòm gỗ sông núi, trong mắt hiện hiện ngoài ý muốn. Dược thần giáo bên trong, có người phản ứng rất nhanh a. Đầu tiên là châm lửa đốt phòng ngăn cản bầy trùng, rồi mới chế tác hòm gỗ sông núi, lợi hại. Bầy ong nếu có hắn thao túng, có lẽ còn có thể tìm tới lỗ thủng, chui vào hòm gỗ công kích. Nhưng không người thao túng bầy ong, tại nếm thử đột phá hòm gỗ thất bại sau, mục tiêu quay lại trong lửa những người còn lại trên thân, từ bỏ hòm gỗ. Mạnh phan chờ võ sư đi vào dưới núi, cách mở dương Côn trùng chính là côn trùng, không đầu hóc đồ vật, tiến hóa thành hung thú cũng là ngu xuẩn." Chu Tuấn cười lạnh. "Mạnh phàn khẽ lắc đầu, "Lên núi đi, đã con muỗi không có đồ đèo, khả năng không có người thao túng, nhưng vẫn là tìm xem nhìn xem. Lao lý mấy người bọn hắn, khả năng chính là gặp những loài bầy trùng, chúng ta đi hoàng thiện đảng bên kia, nhìn xem những loài bầy trùng là từ đâu xuất hiện. Nếu như không giải quyết bọn chúng, chúng ta sớm tối còn sẽ có nguy hiểm." "Tốt." Cái khác võ sư nhao nhao gật đầu. Hơn 10 người leo lên núi. Sườn núi nơi, Phương Kha quan sát phía dưới. "Lên núi, cái kia liền có thể kết thúc." Bên cạnh hắn một cái nhánh cây rung rậy, giống như là tại đáp lại cái gì. Nhìn kỹ lại, nhánh cây kia bụi bẩn, chiều dài hơn nửa thước, treo lên đỉnh đầu trên cây, cảnh cây một mặt, còn có sinh muột cái cự đại ngược lại tam giác đầu lâu. Giống như vậy cảnh cây, lá cây, bụi cây chờ, tứ phương kha trùng quanh, lít nhá lít nhít tràn ngập tứ phương, đến hàng vạn mà tính. Dưới núi, Mạnh Phan bọn người dọc theo đường núi hướng về phía trước, võ sư nhóm riêng phần mình tản ra, khoảng cách không xa không gần. Nếu như những loài này con mới không phải có người khống chế, mà là tự nhiên tiến hóa, vậy thì phiền toái. Mạnh Phan tự lẩm bẩm. Chu Tuấn khẽ lắc đầu. Có cái gì phiến phức, những vật này không phải là một dạng sợ lửa, nếu là khắp núi con muội, cái kia liền trực tiếp đem núi điểm. Phóng hỏa nó dựng. Mạnh Phan liếc mắt nhìn hắn, vừa muốn nói cái gì. Bên cạnh đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Đám người đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy một cái dục thần giáo võ sư bị một đôi từ cây càn bên trên rũ ra to lớn nau kìm, kẹp lấy hai cánh tay, treo giữa không trung, hai chân lủng đạp. Nhìn kỹ lại, cây kia càn bên trên, một cái hình thể to lớn, dài hơn 1m cửu hình bọ ngựa, chính rũ ra đầu lâu của nó, rơi xuống người võ sư kia trên mặt. A! Dục thần giáo võ sư tiêu thảm. Hai tay không ngừng nếm thử chánh thoát, nhưng này bọ ngựa sức mạnh quá lớn, hắn căn bản không thoát khỏi được cặp kia dao kìm. Hắn trên hai chân lật, muốn đem cái kia bọ ngựa đá văng. Xìu. Lại làm một đôi dao kìm đột nhiên ló ra, trong điện quang hỏa thạch, kẹp lấy người võ sư kia hai chân. Cái thứ hai bọ ngựa xuất hiện. Nó đồng dạng tại kẹp ở người võ sư này sau, rũa ra dài mạnh cổ, giật hút rơi xuống người võ sư kia trên đùi. Trong mấy mắt, cái kia dục thần giáo võ sư lần nữa kêu thảm, trên mặt trên đùi đều có máu tươi chảy xuống. Đây là bọ ngựa. Chu Tuấn hít một hơi linh khí, thanh âm linh lãnh, dọa đến trực tiếp thay đổi âm thanh. Hắn lời còn chưa dứt, bốn phía Phụng Thiên giáo võ sư nhóm từng tiếng gầm thét truyền đến. Mạnh Phan nhìn bốn phía một cái, chỉ gặp bọn họ bốn phía thảo đám cỏ cảnh cây ở giữa, từng đạo đao quang lấp lóe, đao kìm kẹp lấy thân thể của mọi người, rồi mới mới lộ ra trong đó to lớn bọ ngựa thân ảnh. Những này bọ ngựa, lại có bắt trước ngụy trang năng lực, cùng hoàn cảnh xung quanh không gì sánh được dung hợp. Trong lòng của hắn hoảng sợ ở giữa, khóe mắt liếc về đao quang tiệm đến, hắn theo bản năng vung mạnh lên đao. Keng! Trước mắt hỏa tinh lóe lên, đao của hắn, thế mà bị một cái bọ ngựa đao kìm trực tiếp kẹp ở giữa không trung. Cái này bọ ngựa đao quá cứng. Mạnh phàn tinh hãi, đột nhiên rút đao, ý đồ tránh thoát đao kiếm, nhưng cái này có lại phía dưới, đao của hắn thế mà không có trực tiếp thu hồi. Khí lực thật là lớn. Hắn biểu hiện trên mặt khó mà khống chế, lần nữa dùng sức. Trói thai kim thiết tiếng ma sát vang lên, hắn cuối cùng rút ra chính mình đao. Mạnh phàn vung đao một bổ. Khênh một tiếng, trên tay hắn đao lần nữa bị kềm ở. Quá nhanh. Hắn mặt lộ vẻ chấn động ở giữa, một cái tay khác tại bên hông một vòng, một đạo lưu quang lóe lên, nhuãn kiếm như rắn, trong nháy mắt quét về phía bọ ngựa. Khanh lang. Trước người hắn bọ ngựa trôi thứ hai đao xuất thủ, trong nháy mắt đem nhuãn kiếm kềm ở. Mạnh phàn trong mắt tàn khốc hiện lên, đã sớm chuẩn bị một cước trong nháy mắt đá ra, một cước này tấn manh không gì sánh được, bị một lần, trực tiếp đem bọ ngựa bụng cái cổ chỗ nối tiếp đá gãy. Bọ ngựa nhược điểm tại phần bụng. Hắn nghiêm nghị giơ to. Dực thân giáo cái khác võ sư nhóm cũng đều phản ứng kịp, nhao nhao xuất thủ đánh trả. Một cái bị bọ ngựa kẹp ở hai cánh tay, ngay tại gầm ăn trên mặt huyết nhục võ sư, hai chân bật lên, kẹp lấy bọ ngựa cổ, hung hăng cuốn lấy. Bành. Hắn cùng bọ ngựa cổ trở lên bộ phận, đồng thời quẳng xuống đất, rồi mới phát hiện, cổ đều bị đánh gãy bọ ngựa, rát hút vẫn tại nuốt trên mặt hắn huyết nhục. Chương 72: Tất cả giết. Sâu giớm tiến hóa, ba càng cầu đặt mua, chương 72, tất cả reset. Sâu giớm tiến hóa, ba càng cầu đặt mua. Trên núi chiến đấu rất huyết tinh, có bắt trước ngụy trang hiệu quả hữu ảnh lục cực đường, đợt thứ nhất đánh lén hiệu quả cực dai, đao kiếm lực lớn vô cùng, xuất đao tấn mãnh không gì sánh được. Bọn chúng kèm ở Phụng Thiên giáo võ sư sau, lại có mấy ngàn con mẩu sắt tươi lục bọ ngựa, từ tán cây xa sâu dưới, trực tiếp rơi xuống những cái kia bị kèm ở võ giả trên thân. Bốn năm con bọ ngựa đồng thời kèm ở một võ giả, rồi mới thò đầu ra sợ, giác hút xé mở y phục của bọn hắn, lặn ra, ăn nó huyết dục. Rất nhanh Dực thân giáo đám võ giả nhao nhao hét thảm lên. Vì số không nhiều mấy cái bát cự phẩm võ sư, tại mấy ngàn con bọ ngựa trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng đang bao vây, nghe cái khắc võ sư nhóm kêu thảm, sắc mặt khó coi không gì sánh được. "Là ai?" Mạnh Phan hướng phía trên núi gầm thét, "Ngươi tụt cùng là ai, đi ra!" Hắn hiện tại xác định, những này bọ ngựa, con muỗi, ong mật đều là bị người khống chế. Trước khi chết, hắn muốn biết tụt cùng là ai ở sau lưng thao túng đám côn trùng này. Ra gặp một lần. Mạnh Phan không ngừng gầm thét, "Ngươi có bản lĩnh thao túng bảy chủng, tại sao không dám hiện thân? Ngươi cái hèn nhát." Nguyễn Đản rát rưởi, kén cỏi, hắn không ngừng giận mắng, ý đồ chọc giận Phước Hà. Bên cạnh hắn một đám võ sư cũng nhao nhao mở miệng, tiếng mắng quanh quần tứ phương, ồn ào huyên náo không dứt vui mà thôi. Rồi mới, trên núi cuối cùng có đáp lại. Không phải nói chuyện âm thanh, mà là hai đoàn số lượng cao tới 10 vạn bầy trùng, bọn chúng từ trong núi các nơi bay lên không, đi vào mạnh phàn bọn người đỉnh đầu. Mỗi đàn cùng bầy ong bay múa, một hồi bay thành một cái S một hồi bay thành một cái B. Mạnh phàn bọn người sửng sở, tiếp tục giận mắng. Mối đàn, bầy ong bay mùa mấy lần, chưa từng xuất hiện mấy chữ, mà là mảnh liệt rơi xuống, nhào về phía mạnh phàn bọn người. Bọn hắn ra sức phản kích, nhưng rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hồi lâu sau, mấy cố thi thể ngã xuống đất, từng cái huyết bị rút sạch, toàn thân bao lớn, tử tướng thê thảm không gì sánh được. Từ ngôi quần công đánh tới mấy người mất mạng, từ đầu đến cuối, Phương Kha một mực không có hiện thân. Trơ thêm núi phụng thiên giáo đám người toàn bộ mất mạng. Ngôi đàn tại phương viên vài trăm mét vừa đi vừa về bay hai lần, xác định không có bất kỳ cái gì bỏ sót, hắn lúc này mới từ trên núi đi xuống. Nghĩ kích ta đi ra mặt cơ, các ngươi vẫn là đợi tiếp sau đi. Phương Kha đi vào thi thể bên cạnh, lần lượt sở thi. Những người này ly biệt quê hương, Dợi đi lục địa, toàn bộ thân gia hẳn là đều ở trên người. Không lâu sau, Phương Kha trong tay mang theo một túi linh thạch, trên mặt mỉm cười. Quả nhiên, giết người phóng hỏa kim lai lừng, đây mới là kiếm tiền con đường. Phía dưới trong phòng hẳn là còn có, bất quá phía dưới còn có một đám võ sư. Hắn nhìn về phía nơi xa. Nơi đó, to lớn hỏa đoàn còn đang tiêu đốt, phía trên mây đàn cùng bảy ong vẫn như cũ xoay quanh. Những này ra hỏa đủ có thể kiên trì. Phương Kha lắc đầu, trong lòng khẽ nhúc nhích ở giữa, lại có mấy vạn bảy ong, mưa đàn bay đi. Đồng thời, vó ngựa cũng có mấy ngàn chỉ xuống núi, vây quanh ở hỏa đoàn bên ngoài. Hắn không có ý định nhường dược thần giáo võ sư, tiếp tục khiêng mỗi đàn, đi ra phá nhà cửa tiêu hỏa. Chờ những này hỏa thiêu xong, chính là tử kỳ của bọn hắn. Phương Kha Kiên nhẫn xung tốc. Hắn nhìn lên hỏa diễm tử cháy hùng hực, đến ngọn lửa biến mất dần. Nhìn thấy có mấy cái võ giả xuống ra, chuẩn bị dỡ nhà, rồi mới bị bò ngựa kèm ở, mỗi đàn bảy ong nào tới, tại chỗ bị chia ăn. Cuối cùng, phía dưới hỏa thiêu xong, bò ngựa cùng mỗi đàn bảy ong nhóm nào tới. Mấy vạn bầy trùng, đem phía dưới tất cả võ sư bao phủ. Các loại bò ngựa nhóm ăn uống no đủ, tại tất cả trong nhà gỗ tuần tra một lần bắt được hai cái tham sống sợ chết rực thần giáo võ sư sau. Phương Kha lúc này mới thản nhiên đi xuống dưới núi. Trên đường đi, mấy vạn núi đàn, bầy ong bao phủ phương viên 200m không trùng, bò ngựa mấy ngàn, hộ vệ trên mặt đất tứ phương. Còn kiếm một loại dưới đất, hải lục không liền đầy đủ hết. Phương Kha tự nói, tại còn lại trong nhà gỗ lục soát một lần. Nửa giờ sau, trận chiến này các loại chiến lợi phẩm bị Phương Kha chồng chất vào. Hết thảy có, linh thạch hơn ngàn, các loại vũ khí hơn trăm kiện, tổng giá trị quá ngàn vạn. Còn có một số cổ quái kỳ lạ đang được, dự thể. Bên trong có đủ loại thuốc chữa thương, độc dược Suốt chờ, giá trị cũng có mấy trăm vạn. Hơn 100 cái võ sư, còn có không chỉ một võ tướng gia sản, liền điểm ấy. Phương Kha cảm giác không hài lòng lắm. Bất quá cũng có thể hiểu được. Tu luyện trên thực tế tốn hao thật lớn. Phương cha phương mẹ hai cái đỉnh phong võ sư, toàn mấy chúng năm, cũng liền một hai trăm vạn. Những này dược thần giáo võ sư, bị truy nã đi vào trên biển. Trong thẻ khả năng còn có chút không đổi thành tài nguyên tiền, xem chừng cũng đã xung công. Mang theo người có những này, trên thực tế cũng không tính ít. Nhưng đối Phương Kha tôi nói, nếu như muốn cung cấp nuôi dưỡng bảy chủng, số tiền này có thể mỗi đàn tiến hóa một lần dù sao. Đại khái tỉ lệ chưa đủ. Đúng rồi. Phương Kha đột nhiên nhớ tới. Tiến hóa lời nói, gốc kia hoàng địa đằng hẳn là có thể đủ sâu dớm tiến hóa đến cấp 10 dù. Hắn đem tất cả linh thạch bọc lại trên lưng, khởi hành trở về hoàng thiện đằng chỗ. Mặc dù hoàng thiện đằng chỉ có một gốc, nhưng nó cắm rễ tại cánh cửa kia trên núi, hấp thu linh khí so với mấy ngàn gốc linh thực còn nhiều, bò đầy một mảng lớn dốc núi. Mặc dù nó là cây ăn khả năng bất lực, nhưng sâu dớm lại không cần giơ lên. Rất nhanh, hắn trở về hoàng thiện đằng chỗ, đem tất cả sâu dớm triệu hồi ra, để bọn chúng tôn phệ tiến giai. Phương Kha chính mình thì là mang theo linh thạch xuống đến trong hố, muôn mặc dù không có rồi, nhưng nó cảm giác các bạch ngưng kết ở chỗ này linh khí, còn không có như vậy nhanh tiêu tán. Ở loại địa phương này tu luyện, hiệu quả so với bên ngoài muốn tốt. Cũng không biết bộ trưởng bao lâu có thể trở về. Phương Kha hoàn toàn không có dở đạo vào biển ý nghĩ, quá nguy hiểm. Hắn lần này cùng Bùi Băng gia biển, trên thực tế là trong lòng có lực lượng, biết bộ trưởng nhường hắn đến, sẽ không để cho hắn gặp nguy hiểm. Nhưng bây giờ, ai biết bộ trưởng ở nơi nào? Nếu là hắn gia biển, vạn nhất bị hải thú nuốt làm sao đây? Cho nên Thanh Thanh thật thật chờ lấy bộ trưởng tới đón hắn, mới là an toàn nhất. Biển sâu. Nồng đậm sương mù bên ngoài. Bộ trưởng mang theo Hề Khánh xuất hiện tại cách đó không xa. Hề Khánh đã tỉnh lại, bị bộ trưởng xách trong tay, sắc mặt rất khó nhìn. Nhân tộc lãnh tụ, ngài dạng này tính kế tụ ta, hiện tại còn lẫn ta một tên tiểu bối, có phải hay không có chút quá không để ý đến thân phận? Lư bộ trưởng cười khẽ, tính toán các ngươi, là ta nhường ngươi người tới cảnh biển sâu. Vẫn là ta để cho các ngươi hai diện tộc phản bội liên minh, trong bóng tối liên lạc mắt xanh kim tình viên tộc. Hề Khánh sắc mặt biến đổi lớn, ngài sao sẽ biết? Không chỉ ta biết, liên minh các tộc đều biết. Lữ bộ trưởng thần sắc lạnh lùng. Tại mắt xanh kim tình viên tộc, chân chính tuyên bố che chở ngươi tộc trước, đem bọn ngươi đuổi ra vạn tộc chiến trường, đây là liên minh các tộc chung nhận thức. Các ngươi liền không sợ? Sợ cái gì? Lữ bộ trưởng cười lạnh, bài danh hơn 900 mắt xanh kim tình viên, không phải top 100 đại tộc, các tộc mặc dù kiêng kỵ, nhưng cũng không sợ. Dù sao, bọn hắn còn không có chân chính tuyên bố che chở ngươi tộc. Hề Khánh còn muốn nói cái gì? Lữ bộ trưởng trực tiếp đánh gãy nàng, "Được rồi, ta không hứng thú giải thích với ngươi càng nhiều. Ngươi hẳn phải biết, ta yêu cầu ngươi làm cái gì, ngươi sẽ phối hợp a." Nhìn xem Lữ Bộ trưởng trên mặt nụ cười ấm áp, Hề Khánh chậm rãi gật đầu. "Ta liền biết, ngươi là thông minh hải tử." Bộ trưởng nụ cười càng tăng nhiệt độ hơn hòa, một chỉ điểm tại Hề Khánh mi tâm. "Ông." Kim sắc ba động trong nháy mắt khuếch tán. Phía trước trong hải bờ sóng lớn bốc lên, từng đầu hải thú cảm ứng được cái này đạo lực lượng lần nữa hiện hiện. "Tìm được." Hề Khánh rất nhanh mở miệng, đồng thời chỉ đường. Bộ trưởng mang theo nàng, thân ảnh lướt lên, xuất hiện tại một phương hướng khác. Nơi đó phía trước, trong sương mù dày đặc, màu ngũ lam hình tượng lại xuất hiện. "Không sai." Bộ trưởng hài lòng gật đầu. Hai diện tộc lão tổ một điểm lực lượng bản nguyên, mặc dù không có ý chí, nhưng mượn dùng ý chí của ngươi cảm ứng, quả nhiên là biện pháp tốt. Hề Khánh túi đầu, không cần sợ hãi. Bộ trưởng tiện tay đem Hề Khánh ném ra ngoài mười dặm. Lão giả kia sức mạnh bản nguyên đã sử dụng hết, ta cũng không khi dễ ngươi một tên tiểu bối, có thể không có thể còn sống sót, liền nhìn chính ngươi. Chương 73, Thiên phú, nhà tơ kết kén. Nội đạo. Bốn càng cầu đàn mua, chương 73, Thiên phú, nhà tơ kết kén. Nội đạo. Bốn càng cầu đàn mua. Nông vụ bên ngoài. Bộ trưởng nhìn phía trước u lam hình tượng, hít một hơi thật sâu. Phương Kha, vì chuẩn bị cho ngươi phần này đại lễ, lão tử lần này cần có khăn." Hắn đạp chân xuống, trong nháy mắt xông về phía trước ngưỡng mộ. "Oan." Trong nháy mắt, phía dưới từng đạo công kích, giống như là đã sơn chuẩn bị một dạng, hướng phía bộ trưởng đánh tới. Trong lúc nhất thời, mặt biển nổ tung, sóng lớn ngập trời. To lớn xuất tu, màu đỏ tươi gai sắc, như thiên chủ ý tầm thường cái kẹp. Mấy đạo công kích từ sóng biển trung thẳng hướng bộ trưởng. "Tiểu Trương tiểu hổ, các ngươi quá nhiệt tình." Bộ trưởng kêu to một tiếng, đã sớm chuẩn bị, tay vỗ một cái, "Phương Kha, đổi bằng hai người móc ra cánh cửa ra hiện tại hắn dưới chân." Hắn nhấc chân đột nhiên giẫm một cái, kim sát sức mạnh tràn vào cánh cửa, trong chốc lát, cánh cửa trông nháy mắt phóng đại, chợt vẹn có mấy ngàn mét dài, hướng phía trên mặt biển chấn áp xuống dưới, ầm ầm. Mấy đạo công kích đánh vào kim quang nợ rộ trên văn cửa, cánh cửa run dậy kịch liệt, bị đánh biến hình, nhưng vẫn không có nổ tung, như thế cứng rắn. Bộ trưởng đều hơi kinh ngạc. Hắn đã xuất hiện tại nồng vụ trước thân thể dừng lại, hướng sau vụ mạnh một cái, rồi mới mới chui vào trong sương mù dày đặc biến mất không thấy gì nữa. Hắn phía sau, thu nhỏ cánh cửa bay lên, đi theo nó tiến vào trong sương mù dày đặc. Ngoài 10 dặm Hề Khánh Tử trong biển nổi lên mặt nước, nhìn xem bộ trưởng thân ảnh biến mất tại trong sương mù dày đặc, nàng trong mắt lộ ra nồng đậm hận ý. Hai diện tộc bị đánh ra vạn tộc chiến trường, đã chú định tộc chiến thất bại. Ta cũng không cách nào tự quyết rời đi nhân cảnh, nhưng ta có thể vĩnh viễn lưu tại nhân cảnh trong biển. Hề Khánh thần sắc kiên nghị, tiến vào dưới nước, hướng phương hướng ngược bay đi. Nơi này hải thú quá mạnh, trước từ ngoại hải bắt đầu, ta tưởng ở bên ngoài trong biển, lợi dụng năng lực của ta, khống chế nhân cảnh tất cả hải thú. Một ngày nào đó, ta sẽ vì tộc nhân của ta báo thủ. Ở trên đảo, Phương Kha tại trong hố tu hành 2 ngày. Phía dưới linh khí mới tán đi, hắn cũng không đi ra, tiếp tục ở phía dưới dùng linh thạch tu luyện, mệt mỏi liền triệu hồi ra hai cái bọ ngựa, để bọn hắn trước người vực đạo. Nhìn 1-2 giờ sau, hắn tại trong hố bắt trước nếm thử. Cái này bọ ngựa đạo quá khó khăn. Hắn một mực không có nắm chắc đến xuất đạo trong nháy mắt đó, trải nghiệm không đến cái loại cảm giác này, học được như thế lâu, vẫn như cũng là không có tiến bộ. Lại qua 3 ngày. Sâu giớm truyền đến thăng cấp cảm giác. Phương Kha đem sâu giớm thu hồi. Sắp 2 tháng, hắn nhìn trước mắt mở ra của trùng. Bồi dưỡng thời gian dài nhất sâu giớm, ta liền muốn biết Cái người cái này nhà tự kết kén có cái gì tác dụng? Rất nhanh. Giao diện đổi mới. Sâu giớm, cấp 10. Số lượng 5001. Đặc điểm: thích ăn là cây vật nhỏ, có thể làm cho sinh vật làn da sưng đỏ, có thể làm mồi câu. Tiến hóa: dùng ăn linh thực phi lá. Thiên phú: nhà tự kết kén. Phương Kha trong lòng hây động, tất cả sâu giớm toàn bộ xuất hiện. Tới tới tới, cho ta nhà tự kết kén. Hắn hạ lệnh sau, tất cả sâu giớm tất cả đều bắt đầu chuyển động, từng cái leo đến trên người hắn. Những này lớn chừng bàn tay, toàn thân lông dài vật nhỏ rất nhanh bỏ đẩy toàn thân hắn, loại cảm giác này nhường hắn không nhịn được thân thể khẽ run. Nếu là Cao Tiểu Lan, đoán chừng hiện tại đã không nhịn được móc dao. Phương Kha cũng có chút khó chịu, nhưng bởi vì chờ mong sâu gióm tiên phú, miễn cưỡng có thể chịu được. Sâu gióm một vòng một vòng bò qua, rất mau đem Phương Kha bao khỏa đến mầu trắng kén bên trong. Cũng không cái gì cảm giác ga, có cái gì dùng. Phương Kha tại kén bên trong bốn phía dò xét, cái gì đều không có cảm giác đến. Dưới thân truyền đến sâu gióm đụng vào cảm giác. Hắn tối đầu nhìn thoáng qua, kén còn không có đóng kín. Hắn cẩn thận nằm bật xuống. Rất nhanh. Sâu gióm đem dưới thân đóng kín. Kén lớn gấp lại, đóng chặt hoàn toàn. Trong chốc lát, kén trung hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả tiếng ồn ào tất cả đều biến mất. Tiếng gió, tiếng sóng biển, trên núi lá cây, sâu gió lúc lúc, tất cả thanh âm tất cả đều về vô bình tĩnh. Trong thoáng chốc, Phương Kha cảm giác trong lòng đồng dạng hoàn toàn yên tĩnh. Tại loại này trong yên tĩnh, hắn cảm giác được thời gian phi tốc trôi qua, cảm giác được toàn thân trên dưới hết thảy đều rõ ràng cảm giác. Tiếng hít thở của chính mình, tiếng tim đập, huyết dịch chảy xuôi thanh âm, hết thảy đều như vậy rõ ràng. Toàn thân trên dưới mỗi một chút ra ra Mỗi một khối cơ bắp, mỗi một tia gân, mỗi một cây sườn đều vô cùng rõ ràng tại loại cảm giác này trùng tồn tại. Đây là cái gì trạng thái? Khư Minh, tỏa vong, thần du, vẫn là nội đạo. Hắn nếm thử hồi ức vết thánh công, hồi ức vết thánh đạo, đủ loại cảm nộ xông lên ẩu, nhưng hắn trong nháy mắt giật mình. Đây là Khư Minh, cũng là nội đạo. Sau giẫm nhà tơ kết kén, lại là loại tác dụng này. Trong lòng của hắn kích động, rất nhanh tập trung ý chí, trong đầu hồi ức hắn một mực tại lĩnh hội bỏ ngựa đạo. Mấy chục ngày nay bỏ ngựa vứt đao hình tượng Trong đầu phản phất tu hình lại chiếu lại một dạng tái hiện, các loại quan sát lúc không có chú ý tới chi tiết hiện hiện. Theo lần lượt trải nghiệm, hắn mặc dù không có chân chính vững nào, nhưng trên cánh tay, từng khối làn da rung động, liên quan đến cơ bắp tại theo bản năng căng cứng, từng cây gân nổi lên, từng khối xương cốt truyền đến vận động. Toàn thân trên dưới hết thảy đều tại nói cho Phương Kha. Cứ như vậy điều động. Điều động làn da, cơ bắp, gân cốt thậm chí hô hấp, khí huyết, chỉ muốn như vậy điều động, cái này bỏ ngựa đao liên thành. Sau một khắc, hết thảy cảm giác biến mất. Bên hai nghe được, cảm giác được thân thể chi tiết, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia tiếng gió cùng tiếng sóng biển, lá cây rầm rầm thanh âm lần nữa tràn vào. Ngộ đạo kết thúc, Phương Kha có chút thất lạc mở mắt ra. Vẫn như cũ thân ở kén trùng, nhưng trước mắt kén đã kinh biến đến mức mỏng manh trong sáng. Phương Kha đưa tay đem kén xé mở. Trước đó thuần trắng kén, trở nên ẩm đạm phất vàng, giống như là đã trải qua nhiều năm thời gian một dạng. Hẳn là cũng không lâu lắm a. Hắn cảm giác chính mình tại kén trùng, tối đa cũng liền 3 năm phút thời gian. Đem bên cạnh mọi mệt không chịu nổi sâu gió nhóm thu hồi, hắn nhảy ra trong hầm, sắc trời không có biến hóa, thời gian dững đắn. Vừa rồi cảm giác, vừa rồi nỗi đau Hắn có chút nhắm mắt, tay khoác lên bên hông trên nào, tìm kiếm vừa rồi thời khắc cảm giác. Một lát sau, bệnh Phương Kha tay run lên. Bên hông đau giống như động, nhưng lại hình như không có. Phản phất la trước mắt trống rỗng xuất hiện một đạo ánh đao, lóe lên một cái rồi biến mất, không phát hiện được nó khởi nguồn cùng chỗ. Bọ ngựa đao. Cuối cùng xong rồi. Phương Kha khắp khuôn mặt là cuồng hỉ. Mặc dù bây giờ còn cần thời gian tìm kiếm cảm giác, nhưng có thể chém ra một đao kia, nói rõ hắn đã ngộ đến mấu chốt. Chỉ phải luyện tập nhiều hơn, rút ngắn tìm tới cái loại cảm giác này thời gian. Cái này bọ ngựa đao liền là tận xong rồi. Sâu gióng tiên phú gia châu. Phương Kha vô cùng kích động, hắn không thể lập tức lại đi nuôi hơn 10 vạn con sâu róm, một mức sống ở kén bên trong. Chỉ là, 10 vạn con sâu róm, cả ngươi cảnh linh thực, đoản trữ đều không đủ ăn. Sâu róm nuôi dưỡng chi phí quá cao. Trong lòng của hắn rõ ràng, có thể nuôi cái này 5000 con sâu róm đã rất tốt. Dù sao, sâu róm sau đó thăng cấp, vẫn là phải ăn linh thực phi lá, hơn nữa hội ăn càng ngày càng nhiều. Nếu như lại nuôi, nhân tộc căn bản cho ăn không dậy nổi. Trở về liền để trang lão sư đại lực đổi dưỡng linh thực, nhất là hoàng thiện đẳng loại này còn to linh thực. Tốt nhất nuôi cái mấy ngàn con. Phương Kha tự lẩm bẩm, nhưng hắn cũng biết, cái này cơ bản không có khả năng. Nhất là sau gió mấy ngày nay ăn xong cái này gốc Hoàng Tiện Đẳng, Thuần Túy là bởi vì phía dưới chôn lấy cái kia phiến đại môn, hội tụ linh khí, từ linh khí khôi phục một mực dài đến bây giờ, thời gian mấy chục năm, mới mọc đầy một mảnh dốc núi. So sánh với phổ thông Hoàng Tiện Đẳng, cái này một gốc có thể bổ sung vào ngàn cây. Phương Kha trước đó không chú ý tới. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái này gốc Hoàng Tiện Đẳng kết xá quả cũng không phải bình thường. Chính mình tăng lên 20 phần trăm tôi xương độ, đuổi băng thành công đột phá võ sư, ở trong đó cũng không chỉ là đại môn kia cảm giác các bác pháo quả tác dụng cũng là cực lớn, cho nên cái kia phiến đại môn không là bảo vật bình thường. Phương Kha tự lẩm bẩm, cũng không biết bộ trưởng có thể hay không trả lại cho ta. Chương 74, bi thảm hề khánh, long dê hao đến trọng. Năm càng trung cầu đẩn mua, chương 74, bi thảm hề khánh, long dê hao đến trọng. Năm càng trung cầu đẩn mua. Tại trong hố nghỉ ngơi một hồi, tỉnh lại sau, Phương Kha chuẩn bị đi bờ biển tìm hải thú luyện đao. Bỏ ngựa đao vừa học được, chính cần đại lượng luyện tập. Nhưng nơi này đã không phải là biển cả, trong biển có đại lượng đẳng cấp cao hải thú, một khi dẫn tới quá mạnh mẽ, chính mình khẳng định xong đời. Cho nên, Phương Kha lựa chọn nhường xa trùng đi trong biển câu dẫn. Hắn trốn ở bờ biển ngoài trăm thước tảng đá sau, quan sát xa trùng câu dẫn lên tới hải thú. Trên cơ bản, xa trùng có thể trở về, nhiều nhất chính là võ sư cấp hải thú. Nếu như là cao phẩm võ sư cấp hải thú, hắn sẽ trực tiếp nhường mỗi đản tiến lên, hút máu gen luyện huyết đan, rồi mới nhường bỏ ngựa tiến lên ăn thịt. Nếu như là đê phẩm võ sư, hoặc là hiếm thấy võ giả cấp hung thú. Xa trùng một mực câu dẫn đến nó cách bờ biển mấy chục mét, hắn mới hiện thân. Không đối kháng trực diện, hắn lại né tránh trung không ngừng nếm thử bỏ ngựa đao. Hiệu quả rất tốt chỉ cần có thể chém ra một đao kia, trên cơ bản, đệ phẩm võ sư cấp hung thú đều phản ứng không kịp, nơi này hiếm thấy võ giả cấp hung thú, càng là có thể một đao tất sát. Chỉ là, một đao này cảm giác vẫn là yêu cầu gấp ủ, không phải tùy thời có thể xuất thủ. Cùng huyết thánh đao có điểm giống, nhưng bản chất hoàn toàn khác biệt. Phương Kha cẩn thận trải nghiệm hai loại đao pháp dị đồng, muốn làm đến chính mình nhất mở là thiết tượng, vô luận là tụ lực nhất đao lưu huyết thánh đao, vẫn là trong nháy mắt rút đao chạm bộ ngựa đao, đều có thể tùy tâm mà phát, để cho người ta nhìn không thấu sợ không được. Nhưng coi như không đề cập tới bộ ngựa đao, huyết thánh đao cũng không dễ dàng Huyết Thánh Đao là nhập môn dễ dàng, nhưng tinh thâm rất khó. Hắn hiện tại cảm nhận được huyết thánh đao độ khó. Ngưng tụ hết thảy một đao, vừa mới bắt đầu không khó, chỉ cần có thể điều động một bộ phận, cũng có thể dùng ra huyết thánh đao. Nhưng theo đao pháp tinh thâm, cần thiết điều động sức mạnh chiếm so với càng nhiều, cũng càng phát ra ngưng tụ, bởi vậy độ khó chỉ số cấp tăng trưởng. Phương Kha hiện tại, nhiều nhất xem như huyết thánh đao một tầng cảnh giới, chém ra một đao, tại hắn cảnh giới này, lực phá hoại có thể tăng lên 34000 kg. Muốn tiến thêm một bước, độ khó rất cao. Từ từ sẽ đến đi. Phương Kha trốn ở tảng đá sau, chờ lấy ra trùng câu dẫn đến hải thú rất nhanh. Hắn cảm ứng được, trong biển mùi nhử xa trùng chết bất đắc kỳ tử. Lắc đầu, Phương Kha chuẩn bị triệu hoán lưới xa trùng, trong hai ngày được bờ biển chuyển đến xuất thủy âm thanh. Hắn trốn ở tảng đá sau nhìn lại, chỉ thấy một đầu màu da cam hải tinh, cao hơn 2m, phía dưới hai cái sừng như cùng người đi, từ trong biển đi ra. Phía trên hai cái sừng khép lại, nâng một thân ảnh đi đến bãi cát. Thân ảnh kia tại hải tinh hai cái sừng bên trên ho khan không ngừng, chảy xuống dòng máu màu xanh lam. Hai diện tộc người dị năng giả kia, hề khánh. Phương Kha nhận ra hải tinh trên tay thân ảnh. Trước đó nàng không phải tại bộ trưởng trong tay sao? là bộ trưởng sử dụng hết nàng, đem nàng thả. Thoát nhìn là ở trong biển tụ thương. Bất quá, nàng dị năng là khống chế hải thú, giống như vừa dễ dàng thay ta. Giận vái. Phương Kha chính mình tuyệt diệu ý nghĩ điểm cái tán. Mặc dù không biết được hay không, nhưng bất kể như thế nào, một cái có thể khống chế hải thú thay diện tộc dị năng giả, tại Phương Kha nơi này, tuyệt đối không có bương tha nàng lý do. Coi như không cần nàng giận vái, cũng phải cần rơi. Bằng không, nàng ở trong biển chính là một cái mối họa lớn. Trong lòng khẽ nhúc nhích, từng đầu sa trùng trôi xuống dưới đất. Đồng thời, mối đàn Bóng lặng yên không tiếng động xuất hiện, chuẩn bị kỹ càng. Rất nhanh, xa trùng ẩn nốt đến hẻ cánh chỗ dưới bờ cát. Hải Tinh xoay người, đem hẻ cánh đặt ở trên bờ cát, rồi mới đứng tại nạng bên cạnh thủ hộ. Hẻ cánh liên tục ho khan, miễn cưỡng ngồi dậy, vận công chữa thương. Nàng hiện tại rất thảm. Sắc mặt trắng bệnh, một cái cánh tay tối ở bên cạnh, bên trong xương cốt đều gãy mất. Nàng hiện tại chỉ may mắn, may mắn cánh tay không có bị đầu kia hải thú nuốt mất. Bằng không, nàng võ đạo chi lộ liền gãy mất. Nhân cảnh trong biển quá nguy hiểm, như thế nhiều kinh khủng hải thú Mấy mấn những loài hải thú đều rất điên cuồng, nếu như bọn hắn thủ nhân tộc không chế, vậy ta tộc coi như rời khỏi vạn tộc chiến trường, sợ là cũng có diệt tông họa. Hề Khánh lòng còn sợ hãi, đồng thời lại mắt lộ ra dạ tâm. Bất quá, đây cũng là cơ hội của ta, chỉ cần ta có thể ở trong biển trở thành võ vương, thậm chí võ thần, đến lúc đó, những loài hải thú sẽ thành ta chiếm lĩnh nhân tộc trợ lực. Chờ xem, nhân tộc, ta sẽ vì. Nàng còn chưa nghĩ ra thế nào nô dịch nhân tộc, cũng cảm giác được, dưới thân bãi cát đột nhiên nổ tung, chính mình bay thẳng lên trên trời. Bên hai có thanh âm ông ông truyền đến. Nàng giữa không trung mở mắt ra, liền thấy từng cái to lớn con muỗi rơi xuống trên người nàng. Bến nhọn giác hút đâm vào lúc, nàng cảm giác xương cốt của mình đều đang đau nhức. Sau một khắc, Hề Khánh nhìn thấy, trên người mình con muỗi, bụng trong nháy mắt phồng lớn. Bành! Nàng ngã tại trên bờ cát, cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, toàn thân bất lực. Không phải là bị thế, mà là mất máu quá nhiều. Trước mắt nàng một trận choáng váng, trong đầu hiện lên khó có thể tin, đây là nhân cảnh con muỗi. Hề Khánh phí sức quay đầu, nhìn thấy hộ tống chính mình lên bờ hải tình, bị vài đầu hết sức quen thuộc hung thú xé rách thân thể. Là các ngươi Hề Khánh trong mắt hiện hiện nồng đậm không cam lòng cùng phẫn nộ. Nàng nhớ kỹ đám hung thú này, ngay tại trước mấy ngày, nhân cảnh bờ biển, nàng tại thao túng mấy chục vạn hải thú tập kích Sở Nghiên cứu lúc, chính là mấy chục vạn loại hung thú này, từ cát dưới đột nhiên trồi ra, đưa nàng khống chế hải thú thất vệ. Sa trùng nghe không hiểu lời của nàng, chỉ là tại đem hải tinh xé rách ra, đem Hề Khánh cuốn lên, mang cách bờ biển, xuất hiện tại Phương Kha trước mặt. "Ngươi tốt." Phương Kha hướng Hề Khánh cười một tiếng, lại gặp mặt. Hề Khánh nhìn thấy hắn, trên mặt hiện hiện ngạc nhiên. Nàng rất nhanh nhớ tới tại thời điểm nào gặp qua Phương Kha, là ngươi. Nhìn xem bên cạnh vài đầu sa trùng, Hề Khánh phản ứng rất nhanh. "Đám hung thú này, là ngươi khống chế? Ngươi cũng là dị năng giả?" Phương Kha không có phản bác lời của nàng, khẽ gật đầu, đồng thời trên mặt hiện hiện nụ cười ấm áp. "Ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, không biết ngươi có nguyện ý hay không phối hợp." Hề Khánh nhìn một chút xung quanh. Từng đầu sa trùng, theo Phương Kha nói chuyện, giáp hút mở ra, lộ ra trong đó lít nhá lít nhít răng nhọn, rời khỏi mặt nàng bên cạnh. Trong nội tâm nàng run dậy, nhìn xem Phương Kha nụ cười trên mặt, ngữ khí bất đắc dĩ. "Ngươi cùng các ngươi nhân tộc vị bộ trưởng kia rất giống, ta nguyện ý phối hợp ngươi." Phương Kha hài lòng gật đầu, "Cảm ơn." còn như cùng lư bộ trưởng rất như loại này lời nói, Phương Kha cũng không đồng ý. Lữ bộ trưởng tạo hình, đều là cứng rắn lòng đi ra, mà chính mình, Đường Đường Văn Khoa chẳng nguyên, nho nhã cùng thư quân khí, đây là bản thân liền có. Hắn không cùng hề khánh giải thích ý nghĩ, mà là bắt đầu hỏi thăm một số việc. Thì như nhân cảnh biển sâu, hai diện tộc mục đích các loại. Chỉ tiếc, Hề Khánh biết đến cũng không nhiều. Hoặc là nói, hai diện tộc, thậm chí là thai diện tộc muốn đầu nhập vào mắt xanh kim tình viên tộc, đều đối với người cảnh biển sâu không hiểu nhiều. Bọn hắn chỉ là biết nơi này tồn tại. Còn như nơi này tụt cùng là cái gì dạng? có cái gì đồ vật, bọn hắn cũng không biết, nhưng có thể khẳng định, nhân tộc Phụng Tiên giáo, vô luận là cái nào một chi phía sau top 100 đại tộc, đồng ý che chở nhân cảnh lúc, chỗ nói ra điều kiện, tất nhiên sẽ có liên quan đến biển sâu đầu này. Cho nên, Dực Thần giáo ở trên biển có cứ điểm, cái này cũng không kỳ quái. Thậm chí, Phụng Tiên giáo cái khác chi dạy, đều ở trên biển có cứ điểm. Coi như bộ trưởng cùng với các các tộc, lần này tại sao muốn cho hai diện tộc đào hố, Phương Kha cũng biết phía sau nguyên nhân. Bởi vì, hai diện tộc chối bỏ bắn vọt 7000 tiểu tổ liên minh tôn chỉ, từ bỏ chính mình độc lập phát triển, phấn đấu phú cường mục tiêu, chuẩn bị đầu hàng bài danh 1000 vị trí đầu mắt xanh kim tình viên tộc, muốn có được bọn hắn che chở. Cái này thiếu trong liên minh rất nhiều tộc đàn, ý kiến rất lớn. Dù sao, hai diện tộc trên chiến trường vị trí cùng các tộc rất gần. Bọn hắn rời khỏi liên minh, đầu hàng mắt xanh kim tình viên tộc, vậy liền mang ý nghĩa mắt xanh kim tình viên, tùy thời có thể lấy thông qua hai diện tộc địa vực, đối với những khác tiểu tộc phát phát động chiến tranh. Đây là một cái thai hòa ngầm. Đồng thời, mắt xanh kim tình viên tộc đang tiếp thụ hai diện tộc đầu nhập vào lúc, đưa ra điều kiện, yêu cầu hai diện tộc người tới cảnh biển sâu tìm đòi. Vô luận là có hay không có thu hoạch, muốn đem nhân cảnh biển sâu tình huống căn kẽ thông báo cho bọn hắn. Sau này, còn có thể mượn nhờ thai diện tộc năng lực, khống chế nhân cảnh hải vực. Nghe đến đó, Phương Kha lắc đầu liên tục. Điều kiện này bị nhân tộc biết, nhân tộc có thể chứa đựng các ngươi mới lạ lạ. Cho nên, lần này đối thai diện tộc thiết kế, liền là nhân tộc dẫn đầu, trong liên minh cái khác các tộc đại lực duy trì, còn như thai diện tộc. Đơn thuần gieo gió gặt bão. Hiểu rõ những ngày sau, Phương Kha không hỏi càng nhiều, trực tiếp an bài hề cánh đi giúp hắn câu dẫn hung thú, đồng thời hạn chế cảnh giới. Chỉ cần võ sư cảnh, võ cấp bậc tướng một cái không muốn. Hề Khánh không nghĩ phối hợp, thậm chí nghĩ dẫn tới võ tướng cấp hung thú, trở mặt cản rơi Phương Kha. Nhưng khi Phương Kha thân mật đem nửa người dưới của nàng phóng tới xa trùng giáp hút trùng, cũng nhường con muỗi, ong mặt bò đầy nửa người trên của nàng, lấy tên đẹp bảo hộ nàng thời điểm, nàng tiếp nhận. Chương 75, 1, trở về, kế hoạch võ đại cùng tông môn, chương 75, 1, trở về, kế hoạch võ đại cùng tông môn. Sau đó 3 ngày, Phương Kha một mực tại bờ biển. Ngoại trừ gen luyện huyết đan phục dùng tu luyện, còn lại chính là lưỡi đao, hết thảy chém giết hải thú mê trùng. Trong lúc đó, Hề Khánh cũng ngoài ý muốn dẫn đi lên hai đầu võ tướng Phương Kha bỏ ra mấy trăm con bọ ngựa, sa trùng cuối cùng đem nó uy, dẫn đi, rồi mới, hề Khánh Liên cùng con muội, mong mặt tới một lần tiếp xúc thân mật, cũng tại sa trùng thể nội tiến hành chuyến du lịch một ngày hoạt động. Đi ra sau, hề Khánh biểu thị, hoạt động lần này đối thể sắc và tinh thần của nàng phát triển có cực đại chỗ tốt, nàng cuối cùng minh bạch nhân sinh của mình lý tưởng cùng vấn đấu mục tiêu, từ đây sau này, chắc chắn kiên định không thay đổi vì Phương Kha luyện đao sự nghiệp mà kính dâng chúng thân. Phương Kha đối với cái này biểu thị hài lòng. Đồng thời, trong 3 ngày này, Phương Kha 3 lần triệu hồi ra sâu gióng, lại đều phát hiện Sâu gióng tiên phú còn đang làm lại chung. So với con muỗi, con kiến thời gian đều muốn giải, không biết bao lâu mới có thể làm lạnh kết thúc. Trong lòng của hắn cảm thấy thất vọng, lại cũng không có quá ngoài ý muốn. Kết kén nội đạo, loại năng lực này quá mức nghịch thiên, thời gian cuốn độ giải rất bình thường. Chờ về sau, đại lượng bồi dưỡng một nhóm sâu gióng, chỉ bồi dưỡng đến cấp 9. Nếu như sau này lại có cơ hội gặp được hoàng thiện đằng loại này linh thực, có thể tiến hóa đến cấp 10. Phương Kha đang nghĩ ngợi. Nước cạn khu trên mặt biển, màu đen giáp xác từ dưới mặt biển toát ra, trôi nổi hướng về phía trước. Đến rồi. Hề khánh kêu to. Hoàn thành chính mình lại một lần dẫn quái nhiệm vụ, Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích. Hai mặt thân người sa trùng đôi hề khánh, bị sa trùng mang theo, chậm rãi lùi lại. Rất nhanh, cái kia màu đen giáp xác lộ ra chân dung. Đây là một đầu nhất phẩm võ sư cấp biển hầu, toàn thân như là giữ lại năng nổi, đường kính vượt qua 2m. Nó phía sau nâng một đầu thật dài kiếm đuôi, chiều dài vượt qua thân thể, tiếp cận 3m. Phương Kha mắt lộ ra ngoài ý muốn. Loại sinh vật này tại linh khí khôi phục trước thế nhưng là không thấy nhiều, nó dòng máu màu xanh lam, có cực cao ý học giá trị nghiên cứu, 1 lít liền hơn 10 vạn khối, luận võ tướng cấp hung thú huyết dịch còn đắt hơn linh khí khôi phục sau. Loại sinh vật này càng là toàn thân là bảo. Ngoại trừ huyết dịch giá trị cao hơn bên ngoài, nó giáp sắt kiên cố, đuôi mui kiếm lợi, đều là thiên nhiên binh khí vật liệu, không thể so với linh tính kim loại chế lệnh. Nhìn xem biển hấu bò lên trên bãi cát, Phương Kha xách trên đao trước. Người trước kia là nước hay, không nhìn nổi không thể chạm vào ăn không được, động một cái bao ăn bao ở hiện tại, tình huống không đồng dạng. Không đợi hắn động thủ trước, đầu này biển hấu bốn cái mắt thấy đến hắn tới gần, lập tức toàn thân uốn lượn thành hình gọn, trước sau cắm vào trong cát, đuôi kiếm dựng đứng lên, hướng Phương Kha một kiếm đánh xuống. Một kiếm này thế đại lực trầm Khí thế hùng hung, Phương Kha đứng vững, một đao giơ lên. Cách một tiếng vang thật lớn, biển Hầu đuôi kiếm bị cao cao chặn lên, Phương Kha cũng cánh tay giun lên, dưới chân lại là không ngừng, cấp tốc tới gần. Đuôi kiếm lần nữa đánh xuống. Phương Kha đã tới gần biển Hầu trước người, trong tay cầm đao, ánh mắt sáng bóng, không chút nào để ý đỉnh đầu rơi xuống một kiếm. Sau một khắc, bạch. Kiếm quang lóe lên, cơ hồ là cùng thời khắc đó, đầu kia biển Hầu trực tiếp bị một đao tung bay. Phương Kha đã sớm chuẩn bị, đột nhiên hướng về phía trước liền truy ba bước, biển Hầu còn chưa rơi xuống đất. Huyết Thánh đao chém. Hề Khánh ở phía xa quan chiến, nhìn xem đã nhìn qua mất trăm lần một đao kia, trên mặt vẫn như cũ hiện hiện sợ hãi thảm phục. Quá nhanh nàng tự lẩm bẩm, cho dù là ta khôi phục tu vi, cự phẩm võ sư, có thể phản ứng kịp sao? Nàng cũng không xác định, một đao kia quá nhanh. Nàng hiện tại cự phẩm võ giả tu vi, tiếp cận đột phá võ sư, lại chỉ có thể nhìn thấy đao quang lóe lên, liền đao lên đao rơi đều bắt giữ không đến. Nói cách khác, tại phương kha trước mặt, khả năng đao quang lóe lên, nàng căn bản không biết muốn thế nào tránh, rồi mới liền trực tiếp chết rồi. Soạt, Phương Kha một đao rơi xuống, biển hấu bị từ giữa đó xé ra. Dòng máu màu xanh lam chảy ra, rất nhanh nhân mở mảng lớn bay cát. Cái này khiến hắn cảm giác khá là đáng tiếc. Sau này đi ra ngoài, vẫn là đến chuẩn bị một hộp huyết dịch chất lọc dự trữ. Hắn mặc dù làm cái gì đều không cần dùng tiền, có cả nhân tộc duy trì. Nhưng giống biển hấu huyết dịch, những vật này vẫn như cũ có thu thập tất yếu, lãng phí đáng xấu hổ. Hắn tiến lên phân giải biển hấu, gỡ xuống đuôi kiếm. Nơi xa kim quang trải rộng ra, hóa thành một đạo kim sắc cầu hình vòng, nối thẳng ở trên nào. Bộ trưởng từ trên cầu từng bước đi tới, phản phất thông qua tiên tiểu tiên nhân hạ phàm. Một đao kia không sai, so với cái kia mãng phù đao mạnh hơn nhiều. Có hai điểm cái kia bọ ngựa dao phong thái, lộ ra tới. Phương Kha đối bộ trưởng tự mang gật hiệu đã miễn dịch, hắn khẽ gật đầu, cùng sâu dón có quan hệ. Ồ, bộ trưởng có chút ngoài ý muốn. Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích, xa trùng giắt hút mở ra, đem hề khánh nuốt vào, mang nàng rời đi ngoài trong thước. Bộ trưởng nở nụ cười. Nàng thế mà có thể còn sống sót, xem ra cái kia dị năng vẫn còn có chút tác dụng. Phương Kha nhận đồng gật đầu. Dung để dẫn hại thú, tu quái, vẫn là thật không tệ. Như vậy phải không? Bộ trưởng có chút trầm ngâm. Hai người đối mặt, không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Cái kia liền có thể lưu lại nhưng nàng chuyên môn phụ trách săn nuôi sà trùng. Vừa rồi cái kia hai mặt thân người sa trùng đuôi tạo hình cũng không tệ. Bộ trưởng Tán Dương rất có ý tưởng. Phương Kha thận trọng cười một tiếng, nói sâu gió tiên phú. T. Nội đạo, cái này tác dụng quá lớn. Bộ trưởng trên mặt hiện hiện vẻ kinh ngạc, thuận tay xuất ra một bình mật ong, từ từ ngửi cẩn song. Phương Kha kỳ quái nhìn xem hắn, miệng nói: "Nhưng cũng có khuyết điểm, một cái là thời gian quá ngắn, ta đoán chừng cũng liền mấy phút, một cái khác chính là thời gian cũng cuồn đầu quá dài, tạm thời còn không xác định mấy ngày, cái thứ ba, đòi dưỡng đại giới quá cao, linh thực thiếu khuyết." Bộ trưởng khẽ gật đầu linh thực đúng là cái vấn đề lớn, nhân cảnh linh khí khôi phục không có nhiều năm, vốn lại ít. Vạn tộc trên chiến trường phát hiện, cũng đều không đủ chế tác các loại dược vật dùng, còn có một số quá trân quý, cũng không thể cho nó lướt. Ta cùng vạn tộc chiến trường bên kia hãy nói một chút, làm nhiều một số linh thực rời cắm, tận lực nhiều nuôi một số sâu giống đi. Phương Kha gật gật đầu, triệu hồi Hề Khánh. Lữ bộ trưởng quanh thân kim quang trải tán, ba phủ hai người, cảnh sát trước mắt biến ảo, không bao lâu liền trở lại sợ nghiên cứu. Trang Phượng Đồn trưởng đã trở về, gọi tới Vượng Gian đem Hề Khánh đưa xuống dưới đất giam giữ. Vạn tộc chiến trường đã khai chiến. Trang Phượng Đạo Phương Kha trong lòng nhảy một cái. Bộ trưởng sắc mặt thông dong, lại uống xong một bình mật ong, ở trên ghế salon ngồi xuống. Chương 75, 2, trở về, kế hoạch vỡ đại cùng tông môn, chương 75, 2, trở về, kế hoạch vỡ đại cùng tông môn. Vấn đề không lớn, một cái thai diện tộc mà thôi. Nhiều nhất nửa tháng, vạn tộc trên chiến trường sẽ không còn lại bọn chúng một cái tổng nhân. Trang Phương gật đầu, liên minh không có cái nào chủ tộc muốn cho mắt xanh kim tình viên tộc nhúng tay vào. Bọn chúng có phản ứng sao? Tạm thời còn không có. Hết thời đều trong dữ liệu. Bộ trưởng mỉm cười gật đầu, không nói trước những thứ này Khoảng cách nghỉ hè kết thúc không bao lâu, huyết đan cùng tối thể dịch sự tỉnh, an bài thế nào? Phương Kha ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ta đang chuẩn bị muốn nói, Cao Tiểu Lan xuất ra một chồng văn kiện. Chúng ta đem huyết đan dựa theo mỗi đan đẳng cấp, chia làm hai phần cấp, cấp 10 đến phía dưới mỗi đan rèn luyện huyết đan vị nhất giai, 20 cấp 20 đến 29 mỗi đan rèn luyện huyết đan vị nhị giai. Nhị giai huyết đan dự hiệu là nhất giai gấp 2. Đã liên hợp võ đạo bộ, bộ giáo dục tại riêng phần mình thành thị, đại học, thành lập Thiên Kiêu võ giả chuyên môn lớp huấn luyện, kế hoạch hàng năm bổ dưỡng 800 kg cấp chuẩn võ giả 100 vạn, 1000 kg cấp chuẩn võ giả một và người. Còn Huyết Đan đem Vân Biệt lấy học phần, chiến công hồi đới hình thức, chuyển vận đến riêng phần mình đại vũ trường học cùng với vạn tộc chiến trường. Phương Kha nhẹ nhàng thở ra một hơi. 1000 kg, chuẩn võ giả đường đi đến cuối cùng. Lúc trước, đây đều là nhân tộc cấp S tiên điều, 1 năm không ra được mấy cái, từng cái là bà bối. Nhưng sau này, hàng năm chí ít hội bồi dưỡng được một vạn cái như vậy cấp S tiên điều. Mặc dù không phải nát đường cái, nhưng cũng tràn lan. Quả nhiên, hắn khống chế bảy trùng năng lực, chỉ có cùng Quan Phương phối hợp mới có thể hiện ra nó chô đáng sợ. Muốn là chính hắn, mỗi ngày cho mỗi đốt, cũng nuôi không nổi như thế lớn quy mô càng đừng đề cập còn có cái khác bầy trùng. Bộ trưởng trên mặt nụ cười gật đầu, khí huyết vượng, thiên phú mạnh, trên cơ bản đều có thể ngưng tụ tinh thần lực thành tựu võ tông. Trở thành võ vương cơ hội cũng chóng chóng tăng ba thành. Một năm mấy ngàn cái võ vương người kế tục, tốt. Đây cũng không phải là võ tông đột phá võ vương cơ hội chỉ có ba thành, mà là tại trước đó trên cơ sở, lại chướng ba thành. Trên cơ bản có thể nói, thiên điều võ giả đường đi đến cuối, có 1/3 đến 1/2 xác suất đều có thể trở thành võ vương. Coi như không đi đến cùng, đi đến 800 kg cấp bậc, đột phá võ tông xác suất cũng không nhỏ. Những người này Tương lai 1 năm liền có thể làm người tộc gia tăng mấy chục vạn võ tông, hơn vạn võ vương. Bất quá, cũng cứ như vậy. Vạn tộc chi chiến còn lại 30 năm. Ba thời gian 10 năm có thể đột phá võ vương, hoặc là trở thành cao phẩm võ vương, liền xem như cấp S tiên điều, cái này cũng kém không nhiều là cực hạn. 30 năm muốn trở thành võ thần, rất khó. Cao Tiểu Lan tiếp tục nói, mỗi bồi giữa 1 tỷ sa trùng, đã đạt tới cấp 19, nhưng sau đó tiến hóa, yêu cầu 1 tỷ trở lên võ sư cấp hai thú, cái này quy mô. Không có vấn đề. Bộ trưởng vung tay lên, vừa rồi mang về hề khánh chính là chuyên môn giữ lại cho ăn xạ trùng, nhường nàng đi trong biển triệu tập hải thú, đứng xếp hàng cho ăn xạ trùng là được rồi. Cao Tiểu Lan cùng Trang Phượng đều gật đầu. Ý, ý kiến hay. Bò ngựa cũng có thể dùng hải thú trấn nuôi." Phương Kha nói, "Có hề khinh tại, bò ngựa cùng xạ trùng cho ăn nuôi có thể đồng bộ tiến hành, chính dễ dàng thanh lý hải thú." Cao Tiểu Lan nụ cười trên mặt hiện hiện, cái kia riêng phần mình võ lớn học sinh đều phải nhức đầu, mới xuất hiện huyết đan, tối thể dịch loại tu luyện này chí bảo, chính yêu cầu học phần hoán đổi, hải thú ngược lại đại lượng giảm bớt, đoán chừng đều khó khăn. Trên mặt mọi người đều hiện lên nụ cười. Học sinh nha Nhiều lá gan một lá gan không phải chuyện xấu, sớm một chút vẫn thuộc, tốt nghiệp sau tốt mau chóng đầu nhập bạo lá gan chiến trường. Như vậy, chờ sa trùng toàn bộ đạt tới cấp 29, mười mấy ức sa trùng, phân bộ mật độ không thấp, cấp thấp cấp bậc võ sư hải thú, hẳn là cũng không cách nào ảnh hưởng duyên hải. Tin tức này cũng làm cho ba người phấn chấn. Mặc dù đổi dưỡng sa trùng thời điểm, mục đích đúng là như vậy, nhưng mắt thấy mục tiêu sắp thực hiện, mọi người tâm tình vẫn như cũ rất tốt. Cao Tiểu Lan tiếp tục nói đi xuống đạo. Con như Mạc Ông, chữa thương hiệu quả rất tốt. Trước mắt nhất giai mặt vào ông, võ giả cấp cơ hồ có thể không quan tâm tụ thường, dù là tạm khứ vỡ tan cũng có thể chậm chạp chữa trị. Đối cao phẩm võ giả hiệu quả theo thứ tự yếu bớt, nhưng vẫn có từ lâu hiệu. Nghe Cao Tiểu Lan lời nói, bộ trưởng một bên gật đầu, tiện tay lại lấy ra một bình mật ong ngô xong. Cao Tiểu Lan bất động thanh sắc nhìn hắn một cái, tiếp tục nói: "Bởi vì mật ong số lượng không nhiều, cho nên tất cả mật ong trừ lưu bộ phận dự bị, chính thành toàn bộ cung ứng vạn tộc chiến trường. Tiếp xuống vấn đề chính là ong mật, còn có sâu róm, hai loại côn trùng chăn nuôi. Ong mật còn dễ nói, truyền hoa thụ phấn, còn có thể mở rộng linh thực quy mô, chỉ cần linh thực quy mô gia tăng, số lượng còn có thể tăng lên." Nhưng sâu giớm đối linh thực đó là phá hư tính dùng ăn, số lượng chỉ sợ rất khó lại làm được ra. Dù là sâu giớm thiên phú nghị tiên, nhưng nhân cảnh trước mắt Ngô không nổi như thế nhiều sâu giớm, chỉ có thể bằng Phương Kha chăn nuôi số lớn cấp 9 sâu giớm, đợi đi đến vạn tộc chiến trường lại tìm cơ hội tăng lên. Phương Kha cũng chẳng suy nghĩ gì nữa gật đầu. Hiệt Hưu bảy trùng tình huống đại thể chính là như vậy. Cao Tiểu Lan khép lại vấn kiện. Bộ trưởng suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu. Phương Kha tiếp xuống an bài là cái gì? Sau đó, Trương Phượng chậm rãi mở miệng. Phương Kha nghe hắn nói, đầu tiên chính là bảy trùng bổ dưỡng 1 tỷ sa trùng muốn tại hề khánh phối hợp xuống, lên tới cấp 29, đồng thời phân tán nhân cảnh duyên hải. Bảy kiến đã có bộ phận đạt tới cấp 18, bồi dưỡng đến cấp 26, căn cứ nó no chi nhánh tiến hóa lộ tuyến, cùng với cấp 20 tối thể dịch số liệu, cần nhắc phải chăng mở rộng bồi dưỡng quy mô. Trừ cái đó ra, ngươi đã đột phá lục phẩm võ giả, võ sư sắp đến, mấy bảy trùng cũng muốn cân nhắc. Tiểu Lan đã chọn lựa không ít, xác định rõ sau, liền phải lập tức thu thập khuyết chương đại quy mô. Những này đều muốn tại trong tháng này hoàn thành, đến ngày mùng ngày 1 tháng 9, hoàng đô võ mở rộng học, ngươi liền đi học. Phương Kha khẽ gật đầu. Hoàng đồ võ lớn hơn học. Đây là đã sớm định tốt sự tình. Coi như cái khác đều không học, Vạn tộc chiến trưởng tương quan tri thức là nhất định phải học. Trừ cái đó ra, vẫn là có cao trung học rất nhặt Vạn tộc thương thức, linh thực, linh quáng, linh vật nhận thức các loại. Vô luận là tránh cho tại Vạn tộc chiến trưởng, tùy ý cùng tộc đàn khác kết thủ cũng tốt, vẫn là tránh cho thấy bảo không biết cũng tốt, đều cần học tập. Mặt khác, liên quan với tu hành, hắn cũng cần người chỉ điểm. Đương nhiên Tứ Trụ Chỗ, vô luận là Cao Tiểu Lan vẫn là Trương Vương, mặc dù một cái đao pháp rất kinh hiểm, một cái kiếm pháp lấy một địch ba. Nhưng trên thực tế, hai người bọn họ học đều không ra sao. Cao tiểu Lan mạnh, đó là bởi vì nàng giải phẫu kinh nghiệm. Sung tốc giải phẫu kinh lịch, nhưng nàng đao đặc biệt ổn, tính nhắm vào đặc biệt mạnh, đối mặt mổ qua giống loài, hải thú cũng tốt, vạn tộc cũng được, đều có cực mạnh áp chế lực. Cái này, Phương Kha không học được. Trang Phượng mạnh, đó là bởi vì sư phó là bộ trưởng, hắn học chính là linh tâm kiếm. Nhưng linh tâm kiếm chân chính mạnh, có thể lấy 1 điểm 10, Trang Phượng nhiều nhất một chữ 3, hiển nhiên học cũng chỉ là bình thường. Cái này, Phương Kha không quá muốn học. Hắn yêu cầu một cái lão sư, chỉ điểm hắn chiến đấu, tu luyện, võ học, kinh nghiệm, ngoại trừ bình thường học tập bên ngoài. Bộ trưởng mở miệng, Đi võ hoàng đô võ lớn, ngươi còn hẳn phải biết một số việc. Phương Kha nhìn về phía hắn, "Đầu tiên, thông qua võ tiến nhanh nhập vạn tộc chiến trường, cùng thông qua các nơi võ giả cao ốc tiến vào vạn tộc chiến trường, thân phận là không giống. Cái này có cái gì thuyết pháp?" Phương Kha có chút ngoài ý muốn. "Ngươi đừng quên, bộ trưởng chậm rãi nói, các nơi võ lớn, thu đều là võ khảo tiên kiêu, cái nào sợ không phải nhân tộc nhận định tiên kiêu, đó cũng là thiên tài. Trên thực tế, ngươi có thể cho rằng, mỗi một chỗ võ lớn đều là một tòa tông môn. Võ đạo tiên kiêu hội tụ tông môn, nhân cảnh võ lớn, chỉ là ngoại môn. Vạn tộc trên chiến trường võ lớn, mới là đường đường chính chính võ lớn. Ngươi từ Hoàng Đô Võ Tiến nhanh nhập vạn tộc chiến trường, cái kia chính là Hoàng Đô Võ lớn nội môn đệ tử. Giai đoạn trước sẽ không làm quá lớn chương tiết, nhưng bởi vì năm trăm đặt trước 3 tháng sau mới có tất cả cần, cho nên cũng nghĩ thành tích tăng lên nhanh một chút, chương tiết tầm thường 3-4000 chữ tả hữu đi. Một ngày hẳn là 3 canh một vạn chữ tả hữu, tận lực bảo trì. Ta là quen thuộc ngày đầu tiên viết xong ngày thứ 2 đổi mới, ngày thứ 2 lên tới kiểm tra một lần lại đến truyện. Bất quá trước đó 1 mục 00, không một đổi mới một chương, cho nên hôm nay cũng cả một chương. Sau vừa cho tiết tấu ổn xuống tới, lại ổn định thời gian đổi mới. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, chương 76, đi học nhiệm vụ, làm công người hề khánh, chương 76, đi học nhiệm vụ, làm công người hề khánh. Bộ trưởng lời nói, Nhuyễn Vương Kha hơi kinh ngạc. Hắn phản ứng rất nhanh, đồng thời bở vậy nghĩ đến vạn tộc chiến trường tình huống. Tại sao như vậy? Chẳng lẽ vạn tộc chiến trường, nhân tộc vẫn là từng người tự chiến? Bộ trưởng Lập Đẩu cũng không phải là từng người tự chiến, mà là đại nhất thống hình thức hạ, tinh anh tiểu tổ hình thức chiến đấu. Trước đó nói qua, nhân tộc tại vạn tộc chiến trường, ngoại giao chính sách là đánh xa gần dao. Thông qua võ giả các ấp, hoặc là không có thi đấu võ lớn võ sư võ tướng. Tiến vào vạn tộc chiến trường sau, sắp xếp đại bộ đội, tại nhân tộc Võ Thần dẫn đầu dưới, Vũ Liên Minh biên cảnh, cùng liên minh bên ngoài dị tộc đại chiến. Mà các nơi võ lớn, chỉ tuyển nhận bản trường học đệ tử, thuộc về nhân tộc tinh anh tiểu tổ, tại riêng phần mình trường học lão sư dẫn đầu dưới, có khi cùng đại bộ đội phối hợp, trợ giúp biên cảnh đại chiến, có khi viễn phó dị địa, tranh đoạt tài nguyên. Phương Kha trong lòng nhanh chóng suy tư, loại mô thức này cũng là không tính kỳ quái, chỉ là ngài là muốn cho ta cùng hoàng đô võ lớn đội ngũ, chinh chiến cái khác địa khu, không tham dự liên minh chiến đấu sao? Đương nhiên. Bộ trưởng gật đầu, người mang theo vài tỉ bầy trùng Tham gia cái gì liên minh chiến đấu? Là chuẩn bị nhường liên minh cấp tộc cùng chúng ta trợ mà sao? Người đi theo hoàng độ võ lớn đội ngũ, tốt nhất là chạy đến đối thủ hàng ổ, không muốn bại lộ mình người tộc thân phận, giết hết liền chạy, tránh cho nhân tộc bị vạn tộc nhầm vào. Chúng ta chỉ cần chiến tích, chỉ phải xếp hạng, trước tăng lên tới 7000 tên, người bảo lãnh cảnh an ổn. Năng lực của ngươi nếu như bị dị tộc phát hiện, nhân tộc chính là thỏa thỏa lấy một địch vạn hạ chàng. Phương Kha tỏ ra hiểu rõ. Lỡ như vậy, chờ võ mở rộng học, hắn muốn học tập đồ vật liền lại nhiều mự hạng. Thần tích đảo mệnh chi pháp. Bắt buộc xếp hạng thứ nhất. Mà khác tiếp xuống bảy chủng lựa chọn. Bả mệnh bảy chủng, chọn lựa đầu tiên. Bộ trưởng nói tiếp Hoàng Đô Võ Lớn. Vừa mới nói, các nơi Võ Lớn, ngươi có thể đem bọn hắn cho giảng từng cái tông môn. Hoàng Đô Võ Lớn, liền là nhân tộc riêng phần mình đại tông môn chủng, mạnh nhất cái kia. Ngươi gia nhập Hoàng Đô Võ Lớn, tiến vào vạn tộc chiến trường sau, chính là bọn chúng nội môn đệ tử. Lấy thiên phú của ngươi, không bại lộ bảy chủng tình huống dưới, hoàn toàn có thể đến bọn hắn coi trọng. Đến lúc đó, toàn bộ Hoàng Đô Võ Lớn, liền là của ngươi chỗ dựa. Trên chiến trường, bọn hắn là chiến hữu của ngươi, tại chiến trường bên ngoài, bọn hắn liền là của ngươi người người ủng hộ. Bang công, ngươi lại loi một mình, cho dù có ước vạn bẩy trùng, cũng có chút rất cô đơn." Phương Kha trầm rãi gật đầu. Bộ trưởng suy tính cũng quá có người tình liệu, nếu là lãnh huyết một điểm lãnh tụ, Đoan Trường hận không thể đem Phương Kha giam cầm bên cạnh, tùy thời khống chế nhất cử nhất động của hắn, coi hắn là tập thể dục tung bẩy trùng vũ khí, mức độ lớn nhất lợi dụng hắn thắng được vạn tộc chi chiến, rồi mới. Hạ chàng như thế nào liền không xác định. Nhưng bây giờ, Lã Vệ Thế mà nhường hắn gia nhập Hoàng Đô Vô Lớn, nhường Hoàng Đô Vô Đại thành vì núi dựa của hắn. Thậm chí, Phương Kha nghe Lã Vệ tiếp tục nói, "Ta thậm chí hy vọng ngươi trở thành Hoàng Đô Võ lớn hiệu trưởng. Phương Kha ngạc nhiên mở đầu. Bộ trưởng nhìn xem hắn, "Ta hy vọng ngươi, dùng học kỳ này thời gian, chinh phục Hoàng Đô Võ lớn học sinh, ít nhất là cùng giới tân sinh, để bọn hắn tán thành ngươi, phục ngươi, rồi mới tiến vào vạn tộc chiến trường, chinh phục Hoàng Đô Võ lớn tất cả mọi người, trở thành Hoàng Đô Võ đại tứ giải." Không chỉ là Phương Kha, liên liên Cao Tiểu Lan đều bị bộ trưởng lời nói kinh sợ. Đây chính là Hoàng Đô Võ đại, nhân tộc mạnh nhất Võ đại. Trong đó võ cường giả thân cấp cũng không chỉ một vị. Bộ trưởng thế mà muốn cho Phương Kha trở thành Hoàng Đô Võ lớn hiệu trưởng. Ăn ngay nói thật co như Phương Kha có bảy trùng, nàng đều cảm giác có chút thiên phương giả đảm. Trang Phượng trên mặt hiện hiện vẻ kinh ngạc, rồi mới rất nhanh trấn mình, giống là nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên nụ cười. Ngài quá coi trọng ta. Phương Kha mặc dù không biết Hoàng Đô võ đại cụ thể mạnh bao nhiêu, nhưng nhân tộc đệ nhất võ lớn đến tuổi rồi, hắn nên cũng biết. Nếu như dựa theo bộ trưởng nói tới, cái kia Hoàng Đô võ lớn, trên thực tế cũng có thể nói là nhân tộc đệ nhất tông môn. Linh khí khôi phục những năm gần đây, nhân tộc bao nhiêu thiên kiêu ở trong đó, hiện tại lại có bao nhiêu cường. Phương Kha, một võ giả, muốn làm Hoàng Đô võ lớn hiệu trưởng, bằng cái gì? Có bảy trùng cũng không được, không ai hội nhận. Ngươi coi như ta đối với ngươi chờ mong đi." Bộ trưởng uống xong một bình mật ong, lắc đầu, "Ta về vạn tộc chiến trường. Phương Kha, nhớ kỹ, sang năm qua hết năm, ta muốn tại vạn tộc chiến trường nhìn thấy ngươi. Còn có một món lễ lớn chờ ngươi đến, không nên quên." Thoại âm rơi xuống, bộ trưởng biến mất trong phòng làm việc. Sẽ là cái gì đại lễ?" Phương Kha hết sức tò mò. Trang Phượng Đồn trưởng cùng Cao Tiểu Lan cũng không biết, nhưng bộ trưởng nói là đại lễ, vậy khẳng định vượt quá ngươi tất cả đoán trước." Trang Phượng trầm giai nói, ngươi cố gắng lên, không muốn cô phụ bộ trưởng chờ mong." Phương Kha nhẹ gật đầu, "Tiểu Lan học tỷ, Trang lão sư, ta về trước." Hắn rời phòng làm việc. Cao Tiểu Lan nhìn về phía sở trưởng, "Lão sư, bộ trưởng thương nên vấn đề không lớn a, hẳn là không cái gì trở ngại." Trang Phương Đồn trưởng trong lòng mặc dù lo lắng, nhưng trên thực tế đã thành thói quen. Trên thực tế, thương thế hắn nặng bao nhiêu, sẽ không nói cho bất luận người nào. Vừa rồi hắn nói Phương Kha khả năng cô độc, trên thực tế, bộ trưởng so với bất luận kẻ nào đều cô độc, hắn có thể nói chuyện đối tượng, đại khái cũng chỉ có Vu bộ trưởng. Cao Tiểu Lan lặng lẽ gật đầu. Trở lại sở nghiên cứu, Phương Kha cuối cùng ngủ một cái anủi cảm giác một giấc đến hừng đông sau, hắn cho Cao Tiểu Lan gọi điện thoại. "Tỉnh, ra đi, phi hành khí sớm liền chuẩn bị xong." Hai người cỡi phi hành khí, tiến về nhân cảnh các nơi côn trùng căn cứ, đầu tiên là cho một vạn con, con kiến thăng cấp. Tại hắn rời đi những ngày này, chuyên môn chọn lựa ra một vạn con, con kiến đã ăn no có thể tiến hóa. Phương Kha đem con kiến thu hồi, rất nhanh, những này con kiến tiến hóa đến cấp 19. "Con kiến, cấp 19. Số lượng: 10000. Đặc điểm: Thân thể cứng rắn, lực lớn vô cùng, châm chỉ cố gắng võ giả cấp con kiến, bén nhọn giác hút có thể cắn nát võ giả làn da. Tiến hóa: Thuộc hệ linh tính kim loại." Tiên Vũ, thôn phệ ẩn chứa linh khí tảng đá sau, nhưng bài tiết tối thể dịch. Nhìn xem mới xuất hiện tiến hóa điều kiện, Phương Kha có chút tê cả da đầu. Linh tính kim loại. Đây là rèn đúc linh tính vũ khí nguyên vật liệu. Đây là mỏ kim loại dưới đất, đi qua linh khí nồng nặc rèn luyện, trong đó kim loại tự động phân ra, cùng linh khí dung hợp, hình thành tinh khiết kim loại. Nó giá trị. So với chờ chất lượng linh thạch còn muốn quý giá, càng ngày càng không hợp tỏi thượng. Phương Kha quả thực khó mà tiếp nhận. Con kiến này cũng quá khó nuôi nấng, phổ thông con kiến ăn đất là được, nhưng càng đến đẳng cấp cao, muốn ăn độ vật liền càng quý nặng. Thứ linh thạch đến linh kim. Lần sau ăn cái gì? Cho ngươi ăn ăn người đi. Cao Tiểu Lan biết sau, cũng cảm giác không nói gì. Ta cùng lão sư nói một tiếng, những này con kiến ngươi trực tiếp mang theo đi, linh kim sẽ không đưa tới nơi này, trực tiếp đăng niên, cứu chỗ bồi dưỡng đi. Phương Kha gật đầu. Lại thế nào không hợp tối thượng, cũng phải bồi dưỡng một lần nhìn xem. Hai người đi đến tất cả côn trùng căn cứ. Mối đàn cùng còn lại bảy kiến không cần hắn quan tâm. Bảy ong tạm thời còn tại đại lượng những mặt chung. Vỏ đạo bộ chuyên môn vì chúng nó chuẩn bị vận chuyển phi hành khí, tựa như di động tổ hóng, lái tự động, biết bay đến riêng phần mình đại linh thực trồng trọt căn cứ bên trong phôn mặt tụ phấn, không cần Vương Kha tham dự. Chuyến này, Phương Kha chỉ là đem Sa Trùng cùng bỏ ngựa thu hồi, chuẩn bị đưa đến bờ biển thăng cấp. Trở lại sở nghiên cứu lúc, đã là buổi tối. Phương Kha khôi phục phục dụng huyết đan tu hành huyết thánh công, lợi dụng tối thể dịch tối thể, lại dùng tôi bơ sương, linh thạch tăng lên tôi sương độ thời gian. Những tu luyện này kết thúc sau, lại triệu hồi ra bỏ ngựa, tu luyện bỏ ngựa đạo, mãi cho đến đêm khuya mới chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ 2, bờ biển. Hề Khánh ngoại trừ hai diện tộc tù binh bản trước bên ngoài, chính thức kiêm nhiệm Vương Kha Sa Trùng chăn nuôi đội trưởng cái này chức vụ. Vinh Thăng Khổ bước đánh công nhân nằm vẫn như cũng là thay mặt thân người sa trùng bồi tạo hình, bị sa trùng mang theo du biển, rồi mới dùng nàng dị năng, triệu hoán đến số lớn võ sư cấp hải thú. Hải thú nhóm đứng xếp hàng lên bờ, bị dưới mặt đất sông ra cấp 29 sa trùng quấy lấy, đè ép, mai cho đến nửa chết nửa sống, mới ném cho cấp 19 sa trùng ướt. Trong dã thời gian một ngày, Phương Kha chỉ là ngồi tại che nắng dù dưới tu luyện, rồi mới không ngừng thu hồi thăng cấp sa trùng, lại thả ra thăng cấp kết thúc sa trùng, cái mông đều không cần chuyển một lần. Hắn liền miệng đều không thể nào yêu cầu động. Hề Khánh mặc dù cũng không cần chạy chân gãy, nhưng bị sa trùng ngậm lấy nửa người du một ngày, Còn phải không ngừng phóng thích dị năng, theo Túng Hải thú. Vô luận là trên thân thể, vẫn là trên tâm lý, nàng vừa nhận áp lực đều là to lớn. Nhìn xem Vương Kha ngồi xếp bằng tu luyện thân ảnh, hề Khánh là thật nghĩ thẳng đưa tới một đám võ tướng hải thú đem hắn cản rơi. Nhưng nàng dùng không phải nửa người dưới của chính mình suy nghĩ một chút, có thể khống chế đến mãi không hết đám côn trùng này, phương Kha tại nhân tộc nhận đến coi trọng, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Bên cạnh hắn, hội không có người hộ đạo sao? Không thể nào. Đừng nói võ tướng, dù là nàng hiện đang triệu hoán đến đầu kia võ thần cấp bạch tộc, đều không nhất định có thể cản rơi Phương Kha. Cái đó không xa có phi hành khí rơi xuống, là Cao Tiểu Lan. Đến nhìn một chút nhóm thứ ba chuẩn bị tuyển bảy chủng đi, cầm trong tay của nàng một chồng văn kiện. Tìm không ít côn trùng học ra, những năm này côn trùng một mực chưa đi đến hóa, tương quan học giả cũng trở nên ít đi, đi, tất cả mọi người đổi nghề, chủ công hung thú nghiên cứu. Một cái khác, bởi vì hung thú đại bạo phát, những này không có tiến hóa côn trùng số lượng cũng tại trên phạm vi lớn giảm bớt. Giống như là con muỗi, hoàn toàn chưa đi đến hóa, tại dạ ngoại liền huyết đều hút không đến, số lượng cũng đều giảm ít đi rất nhiều. Cho nên, thực tế có thể cung cấp ngươi lựa chọn bảy chủng, cũng không phải rất nhiều. Phương Kha tiếp nhận nàng đưa tới văn kiện, túi đầu mở ra lúc cười nói: "Ta cảm thấy phổ biến côn trùng mới là lợi hại nhất, không cần thiết tìm những cái kia hiếm thấy. Bọn chúng tại sao phổ biến? Cũng là bởi vì thích ứng tính mạnh, năng lực sinh sản mạnh, sinh tồn năng lực cường. Côn trùng phổ biến cũng không có nghĩa là yếu. Đương nhiên, hắn phổ biến côn trùng góp nhặt một số, lần này có thể chọn lựa một số có đặc điểm. Tỷ như cao tiểu lan đặt ở tờ thứ nhất côn trùng tư liệu. Dây sắt trùng. Phổ thông dây sắt trùng, ấu trùng tiến vào cỡ lớn động vật chân đốt thể loại, thông qua cuộc sống bám, tiếp tục phát dục sau, dần dần khống chế ký chủ hành vi." Tấu trùng trưởng thành là côn trùng trưởng thành lúc, vì khống chế ký chủ tìm kiếm nguồn nước, chết đối ứng ký chủ sau, từ ký chủ thể nội chui ra, vu trong nước cuộc sống tự do. Tiến hóa phân tích. 1. Cực lớn khả năng vu tiến hóa sau, bảo trì ký sinh năng lực, xác suất nhỏ có được khống chế ký chủ năng lực. Di trú, năng lực khống chế quá mức hiếm thấy, tỷ lệ cực thấp. Nếu có thể có khống chế sinh vật năng lực thì có giá cực kỳ cao giá trị như không thể xuất hiện năng lực khống chế, giá trị đánh giá giảm xuống. 2. Tiến hóa điều kiện, khả năng thông qua ký sinh vu sinh vật thể nội tiến hóa. Chương 77, chuẩn bị tuyển bầy trùng, nghỉ hè kết thúc. Xong, chương 77 chuẩn bị tuyển bầy trùng, nghỉ hè kết thúc. Xong, dây sắt trùng, Phương Kha biết, nhưng hắn giải cũng không có cho ra tư liệu kỹ càng. Thì như, dây sắt trùng ký sinh, chủ yếu chính là một số động vật chân đốt, đối với loài chim, nhân loại, hội sinh ra cảm nhiễm, nhưng không cách nào khống chế hành vi. Mặt khác, bọn chúng khống chế động vật chân đốt, tỉ như bọ ngựa chờ, cũng chỉ là thông qua cải biến nó thị giác lòng trắng trứng tìm nước, cũng không phải là trực tiếp khống chế thần kinh. Rất hiển nhiên, côn trùng học gia cho rằng, dây sắt trùng tiến hóa, vẫn như cũ hội giữ lại gợi thần tính, nhưng không cách nào làm đến khống chế sinh vật. Như có năng lực khống chế, côn trùng học ra cho đề cử chỉ số là 50 sao. Không có năng lực khống chế, đề cử chỉ số 2 ngôi sao. Không có đủ năng lực khống chế dây xác trùng, giá trị không cao. Phương Kha lắc đầu, nhìn về phía tiếp theo chủng côn trùng. Bộ phận ký sinh trùng cùng phân tích. Rút móc, ký sinh thể nội, dẫn đến ký chủ thiếu máu. Phòng đoán nó no tiến hóa sau, đem có càng nhỏ hơn hình thể, càng nhanh lộ sát tốc độ, hút máu tốc độ, tạm thành khí huyết suy bại. Ưu điểm, có thể thông qua lỗ chân lông nhập thể, phương thức cần nấp. Khuyết điểm, cần tiết số lượng quá lớn, nhập thể tiến hóa sau, không năng lực sinh sản, không cách nào lại lần lợi dụng như có năng lực sinh sản, để cử chỉ số ngũ tinh. Thực tế để cử chỉ số, hại sao? Tất cả nhập thể sau biến hình ký sinh trùng đều có như vậy khuyết điểm. Phương Kha tự lẩm bẩm. Bởi vì ký sinh trùng tầm thường vi ấu trùng trạng thái nhập thể, tại thể nội hình thể bị lớn. Lúc này, dù là đối với địch nhân tạo thành tổn thương, nhưng sinh trưởng sau ký sinh trùng không cách nào lại lần lợi dụng. Như vậy liền cần đại lượng bồi dưỡng ký sinh trùng đấu trùng. Bằng không những này tiêu hao tính ký sinh trùng, đồng dạng không có đủ bồi dưỡng giá trị. Đồng thời, ký sinh trùng tại bồi dưỡng thăng cấp quá trình bên trong sẽ hay không tại thể nội trưởng thành? Hẳn không có như thế không tiện. Phương Kha vẫn tin tưởng chính mình quần chủng, có hay không như vậy một loại khả năng. Hắn nhìn xem Cao Tiểu Lan đạo. Ký sinh trùng nhập thể ký sinh, sinh trưởng lộ sắt sau, đi qua thu về, có thể khôi phục cấu trùng trạng thái. Cao Tiểu Lan nhíu mày, chấm dãi gật đầu. Có khả năng ta đang cùng côn trùng học ra bên kia giao lưu lúc, cũng không có nói tới năng lực của ngươi, chỉ là làm như vậy một loại tiến hóa tưởng tượng, bọn hắn thôi diễn xuất hiện sai lầm cũng bình thường. Phương Kha nói, dây sắt trùng cùng với sau bên cạnh cái này mấy loại ký sinh trùng, đều có thể làm chuẩn bị tuyển, đến lúc đó trước mấy chục con bồi dưỡng đến thử, nếu như không được lại thay đổi cái khác bề trùng. Phương Kha tiếp tục nhìn xuống. Ký sinh trùng sau đem một số tỉ trùng nứt đầu gấu, chúng hút máu trở nội dung toàn bộ lấy ra. Những ký sinh trùng này chỉ cần chọn một chủng là được rồi. Phương Kha sơ bộ kế hoạch, dây sắc trùng bồi dưỡng một lần, nhìn xem giá trị nghiên cứu, nếu như không có đủ năng lực khống chế, vậy liền nếm thử lớp thị tiệt trùng. Loại này ký sinh trùng, tại côn trùng học ra thôi diện dưới, tiến hóa sau, khả năng có trợ ngại võ giả khí huyết vận hành hiệu quả. Cái này trong chiến đấu tác dụng rất lớn, nhưng ký sinh trùng nhập thể là một đại vấn đề. Phương Kha đem những tài liệu này để qua một bên sau, tiếp tục nói. Đa số ký sinh trùng đều là thông qua làn da tổn hại hoặc là đồ ăn, nước tiến vào nhập thể nội. Trong lúc chiến đấu cái kia liền cần tạo thành ký sinh điều kiện mới được. Cao Tiểu Lan gật đầu trùng, cũng đưa ra một vấn đề khác. Ký sinh trùng ấu trùng cần muốn số lượng to lớn, nhưng nếu như là tại đại quy mô trên chiến trường, như thế nào khống chế ký sinh trùng cảm nhiễm mục tiêu, cái này là một đại vấn đề. Tại hiện hữu hai trong phạm vi trong thước, ngươi có thể tinh chuẩn đồng thời khống chế mấy trăm triệu ký sinh trùng, phân biệt mục tiêu, không cảm nhiễm nhân loại sao? Phương Kha lắc đầu, phải làm không đến. Ta có thể đồng thời cho mấy trăm triệu ký sinh trùng truyền đạt mệnh lệnh, không cảm nhiễm nhân loại. Nhưng mấu chốt là bọn chúng khả năng không có đủ phân biệt nhân loại cùng dị tộc năng lực. Đúng, cho nên lại quy mô trên chiến trường, ký sinh trùng ứng dụng cũng là vấn đề. Phương Kha ừ một tiếng, tiếp tục xem hướng kế tiếp để cử côn trùng. Trường kích bọc lớn trùng. Đơn thể sức chiến đấu mạnh nhất côn trùng. Tiến hóa phân tích. Khả năng có khá mạnh đơn thể sức chiến đấu, có cùng hung thú cùng cảnh giới năng lực tác chiến. Tốc độ di truyền khả năng hơi chậm, nhưng sức mạnh cường đại, đồng thời có độc giác trường kích, khả năng sinh ra đặc thù tiến hóa, vì khả năng nhất tự nhiên tiến hóa côn trùng nhưng làm thủ vệ trùng sử dụng. Khuyết điểm, trùng quân số lượng thiếu, khó mà đại quy mô xuất chương. Chức năng lực chiến đấu bên ngoài không có đủ tiềm hành, đi, phi hành trở năng lực hạt thủ. Để cử chỉ số, thứ tinh. Cái này tương đối phù theo hành thị vệ. Phương Kha đối trưởng kích bọc lớn trùng vẫn là hài lòng, nhất là sức mạnh lớn, có thể giơ lên tự thân hơn 800 lần trọng lượng vật thể. Nhưng bảy trùng số lượng là cái vấn đề lớn. Mặt khác, luân lực lượng, trên thực tế, hắn một mực đối con kiến có chỗ chờ mong. Dù sao con kiến đặc điểm giới thiệu bên trong, từ đầu đến cuối đều có bốn chữ chưa từng thay đổi. Lực lớn vô cùng đồng dạng làm chuẩn bị truyện. Tiếp theo dị chủng bảy chủng, danh tự vừa xuất hiện, liền nhường Phương Khả có chút hứng trọng. Nước gấu trùng. Nhân cảnh bên trong, còn sống năng lực mạnh nhất sinh vật. Không ăn không uống có thể sống 30 năm. Duy nhất có thể tại trong vũ trụ tồn sinh và sống. Vô luận là nhiệt độ thấp, phóng xạ, cao áp, thiếu dưỡng, nhiệt độ cao hoàn cảnh, nước gấu trùng đều có cực mạnh còn sống năng lực. Mà tại côn trùng học ra cho ra trong nghiên cứu, loại này cũng không phải là côn trùng tiểu côn trùng, ở tại gen bên trên, còn có phi thường nghịch thiên năng lực. Một cái là ân sinh. Liên la một loại trạng thái chết giả, thay cũ đổi mới tốc độ hạ thấp không. Không một có thể trên phạm vi lớn kéo dài sinh tồn thời gian. Một cái khác chính là nước gấu trùng tại mất nước gần sinh thời, trong tế bào chứa gen nước gãy, đang hút nước phục sinh lúc, hội hấp thụ phụ cận trong hoàn cảnh chất lượng tốt đoạn gen, cắm vào tự thân. Cái này hai cái năng lực, cho dù là những học giả này đều không tưởng tượng ra được, tiến hóa sau sẽ xuất hiện cái gì đặc điểm. Cho nên, nước gấu trùng để cử bình xét cấp bậc là thứ tính nữa. Thiếu nửa vi tinh, là bởi vì nước gấu trùng cũng không phải là bất tử. Nó còn sống năng lực, chỉ thể hiện tại đối nhiệt độ thấp, nhiệt độ cao, phóng xạ chờ ác liệt hoàn cảnh dưới, có cực mạnh kháng tính. Nhưng nếu như là vật lý phá hư, thì như trực tiếp trục chết, nghiền chết, nước gấu trùng vẫn như cũng sẽ chết. Nói cách khác, đây là trồng đầy ma pháp khẳng tính, phòng ngừa vật lý là không. Phương Kha tự nói, đồng thời đối nước gấu trùng tiến hóa làm ra suy đoán. Dựa theo nước gấu trùng bản thể lập điểm, tiến hóa sau sức chiến đấu đoán chừng là không có, chỉ có thể kỳ đãi bọn hắn năng lực mặt thủ, không xác định có thể đưa đến cái gì tác dụng, chỉ có thể nói có thể nếm thử. Cao Tiểu Lan gật đầu. Nàng cũng là như thế nghĩ, đồng thời nhường Phương Kha tiếp tục nhìn xuống sau bên cạnh côn trùng. Xác định vững chắc giáp trùng. Nàng nói, nếu như theo ngươi thuyết pháp, Nước gấu trùng là tròng đầy ma kháng, cái kia xác định vững chắc giáp trùng chính là tròng đầy vật kháng. Loại này tiểu côn trùng, hình thể không lớn, nhưng xương vỏ ngoài cứng rắn không gì sánh được, người bình thường giẫm tại trên người nó xoay quanh đều hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí, có ô tô đè tới đều ép bất tử đi chép. Những côn trùng kia học gia nghiên cứu bọn hắn, cần dùng mũi khoan mới có thể bọn chúng cố định tại giấy cứng lên. Phương Kha hơi kinh ngạc. Đạp lên liền ép bất tử, xe ép bất tử, loại cường độ này côn trùng liền có chút biến thái. Bọc lớn trùng mạnh hơn, một cước cũng là có thể giẫm chết. Cái này côn trùng với tư cách chọn lựa đầu tiên, Phương Kha trực tiếp đem xác định vững chắc giáp trùng chọn lấy đi ra. Mặc dù hắn một mực tại dùng con kiến thối thể dị dịch tối thể, tự giác cường độ thân thể, so với cùng cảnh giới võ giả mạnh hơn rất nhiều, nhưng cùng xác định vững chắc giáp trùng so với, hiển nhiên vẫn là kém xa. Lần này Cao Tiểu Lan chuẩn bị bảy trùng trùng loại rất phong phú. Trên bầu trời bay, trong nước du, trên mặt đất chạy, trong đất chui, còn có các loại có đặc sắc, đầy đủ mọi thứ. Phương Kha thậm chí nghĩ toàn bộ nhóm nhỏ lựa bồi dưỡng một lần, nhìn xem loại nào bảy trùng đáng giá bồi dưỡng, rồi mới lại lựa chọn. Nhưng vạn vừa gặp phải bồi dưỡng thời gian rất dài, cuối cùng biểu hiện lại không tốt bảy trùng. Thời gian này chi phí liền quá cao, giống hắn bồi dưỡng sâu giẫm. Nếu không phải là bởi vì ngộ đạo năng lực quá biến thái, Phương Kha cái này hơn 2 tháng thời gian chi phí, liền lãng phí một cách vô ích. Cho nên, còn lại không quá đến thời gian 1 tháng. Phương Kha cùng Cao Tiểu Lan nhiều lần giao lưu, lại thông qua nhà sinh vật học thôi diễn luận chứng, cuối cùng vẫn định ra hai loại bảy trùng, cùng với nhiều loại chuẩn bị truyện. Định tốt về sau, võ đạo bộ bên kia nhận được tin tức, liền lập tức bắt đầu tu kiến mới côn trùng căn cứ, làm giai đoạn trước bảy trùng thu thập chuẩn bị. Chỉ chờ Phương Kha đột phá võ sư, những này bảy trùng lập tức liền có thể bắt đầu bồi dưỡng trừ cái đó ra, đang đi làm người hề khánh vất vả cần cù cố gắng dưới, 1 tỷ sa trùng cũng toàn bộ lên tới cấp 29, đồng thời phân tán nhân cảnh duyên hải. Phương Kha đối mệnh lệnh của bọn hắn chính là không cho phép võ giả cùng võ sư cấp hải thú đăng nhập, coi như võ tướng cấp hải thú, sa trùng tạm thời còn không đánh lại, chỉ có thể vẫn như cũ nhường bộ phận võ tông, võ tướng đóng giữ. So sánh lẫn nhau vụ trước đó, võ giả cao ốc cùng các phương võ lớn đều cần chuyên môn tổ chức nhân thủ, tại duyên hải đóng quân quét sạch tình huống, hiện tại đã là được rồi nhiều lắm. Đương nhiên, cũng có một chút không tốt. Vỏ các sinh viên đại học kiếm học phần con đường mất đi. Nguyên bản, vỏ các sinh viên đại học thông qua đi săn hải thú, chất lọc huyết nục tinh hoa cùng với bộ phận hải thú xương, vậy trời có giá trị vật liệu, còn có thể bán một số học phần hoặc là linh thạch, dùng để hối đoái tại nguyên tu luyện. Nhưng bây giờ, hải thú đều bị sa trùng nhóm bao trọn, vỏ các sinh viên đại học nghĩ đi săn hải thú, ngược lại tìm không thấy đẳng cấp thấp hải thú. Rơi vào đường cùng, các nơi vỡ đại nhau nhau tìm tới Vỏ Đạo bộ, thông qua Vỏ Đạo bộ liên hệ sở nghiên cứu. Phương Kha lại ngồi phi hành khí tiến về các nơi duyên hải. Phân phó bộ phận săn trùng, trừ lại mấy phiến hải vực, nhường đẳng cấp thấp hải thú nhóm lên mở, cho võ các sinh viên đại học đi săn. Trên thực tế, đây cũng chính là Phương Kha không để cho sa trùng đoạt mối làm ăn. Bằng không, tại hề khánh tụ quái, rứt quái, sa trùng giết quái tình huống dưới, các loại hải thú vật liệu, Phương Kha một người liền có thể cung ứng cả người cạnh. Đến lúc đó, võ các sinh viên đại học, cho dù có giết, cũng không có kiếm lợi. Bất quá, hắn mặc dù không muốn kiếm, nhưng sở nghiên cứu vẫn là đem hề khánh năng lực lợi dụng tới. Trang Vương Đồn trưởng chuyên môn tại Tân Châu Tân Hải tìm một vùng, thông qua hề khánh đi săn hải thú thu hoạch được các loại vật liệu, cung cấp riêng phần mình đại dược tê sản xuất nhà máy, binh khí chế tạo nhà máy các loại. Không có hoàn toàn phá tan các học sinh mua bán thị trường đồng thời, cũng làm cho nhân cảnh tài nguyên tu luyện lại phong phú khôn xiết. Tại nhân cảnh hết thời đều thuận lợi tiến hành thời điểm. Phương Khang nghĩ hè, cuối cùng kết thúc. Ngày mùng ngày 1 tháng 9, hắn cưỡi phi hành khí tiến về hoàng đô vô lớn. Mới vừa ở hoàng đô sân bay rơi xuống đất, đang chuẩn bị tiến về hoàng đô vô lớn. Từ vạn tộc chiến trường truyền đến một tin tức, dẫn nổ cả người cảnh. Vạn tộc chiến trường cái thiết hình chiếu tại mỗi cái tộc đàn trong khu vực, quan hệ đến vạn tộc vận mệnh bảng danh sách, vạn tộc bảng. Đổi mới, chương 78, 1, vạn tộc bài danh. Hiệu trưởng để ta làm bộ trưởng, chương 78, 1, vạn tộc bài danh. Hiệu trưởng để ta làm bộ trưởng. Vạn tộc bảng. Tại vạn tộc trên chiến trường mỗi cái tộc đàn địa vực đều có hình chiếu. Hẹn nhân cảnh thời gian 1 tháng đổi mới một lần. Lần trước đổi mới, nhân tộc bài danh cũng không biến hóa, nhưng lần này, nhân tộc bài danh 9201, so sánh lẫn nhau lần trước, một lần tiến lên 107 cái thứ tự. Cái này tiến bộ biên độ làm cho tất cả mọi người tộc tâm tình khoái động. Phải biết, trước đó 20 năm, nhân tộc vẹn vẹn trùng kích đến 9306 tên, mà một tháng này lại tăng vọt 100 cái thứ tự. Nếu như một mực có tốc độ như vậy, đây chẳng phải là hơn 20 tháng, không đến thời gian 2 năm, liền có thể vọt tới trước 7 ngàn tên. Mặc dù tất cả mọi người rõ ràng, cái này là không thể nào. Nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người không nhịn được nghĩ như vậy. Phương Kha nhìn điện thoại di động thượng quan phương công bố tin tức, trong đó giải thích lần này bảng danh bạo tăng nguyên nhân. Nó một, nhân tộc cùng liên minh các tộc, tại vạn tộc trên chiến trường Đánh bại thai diện hải nhân tộc, đem bọn hắn chạy về biển nhân giới, tộc chiến đại thắng. Số 2: Nhân cảnh bên trong ước vạn xa trùng trấn thủ duyên hải, giải quyết hải thú họa. Thứ 3: Diệt nhân cảnh dục thần giáo. Hẳn là còn có đầu thứ tư. Phương Kha lấy lại điện thoại di động, tiến vào hoàng đô võ lớn. Đầu thứ tư chính là hắn. Chính là hắn ước vạn bảy trùng. Mặc dù hắn không có hơn vạn tộc chiến trưởng, nhưng vạn tộc bài danh điểm tích lũy, sau bối thiên kiêu chiếm ba thành. Hoàng đô võ lớn đón người mới đến lễ vải vẫn còn ở đó. Nhưng đón người mới đến học trưởng các học tỷ đã không còn mấy cái. Hôm nay chính là báo cáo cuối cùng nhất hôm này, 10 giờ sáng trước không có báo cáo, không đặc thú môn nhân, hết thảy không còn làm đưa tin. Một trái một phải hai cái lều vải, diễn phần mình có một nam một nữ chung bốn người, trên mặt hưng phấn, chính đang thảo luận vận tập bài danh. Nhìn thấy Phương Kha vào cửa sau, một mặt hiếu kỳ bốn phía dò xét, một cái học trưởng đỉnh chỉ nói chuyện, từ bên trái đón người mới đến trong lều vải đi ra. Đồng học, ngươi là đến đưa tin sao? Rất nhiệt tình. Bởi vì đều là có học phần kiếm làm việc. Ta xem xét niên đệ tướng mạo, liền biết ngươi nhất định là văn học viện. Học trưởng trên mặt mỉm cười, "Đến, tới đăng ký một lần." Ta cho ngươi báo danh quá trình biểu, ngươi cầm lấy đi đưa tin. Học trưởng Phương Khan nở nụ cười, ta là võ khoa sinh. A. Học trưởng sững sờ, liều vải dưới mặt các ba người đều nhìn qua. Cái này tướng mạo, cái này gia chất, còn có khí chất này. Võ khoa sinh. Nhìn thấy sự hoài nghi của bọn họ, Phương Kha cũng rất bất đắc dĩ. Bờ biển phơi như thế lâu, hắn màu da một mực không có biến hóa, vẫn như cũ danh phủ kỳ thực ngọc diện tiểu lang quân. Bất quá, cái này cũng rất tốt. Bên phải liều vải hạ học trưởng cầm lấy biểu, nửa tin nửa ngờ đi ra. Đồng học ngươi là cái gì địa phương? Têu cái gì danh tự? Phương Kha Đồng Châu lang thành, Ngũ phẩm võ giả. Học trường rất mau tìm đến Phương Kha tin tức, thật đúng là võ khoa sinh, hơn nữa còn là cái tiểu thiên tài. Đến, cầm biểu đi đưa tin đi. Phương Kha tiếp nhận bằng biểu. Bên trên in trường học địa đồ, cùng với báo danh quá trình, không tính phức tạp. Phương Kha nói lời cảm tạ, quay người ở giữa. Một cỗ xe chạy bằng điện, scooter, cứ tới, tiêu sái một cái vùng đôi, dừng ở trước mặt hắn. Lên xe. Cao Tiểu Lan ngồi ở phía trước, giương lên cái cằm. Phương Kha ngạc nhiên. Chúng ta tại võ lớn, còn có thể cưỡi xe chạy bằng điện, scooter, sao? Hắn ngồi lên sau tọa. Một đôi đôi chân dài, giẫm không đến đệm, chỉ có thể cứng ngắt giơ lên. Cảm giác này, ngoại trừ khó chịu bên ngoài, còn có một chút tiểu xấu hổ. Giống như không có tấm thành vũ đậy xe sau tòa dãy trịu. Một bên đón người mới đến hai cái học trưởng, còn có trong lều vài hai cái học tỷ, nhìn thấy Cao Tiểu Lan xuất hiện, lập tức đứng dậy đi ra. Tiểu Lan học tỷ, bốn người đều rất cung kính. Cao Tiểu Lan hướng bọn họ nhẹ gật đầu, trên tay cuốn léo. Xe chạy bằng điện, scooter, vèo lao ra, rất nhanh đi xa. Cái này Têu Phương Kha tân sinh, cái gì địa vị? Lại là Tiểu Lan học tỷ tự mình đến tiếp. Võ viện học trưởng tự lẩm bẩm. Ba người khác đều lắc đầu, trong lòng đều có suy đoán. Xe chạy bằng điện, scooter, rất nhanh tại Hoàng Đô Võ Đại Tổng hợp trước lầu dừng lại. "Đi, hiệu trưởng muốn gặp ngươi." Cao Tiểu Lan dẫn hắn lên lầu. Trong thang máy, Phương Kha nghi hoặc, "Hiệu trưởng tại sao muốn gặp ta?" Nhân tộc cấp độ SS tiên kiêu, hiệu trưởng đương nhiên muốn đích thân gặp một lần. Cao Tiểu Lan trên mặt nụ cười nhìn thẳng hắn. Phương Kha giây hiểu. SSS sự tình, hiệu trưởng là không biết. Hơn nữa, Cao Tiểu Lan gõ cửa một cái, dẫn hắn tiến vào phòng làm việc của hiệu trưởng, thân là Hoàng Đô Võ lớn hiệu trưởng đương nhiệm, dù sao cũng phải gặp một lần người thừa kế a trong mấy mắt, Phương Kha thân thể cứng ngắc tại cửa phòng làm việc. Cái gì đồ vật? Đây chính là bộ trưởng đùa giỡn lời nói mà thôi, có thể ở chỗ này nói sao? Cao Tiểu Lan ngươi lựa ta. Ngại ngại, Phương Kha ta mang cho ngươi tới. Cao Tiểu Lan thanh âm trong phòng làm việc vang lên. Ngại ngại, chương 78.2, vạn tộc bài doanh. Hiệu trưởng để ta làm bộ trưởng, chương 78.2, vạn tộc bài doanh. Hiệu trưởng để ta làm bộ trưởng. Phương Kha khẽ giật mình. Hoàng đô võ lớn hiệu trưởng là Cao Tiểu Lan ngại ngại. Bên trong truyền tới một có chút khàn khàn giọng nữ. Chính là nhân tộc kia cấp độ SS thiên điều, Lữ bộ trưởng chỉ định ta người nối nghiệp. Thanh âm kia có chút lạnh, Phương Kha mơ hồ trong đó còn nghe được một tia chao phủ. Thế nào không tiến vào? Cần ta ra ngoài xin ngươi sao? Phương Kha hít sâu một hơi, bình phục một hạ tâm tình, kiên trì đi vào văn phòng. Văn phòng diện tích không nhỏ, cái bàn trang trí trở đều là cổ phong màu sắc cổ xưa. Vào cửa, đập vào mắt chính là một trương gỗ lim đại bản công tác, bàn sau ghế dựa cao, một cái tóc trắng lão thái thái, chính hướng hắn nhìn tới. Lão thái thái trong mắt có vẻ khác lạ. Hiệu trưởng? Phương Kha đứng vững, ẩn cần thăm hỏi, đồng thời dò xét lão thái thái. Lão Thái Thái tốt chắng bục ở sau lưng, hơi có vẻ càn gầy thân thể thẳng tắp, hơi hơi nghiêng về đằng trước, phối hợp nàng lạnh lùng sắc mặt, lộ ra rất có sâm lược tính. Cao Tiểu Lan đứng ở một bên, mang trên mặt nụ cười nhìn xem Phương Kha. "Ngồi xuống đi." Lão Thái Thái hướng một bên giơ lên cái cằm. Phương Kha cũng không có khách sáo cái gì, theo lời ngồi xuống, rồi mới liền nhìn thấy phía trước, văn phòng một bên là một cái cự đại giá binh khí tử. Phía trên có đao thương kiếm kích đủ dịu câu xiên chờ mười mấy loại binh khí. Hơn nữa, rõ ràng đều là mở lưới đao, không phải bộ dáng hàng. Lữ bộ trưởng nhờ ngươi đến hoàng đô vọ lớn, chinh phục tất cả mọi người. Lên làm hoàng đô hiệu trưởng, ngươi chuẩn bị thế nào làm?" Lão Thái Thái ánh mắt tại trên mặt hắn một lần một lần đảo qua. Phương Kha thản nhiên lắc đầu, "Ta không có cái gì ý nghĩ." "Ngươi tại sao không ý nghĩ gì?" Lão Thái Thái ngữ khí trầm xuống, "Ta nghe được tin tức này, đều chuẩn bị đem hiệu trưởng chi vị chắp tay tương lượng, ngươi thế nào có thể không ý nghĩ gì?" Phương Kha có chút bất đắc dĩ. Lão Thái Thái này, như thế lớn hoan khí, thật chẳng lẽ sợ ta đoán vị a?" Lão Thái Thái gặp hắn không trả lời, lạnh hừ một tiếng, "Đã ngươi không ý nghĩ gì, vậy ta liền nói một chút ta ý nghĩ." Ngài nói. Phương Kha nhìn về phía hắn. Võ đạo bộ cùng bộ giáo dục liên hợp gửi công văn đi, để cho ta hảo hảo bồi dưỡng ngươi, yêu cầu ngươi tại cuối năm đột phá võ sư, tiến vào vạn tộc chiến trường, đồng thời gánh chịu ngươi tất cả tu hành tiêu hao, yêu cầu ta hoàng võ vô hạn vì ngươi cung cấp tài nguyên, vậy ta hoàng võ tự nhiên không dám không tuân theo. Lão thái thái nói chuyện rất nhanh, ngữ khí lăng lệ. Đã như vậy, vậy ta liền nói một chút đối ngươi bồi dưỡng kế hoạch. Đầu tiên, ngươi trực tiếp tiến vào tiên tài lớp, lớp này bên trong tất cả mọi người đều là tiên tiêu, chuẩn bị sang năm liền đi vạn tộc chiến trường, không phân nhân cấp, chỉ nhìn tu vi. Tiếp theo, ngươi vào đạo, ta tự mình dạy Lữ đại bộ phận rải nhường ngươi đến Hoàn Võ, không phải liền là muốn cho ta dạy cho ngươi sao? Đi, ta giáo. Nhưng là, ta cũng có điều kiện." Lão Thái thái nhìn xem Phương Kha, không phải đối Lữ đại bộ phận rải, là đối ngươi. Phương Kha mặc dù không biết Lão Thái thái nói, Lữ bộ trưởng nhường hắn đến Hoàn Võ, chính là vì nhường nàng dạy mình chuyện này. Nhưng nhìn hắn thấy được Cao Tiếu Lan sắc mặt, bởi vậy không có hỏi nhiều, chỉ là nói: "Hiệu trưởng xin mời ngài nói." Lão Thái thái trong mắt hiện hiện cười lạnh. "Lữ bộ trưởng muốn cho ngươi chinh phục toàn bộ Hoàn Võ, làm Hoàng Vũ hiệu trưởng, không có vấn đề, ta ủng hộ ngươi." Phương Kha ngạc nhiên nhìn xem nàng. Nhưng là, Lão Thái Thái tiếp tục nói, "3 tháng sau, ngươi nhất định phải cho ta tại nhân tộc Thiên Kiêu giải thi đấu bên trên, nắm lấy số 1. Chinh phục các ngươi lần này tất cả mọi người, cuối năm đến vạn tộc chiến trường, cũng phải quét sạch tứ phương, giết trên dưới 100 cái dị tộc Thiên Kiêu, thể hiện ra ngươi nhân tộc cấp độ SS Thiên Hùng Kiêu năng lực. Đến lúc đó, ta hoảng võ tất cả mọi người, nghiêng hết tất cả, giúp ngươi thu hoạch được chiến công, rồi mới, chúng ta đem toàn lực cùng hỗ ngươi, trở thành đời kế tiếp bộ giáo dục bộ trưởng." Phương Kha nhìn xem nàng, cảm giác cái này Lão Thái Thái đi rồi, nàng thế mà nghĩ để ta làm bộ trưởng. Ý gì? đem lư bộ trưởng đuổi xuống lại. Ta không bệnh a. Ngươi cùng bộ trưởng không có sao chứ? Bộ trưởng để ta làm hiệu trưởng, ngươi trực tiếp để ta làm bộ trưởng. Ta cũng quá được coi trọng đi. Ngươi không đáp ứng. Lão thái thái con mắt dựng đứng lên, trong mắt hàn quang lấp lóe. Phương Kha nhìn thấy Cao Tiểu Lan hướng hắn gật đầu. Hắn cũng đi theo gật đầu, đáp ứng. Ngài hai vị nói cái gì chính là cái gì? Để ta làm hiệu trưởng. Đi. Để ta làm bộ trưởng. Ta cản. Để ta làm nhân hoàng đều được. Ta sợ cái gì? Vạn nhất làm không được. Vậy liên làm không được tôi. Gặp hắn lần đầu, lão thái thái trên mặt hiện hiện vẻ hài lòng, chậm rãi bước đầu. "Rất tốt, đi thôi, chúng ta đi lễ khai giảng." Nàng đứng lên. Phương Kha lúc này mới phát hiện, lão thái thái vóc dáng rất cao, tuyệt đối vượt qua 1.7m, đi đường như cũng mang rõ, không thấy vẻ dàn rua. Hắn cùng Cao Tiểu Lan đi theo sau một bên, tiến vào thang máy, xuống đến lầu 1, đi đại thao trường trên đường. Hai người ăn ý chậm dần bước chân. "Cái gì tình huống?" Phương Kha thanh âm từ trong cổ họng gạt ra một giọng, tiểu nhân nhỏ khó thể nghe. Cao Tiểu Lan cũng giống vậy, sau bên cạnh giải thích. Phương Kha khẽ gật đầu ại gương giả trước mặt, lại nhỏ thanh âm đều có thể bị cảm giác được, hắn cũng không có tiếp tục truy vấn. Hai người đi theo lão thái thái phía sau, rất mau tới đến thao trường. Lúc này, trên bãi tập đã đứng đầy người, Phương Kha liếc mắt qua. Học sinh chia 4 cái khu vực, số lượng theo thứ tự giảm bớt. Ít nhất là đại học năm 4, bên kia đa số đều là học sinh khối văn, khoa khoa sinh đã đi hết vạn tộc chiến trường. Cao Tiểu Lan cấp tốc giải thích nói, nhiều nhất chính là sinh viên đại học năm nhất, người trực tiếp đi phía trước nhất cái kia hai hàng đều là thiên tài lớp, tan họp sau hẳn là sẽ tập hợp. Nói xong, nàng trực tiếp chạy tới ít nhất sinh viên năm bốn chúng Lão thái thái tại một đám lão sư chen chúc dưới, đi đến trên đài. Phương Kha không dám chậm trễ, vội vàng đi đến sinh viên đại học năm nhất đội ngũ trước. Trước hai hàng cùng sau bên cạnh học sinh ở giữa, không gian rất lớn, rõ ràng chia hai phe cánh. Phương Kha tại phần đông ánh mắt nhìn soi mói, đi qua đứng tại cuối cùng nhất. Hắn vừa đứng vững, phía trước một cái mặt tròn tiểu mập mạp liền quay đầu. "Ngươi chính là Phương Kha a? Hiện tại lớp một cái duy nhất mới đến đưa tin, ta gọi Tô Minh." "Đúng, chính là ngươi biết cái kia, thiên tiểu võ giả đường đi đến cuối, nhân tộc cấp S thiên, Kiều Tô Minh." Phương Kha khẽ giật mình. "Cái gì ta biết?" Ta nào biết được a. Mới cuốn một cái, trải vượt đại cương, không tốt lắm viết, đổi mới chương chạm, thứ là cường 79, 1, ba truyện. Tô Minh, ta nát đường cái, chương 79, 1, ba truyện. Tô Minh, ta nát đường cái. Ngươi không biết sao? Tô Minh nhìn thấy Phương Kha mặt lộ vẻ nghi hoặc, chợt cười một tiếng. Vậy ta nói cho ngươi một lần được rồi. Hắn cấp tốc không gì sánh được, giống như là đã sớm học thuộc lòng từ, lại như là cũng đã sớm nói không biết bao nhiêu khắp cả một dạng. Ta là Cát Châu Tô Minh, 15 tuổi liền tu luyện tới 500 kg chuẩn võ giả cảnh giới rồi mới thời gian 3 năm tu luyện tới 1000 kg chuẩn võ giả, đột phá võ giả sau, bị nhận định là nhân tộc cấp S thiên kiêu. Ta hiện tại đã là tứ phẩm võ giả cảnh, lại thêm thiên kiêu võ giả đường, ta đã có thể so với cửu phẩm võ giả. Đúng rồi, theo ta được biết, chúng ta lần này võ khảo sinh trùng, cấp S thiên kiêu chỉ có 17 cái, Cắt Châu chỉ có ta một cái. Mà thiên kiêu võ giả đường đi đến cuối, lần này chỉ có 2 cái, ta chính là một cái trong số đó. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ta hẳn là hoàng võ duy nhất, thiên kiêu võ giả đường cuối cấp S thiên kiêu. Ngươi biết ý vị này cái gì sao? Ma ý nghĩa tương lai của ta nhất định thành là võ tông, có một nửa xác suất trở thành võ vương. Cho nên, các châu bên kia Đông Học cũng đều gọi ta tiểu Vũ vương, ngươi cũng có thể như thế gọi ta. Cái này một chuỗi lời nói mười phần chơi chạy, hơn nữa không đỏ mặt chút nào. Phương Kha khẽ gật đầu. "Ngươi tốt, tiểu Vũ vương, bạn học của ta đều gọi ta Long Thành Văn Trạng Nguyên, Nhất Trung Văn Khúc Tinh, Ngọc Diện Tiểu Lãng Quân, cái này ba cái xưng hảo, ngươi thế nào gọi ta đều được." "A." Tô Minh có chút mắt tròn tròn. "Ta Đường Đường cấp S thiên kiêu, liền một cái xưng hảo. Ngươi thế nào như thế nhiều? Còn có cái gì Văn Trạng Nguyên, Văn Khúc Tinh?" chúng ta đều là võ khoa sinh, thế nào có thể như thế? Ai? Tô Minh đột nhiên trừng mắt nhìn, phản ứng kịp. Chính là võ khoa sinh mới thích hợp kêu Văn Trạng Nguyên, Văn Khúc Tinh a. Ngươi muốn kêu võ Trạng Nguyên, sao Vũ Khúc, cái tên thỏa thỏa kêu kiểu hận, khẳng định bị một đám võ khoa sinh hợp nhau tấn công. Têu Văn Trạng Nguyên liền không sợ. Võ khoa sinh không thèm để ý cái danh đầu, học sinh khối văn coi như để ý, lại đánh không lại chính mình. Ngươi tốt hồi a. Tô Minh có chút bội phục nhìn xem Phương Kha. Bất quá, Văn Trạng Nguyên, Văn Khúc Tinh, hai cái này vang dội nhất ngoại hiệu đều bị Phương Kha cướp đi, hắn nên gọi cái gì? Hắn không khỏi tự hỏi, cũng chuẩn bị đi học sinh khối văn bên kia, đoạt một cái vang dội điểm sừng hảo. Phương Khan nở nụ cười, cái này tiểu mập mạp, giống như có chút khở. Có nên hay không nói cho hắn, thiên điều võ giả đường thứ này, lập tức liền muốn sản xuất hàng loạt, nguyên cấp S, lập tức nhưng có thể xuống làm cấp A tin tức. Nếu là Tô Minh biết tin tức này, đoán chừng vừa rồi một chuỗi tử muốn tất cả đổi. Lượng công việc này, thật sự là quá lớn. Phía trên, hiệu trưởng Lao Thái Thái bắt đầu đọc lời chào mừng. Các ngươi tốt, ta là Hoàng Đô võ đại tá giải an Như thị, đầu tiên hoan nghênh những học sinh mới tiến vào võ võ. Hôm nay khai giảng Ta liền nói ba chuyện. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói: "Thứ nhất, hôm nay vạn tộc bảng bài danh cảnh tin tức mới, mọi người hẳn là đều biết. Nhân tộc bài danh tăng lên 107 cái thứ tự, thật đáng mừng, nhưng cũng có thể buồn. Trận chiến này, nhân tộc vẫn lạc võ thần một người, võ vương 27 người, võ tông 319 người, võ tướng 7,900 người, võ sư 24,120 người. Phía dưới đám người nín hơi. Cùng hai diện tộc một trận chiến, là những năm gần đây, quy mô lớn nhất tộc chiến. Nhân tộc mặc dù chuẩn bị đầy đủ, nhưng vạn tộc chiến trường tình thế là tụ, tộc chiến." nhất là đem đối thủ trực tiếp đánh ra vạn tộc chiến trường tốc chiến, trừ phi có ưu thế áp đảo. Nếu không, người thắng tưởng thưởng cũng chỉ là thắng thảm. Bất quá, Phương Kha có thể tưởng tượng đến, nhân tộc nỗ lực như vậy lại rối, mà thai diện tộc tổn thất tối thiểu là nhân tộc gấp 10 lần, thậm chí là gấp trăm lần trở lên. Dù sao, đây là liên minh các tộc, đồng thời đối thai diện tộc phát động chiến tranh. Sở dĩ diệt thai diện tộc là bởi vì thai diện tộc lòng lang dạ thú, ngập nghẽn nhân cảnh. Lão thái thái ngữ khí bỗng nhiên băng lãnh. Cho nên, ta từ trước đến nay không đồng ý lữ vệ bộ trưởng liên minh chính sách Ta hy vọng Hoàng Võ tất cả học sinh đều nhớ kỹ, dị tộc, nhưng Bình Ô không thể là minh. Đến vạn tộc trên chiến trường, cho dù là tại Liên minh địa vực, gặp phải liên minh dị tộc cũng phải có năm điểm đề phòng. Nếu là ở liên minh địa vực bề ngoài gặp, chỗ có dị tộc có thể sát tất giết. Đều không thể tin. Thôn gậy Lao Thái Thái, tóc trắng bệnh, sát khí lại là cực tĩnh, bao phủ tại toàn bộ thao trường. Thao trường hoàn toàn yên tĩnh. Phương Kha ngửa đầu nhìn xem nàng. Vị này Lao Thái Thái đối dị tộc rất cừ thị, cùng nhân tộc cao tầng tại chỗ chính sách trái ngược. Phương Kha cũng không phải rất nhiệt động. Nhân tộc thế yếu, bốn phía là địch cũng không phải là chuyện tốt. Hắn nghe được hiệu trưởng tiếp tục nói, "Không nên nhìn liên minh hiện tại các tộc, quan hệ rất rụt, trên thực tế, tất cả mọi người hẳn là ôm lấy lòng cảnh giác. Phải biết, một khi liên minh các tộc, cuối cùng sông không đến 7000 tên trước kia, hoặc là cuối cùng dừng ở tại 7000 tên tà hữu, cái kia cuối cùng nhất mấy năm, chúng ta đối thủ lớn nhất chính là chúng ta phụ cận liên minh các tộc." Hiệu trưởng khẽ miệng mang theo cười lạnh. "Cho nên, mặc kệ hiện tại các tộc quan hệ có bao nhiêu mà thiết, nhưng lẫn nhau ở giữa, tuyệt đối sẽ không cho phép nào đó nhất tộc quá mạnh mẽ." Một khi bọn hắn sông không đến 7000 tên, ngươi ngược lại có quật khởi chi thế, vậy nhất định sẽ bị cái khác các tộc cùng một chỗ chen ép, chương 79, 2, 3 truyện. Tô Minh, tàn nát đường cái, chương 79, 2, 3 truyện. Tô Minh, tàn nát đường cái. Cho dù là hiện tại, lẫn nháo ở giữa như tại Liên Minh địa vực bề ngoài gặp, cũng đồng dạng là có nhiều hiểm nguy. Phương Kha lần này khẽ gật đầu. Những lời này, nói rất chân thực, đâm thủng cái gọi là bắn vọt 7000 tiểu tộc Liên Minh thực chất. Tất cả mọi người rất yếu, vậy liền cùng một chỗ báo đoàn sủi ấm, ai cũng đừng mạnh lên, cùng một chỗ bại nát. Ngươi nếu là muốn phân đấu phấn khởi, Ta nhất định sẽ kéo ngươi sau chân, trừ phi mọi người cùng nhau từ từ tiến bộ. Cho nên, cái này liên minh là bão đoàn sưởi ấm, phòng ngừa quá yếu ớt bị nhẹ nhõm giết đi, nhưng nếu là nói lẫn nhau ở giữa có bao nhiêu thân cận, vậy cũng chưa chắc. Liên Như Hiệu trưởng nói, tại liên minh địa vực bề ngoài gặp, lẫn nhau ngươi gạch chéo ta giết giết đều rất bình thường. Hơn nữa, Hiệu trưởng nói, nếu là ở trăm năm tộc chiến kết thúc trước, cuối cùng bắn vọt không đến 7000 tên, cái kia liên minh tất nhiên trở mặt, lấy lẫn nhau vì các tộc cuối cùng nhất bắn vọt bại danh cơ hội. Đây tuyệt đối là đại có chuyện có thể xảy ra. Chuyện thứ nhất, thật đáng buồn, đáng tiếc, mặc dù kết quả đáng mừng, Nhưng xa không đến chúc mừng thời điểm, chỉ có thể miễn cưỡng có thể tính chuyện vui. Hiệu trưởng Lao Thái Thái đem tiếp tục mở miệng, thanh âm phiêu đãng tại toàn bộ thao trường. Còn như chuyện thứ hai, thì là chân chính việc vui. Tân Hải Sở Nghiên cứu tại trong lúc nghỉ hè, số hạng nghiên cứu thu được cực đại tiến triển. Nó một, bồi dưỡng 1 tỷ sa trùng, trấn thủ duyên hải, giải trừ nhân cảnh hải thú họa, nó hai, nghiên cứu ra huyết đan, tối thể dịch cái này hai hạng chân quý dược vật. Có chút đồng học có lẽ chưa nghe nói qua hai tên này, ta nói hơn hai câu. Huyết đan cùng tối thể dịch tác dụng lớn nhất, chính là trợ giúp nhân tộc chuẩn võ giả đột phá cực hạn lại càng dễ đi đến tiên, tiểu võ giả đường, đạt tới 1000 kg cực hạn, trở thành cấp S tiên tiêu. Nàng thoại âm rơi xuống, trên bãi tập một mảnh sương sao. Không phải hưng phấn, cũng không phải chờ mong, mà là mờ mịt, là không biết làm sao, là hối hận. Bởi vì ở đây tất cả học sinh, ngoại trừ riêng lẻ vài người, cái khác toàn bộ đều là võ giả, mà trở thành võ giả, liên bộ qua đi tiên tiêu võ giả đường cơ hội. Máu này đan, tối thể dịch, đối chuẩn võ giả tới nói, đối với hiện tại học sinh cấp 3 tới nói, cái kia là tuyệt đối chí bảo, là tương lai hy vọng. Nhưng đối bọn hắn tới nói, nhất là một số Ở trên trời kiều võ giả trên đường đi tới cực hạn, vừa bất đắc dĩ đột phá võ giả không bao lâu người mà nói, đây quả thực là một cái không gì sánh được tán khắc đại kích. Quá tàn nhẫn. Phía trên, hiệu trưởng đối phía dưới xôn xao nhìn như không thấy. Nàng hơi chút dừng lại một hồi, liền tiếp tục nói: "Tiếp đó, nhân tộc hàng năm đem bổ dưỡng 1000kg chuẩn võ giả, một và người, 800kg chuẩn võ giả 100 và người. Cho nên, các ngươi hẳn là nghĩ đến, từ các ngươi lần tiếp theo bắt đầu, trước đó thiên kiều võ giả đường cuối cấp S thiên kiều, chí ít sẽ có một và người. Mà các ngươi lần này, tất cả nhân tộc cấp S thiên kiều, chỉ có 17 người." Ta hiện tại có thể nói như vậy, 1 năm sau, Hoàng Võ tất cả tân sinh, tất cả đều là 1000kg cấp chuẩn võ giả. Tất cả đều là nhất phẩm chiến lục phẩm, ngũ phẩm chiến võ sư thiên kiêu. Cho nên, nàng đối tất cả tân sinh, trầm giọng nói: "Các ngươi chỉ có thời gian 1 năm. Trong 1 năm, nếu như không cách nào đột phá võ sư, một khi tân sinh đến, các ngươi tất cả tài nguyên đều đem trên phạm vi lớn giảm bớt. Đây là tân sinh. Mà lão sinh, sang 5 năm, năm thứ 3 đại học hoặc là đại học năm 4 khai giảng, không có đột phá võ sư, hết thể trục xuất Hoàng Võ." Trên bãi tập hoàn toàn yên tĩnh. Tuyệt đại đa số người vẻ mặt nghiêm túc rất nhanh, có người tâm tính mất cân bằng, trừ lẩm lên. Cái này quá không công bằng. Tại sao chỉ muộn một năm, liền có thể có tốt như vậy bồi dưỡng tài nguyên, tại sao không sớm một chút tuyên bố thông cáo, tại sao bọn hắn không thể được đến như vậy bồi dưỡng? Tóm lại, có một số người, oán khí rất nặng. Tất cả đều là sinh viên đại học năm nhất, không có lao sinh. Hiệu trưởng Lao Thái Thái trực tiếp phất tay, bên cạnh từng cái giáo sư nhốn người nhảy lên, bay lên không mấy chục mét, trực tiếp đem những người này nắm lên, không nói một lời mang đi. Học sinh đang kinh hoàng trung nghĩa tĩnh, tâm trí không kiên, oán trời trách đất cả người, tốt nhất vẫn là không muốn làm võ giả. Lão thái thái ngự khí hơi có hòa hoãn, nhưng lạnh lùng như cũ. Phía dưới dần dần yên tĩnh. Phương Kha trước người thiên tài lớp học sinh, ngoại trừ nào đó một người bên ngoài, những người khác từ đầu đến cuối đều không có quá lớn phấn lứng. Bọn hắn là bán võ võ sư cao phẩm võ giả, hoặc là đã trở thành võ sư, cuối năm liền tiến vào vạn tộc chiến trường. Sang năm như thế nào, lần tiếp theo tân sinh như thế nào, đối bọn hắn tới nói tạm thời không có ảnh hưởng. Chỉ có Tô Minh, phản ứng rất lớn. Phương Kha nhìn xem hắn, sắc mặt dần dần biến đỏ, rồi mới từ đỏ biến thành trắng, lại từ bạch biến thành thanh. "Phương Kha." Hắn hướng Phương Kha lộ ra đáng trách. Ta có phải hay không, muốn bị thủ tiêu cấp S đãi ngộ rồi. Hắn tự lầm bầm, không nghĩ từ Phương Kha nơi này đạt được đáp lại, chỉ là muốn nói điểm cái gì. Sang năm, chí ít sinh ra một vạn cái một ngàn kg cấp chuẩn võ giả. Số lượng như thế nhiều, coi trọng trình độ khẳng định phải thấp, không có khả năng đều là cấp S, bằng không cấp S liền nát đường cái. Thô minh toàn thân rung dậy. Ta cũng nát đường cái, ta cũng không đáng giá. Hắn thoại âm rơi xuống, một bên chuyển đến thổi phù một tiếng cười. Phương Kha nhìn sang. Lã Tô Minh bên cạnh hai nữ sinh một chồng, nhìn chồ đứng cũng là thiên tài lớp, vừa rồi vẫn không có mở ra miệng, này lại hiển nhiên là bị Tô Minh chọc cười, không nhịn được cười ra tiếng. Tô Minh nhìn về phía cười nữ sinh. "Lỗ Uyên, ngươi cũng không đáng giá." Nữ sinh trong nháy mắt quay người, nhìn hằm hằm Tô Minh, tiểu mập mạp, ngươi nếu là nghĩ bị đánh, ta liền quả mãn ngươi. Cảm tạ Đêm Linh huynh đệ lần nữa khiến thưởng. Cảm tạ cái khác mấy cái huynh đệ nguyệt phiếu phiếu để cử duy trì. Quân thứ 2 đại cương còn không có chuẩn bị cho tốt, viết có chút chậm, hồi thẹn chương 80, 1, giết gà dọa khỉ, phiến phức gà đi tuyên truyền một lần, chương 80, 1, giết gà dọa khỉ. Phiền phức gà đi tuyên truyền một lần. Nữ sinh rất phẫn nộ. Tô Minh phản ứng kịp, vội vàng nói xin lỗi. Khác một người nữ sinh lôi kéo nàng ống tay áo, thanh âm thánh lãnh, "Tiểu Uyên, đừng nóng giận, hắn cũng không phải cố ý." Phương Kha thấy được hai nữ tướng mạo, rất xinh đẹp, ngũ quan lập thể, làn da trắng nõn, có dũng khí Tây Châu nữ tử phong tình. Hơn nữa hai vị này tướng mạo giống nhau như đúc. Tô Minh liên tục gật đầu, "Đứng, ta ân Tuyết tỷ, Huyền tỷ ta sai rồi, ngài đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với ta." Tô Uyên hừ một tiếng, quay đầu đi. Tô Minh thấp giọng giới thiệu, "Khổng Huyền, Không Tuyết tỷ muội, Băng Hỏa dị năng giả." Thất phẩm võ giả, hai người liên thủ có thể chiến võ sư, đều là cấp S tiên triều. Phương Kha gật gật đầu, dị nam giả, hắn không phải lần đầu tiên thấy, cũng không có nhiều ngạc nhiên. Hắn nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, tự mình tu luyện đến 1000 kg chuẩn võ giả, cùng phục dụng huyết đang trở thành chuẩn võ giả, coi trọng trình độ khẳng định không giống. Nói cho hết lời, Phương Kha liền nhìn thấy Tô Minh một mặt táo bón biểu lộ. Mấu chốt là, ta cũng là tại khí huyết dược tể bên trong ngâm, mới đi đến một bước này a. Phương Kha không lời nào để nói, chính hắn cũng là cắn thuốc mới tu luyện đến một bước này. Trên Đài, hiệu trưởng âm thanh âm vang lên. Lão thái thái nói đến chuyện thứ ba. Cuối cùng nhất một sự kiện, giọng nói của nàng bình tĩnh trực tiếp tuyên bố, "Hiện tại lớp Tân Sinh Phương Kha, Thiên Tư chất truyện, từ hôm nay trở đi, đem với tư cách Hoàng Võ hiệu trưởng, cũng chính là ta người nối nghiệp bổ dưỡng. Hoàng Võ giáo bên trong, tất cả tu hành vật tư, toàn bộ miễn phí cung cấp. Tất cả chỗ tu hành toàn bộ miễn phí mở ra." Nàng thoại âm rơi xuống, hiện trường tất cả học sinh xôn xao một mảnh, nó bên cạnh Hoàng Vũ lão sư, cũng đều từng cái mặt lộ vẻ kinh sợ. "Phương Kha là ai?" Vô số học sinh đang hỏi, một đám lão sư đang tím. "Cái tên này quá xa lạ." không phải là mấy cái kia nổi danh cấp S thiên kiêu, cũng không phải cái nào một châu võ chẳng nguyên, thế nào đột nhiên liền xuất hiện. Hoàn thành hoàng vũ hiệu trưởng người nối nghiệp, còn có vô hạn chế tài nguyên cuốn lướng. Cái này quá khoa trương. Bọn hắn trong trường học, vô luận là tu luyện trưởng, vẫn là đang ăn dưỡng, võ công chờ một chút, tất cả đều muốn liệu mình đi tìm học phần mua sắm hối đoán. Hắn Phước Kha, bằng cái gì liền có thể dễ dàng đến không hạn chế tài nguyên? Hắn có cái gì bản sự? Có cái gì năng lực? Hắn bằng cái gì? Học sinh trung lâm ý khắp trốn. Cần lao sư ngược lại còn tốt, Nguyễn Cương chế trụ hỏi thăm xúc động, dù sao cũng là An hiệu trưởng quyết định, không có người hội phản bác. Năm thứ 2 đại học trong phong trận, văn viện cùng võ viện đều có một nam một nữ, nghe hiệu trưởng nói xong sau, tất cả đều mặt lộ vẻ dị sắc. Phương Kha, hẳn là hôm nay báo cáo cái tiệc a, khó trách nhỏ hơn Lan học tỷ tự mình đi tiếp. Bất quá, ngũ phẩm giáo giả, hiệu trưởng người nối nghiệp, đây là sự thật sao? Bốn người tất cả đều có chút hoài nghi. Phía dưới, Phương Kha dở dởn nhìn xem hiệu trưởng, nghe bên tai từng đạo tìm kiếm thanh âm của hắn. Hắn khẽ miệng co giật không ngừng. Cái này Lao Thái thái, nàng nghĩ làm cái gì? Phương Kha, chính là ngươi đi. Tô Minh Đởn đã nhìn xem hắn, ngươi thế nào liền? Khổng Nguyên tỷ muội quay đầu. Hai người hiển nhiên đều là nghe thấy được Phương Kha trước đó tự giới thiệu, giờ phút này nhìn về phía Phương Kha ánh mắt tràn đầy tìm kiếm. Phương Kha miễn cưỡng cười một tiếng, không có lên tiếng âm thanh. Phía trên, lời của Lao Thái thái vẫn còn tiếp tục. Ta biết các ngươi không cam lòng, ghen ghét, đỏ mắt, cho nên, ta cho các ngươi cơ hội. Phạm là cùng Phương Kha luận bản chiến thắng, mỗi người mỗi lần 1000 học phần. Ở trường học tổ chức tranh tài, trong cuộc thi vượt qua Phương Kha, mỗi người mỗi lần 1000 học phần. Nan thoại âm rơi xuống trong mấy mắt, toàn bộ thao trường trực tiếp sôi trào lên. Nhất là đám lão sinh, tất cả đều hướng Tân sinh nhìn bên này tới, từng cái ánh mắt nóng bỏng. Đối với học phần giá trị, bọn hắn lại biết rõ rành rành. Một cái học phần sức mua tại Hoàng Võ bên trong, vượt qua 1000 khối. 1000 học phần, cái kia chính là 100 vạn sức mua. Nói cách khác, chỉ cần thắng Phương Kha một lần, liền tương đối vô kiếm lợi 100 vạn. Mức này, dù là đối võ sư tới nói, đều không phải là con số nhỏ. Nếu như là cựu phẩm võ giả, có cái này 100 vạn trực tiếp có thể mua đến đại lượng tài nguyên, chủng kích võ sư. Cái này ban thượng, thật quá lớn. Giết một con hung thú, cao phẩm võ giả cấp, cũng mới giá trị 1 2 chục cái học phần, liền xem như võ sư cấp hung thú, cũng sẽ không vượt qua 2 3 trăm học phần. Nhưng Phương Kha, đãi bại một lần chính là 1000. Cái này sức hấp dẫn trực tiếp kéo căng, thân sinh tiên tài lớp người, cũng đều tâm động. Phương Kha, nếu không ngươi cùng ta diễn hai lần, chúng ta học phần chia đôi phần. Tô Minh ánh mắt nhiệt liệt, không huyên nhìn xem Phương Kha, có chút kích động. Phương Kha khẽ miệng co giật. Rất tốt. Chương 80, 2, giết gà dọa khỉ. Phiên phước gà đi tuyên truyền một lần, chương 80, 2, giết gà dọa khỉ, phiên phước gà đi tuyên truyền một lần. Lão thái thái cản quá tuyệt vời. Tuyên bố hắn là người thừa kế còn không tính xong, còn muốn cho hắn cáiu tử hận, nhường hắn làm điểm đấm. Đây là không hô chết hắn còn chưa xong. Nói thật, mặc dù hắn tiếp cái gì chinh phục tân sinh nhiệm vụ, nhưng là, hắn thật không có nghĩ như thế đi chinh phục a. Đây là hoàng võ học sinh, đứng xếp hàng muốn chinh phục hắn a. Đừng nghĩ đến cùng Phương Kha cùng một chỗ suất học phần, lão thái thái ngự khí yếu lãnh, cái kia lại dưới, các ngươi không chịu đựng được nổi. Mặt khác, lão thái thái cuối cùng nhất đạo Cuối cùng nhất có một chút phải nhắc nhở các ngươi, để cho các ngươi tìm phương kha luật bản, cạnh tranh, đây là võ đạo chi tranh, cũng vô tư thủ, cũng vô tư đoán. Người có thủ đoạn, có tính toán, đều lưu đến vạn tộc đi lên chiến trường đối địch tụ dụng. Ở trường bên trong, nên tranh đi tranh, nên mút đi bước, nên đánh đi đánh, quang minh chính đại, đường đường chính chính. Ngay sau, đến vạn tộc chiến trường, vẫn như cũng là có thể tin tưởng lẫn nhau, lẫn nhau phối thác sau lưng chiến hữu. Nếu có người tại hoàn võ đường nghịch thủ đoạn, làm chút hạ lưu ầm ừ, không ra gì tính toán, chớ có trách ta tự tay đập chết ngươi. Những năm này, ta không phải không giết qua loại người này phải âm rơi xuống, lão thái thái quay người rời đi. Theo sát lấy có một lão sư đứng tại chỗ cao giống to. Lão sinh chính mình đi tìm phòng học tìm lão sư, tân sinh thiên tài lớp đi theo ta đi, những học sinh mới khác đứng tại chỗ không nên động, ngựa bên trên tiến hành chia lớp. Hắn dứt lời sau, đám lão sinh phương trận tất cả đều tản ra, rất mau rời đi thao trường. Đương nhiên, trước khi đi, rất nhiều người ánh mắt đều đang tái sinh thiên tài trong lớp nhìn hai vòng. Rất hiển nhiên, những này lão sinh đều muốn tìm đến Vương Kha, kiếm chút học phần hoa hoa. Vừa rồi gọi hàng lão sư, thứ trên đài cao nhẹ nhàng nhẹ xuống. Ta là liên tịch Tân sinh thiên tài lớp chủ nhiệm lớp, tất cả đi theo ta, đi trước phòng học họp. Hắn ở phía trước dẫn đường, Phương Kha đám người đi theo hắn phía sau. Trên đường, Cao Tiểu Lan gọi điện thoại tới, hẹn đợi chút nữa trò chuyện. Rất nhanh tới phòng học. Phương Kha cùng Tô Minh đi theo cuối cùng nhất. Liên Tịch đem Phương Kha gọi lại, ngươi hẳn là Phương Kha a. Ta nhớ được trong lớp cuối cùng nhất không đến báo danh chính là cái này danh tự. Vương Kha gật đầu. Vừa dứt tòa thiên tài trong lớp, trực tiếp có mấy người đứng lên. Liên Lạc sư, ta hiện tại đánh bại Phương Kha, hẳn là có thể toán học phân a. Nói chuyện chính là cái hờ mau. Hắn rất gấp, vừa nói Hai ba bước đã đến phía trước, cái khắc đứng lên người, thấy thế cũng liền thả chậm bước chân, tùy ý hắn làm cái này chim đầu đàn. Liên tịch nhíu mày, Chu Thành, hôm nay vừa mới khai giảng, sau này có nhiều thời gian luật bạn. Hồng Mao Chu Thành nhất tiếu, "Lão sư, ta sợ hai ngày nữa, hắn thua quá nhiều, trường học sau vừa cho học phần hội giảm xuống." Mười cái đứng dậy tiên tài đều khẽ gật đầu. Bọn hắn cùng Phương Kha không thủ, nhưng cùng học phần càng công thủ. Luân bàn một lần, bọn hắn sẽ không hạ ngân thủ, chỉ cần có thể thắng học phần là đủ rồi, ai sẽ theo cho không học phần gây khó dễ. Đương nhiên, bọn hắn cũng không muốn cùng Phương Kha kết thủ. Phương Kha đã lao sư không cự tuyệt, chúng ta liền luận bàn một lần. Chu Thành trên mặt nụ cười, điểm đến là dừng, không thương tổn hòa khí. Tô Minh nói khẽ với Phương Kha nói, Chu Thành, thân thể cường hóa dị năng giả, bát phẩm võ giả, cấp A thiên kiêu. Phương Kha tay đè tại trên ao, toàn thân khí huyết phun trào, hắn khẽ gật đầu. Ngươi thắng, hợp phần ngươi cầm, ngươi thua, tới khiêu chiến ta, trước đánh với ngươi, thắng ngươi lại tới tìm ta. Động thủ sớm tối tránh không được, không bằng tựa cơ là uy. Đồng thời, thay mình tìm ở phía trước đình lấy, giải quyết phiền phức người. Giết gà dọa khỉ, lại để cho gà mang theo chính mình chạy máu cổ đi cảnh cáo một chút hầu tử nhỏ. Trong lớp những thiên tài khác nhóm nhìn xem, có người khẽ miệng mỉm cười, có người thần sắc bình tĩnh. Nghe đối phương Kha lời nói, Chu Thành cười hắc hắc, "Tốt." Hắn song quyền ở trước ngực đụng một cái, phát ra cách một thanh âm vang lên, mắt Trần có thể thấy, nó trên thân cấp tốc nổi lên một tầng màu đen bạc kim loại sáng bóng. Điểm đến là rừng, liên tục nhũ mày ở giữa, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. "Tiên tâm đi, liền lão sư." Chu Thành lại reo lên một tầng kim loại quyển sáo, tất cả mọi người là đồng học, đều là nhân tộc thiên kiêu, hắn thắng, ta Chu Thành liền chịu phụ, không thương tổn hòa khí." Thoại âm rơi xuống, Chu Thành đạp chân xuống, Thân thể đột nhiên rung ra, ngân nắm đấm màu đen vụt ra. Cùng thời khắc đó, phương kha tụ lực kết thúc, một đao đánh xuống. Một tiếng vang thật lớn. Hào không ngoại suy đoán, Chu Thành thân thể bay ngược mà ra. Nó phía sau đồng học liền tranh thủ nó tiếp được, mặt lộ vẻ kinh hãi. Chu Thành là bắt phạm võ giả, thiên điều võ giả đường cũng đi qua một đoạn, thế mà cùng phương kha chênh lệch như thế đại. Chu Thành gian nan đứng lên, hai cánh tay kịch liệt đau nhức, vô lực túy tại hai bên. Ta thua. Hắn sắc mặt trắng bệ, chịu đựng kịch liệt đau nhức nói, không có võ sư chi lực không cần thử. Đám người hơi biến sắc mặt. Nơi này mặc dù là thiên tài lớp, nhưng cũng cơ bản chỉ là thất bát phẩm võ giả võ giả, kỹ phẩm đều thiếu, mặc dù đều đều có thủ đoạn. Nhưng chân chính đạt tới võ sư chiến lực, không nhiều. Huệ Thánh Dao, người đang ngồi chung có người mở miệng, có người khác gật đầu. Thất phẩm võ giả, lực bộ phát vượt qua 1 vạn 5000 kg, cũng hẳn là thiên kiêu võ giả cuối đường đầu, kém cỏi nhất cũng có 900 kg trở lên. Hai người này nói xong, cùng Chu Thành cùng một chỗ đứng lên người, tất cả đều ngồi xuống lại. Bọn hắn rõ ràng, chính mình không phải đối thủ của Phương Kha. Rồi mới, cái thứ nhất mở miệng điểm ra Huệ Thánh Dao người đứng dậy, Mạnh Tu, ta luyện cũng là huyết thánh đao, luận bàn một đao." Hắn tiến lên, từ bên hung đao. Tô Minh giới thiệu, "Mạnh Tu, cựu phẩm võ giả, Thiên Kiêu võ giả đường hẳn là có 7800 kg, cấp B." E. Hắn Thiên Kiêu đẳng cấp không cao, nhưng đã là cựu phẩm võ giả, lại thêm huyết thánh đao, lực bộ phát hẳn là cùng Phương Kha không sai biệt lắm. Chu Thành đứng ở Phương Kha trước ngợi, hắn chịu đựng tích liệt đau nhức, hai cánh tay run rẩy lần nữa cường hóa thân thể, mặt hướng Mạnh Tu, "Vừa rồi ta thua, cái này trước không cần." Phương Kha cười, nhường Chu Thành tối lui, hắn nhìn xem Mạnh Tu, "Ngươi cũng luyện huyết thánh đao, cái tiên lên rõ ràng." Việt Thánh đau đau thứ nhất mà nhất. Mạnh Tu liền giật mình, trầm rãi gật đầu, ngươi nói đúng lắm. Hắn tinh khí thần hội tụ, không trảm một đao, sắc mặt chấp nhận, rồi mới nhìn về phía Phương Kha. Hiện tại công bình. Phương Kha khẽ miệng chau lên. Lớp này bên trong đám thiên tài bọn họ, tựa hồ cũng không tệ lắm. Chương 81, 1, riêng phần mình đại thiên kiêu. Cổ Vũ Minh Chủ, chương 81, 1, riêng phần mình đại thiên kiêu. Cổ Vũ Minh Chủ. Một đao kia Mạnh Tu thua rất thảm. So với Chu Thành còn thảm. Bởi vì Phương Kha khí huyết cường độ vượt qua cảnh giới. Vừa rồi Trạm Chu thành một đao kia, hắn căn bản cũng không có hao tổn nhiều ít khí huyết. Mạnh Tu không trảm một đao sau, đao thứ 2 uy lực giảm nhiều, trực tiếp bị Phương Kha đánh cho thổ huyết, đao đều đánh bay. Đánh xong Mạnh Tu sau, thiên tài lớp an tĩnh. Mạnh Tu, Việt Châu Võ Trảm Nguyên, từng đánh bại nhất phẩm võ sư tại thiên tài trong ban, chiến lực cũng là xếp tại trước mấy vị. Hắn đều bại, những người khác cũng đều nằm chắc. Tự kiêm chế so với Mạnh Tu mạnh, cũng sẽ không hiện tại tiếp lấy xuất thủ, hiện đang xuất thủ, cái kia chính là sa luân chiến. Phương Kha tu đao, đối Mạnh Tu cùng Chu Thành đạo. Vất vả hai vị đồng học Giúp ta cản một lần những cái kia khiêu chiến người." Chu Thành bằng phẳng gật đầu. Mạnh Tu thở dài, có chút không quá thoải mái, nhưng vẫn gật đầu. Hai người đều thẳng ra môn, nói lời giữ lời. Khổng Huyên Hắc cười một tiếng, "Phương Kha, hai người này nhưng ngăn không được ta, chờ ngươi khôi phục, chúng ta minh ngày một đánh một trận." Lúc này đến phiên Phương Kha thở dài. Vốn chính là võ khoa sinh, đánh nhau họ đã đẹp hóa thành luận bàn giao lưu, nhất là người ta thắng chính mình, còn có ban thưởng. Cự tuyệt đi, giống như không quá phù hợp. Không cự tuyệt đi, chính mình thắng lại không ban thưởng, cái này khiến hắn có chút khó chịu. Đáng người cuối cùng ngồi xuống. Chủ nhiệm lớp liên tục theo thứ tự điểm danh, có một chút đều đứng lên, xem như nhận thức một chút. Điểm danh chưa hề nói tu vi thiên phú cái gì, nhưng lại đều điểm một chút quê tuổi. Tỷ như tuyệt đại đa số đồng học Châu Trạng Nguyên, hoặc là Châu Bảng Nhãn quê tuổi, lại hoặc là một số thành phố lớn Trạng Nguyên. Còn như Phương Kha, liền một cái trống rỗng danh tự, cái gì Châu Trạng Nguyên đều không phải là, huyện thành nhỏ Văn Trạng Nguyên, cán bản không hợp với hiện ở bên trên. Liên tục điểm danh thời điểm, Tô Minh cho Phương Kha giới thiệu. Hắn nói so với liên tịch kỹ càng nhiều. Chu Thiên Sinh, Mẫn Châu Võ Trạng Nguyên, cấp A thiên kiều, thân thể cường hóa dị năng, dạ có thể đem chính mình hai cánh tay biến thành thổ kim, thiên kiêu võ giả đường hơn 800 kg. Tô Tuần, Vân Châu võ bằng nhãn, cấp A. Hắn nói quá kỹ càng. Mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng trong phòng học trí ít đều là 6 7 phẩm võ giả, không ai nghe không rõ lời hắn nói. Cho nên, đến cuối cùng nhất, mọi người mặc dù không có quay đầu, nhưng đều vểnh tai đến nghe hắn nói. Liên tục điểm danh sau, cũng là cố ý thả chậm nước tốc, chờ hắn nói xong lại điểm kế tiếp, hắn mặc dù đều biết những tài liệu này, nhưng thiên kiêu bình xét cấp bậc, nhất là cấp S, bình thường hẳn là bẩm mật, hắn thân là chủ nhiệm lớp, không tốt vi phạm quy củ. Nhưng trên thực tế, các tiên tiêu chứng minh, cũng đều không có cố ý ẩn tàng qua cái gì. Không đại quy mô tuyên bố, nhưng trong phạm vi nhỏ, công khai cũng không cái gì, liền xem như dị tộc, cũng sẽ không phí quá lớn tâm tư, đi đặc biệt nhắm vào một cái nhân tộc sao bối. Trừ phi là cấp độ SS tiên tiêu, mới có thể nhập dị tộc mắt. Cổ Trăn Vân, Càn Châu Võ Trạng Nguyên, liên tục lại điểm một cái tên. Một cái vóc người trắng kiện, màu da hơi hắc thanh niên đứng lên, ánh mắt đảo qua, hướng đám người khẽ gật đầu, cuối cùng nhất cùng Phương Kha đối mặt, trong mắt lộ ra chiến ý. Phương Kha mỉm cười, đồng thời nhận ra, đây chính là vừa rồi hoài nghi hắn là tiên tiêu võ giả cuối đường đẩu. Đồng thời điểm ra hắn lực bộ phát người kia. Cổ Trang Vân, tên độc này như lợi hại, cấp S thiên điều. Tô Minh ngứ khí ngưng trọng mấy phần, dị năng của hắn, cùng loại Vũ Võ thần thân thể bất tử, chỉ cần không phải quá thương thế nghiêm trọng, đều có thể cấp tốc hồi phục, xem như tiểu hảo võ thần chi thể. Ta Tô Minh được xưng là tiểu Vũ Vương, mà tên độc này được xưng là tiểu Vũ Thần. Thiên điều võ giả đường hắn cũng đi ra ngoài rất xa, hẳn là vượt qua 900 kg, hiện tại là cửu phẩm võ giả, muốn xung kích võ sư, không sai biệt lắm là lớp chúng ta đệ nhất cao thủ. Cổ Trang Vân mở miệng, ta nếu là lớp chúng ta đệ nhất cao thủ Hiệu trưởng kia người thừa kế hẳn là ta. A. Tô Minh bị hắn đột nhiên nói tiếp, dọa đến giật mình, ngươi có thể nghe thấy. Phương Kha hướng phía phía trước từng cái dựng thẳng lên lốt hai, giơ lên cái cằm, nói khẽ, tất cả mọi người nghe đâu. Gần như đồng thời, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Tô Minh, trên mặt hiện hiện chỉnh tề nụ cười. Chúng ta đều nghe thấy. Tô Minh bị một màn này giật nảy mình, lắc đầu liên tục. Không phải ta, ta cái gì đều không có nói, ta cái gì cũng không biết. Liên tục tăng háng một cái, không còn giả câm vờ điếc, biết mà còn hỏi, Tô Minh, mọi người tư liệu, ngươi là thế nào biết đến? Tô Minh nằm sấp trên bàn, chầm chậm nói, "Cha ta là Tô trưởng quân, Hoàng Võ Chiêu xin làm." Liên Tịch gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra, "An hiệu trưởng, lão Tô bên kia, đem thí sinh tin tức cho con của hắn Tô Minh Nhĩn, muốn hay không điều tra thêm hắn?" "Cha." Lão thái thái lăng lệ thanh âm từ trong loa truyền ra. "Cha hắn cùng Phụng Tiên giáo có quan hệ hay không? Nếu như không có, phạt tù 1 năm, đổi đi nơi khác bảo vệ môi trường nơi. Nếu có liên hệ, trực tiếp đưa đến ta nơi này." "Không sao, không quan hệ." Tô Minh đột nhiên kêu to, "Hiệu trưởng, cha ta lại trong sạch. Chúng ta cùng Phụng Tiên giáo không quan hệ." Điện thoại của máy Liên Tịch tăng hắng một cái, "Được rồi, không có việc gì, Lão Tô cũng là cùng hiệu trưởng vào nam gia bắt tới, chỉ cần cùng Phụng Tiên giáo không có hệ, nhiều nhất bị hiệu trưởng đánh một trận, vấn đề không lớn." "Vấn đề rất lớn a." Tô Minh ngoột mặt buồn bã sắc, "Phạt tuổi 1 năm, cha ta sẽ bị mẹ ta treo ngược lên đánh 1 năm." Hiện tại lớp lý một đám người sắc mặt cổ quái. "Tốt gia hỏa." Tô Minh cái này hố cha hố, "Thật ưu tú." Liên Tịch cũng không lời nói. "Tô Minh, cổ Trang Vân cuối cùng có thể tiếp tục hắn chưa nói xong lời nói, tất cả mọi người ngươi đều điểm qua một lần, liền thừa lại Phương Kha, giới thiệu một chút Phương Kha tin tức đi." Tô Minh hách một tiếng. Nhìn một chút Vương Kha. Được thôi. Lão tra đã tại bị đã điều tra, cũng không kém Vương Kha một cái. Hơn nữa, Vương Kha bên này, tôi minh nói, Vương Kha, Đông Châu Long Thành văn chẳng nguyên, Võ Bảng Nhãn, ngũ phẩm võ giả. Rất hiển nhiên tài liệu này chỗ nước, nhưng cái khác ta là thật không biết. Hiện tại lớp học sinh một trận xôn xao. Ngũ phẩm võ giả. Cái này tu vi mặc dù không tệ, nhưng ở Hoàng Võ, nhiều lắm là chỉ là trung đẳng tiêu chuẩn, khoảng cách thiên tài lớp còn kém xa lắm, lại càng không cần phải nói cái gì hiệu trưởng người thừa kế. Hơn nữa, cái này văn chẳng nguyên, Võ Bảng Nhãn, lại là cái gì đồ vật? Thì Văn Qua thuận tiện cầm cái Trạng Nguyên, mọi người còn có thể hiểu được, rất nhiều vũ bá cũng như thế cả qua. Nhưng võ bảng nhân a, ngươi đường đường hoàng võ người thượng kế, liền một cái không biết cái gì địa phương nhỏ võ Trạng Nguyên đều không có lấy xuống. Chẳng lẽ các ngươi nơi đó, còn có Càn Lịch Thiên yêu nghiệt, chương 81 2, riêng phần mình đại thiên kiêu. Cổ Vũ Minh Chủ, chương 81 2, riêng phần mình đại thiên kiêu. Cổ Vũ Minh Chủ. Cổ Trang Vân trầm giọng nói, tài liệu này khẳng định không đúng. Không các cái khác người gật đầu, Phương Kha trước hết gật đầu, đúng, là không đúng. Ta vốn là học sinh Cối Văn, trực tiếp tham gia võ khoa khảo thí. Có thể có chút tin tức không đổi mới lên đi." Phương Kha chủ động tự báo, "Ta cũng không cái gì lợi hại, cùng Tô Minh một dạng, 1000 kg chuẩn võ giả đột phá." Nghe được hắn lời này, chúng người mới miễn cưỡng tiếp nhận. Mặc dù 1000 kg chuẩn võ giả, sau này có thể muốn nát đường cái, nhưng bây giờ còn tính là đáng tiền. Cấp S Thiên Kiêu, cũng coi là nhân tộc đệ nhất danh sách. Như vậy hiệu trưởng người thừa kế, mặc dù còn không thể nhường mọi người á khẩu không trả lời được, nhưng cũng coi như có hai điểm vô liếng. Còn như Phương Kha mặt khác sở trưởng, vậy liền thuộc về át chủ bài. Bọn hắn biết chắc có, nhưng những này khẳng định không thể nói rõ. Đám người tìm tỏi nghiên cứu dục vọng cuối cùng bị đánh tiêu. Phương Kha cũng thở dài một hơi. Đợi chút nữa nhất định phải hảo hảo hỏi một chút Cao Tiểu Lan, lão thái thái kia đem hắn trực tiếp ném đi ra, ném ở tất cả mọi người ánh mắt dưới, đến cùng nghĩ làm cái gì. Liên Tịch, Tô Minh, Điểm Song Thiên, Sơ Đản, phá khóa vụ an bài, cùng với tương quan giáo sư, phòng học sau, liền tuyên bố giải tán. Ngươi còn không biết ngươi ký túc xá a. Tô Minh đã quên hô tra sự tình, đi đi, ta dẫn ngươi đi ký túc xá. Phương Kha nhìn xuống điện thoại, ngươi về trước đi, ta còn có chút việc. Được thôi. Đúng rồi. Gặp hắn giống như quên cái gì. Phương Kha trước khi đi vẫn là nhắc nhở lại miệng, "Ngươi không nên đi xem một chút phụ thân ngươi sao?" "Ta biết." Tô Minh có cẳng liền chạy, "Thật sự là thân nhi tử." Phương Kha trong lòng cảm thán, cho Cao Cao Tiểu Lan gọi điện thoại, rất nhanh, xe chạy bằng điện, scooter xuất hiện tại Phương Kha trước mặt, "Đi thôi, dẫn ngươi đi ăn hoàng võ tiệc." Cao Tiểu Lan vung tay lên. Phương Kha lên xe, rất mau tới đến nhà ăn. Hoàng võ nhà ăn rất lớn, rất cao, rất rộng rãi. Đi vào sau là rộng rãi cái bàn chờ, trang trí tân triều, đều là ghế sofa chỗ ngồi, không phải hàng tiện nghi rẻ tiền. Cao Tiểu Lan trực tiếp dẫn hắn lên tầng cao nhất. Nơi này càng xa hoa, là từng cái từng cái phòng, cùng phía ngoài nhà hàng mở dạng, có phục vụ viên xuyên thẳng qua. Nhìn thấy Cao Tiểu Lan, mấy cái phục vụ viên theo bản năng đứng thẳng người, mười phần cung kính, "Tiểu Lan tỷ." Ừm. Cao Tiểu Lan gật gật đầu, trực tiếp mang thức ăn lên đi, hai người phần. Lập tức căn bài, một cái phục vụ viên lập tức tiểu chạy. Cao Tiểu Lan quen thuộc mang theo Vương Kha tiến vào một cái gia phòng, rất nhanh có người tiến đến rót nước nóng. Nơi này ăn cơm cũng là muốn học phần. Cao Tiểu Lan cho Vương Kha giải thích, lâu một một bữa cơm không chấm 1 học phần. Lầu 2 một bữa cơm 0.5 học phần, lầu 5 một bữa cơm 5 cái học phần. Phương Kha tính toán một cái, đánh bại ta một lần, chỉ có thể ở lầu 5 ăn hơn 2 tháng cơm. Cao Tiểu Lan cười khúc khích, gật đầu nói, thế nào, có chút không cao hứng. Vậy khẳng định a. Phương Kha gật đầu, bộ trưởng đều không có như thế hố. Đây chính là bộ trưởng đang lừa ngươi. Cao Tiểu Lan trên mặt nụ cười, hiệu trưởng không phải nhắm vào ngươi, nàng chỉ là đối bộ trưởng có ý kiến. Ta đã nhìn ra. Phương Kha lại không đốc, đều là có nguyên nhân. Cao Tiểu Lan nói, hai vị trưởng bối quan hệ Ta ở sau lưng cũng không tốt nói lung tung, ngươi sau này hội hiểu rõ. Bất quá ngươi yên tâm, bọn hắn cũng sẽ không có hại ý của ngươi chính là." Phương Kha gật đầu. Lời này ngược lại là không sai. Nếu không phải là bởi vì bộ trưởng đối với hắn chiếu cố, hiệu trưởng hẳn cũng coi như khắc chế, hắn sớm liền chạy. Coi như chỉ lấy hắn cấp S tiên kiêu thân phận, đi cái nào võ đại cũng đều là chuyện một câu nói. Chút chuyện này, hắn tiên kiêu phục vụ tiểu tổ, cũng có thể nhẹ nhõm an bài. Cho nên, hai vị này đều là ý gì?" Phương Kha hỏi. Cao tiểu Lan nói, trước tác phẩm văn xuôi dài đi, bộ trưởng ý tứ tương đối đơn giản. Để ngươi làm hiệu trưởng, 3 phần trăm chú, 7 phần trò đùa đi, cũng không trông cậy vào ngươi có thể trực tiếp làm đến, chính là một cái ý nghĩ, ngươi nếu có thể làm đến, hắn khẳng định ủng hộ ngươi. Nguyên nhân cụ thể, chờ ngươi có thể làm thời điểm, lại đi hỏi hắn đi. Trên thực tế, bộ trưởng nhường ngươi đến hoàn gõ, mục tiêu lớn nhất vẫn là muốn cho ngươi tìm một cái tốt nhất chỗ dựa, nhất lão sư tốt. Phương Kha nhìn xem nàng, cái này tốt nhất chỗ dựa, lão sư, nói sẽ không phải là hiệu trưởng a? Đúng. Cao Tiểu Lan gật đầu, chính là An hiệu trưởng. Phương Kha đợi nàng giải thích. Ngươi có hay không kỳ quái một sự kiện Cao Tiểu Lan cười hỏi hắn, rõ ràng tại nhân cảnh võ lớn, chỉ có thể coi là phân hiệu, nhưng chúng ta kêu an mãi mãi chính là để cho hiệu trưởng, mà không phải kêu phó hiệu trưởng hoặc là cái gì cái khác xưng hô. Phương Kha nhíu mày, chẳng lẽ trường học khác không phải như vậy sao? Dĩ nhiên không phải. Cao Tiểu Lan lắc đầu, cái khác võ lớn, nhân cảnh hiệu trưởng, nhiều nhất chỉ có thể gọi là phó hiệu trưởng, chân chính võ đại tà giải đều tại vạn tộc chiến trường. Cho nên, Phương Kha thuận lấy nàng ý từ nói, an hiệu trưởng chính là hoàng đô vũ đại nhân cảnh cùng vạn tộc chiến trường, cộng đồng hiệu trưởng. Đúng. Cao Tiểu Lan gật đầu. Tại sao Bởi vì An hiệu trưởng thân phận. Cao Tiểu Lan nhìn xem Phương Kha, An hiệu trưởng tại linh khí khôi phục trước là nhân tộc cổ võ liên minh minh chủ, nhân tộc võ đạo người mạnh nhất, đánh khắp nhân tộc vô đối thủ. Phương Kha mặt lộ vẻ kinh hãi, đồng thời nghĩ đến Lao Thái Thái trong phòng làm việc giá binh khí tử. Hai vị bộ trưởng cùng với vạn tộc chiến trường rất nhiều nhân tộc cao thủ tại linh khí khôi phục trước đều là An hiệu trưởng bại tướng dưới tay. Tại linh khí khôi phục giai đoạn thời đầu, bọn hắn cũng đều từng chịu qua hiệu trưởng chỉ điểm. Cao Tiểu Lan trầm giọng nói, cho nên An hiệu trưởng chính là người tốt nhất võ đạo lão sư, cũng là người tốt nhất chỗ dựa. Tới một mức độ nào đó An hiệu trưởng tại nhân tộc cường giả trong lòng địa vị, cũng không thấp vô hai vị bộ trưởng. Phương Kha hít một hơi thật sâu. Hắn là thật không nghĩ tới, cái này lão thái thái, thân phận thế mà như thế giò người. Cổ Vũ Minh chủ, linh khí khôi phục chức nhân tộc người mạnh nhất. Hai vị bộ trưởng cùng với nhân tộc chúng hơn cao thủ, đều từng bị nàng đánh bại, cũng đều từng chịu nàng chỉ điểm. Cái này quá lợi hại. Bộ trưởng nhường hắn đến hoàng võ, đúng là cho hắn tìm lão sư tốt, tìm chỗ dựa đến rồi. Chỉ là, bộ trưởng tìm vị này chỗ dựa, đối bộ trưởng giống như có chút không hài lòng lắm, cũng bởi vậy liên lụy đến trên người hắn. Cho nên, An hiệu trưởng là ý gì? Cao Tiểu Lan nụ cười nồng đậm, "An hiệu trưởng là thật nghĩ để ngươi làm bộ trưởng." Cái này vừa nói, Phương Kha khẽ mắt liền run lên, "Làm bộ trưởng cũng không có như thế làm a? Bị toàn trường người sát bên khiêu chiến liền có thể làm bộ trưởng rồi?" Đây là tại những cảnh, nếu là lên vạn tộc chiến trường, ta còn phải bị vạn tộc chiến trường hoàng vũ vũ người, sát bên đánh một lần a. Cao Tiểu Lan cười càng sán lạn, lúng đồng tiền hăm sâu, hai mắt như suối, "Yên tâm, tất cả mọi người là đồng môn, sẽ không có người ra tay bạc ác. Vậy ta cũng không muốn bị đánh a." Phương Kha mắt trợn trắng, tại nhân cảnh còn tốt, tu vi của hắn, bị đòn tỉ lệ cũng không lớn. Nhưng đến vạn tộc chiến trường, như thế nhiều năm nhân tộc thiên kiêu hội tụ, hắn mới tu luyện bao nhiêu năm, nếu như bị phiêu chiến, khẳng định bị đánh. An Hiệu trưởng quả thật có chút xung động, Cao Tiểu Lan giải thích, bất quá, nàng cũng là bị bộ trưởng kích thích. Mà khác, bởi vì vì một chút kinh nghiệm uy nhân, chính nàng cũng không quá đồng ý thiên kiêu dấu dốt quá mức. Nàng cảm thấy dấu dốt quá mức, giả heo ăn thịt hổ, dễ dàng biến thành thật heo, còn dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Nàng cảm thấy, võ giả vẫn là phải một đường đánh lên đi, một đường vút đi lên, trưởng thành mới nhanh. Cùng thế hệ tranh chấp, đây là tốt nhất võ đạo con đường tu luyện. Đây là An hiệu trưởng nói thẳng ra nguyên nhân của ngươi một trong. Phương Kha bất đắc dĩ, còn có cái gì nguyên nhân, nói thẳng xong đi. Hôm nay làm việc sự tình hơi nhiều, chỉ có một chương này, thật có lỗi, chương 82, 1, nguyên nhân Hoàng Vũ đấu võ trưởng tối thể dị dịch, chương 82, 1, nguyên nhân Hoàng Vũ đấu võ trưởng tối thể dị dịch. Còn có một nguyên nhân. Cao Tiểu Lan nói, cùng Phụng Thiên giáo có chút quan hệ. Phương Kha khẽ gật đầu, Phụng Thiên giáo tại Hoàng Vũ có người, hắn không có chút nào ngạc nhiên. Dù sao, Vũ Cập học tỷ chính là Phụng Thiên giáo Phụng Huyền Chi giáo người. Nhớ tới Vũ Cập, Phương Kha lại nghĩ tới Bùi Băng, vài ngày trước thu đến Bùi Băng tin tức. Nói hắn lập tức liền muốn đi vạn tộc chiến trường. Hắn nhường Phương Kha sớm một chút đi tìm hắn, hắn lại mang Phương Kha đi làm lớn sự tình. Cái này khiến Phương Kha có chút không nói gì. Vạn tộc chiến trường làm lớn sự tình, mùi băng là thật điên. Phúng Tiên giáo tại Hoàng Vũ không ít người, nhất là những cái kia năm thứ 3 đại học, đại học năm 4, còn không có đột phá võ sư. Cao Tiểu Lan khệ miệng mang theo một tia trào phúng. Võ sĩ viên, võ sư liền muốn đi vạn tộc chiến trường, có ít người liền kẹt tại cựu phẩm võ giả đại viên mãn, chính là không đi hấp thu linh khí nhập thể. Cứ như vậy, bọn hắn cảnh giới bên trên cũng không phải võ sư, cũng không chậm trễ bọn hắn tu luyện. Ngược lại là uổng phí hết trường học tài nguyên. Những này sợ chết đồ vật, phụ tiên giáo chính hợp khẩu vị của bọn họ, lại hứa hẹn một lần, đến vạn tộc chiến trường cũng có thể giúp bọn hắn miễn chiến, kéo một phát lũng liền tất cả đều ra nhập vào. Phương Kha khẽ nhíu mày. Lực đột phát 1 vạn kg, tính là võ giả đại viên mãn. Hấp thu linh khí nhập thể, cái kia chính là võ sư. Những người này kẹt tại cự phẩm, linh khí một mượt tối thể, khí huyết còn sẽ tăng lên, lực đột phát cũng sẽ chướng. Nhưng cảnh giới bên trên, cũng xác thực còn không phải võ sư. Hơn nữa, tu vi như vậy tăng lên, tốc độ rất chậm, tài nguyên tiêu hao cũng rất lớn. Bọn hắn tăng lên 1 kg lực đột phá tài nguyên tiêu hao, đầy đủ phổ thông cựu phẩm võ giả, tăng lên 10 kg lực đột phá. Rõ ràng bọn hắn chỉ cần đột phá võ sư, tu vi tăng lên liền sẽ nhanh hơn. Nhưng bọn hắn chính là không đột phá, mà là mượn tu vi cường đại, nắm giữ những học sinh khác tài nguyên tu luyện. Loại sự tình này tại riêng phần mình võ phần lớn có. An Như thị sớm liền muốn thanh lý Hoàng Vũ vấn đề này, nhưng hộ vu cao tầng đều phụng thiên giáo dung túng, lại thêm những người này danh sách không xác định, còn có một số học sinh là thật tu luyện chậm. Lại thêm bộ phận lão sư phản đối, học sinh kháng nghị, cùng với các loại nguyên nhân, nhường nàng một mực chưa từng ra tay. Hiện tại, mưa dục thần giáo sự tình, nàng cuối cùng đè xuống cao tầng, các lão sư phản đối. Lại bởi vì Huyết Đan tối thể dịch xuất hiện, sang năm thiên kiêu sẽ tới, nhất định phải thanh lý tệ nạn kéo dài lâu này, tiết kiệm tài nguyên. Lại thêm Vương Kha vừa đúng xuất hiện. Cuối cùng nhường nàng quyết định, muốn đem những này phụng thiên giáo chúng, hoặc là thật tham sống sợ chết chi đồ, tất cả đều dọn dẹp, hoặc là để bọn hắn đều đột phá võ sư, lăn đi vạn tộc chiến trường, hoặc là liền thật trục xuất hoàn vũ. Những người này tu luyện, tài nguyên tiêu hao quá lớn, cho nên bọn hắn đều đang liều chết kiếm lấy học phần. Cao Tiểu Lan cười rất trông trọng cái sợ vạn tộc sợ mất chết, lại tại nhân cảnh đổi mạng tu luyện, đi giết hung thú, săn hải thú, đổi lấy học phần, thực sự buồn cười. Phương Kha cũng là lập đầu, có thể là bởi vì nhân cảnh an toàn đi, vô luận là hung thú vẫn là hải thú, tại nhân tộc trước mắt đều là kém một phương, mà tới được vạn tộc chiến trường, so với nhân tộc mạnh dị tộc quá nhiều. Cao Tiểu Lan khinh thường lập đầu, tóm lại, bọn này học phần tiên điên, nghe được thắng ngươi một lần 1000 học phần, nhất định sẽ tới tìm ngươi. Nói không chừng, bọn hắn sẽ còn tận lực giả bộ như thăng hiệp ngươi, hoặc là cùng đi tìm ngươi, cùng một chỗ kiếm lấy đại lượng học phần. Lấy ta làm suất phân dã quái. Phương Kha trong mắt lóe lên lánh sắc, cười hỏi: "Những người này đều là cái gì tiêu chuẩn?" "Nị phẩm võ sư." "Vẫn là tam phẩm." "Không đến tam phẩm, nị phẩm đỉnh tiên, đa số chỉ là nhị phẩm." Cao Tiểu Lan lắc đầu, trên thực tế, bọn hắn tiêu hao tài nguyên cùng thời gian, đầy đủ bọn hắn đột phá lục phẩm võ sư thậm chí cao hơn. Dù sao những người này, nhập học cũng đều là bốn năm phẩm võ giả thiên tài, nhưng không đột phá, khí huyết tăng lên phi thường chậm, thời gian 2-3 năm, có thể tới 2 vạn kg có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phương Kha chậm rãi gật đầu, tâm lý nắm chắc. Hắn hiện tại đã là chất phẩm võ giả, tăng thêm thiên kiêu võ giả đường lực bộ phát vượt qua 1.2, lại thêm vết thánh đao cùng với khác, lực phá hoại tuyệt đối là vượt qua 1.5, tiếp cận 1 vạn 6 tiêu chuẩn. Nhi phẩm giáo sư, có thể một trận chiến. Tiếng đập cửa vang lên. Tiểu Lan tỷ, giọn thức ăn lên. Vào đi. Cửa mở ra, bốn cái nhân viên phục vụ, một người bưng một món ăn đưa ra. Ba món ăn một mâm canh, phối thêm cơm. Tiểu Lan tỷ, ngài nhìn, ta trước nếm thử. Cao tiểu Lan cầm lấy đũa, đồng thời ra hiệu Phương Kha, đều là sở nghiên cứu thành quả, ta phụ trách hàng ngũ, đến nếm thử. Phương Kha ngật nhiên, nhìn lên trước mặt đồ ăn. Cầm một bát Trong chén hạt gạo từng viên, có ánh sáng long lanh, phản phất bạc ngọc, nhiệt khí như tiên vụ, tràn ngập gian nồng đượm mùi gạo. Ba đồ ăn tất cả ăn mặn, hai nóng, một cái là tương rất sáng rõ, hành lá cùng bạch chi ma tần mát, ở giữa một đoàn dầu nóng tới qua tỏi giã, mang theo cay độc tỏi hương sông vào mũi. Cao Tiểu Lan đũa cắm vào dầu tiếp theo vớt, kẹp lấy mảng lớn thịt nâng lên. Thịt theo phiến bên trên mang theo hơi cơ mặt, bạch chi ma hạt, hành lá đoạn, chảy xuống đỏ tươi dầu cay, nhìn xem liền để phương Kha khẩu vị mở rộng. Hắn mò một đũa, đưa trong cửa vào. Thịt mềm non hương đạt, tê cay mười phần, mang theo gia vị mùi thơm, ngay hai cái nước thịt tại trong miệng nổ tung, cùng các loại mùi thơm hỗn hợp. Lại nhai một miếng cơm cơm, mùi gạo đồng dạng trong meo, phối hợp thịt, khẩu vị tự giai. Ăn xong, Phương Kha thậm chí cảm giác được nhiệt lưu từ trong bụng tuôn ra, nhờ khí huyết đều thịnh vượng một phía. "Già sao?" Cao Tiểu Lan nhìn xem hắn, ta nghiên cứu ra được dinh dưỡng bữa ăn không sai a. Phương Kha trọng trọng gật đầu. "Rất có dinh dưỡng, khó trách một bữa cơm giá trị năm cái hộp phần, thịt này phiến là hùng thú thịt a." Một bên phục vụ viên trên mặt mổ cười. "Đúng, là nhất phẩm võ sư cấp châu xương sườn, một con châu cũng ra không có bao nhiêu." Phương Kha gật đầu. Lại đến mặt khác hai món ăn. Một đạo khác món ăn mặn là súp giòn nát xương châu, nồi áp suất để ép 2 giờ tiếp cũng đủ, đã mềm nát, lại không có hoàn toàn thoát xương. Cầm lấy một khối, xương cốt bên trên thịt có chút run run, lại cũng sẽ không trực tiếp rơi xuống. Nhưng cắn răng một cái, khối thịt tùy tiện nhấc đầu, cắn một cái dưới, nồng đậm nước thịt nổ tung, không gì sánh được mỹ vị. Còn có một đạo lạ giáo trộn, lỗ tốt thịt, phối thêm càn đĩa lỗ chấm. Cuối cùng nhất một đạo canh. Dung kỹu phẩm võ giả cấp thú dữ khác gà hạ trứng, phối hợp linh thực tím minh tạo phi lá, nhập khẩu mùi hương đậm đặc, ngon dị thường. Mấy món ăn phân biệt nếm xong, Cao Tiểu Lan gật đầu, cũng tạm được, quá quan. Mấy cái phục vụ viên rõ ràng nhẹ ra một hơi, ta tạ, tạ Tiểu Lan tỷ, ngài chăm dùng. Bốn người rời khỏi. Phương Kha cùng Cao Tiểu Lan vừa ăn vừa nói chuyện. Khác biệt hung thú dùng ngăn hiệu quả nghiên cứu, đây là ta luận văn tốt nghiệp đầu đề, cũng là ta đang nghiên cứu chỗ phụ trách hẳn ngủ. Ngươi không phải chuyên trách giải phẫu sao? Phương Kha mặt lộ vẻ nghi hoặc, thế nào làm lên đầu biết tới? Cái gì đầu biết? Ta là nhân tộc Dinh dưỡng sư. Cao Tiểu Lan có chút bất mãn, giải phẫu là yêu thích, Dinh dưỡng sư là chức nghiệp. Một bên nói một bên ăn, hai người đều ăn không chậm. Ba món ăn một món canh cùng với cơm ăn hết tất cả. Phương Kha cảm giác được khí huyết có một tia tăng trưởng, mặc dù không nhiều, nhưng là có thể cảm nhận được. Cái này năm học phần không lỗ. Mặc dù khí huyết tăng trưởng không nhiều, nhưng năm ngàn thôi, lại có thể ăn, ăn ngon, lại có thể tăng trưởng khí huyết, hoàn toàn đầy đủ. Dinh dưỡng bữa ăn ban đầu mục tiêu, không phải tu luyện. Cao Tiểu Lan uống xong cuối cùng nhất một muỗng canh, ban đầu là vì Hải Tử bổ dưỡng, cho Hải Tử chúc cơ tăng cường khí huyết. Những ngày món ăn đều là quá trình nghiên cứu bên trong phụ thuộc sản phẩm mà thôi, ta cầm một chút hung thú xử lý phương pháp, làm thành thực đơn, thông qua sở nghiên cứu đưa đến các nơi võ lớn cũng cùng sở nghiên cứu cùng một chỗ, tại nhân cảnh mở không ít tiệc cơm, sinh ý cũng không tệ lắm. Phương Kha ngật nhiên, "Tốt gia hỏa, Cao Tiểu Lan thế mà còn là cái phù bà. Đi thôi, ta mang ngươi đi dạo một vòng Hoàng Vũ." Hai người rời đi nhà ăn, Cao Tiểu Lan cưỡi xe mang theo Phương Kha. Hoàng Vũ địa phương rất lớn, ngoại trừ văn võ hai viện bên ngoài, còn có ba cái rất địa phương trọng yếu. Một cái là tu luyện thất, một cái khác là đấu võ trường, cuối cùng nhất là hậu phần lâu. Nơi này chính là tu luyện thất. Xe dừng lại, Phương Kha nhìn về phía một bên. Nơi này là tính gia hàng trăm thành tộc. Chính là dài rộng cao tất cả đều là 3m hình lập phương. Toàn thân là hắn gọi không ra tên, đen kịt tỏa sáng tảng đá xây thành, thoạt nhìn mười phần nặng nề. Những đá này đều là từ vạn tộc chiến trường chuyển trở về, gọi là Tuyệt Linh thạch, tên như ý nghĩa, có thể ngăn cách linh khí. Cao Tiểu Lan giới thiệu, lúc tu luyện, tại trong nhà đá đầu nhập linh thạch, linh thạch bên trong linh khí liền sẽ toàn bộ tiêu tán mà ra, hình thành cao nồng độ linh khí hoàn cảnh. Như vậy nồng độ linh khí, vô luận là đối tôi sương, vẫn là đối võ sư hấp thu linh khí, đều mười phần hữu hảo, đối linh thạch tỷ lệ lợi dụng cũng so với bên ngoài cường rất nhiều. Tu luyện tất sử dụng 1 giờ 5 học phần, không đắt lắm, chỉ cần ngươi linh thạch xung tốc, hoàn toàn có thể mỗi ngày ở bên trong âm. Phương Kha khẽ gật đầu, cái này thoạt nhìn tốn hao tựa hồ không lớn. Đúng. Cao Tiểu Lan khẽ miệng mang theo đủ cười, hoàng vũ tối cao tiêu phí địa phương, không ở nơi này, mà là tại đấu võ trường. Rất nhanh, Cao Tiểu Lan dẫn hắn đến đấu võ trường. Cái này cùng Phương Kha trong tưởng tượng, cùng loại sân thể dục đấu võ trường, đều cực đại khác nhau. Đấu võ trường dưới đất, to lớn dưới mặt đất kiến trúc, không biết sâu bao nhiêu. Tầng thứ nhất là một cái vượt qua ngàn bình quảng trường khổng lồ. Chương 82.2 Môn nhân Hoàng Vũ Đấu Võ Trường tối thế dị dịch, chương 82, 2, môn nhân Hoàng Vũ Đấu Võ Trường tối thế dị dịch. Rất nhiều học sinh ở đại sảnh vãng lai xuyên thẳng qua. Đa số người nhìn thấy Cao Tiểu Lan đều ngừng chân vân an, nhìn ra được Cao Tiểu Lan tại Hoàng Vũ địa vị cực cao. Quảng trường tứ phía đứng thẳng từng cái màn hình, phía trên có các loại bảng danh. Nhất phẩm võ sư tù phạm học phần bảng, một bốn tay chiến tộc, chiến giả, học phần. Hai tám mục bộ tộc gan tử người, mắt chín, học phần. Cựu phẩm võ giả tù phạm học phần bảng, cựu phẩm võ giả chiến tích bảng, một hứa thượng, đấu võ học phần. Hai gặp người. Đấu võ học phần, bát phẩm võ giả chiến tích bảng, võ sư chiến tích bảng, lịch sử chiến tích bảng, 10 vị trí đầu, một nhạc giờ cao thánh, hai chiều cá con, 3. Nơi này chính là đấu võ trường. Cao Tiểu Lan dẫn hắn đi vào một cái màn hình trước, đấu võ trường, trên thực tế chính là dị tộc tù binh lao tù. Ngươi có thể căn cứ tự thân tu vi, chọn lựa cùng cảnh giới tù phạm tiến hành hấp chiến. Cao Tiểu Lan một bên nói một vừa điều khiển. Căn cứ tu vi của ngươi, ngươi chỉ có thể chọn lựa cùng cảnh giới hoặc cảnh giới cao đối thủ, nơi này có mỗi một tù nhân tư liệu, chiến tích các loại, tuyển đối thủ tốt. Dùng ngươi học phần, cùng Tu Phạm khởi sướng đánh cược. Tu Phạm đáp lại, hai người là cược, người thắng ăn sạch. Phương Kha gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Thoạt nhìn, nơi này chính là một cái thực chiến chỗ tu luyện, bất quá, những này dị tộc Tu Phạm, tại sao muốn đồng ý chiến đấu? Còn có bọn hắn học phần bạn danh sách, Tu Phạm đạt được học phần có cái gì dùng? Phương Kha hỏi. Bọn hắn học phần giống như chúng ta, có thể hưởng thụ tốt hơn ăn uống, có thể miễn trừ tham gia thí nghiệm nghiên cứu, lấy được được tự do hoạt động, cơ hội bổng lọng, thậm chí có thể hoán đổi thời gian tu luyện. Cao tiểu Lan đạo. Tóm lại, Tu Phạm học phần càng nhiều, ở chỗ này qua càng dễ chịu. Nhìn một lần Cao Tiểu Lan chọn tuyển thao tác của đối thủ, Phương Kha minh bạch đấu võ trưởng sử dụng phương thức. Đây là một người tu luyện nơi tốt, cùng các tộc tù binh giao thủ, quen thuộc vạn tộc trên chiến trường, các tộc phương thức chiến đấu cùng đặc điểm, đối bọn hắn tương lai leo lên vạn tộc chiến trường, chỗ tốt rất lớn. Mặt khác, hai người rời đi đấu võ trưởng, Cao Tiểu Lan nói, trong này còn có chữa thương phần món ăn, cũng cần học phần mua sắm. Nếu như muốn mua võ học, binh khí, hoặc là tu luyện dược thể, linh thạch, vậy liền đến học phần lâu. Nơi này ngươi liền không cần nhịn, có cái gì yêu cầu, ngươi trực tiếp tìm người phục vụ tiểu tổ là được. Đi qua học phần lâu thời điểm, Cao Tiểu Lan đều không đỗ xe. Người bảy đời Hà Nguyên Đao, đầy đủ người dùng đến võ tướng, binh khí ngươi cũng không cần. Đi dạo xong một vòng. Phương Kha đối Hoàng Vũ có nhận thức nhiều hơn, trong lòng cũng có một chút dự định. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Cao Tiểu Lan dẫn hắn tiếp tục hăm mát. Có. Phương Kha vội vàng nói, ta cần phải mua một cỗ xe chạy bằng điện, scooter. Hắn hai cái đuổi ngồi tại sau chỗ ngồi, thật sự là không địa phương thả, quá hoang đường. Mặt khác, Hoàng Vũ quá lớn, cối xe dễ dàng hơn, chạy càng nhanh, nhưng rất hiển nhiên không có cơi xe ưu nhã. Cao Tiểu Lan cười, thế nào, ta tài xế này không tốt sao? Phương Kha lắc đầu. Không phải là không tốt, là dùng không đổi. Cao Tiểu Lan chỗ nào khả năng cho hắn mỗi ngày làm tại thế? Ta đợi chút nữa tìm người cho ngươi đưa một cô. Còn có một vấn đề. Phương Kha nói, hiệu trưởng buổi sớm nói, để cho ta tại 3 tháng sau nhân tộc tiên kiêu giải thi đấu cầm thứ nhất, cái này tham gia nhiều người sao? Tạm được. Cao Tiểu Lan đạo. Nhân tộc quá lớn, võ khảo sinh quá nhiều, cũng không cách nào thi ra cái nhân tộc võ trạng nguyên đến, nhưng cùng thế hệ tiên kiêu, ai không muốn phân cái 1 2 3 4. Bọn hắn nghĩ, các nơi võ đại cũng nghĩ. Rõ ràng, ngay tại võ mở rộng học sau, là một cái cả nước võ đại thiên kiêu giải thi đấu, diễn phần mình trường học chọn lựa thiên, kiêu tham gia. Vì để cho diễn phần mình võ rất có tham dự cảm giác, liền ổn định ở khai giảng bà tháng sau, đại khái tại tháng 12 chu tuần. Đánh xong liền nên qua Tết. Qua năm, những này đỉnh tiêm thiên kiêu nhóm, vừa vận tiến vào vạn tộc chiến trường. Mọi người đi qua luận bàn giao lưu, cũng coi là biết nhau quen thuộc, đến vạn tộc chiến trường, vạn nhất gặp nhau, cũng là chiến hữu. Nửa giờ sau, Phương Kha cùng Cao Tiểu Lan tách ra, tìm tới chính mình ký túc xá. Ba thứ hai vệ một phòng khách, ở hai người, một gian khác cùng phòng khách đạt thông, với tư cách phòng luyến cộng, địa phương chân rất rộng rãi, có thể đơn giản luyện một chút chiêu thức. Nếu như là chân chính luận bản tu luyện, đấu võ trưởng có đầy đủ nhiều địa phương. Phương Kha một cái khác cùng phòng là Tô Minh, ký túc xá vị trí vẫn là Tô Minh nói cho hắn biết. Tô Minh không có ở. Hai gian phòng bị to lớn phòng khách ngăn cách, riêng phần mình phòng vệ sinh đều trong phòng, tư mật tính rất cao. Trên giường vật dụng đến đồ dựa mặt đầy đủ mọi thứ, toàn bộ đều là nhãn hiệu hàng mới. Phòng vệ sinh có bồn tắm lớn. Cái này tiết kiệm được Phương Kha lại mua. Hắn đem bồn tắm lớn để lên nước khóa chặt cửa, thổi quần áo ra sau tiến vào phòng vệ sinh. Nước rất nhanh quá nữa, đóng lại nước. Trong lòng khẽ nhúc nhích, trên tay hắn xuất hiện một con kiến. Con kiến rất lớn, vượt qua 30 cm. Đen kịt sắc ngoài, lóe ra một tầng thải sắt kim loại sáng bóng, giống như là ngũ thải bàn lăn hắc, thoạt nhìn cảm giác mười phần cứng rắn. Hắn tại phương kha trên tay lấy hai đôi sau chân vì trần, đứng thẳng người lên, một đôi chân trước to to hở ra, tràn đầy lực lượng cảm giác. Đồng thời, nó to lớn đầu lâu bên trên, một đôi nhắm nuốt thức rất hút, hàm trên như là liềm đao, nuốt vàng ăn sắt rất nhẹ nhàng. Liên xếp như võ sư cấp mang giáp hung thú, cũng ngăn không được nó cắn xé. Đây chính là tiến hóa đến cấp 20 võ sư cấp con kiến. Con kiến, cấp 20, số lượng 100, đặc điểm: thân thể cứng rắn, lực lớn vô cùng, trăm chỉ cố gắng võ sư cấp con kiến, bén nhọn giác hút có thể cắn nát võ sư lẳng ra. Tiến hóa: thôn vệ linh tính kim loại. Thiên phú: thôn vệ linh tính kim loại sau, nhưng bài tiết tối thể dịch. Ngoại trừ chủ cần tiến hóa đường bên ngoài, con kiến cũng xuất hiện cái khác tiến hóa chi nhánh. Có kịch độc con kiến, có thôn vệ con kiến, cũng có khát máu con kiến, bạo tạc con kiến, kiến bay trở nhiều loại tiến hóa chi nhánh. Nhưng bởi vì bồi dưỡng điều kiện hạ khắc, Phương Kha tạm thời không có bồi dưỡng. Linh tinh kim loại có ít, bằng không, cấp 20 con kiến, bồi dưỡng giá trị không thể so với cấp 20 con mua thấp. Phương Kha tự lẩm bẩm, đem trên tay con kiến cầm tới trên bồn tắm phương, trong lòng khẽ nhúc nhích. Rất nhanh, con kiến phần bụng trung đoạn, một giọt ngân trung mang hắc, phản phất thể lòng kim loại một dạng thối thể dịch, ngưng tụ ra, rơi xuống trong bồn tắm. Trong mấy mắt, trong bồn tắm nước, trực tiếp biến thành màu đen bạc, đồng thời kịch liệt sôi trào lên. Phương Kha mặt không đổi sắc, lại đổi một con kiến, nhường nó đem thể nội thối thể dịch bài xuất thuết thể 10 con kiến nhỏ xuống tối thể dịch. Đây là lúc trước hắn nuôi nấng. Con kiến thôn phệ linh tính kim loại, gen luyện tối thể dịch sau, nạp vụ thể nội, chờ phương Kha lúc cần phải lại bài xuất. Cái này 10 giọt tối thể dịch, tiêu hao linh tính kim loại, giá trị hơn trăm vạn. Phương Kha tiến vào vào bồn tắm sôi trào trong nước. Rất nhanh, tối thể năng lượng nương theo lấy nhiệt lượng tiến vào nhập thể nội. Da thịt truyền đến xé rách, đánh, lôi kéo, vặn vẹo các loại đau đớn. Mấy mấy phút sau, theo cuối cùng nhất một tia màu đen bạc biến mất, trong bồn tắm nước khôi phục lại bình tĩnh, đồng thời nhiệt độ nước biến lạnh bớt. Phương Kha từ trong bồn tắm đi ra lau khô thân thể sau, bấm tay trên cánh tay bắn ra, bịch một tiếng vang trầm, giống như là đánh vào trên tảng đá, cũng nhanh đến đao kiếm bất thương trình độ. Phương Kha hết sức cao hứng, nói thật, hắn hiện tại chính mình cũng không biết, thân thể của mình mạnh đến cái gì trình độ. Nhị giai tối thể dịch hiệu quả quá tốt rồi, không đến 10 lần rèn luyện số tới, hắn cường độ thân thể tăng trưởng mấy lần. Mặc dù thoạt nhìn vẫn như cũ trắng nõn như ngọc, mềm mại tinh tế tỉ mỉ, nhưng chỉ cần Phương Kha cơ bắp kéo căng, nó trình độ cứng cáp, thậm chí vượt qua tảng đá, cơ hộ sánh vai sắt thép. Đây cũng là hắn tự tin có thể chiến nhị phẩm võ sư lực lượng. Hiện tại độ cứng, Đoan Trừng nhất phẩm võ giả đánh ta một lần, chính mình cũng hội bị chấn thương. Phương Kha một bên đổ nước một bên tự nói, nhưng Tiêu Hao cũng quá kinh khủng, 10 lần tối thể, Tiêu Hao linh tính kim loại giá trị quá ngàn vạn, không phải người bình thường có thể tiếp nhận lên. Linh tính kim loại là thật khan hiếm. Sở Nghiên cứu vốn là kế hoạch bồi dưỡng chỉ cấp 20 con kiến, cuối cùng nhất cũng chỉ nuôi dưỡng 100 cái. Còn lại, yêu cầu từ vạn tộc chiến trường điều động linh tính kim loại, còn không biết thời điểm nào có thể tới. Phương Kha, ngươi trở về rồi sao? Ngoài cửa truyền đến Tô Minh thanh âm. Chương 83, 1, khai giảng khóa thứ nhất, chương 83. Kai Dạng khóa thứ nhất. Phương Kha mặc quần áo tử tế mở cửa, nói: "Ngươi cùng Tiểu Lan học tỷ là cái gì quan hệ?" Tô Minh ngáy mắt ra hiệu, "Ngươi là người thứ nhất ngồi lên Tiểu Lan tỷ sau toàn nam nhân." Phương Kha liếc mắt, nhận thức, quen thuộc, bàng hữu. Gặp hắn còn phải lại hỏi, Phương Kha quả quyết đánh đòn phủ đầu, "Cha ngươi thế nào?" Tô Minh hách một tiếng, vừa bị hiệu trưởng treo ngược lên đánh xong, lại bị mẹ ta sâu trong nhà đánh lấy đâu, dọa đến ta trực tiếp liền chạy. "Ngươi là thật hố cha." Hai người đang luyện công phòng nói chưa tiếng. Không lâu sau, cao Tiểu Lan tin tức phát tới, xe chạy bằng điện, scooter, đại cho hắn đưa đến dưới lầu đập một tấm hình. Khoa học kỹ thuật tiên tiến văn bài khóa, hắn văn tay đều đã ghi vào. Đi thôi, tu luyện thất tu luyện đi. Phương Kha đứng dậy, "Ta chuẩn bị đi đấu võ trưởng. Tô Minh lắc đầu, "Ngươi không có học phần áp lực, ở tại tu luyện thất đều được. Ta hiện trên tay thế nhưng là chỉ có 100 cái nhập học đưa tặng học phần, tại Hoàng Vũ ăn uống ngủ nghỉ đều nuốt học phần, nếu là không nắm chặt giấy điểm, ta lập tức liền muốn ăn không nội cơm." "Hỏi ngươi tra yếu điểm học phần." Phương Kha cho hắn nghi kế. "Cha ta còn không mua chết." Tô Minh trừng mắt, "Học phần là võ lớn danh giới cuối cùng, không ai dám rợ trò rối trá." cha ta nếu là tại cái này bên trên trái với quy củ, hiệu trưởng thật có thể đánh chết hắn. Vậy liền không có biện pháp, ngươi cố gắng lên." Học phần khó dạy?" Đối sinh viên đại học năm nhất tới nói, học phần khởi nguồn, một cái là đến từ bình thường học tập kiểm tra, tháng thi, tuần đo, từng cái ngành học, thậm chí là võ đạo tu hành, đều có tương ứng khảo thí kiểm tra, bản về đến ban thượng cũng không ít. Một cái khác học phần khởi nguồn, chính là đấu võ trường chiến đấu. Trừ cái đó ra, cái khác thu hoạch học phần đường rất không nhiều." Nhưng đối phương Kha tới nói, tài nguyên vô hạn cùng ứng hắn, căn bản không cần cân nhắc những vấn đề này. Hắn chỉ cần nghĩ, ngủ tại tu luyện tất đều có thể Một mực tại tu luyện thất tu hành đến nửa sau đêm. Mấy khối linh thạch hóa thành một phấn, linh khí nồng nặc đối với tôi tương hiệu quả sát thực rất tốt. Lại thêm tôi bổ sương, huyết đan các loại. Bản đi tới thất phẩm bỏ giả, Phương Kha cảm giác tôi xương tốc độ chậm không biết, nhưng có tu luyện thất, không dùng đến 1 tháng, hắn liền có thể đột phá bát phẩm. Ngày thứ 2, Phương Kha đến thiên tại lớp phòng học, chính thức bắt đầu khóa thứ nhất. Giảng chính là vạn tộc chiến trường thượng trực. Giảng bài chính là từ vạn tộc trên chiến trường lui xuống võ tướng, Đêu Vương Truyền, hai cánh tay đều là máy móc tay chân giả, kim loại chợt chùi. Hắn trên mặt nụ cười, tự giới thiệu sau, liền trực tiếp bắt đầu Vạn tộc chiến trường, địa vực rộng rãi, nhân tộc trước mắt ghi chép chi địa, đã có ước vạn dặm xa, nhưng vẫn như cũ xa xa chưa từng thăm dò đến cuối cùng. Có nhân tộc cường giả bay lên không trăm vạn dặm, cũng không thấy sao trời vũ trụ, chỉ có nhật nguyệt xa cuối chân trời, thăng, có rơi tử, phảng phất tạo giác. Bốn mùa bởi vì gió mà lên, bỏ đi qua chính là một mùa. Sơn hà địa mạch, cây rừng thảo thực, đều cùng nhân cảnh trên lịch chi rất xa, vạn tộc chiến trường các loại quy luật sẽ ở sau bên cạnh chương trình học bên trên học đến. Chúng ta hôm nay khóa thứ nhất trước hết giảng một chút, vạn tộc trên chiến trường khu vực an toàn khái niệm. Phương Kha ngửa đầu nghe, Các trung giảng vạn tộc thường thức chương trình học, chủ yếu giảng chính là các loại dị tộc tướng mạo hình thái trở nên cạn tri thức. Chân chính vạn tộc chiến trường, chỉ có tại võ sư hoặc là võ tướng, báo danh tiến về vạn tộc chiến trường lúc, lại xuất phát trước huấn luyện bên trên, mới có thể giảng đến những nội dung này. Chỉ nghe Vương Tiền lão sư nói, chúng ta đều biết, dị tộc nhập chúng ta cảnh, hoặc là nhân tộc tiến vào chủng tộc khác thế giới, đều lại nhận thế giới bình thường sức áp chế. Trên thực tế, cái này sức áp chế, cũng sẽ thông qua các tộc cảnh nội liên thông vạn tộc chiến trường thông đạo, lan tràn đến vạn tộc trong chiến trường. Cố này sức áp chế theo cách thông đạo khoảng cách càng xa, hội dần dần yếu bớt, mà ở tại phóng xạ khu trong phòng địa vực, chính là cái gọi là khu vực an toàn. Chỉ cần đi vào phiến khu vực này, dị tộc liền lại nhận thế giới bình thường áp chế, tạo thành cảnh giới giảm xuống. Khoảng cách thông đạo càng gần, sức áp chế càng mạnh. Mai chủng tộc vạn tộc bại danh càng cao, khu vực an toàn càng lớn. Trước mắt, nhân tộc ta khu vực an toàn chỉ có 80 km bên trong phương viên, trước trăm đại chủng tộc, nó khu vực an toàn, thậm chí có trăm vạn dân động. Cái này lớp đầu tiên, Vương Tuyển lão sư giảng hơn 2 giờ. Hắn bên cạnh giảng vừa vẹo Nhân tộc khu vực căn toàn, nhân tộc khống chế khu, nhân tộc phụ cận liên minh dị tộc, liên minh các tộc khu vực căn toàn, các tộc dạng sóc khu, Minh Hữu phóng xạ khu. Đủ loại địa vực, tại hạ giờ dạy học, tạm thành một bức to lớn vô cùng bản tộc địa khu hình. Hình bên trên vẽ khu vực, chung liên quan đến liên minh bảy tộc, riêng phần mình đại dạng sóc khu chờ, phạm vi siêu hơn bản dạng. Được rồi. Vương Tiền lão sư cuối cùng để bút xuống. Cái này tiết khóa nội dung tạm thời liền giảng đến nơi đây, mọi người khóa sau hảo hảo củng cố, dưới tiết khóa chúng ta sẽ tại bức tranh này bên trên, bổ sung càng nhiều sơn hà hình dạng mặt đất, dị tộc đột thủ, linh thực, linh quáng, linh thạch chờ nội dung. Lao sư đi. Nhưng Phương Kha cùng với thiên tài lớp tất cả mọi người đều không có đi, mà là tại tài liệu giảng dạy bên trên làm lấy bức ký, đem tài liệu giảng dạy bên trên cũng có nội dung sửa sang lại tới. Không có người không chăm chú. Đến vạn tộc chiến trường, địa đồ là dính đến thân gia tính mệnh đại sự, không nhớ được địa đồ, lúc nào cũng có thể xong đời. Phương Kha là cái thứ nhất đi. Dù sao cũng là văn Trạng Nguyên, học tập có chính mình một bộ phương pháp. Tô Minh vội vàng đuổi theo, hắn mặc dù nhớ đồ vật không nhanh, nhưng không có cách, Tô gia lão gia tử sớm có huấn luyện, hắn đã sớm hơn qua. Hai người đến nhà hàng có một bữa cơm no đủ. Buổi chiều chương trình học rất nhanh bắt đầu. Đi học địa điểm tại đấu võ trường dưới mặt đất 36 tầng, cho bọn hắn đi học, đồng dạng là một vị võ tướng. Hắn má trái da thịt tiêu tổn, gián ngân sắc mặt nạ. "Ta là Cố Nguyên Thuần, các ngươi dị tộc khóa lão sư, chúng ta khóa chủ yếu chính là nhận thức dị tộc. Ta biết các ngươi ở cấp ba học qua vạn tộc tưởng thức, nhưng đây chẳng qua là cơ sở bên trong cơ sở, còn thiếu rất nhiều. Cái này tiết khóa về sau, các ngươi liền biết chúng ta học chính là cái gì." Cố Nguyên Thuần mang theo Phương Kha đám người đi đến một gian trong phòng học. Trong phòng học là từng tây thô to của sắt, phía trên cột mấy chục cái dị tộc. Những loại dị tộc tướng mạo giống nhau. Bọn chúng đầu sinh ba dựng thẳng mắt, một mắt phía trước, hai mắt tại đầu hai bên, đều là đường kính có 4 cm to lớn tròn mắt. Không mũi không hay, một trương môi mỏng trong cái miệng lớn răng nanh tinh mịn, tựa như cá mập răng. Đỉnh đầu sinh ba cây một trường dáng dấp xốc giác, tương đối vu thai của bọn nó mũi. Bọn chúng cao chừng 2 m, chân ngắn thân thể càng dài, tứ chi là tam chảo hình thái, làn da xám trắng tô ráp như đá chất. Nhìn thấy Phương Kha đám người sau. Những loài dị tộc tất cả đều nhe răng trợn mắt, không ngừng rãy rủa, đồng thời dùng vạn tộc tiếng thông dụng phát ra từng tiếng giận mắng. Phương Kha một chút liền nhận ra bọn chúng. Đây là Tam mục bộ tộc ăn thịt người. Tại liên minh tộc Đạn Phủ Cận, bộ tộc này là đối nhân tộc nhất căm thù chủng tộc, bọn chúng ngựa thích sinh ăn thịt người thịt, thường xuyên đi săn nhân tộc võ giả. Cố Nguyên phẫn thanh âm, vượt trên bọn chúng giận mắng, hắn chỉ vào chính mình mặt, "Ta mặt núi này, chính là bị bọn chúng dùng miệng xé xuống, nhà kia hỏa bị ta giết chết thời điểm, còn ở ngay trước mặt ta, đem trên mặt ta thịt nuốt xuống." Phương Kha ánh mắt lạnh lùng, những thiên tài khác lớp người cũng đều trên mặt trầm xuống. Có ăn thịt người yêu thích, đi săn nhân tộc, cái này là nhân tộc tuyệt đối không thể chịu đựng được tử địch. Liên hiệp như Phụng Thiên giáo chúng gặp được bộ tộc ăn thịt người, cho tới bây giờ cũng đều là tất sát. Hôm nay chúng ta cái này tiết khóa chính là Tam mục bộ tộc ăn thịt người nhược điểm học tập. Cố Nguyên Thuần một bên tiến lên, mở ra trong phòng học hình chiếu, vừa nói, chúng ta nhân tộc có huyết thái dương, huyết bạch hội trời yếu hại, cũng có các nơi cấp nối trời nhược điểm, bộ tộc ăn thịt người cũng tương tự có. Đang khi nói chuyện, hình chiếu mở ra, xuất hiện là một chương tam mục bộ tộc ăn thịt người kết cấu thân thể hình, bao quát bên ngoài thần, trọng yếu bộ phận, nội tạng, xương cốt các loại. Cố Nguyên Thuần xuất ra giấy cán, tại tam mục bộ tộc ăn thịt người đầu vị trí vẽ lên một vòng. Xuất hiện đầu phóng đại hình ảnh. Hôm nay cái này tiết khóa chúng ta muốn giảng chính là đầu nó như điểm, cùng với tử việt. Tam mục bộ tọc gan thịt người, thứ ba mục đích tầm mắt đạt tới 278 độ tả hữu, tầm nhìn điểm mù rất nhỏ, thứ ba mắt là đầu nhược điểm lớn nhất. Nhận đến đại lực lúc công kích, hội dẫn đến nó kịch liệt đau đầu, thậm chí có thể sẽ trực tiếp mất, các ngươi nhìn. Cố Nguyên Thuần đi đến một cái tam mục bộ tọc gan thịt người trước mặt, không nhìn nó giận mắng, một chỉ đặt tại nó bộ mặt một mắt bên trên. Phương Kha bọn người vây quanh nhìn. Ta hiện đang chậm rãi dùng sức, đầu tiên là 100 kg sức mạnh. Nương theo lấy Cố Nguyên Thuần thanh âm rơi xuống, cái kia tam mục bộ tọc gan thịt người lập tức rên lên một tiếng, giận mắng trực tiếp đình chỉ. 200 kg. Tam mục bộ tộc gan thịt người phát ra gầm thét, lần nữa mắng to. 300 kg. Chương 83.2, khai giảng khóa thứ nhất, chương 83.2, khai giảng khóa thứ nhất. Tam mục bộ tộc gan thịt người kêu thảm. Hiện tại là 400 kg. Cố Nguyên thuần thoại âm rơi xuống, đầu kia tam mục bộ tộc gan thịt người lần nữa một tiếng hét thảm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, rồi mới không ngừng run rũ dậy. Đầu này tam mục bộ tộc gan thịt người là cựu phẩm võ giả cảnh giới, lực gần vạn công cân, nhưng nó con mắt một điểm, sức thừa nhận cũng mới chỉ có 400 kg mà thôi. Nếu như ngươi kỹ xảo đầy đủ, Đột nhiên tập kích, có thể đánh trúng nó một mắt, vậy coi như là chuẩn võ giả, đều có cơ hội đem nó giết chết. Phương Kha đám người nhao nhao gật đầu. Bất quá bọn hắn cũng đều biết, lời mặc dù nói như vậy, nhưng chỗ có sinh vật, đối với con mắt phòng hộ đều là cực kỳ mẫn cảm, muốn đánh tới con mắt, căn bản không phải chuẩn võ giả có thể làm được. Ngoại trừ thứ ba mắt bên ngoài, bọn chúng một cái khác đột điểm, chính là đỉnh đầu ba cây xúc giác. Cố Nguyên phần đi vào bên kia tang mục bộ tộc ăn thịt người trước mặt. Cái này tương đối vưu thai của bọn nó mũi, nếu như có thể đem chiếm dụng, bọn chúng sẽ trực tiếp biến thành kẻ điếc. Nhưng bởi vì bọn chúng tầm mắt quá lớn, cho nên Liền xem như kẻ điếc, đánh lén cũng không dễ dàng, nơi này chỉ có thể là một cái nhược điểm. Cái thứ ba nhược điểm, là nó hai bên mục đích phía dưới 1 cm vị trí. Nơi này là tam mục tộc bộ mặt thần kinh tụ hợp điểm, nếu như có thể đánh trúng nơi đây, hội dẫn đến đầu choáng ngất đi, khí huyết ư chắn không khai. Lại rồi mới là. Cố Nguyên thuần một bên dàn trải, một bên cầm trong phòng học tam mục bộ tộc ăn thịt người làm giáo cụ biểu thị. Hắn nói qua sau, "Phương Kha bọn người, một người phân đến một cái giáo cụ, phân biệt tiến hành thí nghiệm, nghiệm chứng, Cố Nguyên thuần giảng kết luận, đồng thời nếm thử kết hợp võ học của mình, tìm kiếm thích hợp vị trí công kích." 2 giờ sau, Bị cha tấn thảm không nỡ nhìn giáo cụ nhỏm, bắt đầu cống hiến bọn chúng cuối cùng nhất sức mạnh. Nó trên người chúng xiềng xích bị giải khai, mang theo trên thân thể thô khổ, cùng tiến tại lớp các học viên giáo thủ. Bọn chúng tay không tất sát. Phương Kha bọn người lại có thể lựa chọn chính mình binh khí thường dụng, dùng, dùng nhắm nhất, nhất rõ ràng phương thức, đánh trúng đối thủ mình nhược điểm tử huyệt, nhanh nhất đạt được thắng lợi. Đây chính là phương Kha đáng người lớp học bài tập. Bọn hắn rất nhanh thuận lợi hoàn thành. Chờ bọn hắn rời đi phòng học sau, trong phòng học chỉ còn lại có mấy chục con tang mục bộ tọc gan thịt người thi thể. Rồi mới, rất nhanh có nhân viên công tác tiến vào, đưa chúng nó chứa lên xe tộc mang đến văn viện khoa học, hoặc là trong trường phòng thí nghiệm. Nhân lúc còn nóng, bọn chúng vì nhân tộc cống hiến ra cực kỳ sao hết thảy. Một ngày chương trình học kết thúc, Tô Minh rèn sắc khi còn nóng, trực tiếp tại đấu võ trường tòa cấp học phần, chọn lấy một cái tam mục bộ tộc gan thịt người đối thủ, chuẩn bị kiếm chút học phần. Không ít đồng học đều là đồng dạng cách làm. Phương Kha lại tại nhìn thoáng qua điện thoại sau, lựa chọn rời đi. An Lão Thái Thái đến tin tức, buổi tối 7 giờ, muốn đơn độc mở cho hắn tiểu táo. 6 giờ rưỡi, Phương Kha từ nhà hàng lầu 5 xuống tới sau, vừa vặn gặp được mới vừa ở lầu 1 cơm nước xong xuôi tiểu Vũ Thần, Cổ Trang Vân. Nhìn thấy Phương Kha từ lầu 5 xuống tới, trên mặt hắn rõ ràng hiện lên hâm mộ, lên tiếng chào. Cổ Trang Vân chậm rãi nói, "Ta thật rất muốn biết, ngươi đến cùng là cái gì địa phương bị hiệu trưởng nhìn trúng, có thể có đãi ngộ như vậy. Theo ta được biết, Hoàng Vũ bên trong còn không có bất cứ người nào có tiền lệ như vậy, liên học phần đánh ghế đều không có, lại càng không cần phải nói hết thời miễn phí." Phương Kha cũng đành chịu. Nếu không phải hiệu trưởng nói thẳng, chính hắn khẳng định không nguyện ý bại lộ như vậy đãi ngộ đặc biệt. Không chỉ nhận người hâm mộ, cũng dễ dàng bị người nhằm vào, thậm chí còn dễ dàng bị người đoán được tiên kiêu đang cấp. Dù sao Tất cả mọi người là cấp S, chưa từng có như vậy đãi ngộ đặc biệt, ngươi bằng cái gì? Trừ phi ngươi không phải S, mà là SS, thậm chí là SSS. Có thể là bởi vì ta dáng dấp khá là đẹp đẽ đi. Phương Kha chỉ có thể trầm chú qua loa, nếu như ta tới làm hoàng vũ bên ngoài, cái kia hẳn là rất có lực hấp dẫn. Cổ Trang Vân vốn là không bạch sắt mặt, giờ phút này lộ ra càng đen hơn. Ta hiểu ngươi có không thể nói nỗi khổ tâm, nhưng lấy cớ này, có phải hay không tính công kích có chút quá mạnh mẽ rồi? Phương Kha ngơ ngác một chút, rồi mới mới phản ứng được. Vị này cổ đồng học, mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng nhan giá trị cũng không cao lại bởi vì hắn màu da hơi hắc, thoạt nhìn càng là không quá đẹp xem. Mà chính mình mới vừa nói, có tại cung nằm trước mặt mắng đồ đầu chọc nghi nghi. Ta không phải cố ý." Phương Kha biểu thị ấy nãy. Cổ Trang Vân hừ một tiếng, cứng rắn mà nói, "Ta còn có việc, đi trước một bước." "Được rồi." Phương Kha cười sảng lạn, chủ động mở cho hắn môn. Cổ Trang Vân tâm tình không nghĩ lại lắm, bởi vậy rất mau rời đi nhà hàng, vừa đi ra đi không đến 100m. Bên cạnh, Phương Kha cưỡi xe chạy bằng điện, scooter, vèo vượt qua. Cổ Trang Vân rất nhanh, Phương Kha đến tổng hợp lâu, hiệu trưởng cho hắn địa điểm là tại tổng hợp mái nhà tầng phong luyện công. Phương Kha lúc đến, phòng luyện công ánh đèn sáng rõ, rộng rãi trống trải trong sân. Lão thái thái An hiệu trưởng, một thân quần áo luyện công màu đen, lặng lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất. Nó bên cạnh, to lớn ra vũ khí bên trên, đang nằm mấy chục binh khí. An hiệu trưởng, Phương Kha vẫn an. An hiệu trưởng gật đầu, từ hôm nay trở đi, mỗi 3 ngày đến ta nơi này một lần, ta dạy cho ngươi tu luyện. Đa tạ hiệu trưởng. Không cần đến cảm ơn ta, An hiệu trưởng thản nhiên nói, làm tốt chuyện ngươi đáp ứng ta là được rồi. Phương Kha khẽ gật đầu. Ngươi luyện là Vu Bình huyết thánh đao đúng không? Đúng. Phương Kha gật đầu, ngoại trừ huyết thánh đao bên ngoài, còn luyện một cái. "Ách, bỏ ngựa đao." "Bỏ ngựa đao." An Hiệu trưởng thần sắc bình tĩnh, "Sử dụng ta xem một chút." "Được." Phương Kha tay đệ trôi đao, trong nháy mắt tính tầm, tìm kiếm cảm giác. Một lát sau, "Khen." Đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Lão thái thái trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, một đao kia có chút ý tứ, giống như có kim đường thần tộc cái bóng, "Là ai dạy ngươi?" "Là Tiểu Lan học tỷ nói kim đường thần tộc, ta nhìn bỏ ngựa chính mình học, tự luyện." "Đúng, không sai." Lão thái thái khẽ gật đầu, mặc dù không có bất luận cái gì kỳ sao chỉ có một cái chữ nhanh, nhưng nhanh đến cực hạn, cái này bản thân liền là một loại vô địch kỳ xảo. Nhân tộc cổ võ từng nói, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, ngươi một đao kia, luyện rất tốt. Chính là xuất đao trước gấp độ quá lâu, còn phải tiếp tục suy nghĩ, ngươi còn luyện qua cái gì võ công? Phương Kha lắc đầu, ngoại trừ cao trung cơ sở võ công bên ngoài, chưa từng luyện khác. Lão thái thái lập tức nhíu mày. Bất quá, nàng cũng biết Phương Kha kinh lịch, cao trung học văn, vốn là không có bao nhiêu kinh nghiệm, bằng không cũng không cần nàng đến dạy. Nàng hơi tưởng tượng, liền có dự định. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, ngoài cửa có âm thanh nghiêm vang lên. An mãi mãi, ta tới." Cổ Trang Vân, Phương Kha mắt lộ ra ngoài ý muốn, nhìn về phía cổng. Cổ Trang Vân đẩy cửa tiến đến, vừa vặn cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. "Ngươi cũng tại." Cổ Trang Vân so với hắn còn ngoài ý muốn. Hắn tiên phú bất phàm, chiến tứ tung hoành, nhân tộc cấp S tiên tiêu, lại thêm gia Hạo Nguyên Thầm, mới có cơ hội nhường an hiệu trưởng chỉ điểm. "Phương Kha hắn." Cổ Trang Vân trong mắt lại lộ ra ghen ghét. "Vào đi." Lão Thái Thái mở miệng. Cổ Trang Vân tập trung ý chí, tiến lên cung kính vấn an. "Tửng." Lão Thái Thái khẽ gật đầu, "Ra ra ngươi từ trên chiến trường đưa tin cho ta." Để cho ta có thời gian dạy dỗ ngươi, các ngươi bắt cực nhất mạch quyền cước binh khí, ta cũng liền luyện mấy tháng, không ra ra ngươi công phu sâu, chỉ có thể miễn cưỡng dạy một chút, khả năng trình độ tầm thường." Cổ Trang Vân mười phần cũng kính. An Mãi mãi ngải qua khiêm nhường, "Ra ra trong tư nói, ngài năm đó quét ngang thiên hạ, cùng các phái cổ võ tông sư giao thủ, dùng đều là các phái võ học, vẫn như cũ quét sạch tứ phương. Vô luận binh khí vẫn là quyền cước, ngài đều là thông hiểu bách gia đại tông sư. A lão thái thái là đầu, những cái kia tên tội không để làm gì, cổ võ hiện tại cũng vô dụng, các loại xáo lộ đều là lấy người làm đối thủ thiết kế." Đối đầu dị tộc cũng không có như vậy chỗ đại dụng. Không nói những thứ này, ngươi đánh trước một bộ quyền ta xem một chút, đúng, ngươi luyện là cái gì binh khí?" Cổ Trang Vân nói, "Ta luyện chính là xuân tu đao." "Trên kệ có, chính ngươi cầm." "Đúng." Cổ Trang Vân không có lấy đao, sau lùi lại mấy bước, chuẩn bị luyện quyền. "Ngươi xem trước một chút đi." Lão Thái thái đối phương Kha đạo, "Đến ta cái này học, học chính là cổ võ." Mặc dù cổ võ xáo lộ, đối dị tộc tới nói, có thể có chút nhược điểm không cấp, nhưng nó đối tự thân nắm giữ, dùng thân thể, binh khí khởi sướng tiến công khí xảo, đây đều là thông dụng. Đối thủ là ai không quan trọng, xuất thủ đều là người. Phương Kha trong đầu suy tư lời của lão thái thái, không hổ là cổ vũ minh chủ, đối võ công nhận thức rất sâu sắc. Cổ võ đối lợi dùng thân thể kinh nghiệm chiến đấu, đây mới là đám võ giả yêu cầu. Vai khuỵu tay đầu gối bàn tay quyền, hoặc là đao thương kiếm kích côn công kích kỹ xảo, cùng với đối mặt các loại công kích phòng ngự, ngăn cản, tá lực, phản kích, né tránh các loại. Đây đều là cổ võ kinh nghiệm quý báu. Không biết những thứ này, đánh nhau thời điểm liền chỉ biết bổ, phòng ngự thời điểm sẽ chỉ nghênh háng, thẳng tới thẳng lui, một điểm mỹ cảm đều không có. Mà biết những thứ này, Kết hợp với bởi chiều học dị tộc nhận thức khóa, vô luận đối thủ là người vẫn là dị tộc, là trên bầu trời bay vẫn là trong đất chui, giết đứng lên đều không có khác nhau. Chương 84, 1, Bách chiến thánh pháp. Thiếu niên khí phách cùng kẻ già đời, chương 84, 1, Bách chiến thánh pháp. Thiếu niên khí phách cùng kẻ già đời. Bát cực quyền, là thiên hạ đệ nhất cương mãnh quyền pháp. Lão thái thái trầm rãi mở miệng, cổ ngữ có nói, "Văn có thái cực can thiên hạ, võ có bát cực định càn khôn." Nương theo lấy nàng âm thanh âm vang lên, cổ trang văn cũng bắt đầu chuyển động. Bát cực quyền, đi bước như lội bùn, chân bất quá đầu gối, bộ pháp không đinh, không cùng 08, không, không ngựa, hùng xoa đập mã pháp. Cổ Trang Vân thẳng đầu, thẳng thân, ngồi hung, động tác rõ ràng, lực đạo cương mãnh, vật hơi phát ra tiếng, hai cánh tay đột nhiên liên tục vung ra, đánh ra huyến ảnh. Quyền pháp động như kéo căng cùng, phát như tiếng sấm. Đây là Diêm Vương ba điểm tay. Lão Thái Thái ngữ khí không đổi không chậm. La Bát Cực Quyền bắt đại chiêu một tròng. Mãnh hổ cứng rắn leo núi, nên môn ba không để ý. Nàng đem Cổ Trang Vân thi triển Bát Đại Chiêu từng cái điểm ra. Đánh xong Bát Cực Quyền, Cổ Trang Vân lại từ giá binh khí bên trên gỡ xuống Xuân Thu đại đao. Cái gọi là Xuân Thu đao Trên thực tế chính là nhị gia Thanh Long Nghiễn mửa đao. Hắn hung vẩy luyện đao thời khắc, Lão Thái Thái mở miệng lần nữa. Xuân Thu Đao Pháp, chém vào vậy treo trạm, bôi đoạn cản trêu chọc chờ chiêu thức, cản cũng nhanh chóng, giǎng cứu một cái đại đao mãnh liệt như hổ, một đao một thế tất cần uy vũ lạnh tấu xương. Mà khác, bởi vì thời cổ đao trầm, người yếu, cho nên nghĩ luyện Xuân Thu Đao, quyền pháp cơ sở nhất định phải vững chắc, eo chân lực cánh tay, nhất định phải đủ mạnh. Trên thực tế, Lão Thái Thái quay đầu nhìn về phía Phương Kha. Muốn luyện binh khí, trước luyện quần chân, quyền cước luyện đấu, binh khí chính là thân thể kéo dài. Tiếp đó, người trước hết cùng ta luyện quần chân. Vương Kha gật đầu biểu thị thu đến. Rất nhanh, cổ trang vân xuân thu qua, lao lượn qua, lão thái thái giương tay vồ một cái, đem đao sách tới trong tay. Đao luyện được cũng không tệ lắm, chính là thiếu điểm cương mãnh, không giống hổ, giống mèo." Lão thái thái vừa nói, tay phải ném đi đao, hai tay cũng cầm, đột nhiên rẽ phải vẩy đao. Trong mắt, lão thái thái liền giống như là mãnh hổ xuất lồng, răng nanh lợi trảo dữ tợn lộ ra, nó càn gầy thân thể trùng, bộc phát ra dọa người khí thế. Nàng tiếp tục vung đao, phải bước sau rút lui, đao theo thể phía bên phải hướng lên khẽ quấn, vu trước ngực sáng đao. Khẽ một tiếng dao ngâm. Đứng ở tại trước mặt Cổ Trang Vân theo bản năng từ nay về sau vừa lui. Phương Kha cũng là hít một hơi lãnh khí. Lão Thái Thái tựa hồ cũng không vận dụng khí huyết, nhưng khí thế trên người lại bàng bạc nặng nề, mang theo lăng lệ sắc cơ, tràn ngập tư phương. Một chiêu này bá vương lực kỳ, đừng có dùng thành con rùa. Sáng dão là bá vương, là tùy thời bạo khởi giết người mãnh hổ, không phải phòng ngự, không phải lùi bước, dùng xuân thu đại đao đều là mãnh tướng. Ngươi có sinh cơ dị năng mang theo, đừng sợ tụ thường, cùng đối thủ liều mạng, chết không phải là ngươi. Lão Thái Thái thanh đao ném cho Cổ Trang Vân, nhường chính hắn đi suy nghĩ. Cổ Trang Vân bị đuổi tới phòng luyện công một góc, nhìn xem lão Thái Thái tay nắm tay giáo phương Kha quyền cước, trong lòng chua chua. Phương Kha không để ý tới hắn thế nào nghĩ, hết sức chuyên chú cùng lão Thái Thái luyện công. Cổ võ môn phái phong phú, các loại võ công vô số kể, chỗ điều động thân thể bộ vị, cũng là từ đầu đến chân, đủ loại, cơ hồ trải rộng các vị trí cơ thể, riêng phần mình có sự khác biệt. Trên thân người mỗi một khối cơ bắp, mỗi một khối xương, trong chiến đấu đều phát huy các loại tác dụng. Linh khí khôi phục trước, tu hành không cửa, thể phách không được, luyện võ cũng khó. Linh khí khôi phục sau, con đường tu luyện trực tiếp, thể phách tăng cường đơn giản, luyện võ cũng dễ dàng không còn yêu cầu rèn luyện thể phách, chỉ cần học tập triêu thức, xáo lộ, ứng biến cùng với ý. Lão thái thái chắp tay sau lưng đứng tại Phương Kha trước mặt. Những năm gần đây, ta đem cổ võ cấp phái võ công, vứt bỏ hết thời rèn luyện thể phách chi pháp, sửa sang lại ngưng luyện ra một bộ, đối ứng nhân thể các nơi gần cốt bắt thịt chiến đấu chi pháp. Ta đem nó mệnh danh là Bách chiến thánh pháp. Nơi xa, cổ trang vân đỉnh chỉ đuổi người dạo, lặng yên không tiếng động bu lại. Lão thái thái phát hiện, nhưng là cũng không có để ý hắn. Nàng mở ra phòng luyện công hình chiếu. Phương pháp này trung có võ công chiêu thức 129600 thức, liên quan đến nhân thể tất cả gân cốt bắp thịt điều động, cùng với cấp nối phạm vi hoạt động, phát lực phương thức, có thể làm đến cực hạn động tác. Tu thành phương pháp này, vô luận đối mặt cái gì đối thủ, cái gì dạng công kích, đều có thể làm ra nhất vừa đúng lưng đối. Nếu như có thể đem phương pháp này nhậm môn, toàn thân khí huyết quán thông một thể, dung luyện hợp nhất, chiến lực có thể tăng lên mấy lần có thừa. Đang khi nói chuyện, hình chiếu sáng lên, phía trên xuất hiện Lão Thái Thái ảnh chụp. Nàng bày ra một cái động tác của quái, cùng sử dụng văn tự ở một bên đánh dấu. Lãm nguy thức, Lão Thái Thái dàn giải Nó điều động là từ nhỏ cánh tay bên trong, đại cánh tay cánh ngoài, đến phần lưng một đầu bình thường không cần đến ngân cơ. Phương Kha dựa theo hình ảnh bày ra động tác, lão thái thái tiến lên, điểm ở tại cánh tay bên trong, nhẹ nhàng nhấn một cái. Phương Kha cảm giác cơ bắp run lên, chính là đầu này gần, nếm thử đưa nó kéo căng, cảm thụ nó tồn tại. Lão thái thái đầu ngón tay rơi xuống hắn đại cánh tay, lần nữa nhấn một cái, rồi mới là phần lưng. Đây là bình thường một số động tác không cần đến cơ bắp, nhớ kỹ bọn chúng tồn tại, điều động đến bọn hắn, ngươi liền vẫn có thể làm ra người khác làm không được chiêu thức. Đây đều là Bách chiến thánh pháp cơ sở. Cổ Trang Vân ở một bên chính mình bắt chước, hắn có cổ võ nội tình, học so sánh kha càng nhanh. Lão Thái Thái cũng không quản hắn, tùy ý hắn cùng học. Muốn tu Bách Chiến Thánh Pháp, có 3 cửa ải đại nạn. Lão Thái Thái một bên giáo phương kha cảm thụ trên thân, tất cả gân cốt bắp thịt tồn tại, vừa nói, thứ nhất, chính là cảm giác tự thân, khống chế thân thể các bộ vị, có thể điều động. Thứ hai, 120 9600 thức chiêu pháp, đều muốn ký ức vô tâm. Thứ ba, diễn phần mình chiêu pháp chiêu thức chỗ ứng đối tình huống, cùng với ngươi lực lượng của mình, có thể làm đến công kích hoặc là phòng ngự tiêu chuẩn, chính mình muốn trong lòng hiểu rõ, chân chính lựa đấu. Làm đến nơi này Bách chiến thánh pháp liền xem như nhập môn. Lão thái thái cắt ra hình chiếu bên trên cái thứ hai động tác, tiếp tục nói: "Nhập môn về sau, nếu muốn tiếp tục tu luyện Bách chiến thánh pháp, liền cần điều động quanh thân khí huyết, dung luyện hợp nhất, đem chính mình toàn thân khí huyết hội tụ một đạo. Vô luận bộ vị nào, cái nào một khối cơ bắp gần cốt phát lực, đều có thể hội tụ lực lượng toàn thân, từ nơi này đánh ra tới. Như vậy, Bách chiến thánh pháp mới xem như cảnh giới tiểu thành. Lúc này vô luận ngươi là vai khuỷu tay, vẫn là bàn tay, thậm chí là lưng bụng, chỉ cần phát lực, cái kia chính là lực lượng mạnh nhất. Cùng cảnh phía dưới, vô luận tiên, kiêu yêu nghiệt đều có thể quắc ngang." Phương Kha một bên làm động tác, cảm ứng gân cốt, một bên kích động trong lòng. Toàn thân trên dưới, bàn tay khẽ động, vô luận cái gì địa phương phát lực, đều có thể điều động quanh thân khí huyết, loại cảnh giới này thật khả năng sao? Con ngón búng ra, như là bạo khởi một quyền. Đây là tiểu thành, chương 84, 2, Bách chiến thánh pháp. Thiếu niên khí phách cùng kẻ già đời, chương 84, 2, Bách chiến thánh pháp. Thiếu niên khí phách cùng kẻ già đời. Cái kia lại thành lại là cái gì dạng? Đại thành Bách chiến thánh pháp, ràng chính là một cái ý cũng có thể nói là đạo. Người tinh khí thần, tín niệm, võ đạo chờ, tất cả mọi thứ Toàn bộ dung hội tại cái kia một đạo khí huyết bên trong, đầy dày tại trong cơ thể của ngươi hết thảy bên trong. Ngươi mỗi một tế gần, không một miếng thịt, đều tràn ngập ý chí của ngươi, ngươi vào đạo, sôi trào ngươi khí huyết, thiêu đốt ngươi hết thảy. Từ trong cơ thể ngươi bộc phát ra vượt qua gông cùm xiển xích sức mạnh, ngươi mỗi một chiêu mỗi một tức, đều có vượt qua bản thân ngươi gấp 10 lần sức mạnh. Đây chính là đại thành Bách chiến Thánh pháp. Lão Thái thái nữ khí bình tĩnh, nhưng Vương Kha cùng Cổ Chân Vân, tất cả đều từ đó cảm giác được vô cùng cường đại sức mạnh. Lực lượng này bành trướng, hùng vực, thiêu đốt hết thảy. Phương Kha, ngươi chỉ cần Bách chiến Thánh pháp nhập môn, cùng cảnh bên trong, luận kinh nghiệm chiến đấu, không người có thể so sánh. Thánh pháp tiểu thành, nhân tộc bên trong bất quá số lượng một bàn tay. Thánh pháp đại thành, ngươi chính là thiên hạ đệ nhị người. Lão thái thái thanh niên bên trong mang theo vô cùng cường đại tự tin. Nang bách chiến thánh pháp cũng không tầm tư, trong nhân tộc rất nhiều cường giả đều có tu hành. Nhưng cái này thánh pháp cũng không phải là tất cả mọi người có thể học được. Trong nhân tộc, có thể nhập môn đều không có mấy người. Còn như tu luyện đại thành, ngoại trừ nàng cái này thánh pháp mở người, những người khác, liền liền hai vị bộ trưởng cũng làm không được. Đây chính là cổ võ đệ nhất nhân tiên phú. Lão thái thái giảng hơn 4 giờ sau rời đi. Phương Kha cùng Cổ Trang Vân thì là đang luyện công phòng, lại tu luyện hơn 2 giờ, thẳng đến nhanh rạng sáng 2 giờ, hai người mới rời khỏi. Trở lại chính mình ký túc xá. Phương Kha đem con kiến triệu hồi ra, lại lấy ra linh tính kim loại, nhường con kiến nuốt rèn luyện, lúc này mới nằm xuống. Trước khi ngủ, hắn lại trong đầu hồi ức hôm nay sở học. Ngày thứ 2, ban ngày đi học, ban đêm không có đi phòng luyện công, lão thái thái nói, ba ngày đi một lần là đủ. Đang luyện công phòng tôi xong sau, lại chính mình luyện tập trải nghiệm bách chiến thánh pháp. Như thế hai ngày, ngày thứ 3 ba ban đêm, lại đi phòng luyện công cùng lão thái thái học tập bách chiến thành pháp. Khai giảng tuần thứ 3, thứ 6 buổi chiều. Phương Kha đám người rửa sạch tay, từ lầu võ trưởng 36 tầng gian nào đó phòng học rời đi. Lập tức có nhân viên công tác tiến vào phòng học, khiên ra từng cô rách mướp dị tộc thi thể. "Tu luyện đi." Tô Minh hỏi Phương Kha. "Đúng." Phương Kha gật đầu, cái này ba vòng, hắn trên cơ bản tan học liền ngâm tại tu luyện thất, ngươi cũng đi. "Đi." Tô Minh trọng trọng gật đầu, tại tu luyện thất đánh 20 ngày, kiếm lời chừng 300 cái hộp phần, chính là vì tu luyện dụng. Hai người đồng hành, Phương Kha cỡi xe dẫn hắn, trên đường nói chuyện tiếng Tang nghe nói, một trận này lao sinh, giống như tại tiếp xúc trong lớp người. Phương Kha hỏi Tô Minh, trong lớp đồng học ngoại trừ đi học chính là tu luyện, tự mình tiếp xúc không tính rất nhiều. Chỉ có Tô Minh loại tin tức này linh thông, hiểu rõ mới nhiều một chút. Tô Minh gật đầu. Đúng, câu lạc bộ chiêu sinh, riêng phần mình võ học câu lạc bộ, những học sinh mới đều chiêu xong, bây giờ tại tiếp xúc lớp chúng ta bên trong. Bất quá, trong lớp người gia nhập không nhiều. Thiên tài lớp học sinh, đãi ngộ cùng ban phổ thông không giống. Bọn hắn vô đạo tu luyện, có 9 vị võ tông cấp bậc, phân biệt tam hiểu đạo thương kiếm kích quyền cước chờ các phương diện lão sư dạy bảo. Trong lớp người muốn học cái gì, tùy thời có thể đi tìm lão sư tu luyện. Bất quá, có mấy cái câu lạc bộ không giống nhau lắm. Phụ trách thu nhận học sinh lão xin nói, bọn hắn câu lạc bộ, đến vạn tộc chiến trường, cũng là có tổ chức. Đi liền có thể kết bạn những cái kia võ cấp bậc tướng, thậm chí là võ tông cấp những sư huynh khác, tương đối vô lập tức liền có chỗ dựa. Mấy cái này câu lạc bộ, trong lớp có người gia nhập, Phương Kha cũng nhận mời, hơn nữa đối với hắn lợi hứa rất cao. Tỷ như, vừa đến vạn tộc chiến trường, lập tức cho hắn dẫn tiến võ vương cấp bậc cường giả chỉ điểm, hoặc là cái khác các loại chỗ tốt, nhưng hắn một cái đều không để ý đến. Tôi mới nói, có mấy cái câu lạc bộ đang hỏi thăm tin tức của ngươi, ta đoán chừng là muốn tìm ngươi kiếm học phần. Phương Kha ánh mắt khẽ nhúc nhích, cái nào mấy cái? Có người nghe ngóng hắn, hắn không có chút nào ngoài ý muốn, thậm chí còn cảm thấy những người này tới quá muộn. Khai giảng ngày đầu tiên, Cao Tiểu Lan liền nói cho hắn biết, trong trường học có một nhóm phụng thiên giáo chúng, đối học phần nhu cầu rất lớn, nhất định sẽ tới tìm hắn. Đây cũng là lao thái thái bại lộ mục đích của hắn một trong. Cái này ba cái tuần bên trong, hắn tự tuyệt một số lôi kéo chung, khẳng định có đến từ những người này. Lôi kéo thất bại. Bọn hắn cuối cùng chuẩn bị ra tay với Phương Kha. Đương nhiên, cái này ba vòng bên trong cũng không phải là không người khác tới khiêu chiến hắn. Nhưng Chu Thành cùng Mạnh Tu, hai người này đều có nhất phẩm cấp bậc võ sư chiến lực. Lão sinh bên trong không có nhiều người là bọn hắn đối thủ, dù sao, thiên tài đồng dạng tại đại nhất đã đột phá võ sư, tiến vào vạn tộc chiến trường, còn lại không đột phá, ngoại trừ những cái kia có ý khác hẳn người, đều là phổ thông tiêu chuẩn. Tới khiêu chiến có ít, nhưng đều không có qua Chu Thành cùng Mạnh Tu cửa này. Cho nên, cái này ba vòng, phương kha qua tương đối thanh tĩnh. Nhưng bây giờ, đã những học sinh cũ kia bắt đầu nghe ngóng hắn, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn muốn xuất thủ thứ trên người Phương Kha, đại lượng kiếm lấy học phần, đổi lấy tài nguyên. Những sâu mọt này nên dọn dẹp. Phương Kha ánh mắt lấp loé, tiến vào tu luyện đất. Phúng Tiên giáo những người này, còn có một số khiếp đảm nhu nhược, không dám lên vạn tộc chiến trường hà người, đối tất cả võ đại tới nói, chính là sâu mọt. Phải biết, tại võ đại nội bộ mua sắm linh hạch hoặc là cái khác tài nguyên, so với tự võ giả cao ốc chờ con đường mua sắm, đều muốn tiện nghi rất nhiều. Đây là cả nhân tộc đối thiên tài phụ cấp, là vạn tộc trên chiến trường tiền bối, dùng liệu mình chém giết đoạt đoạt lại tài nguyên, đối nhân tộc sau bối bồi dưỡng, đúc cho sâu mọt nhỏ, quá lãng phí. Tiến vào tu luyện thất. Phương Kha lấy ra linh thạch, ăn vào tôi bổ xương, huyết đan tu hành. Tại đại lượng tài nguyên trợ giúp dưới, hai thời gian 10 ngày, hắn tôi xương độ đã vượt qua 80% đi vào bát phẩm võ giả cảnh. Tu luyện hồi lâu, mấy khối linh thạch linh khí hao hết, hắn đứng dậy, bày ra từng cái tư thế, trải nghiệm toàn thân gân cốt bắt thịt tồn tại. Những ngày này, lão thái thái đã đem hắn gân trên người xương cơ bắp, toàn bộ chỉ cho hắn, đồng thời bắt đầu dạy hắn chiêu thức. Mười mấy vạn chiêu thức, dính đến từ đầu đến chân tất cả bộ vị. Chỉ là một cái tay bên trên, bổ chặn đoạn, nắm đập điểm đỉnh các loại chiêu thức, liền tính ra hàng trăm Chương 84, 3, Bách chiến thánh pháp. Thiếu niên khí phách cùng kẻ già đời, chương 84, 3, Bách chiến thánh pháp. Thiếu niên khí phách cùng kẻ già đời. Học tập những thứ này, không chỉ cần phải cường đại trí nhớ, còn cần đối tự thân đầy đủ lực khống chế. Phương Kha tại trong phòng tu luyện luyện tập hồi lâu, hẳn là cũng không xê xích gì nhiều, học quá nhiều, ngắn phút chốc cũng ngộ không đến nhiều ít, sớm học sớm làm lạnh. Hắn tại tự nói chung ngồi xuống, trong lòng khẽ nhúc nhích. Bên cạnh từng cái đại hào sâu gióng xuất hiện, hắn chuẩn bị bắt hắc. Sâu gióng kết kiến ngộ đạo thiên phú, đi qua hơn 40 ngày dài dằng dặc làm lạnh cuối cùng có thể lần nữa sử dụng. Một cái con sâu giớm bò lên trên thân thể, vòng quanh Phương Kha nhà tự kết kén. Rất nhanh, Phương Kha bị màu trắng kén lớn bao khỏa. Kén bên trong, hắn không dám lãng phí thời gian, tập trung ý chí, cấp tốc hồi ức những ngày này sở học, giới hạn vô cánh tay phải bộ phận. Nương theo lấy hết thời an tĩnh lại, cảm giác của hắn lực đạt tới đỉnh phong. Trên thân từng khối cơ bắp gân cốt tụ nó thao túng, rung động rung động nhẹ lên, biểu hiện ra Phương Kha đối bọn chúng đỉnh phong lực khống chế. Đồng thời, cùng cánh tay phải bộ phận tương quan mấy trăm chiêu thức, ở tại trong đầu từng cái sẽ qua. Chỉ, trưởng, cổ tay cánh tay, khuỷu tay, liên quan đến các nơi chiêu thức, kết hợp lấy bọn trùng ứng dụng, cấp tốc hỏa làm một thể. Không lâu sau, Phương Kha cảm giác cánh tay của mình mỗi một tế bào đều giống như có ý thức mượn dưỡng, có thể trong nháy mắt tiếp thu chỉ thị của hắn, làm ra hết thảy có thể làm được phản ứng. Sau một khắc, bên tai tiếng ồn ào vang lên. Nội đạo cảm giác tán đi, Phương Kha xé mở kén lớn đi ra, đem vẻ bại sâu róm nhóm thu hồi. Ánh mắt của hắn rơi vào cánh tay phải của mình bên trên. Trong lòng khẽ nhúc nhích ở giữa, hắn nhìn thấy tay của mình, từ nhỏ chỉ đầu ngón tay bắt đầu nhảy lên, rồi mới là ngón áp út, ngón ở giữa, nó trợ Ngón tay cái, năm ngón tay linh hoạt như là khiêu vũ, hơn nữa còn là năm ngón tay đang nhảy lấy khác biệt vũ đạo. Rất nhanh, năm ngón tay rung động lan tràn tới bàn tay, rồi mới là cổ tay, cánh tay, khuỷu tay. Một nguyên cả cánh tay, làm ra các loại không thể tưởng tượng động tác, hơn nữa tốc độ nhanh chóng, chiêu thức chơi chạy, tựa như luyện tập cả đời cánh tay vũ đạo diễn viên. Sau một khắc, Phương Kha cánh tay đột nhiên dừng lại, đột nhiên nắm quyền vùng ra, lại đang ra quyền lúc hóa thành bổ trợ, điểm chỉ, hổ trảo các loại. Một quyền vùng ra, biến hóa quỹ dị không gì sánh được. Một tay mấy trăm triệu triều thước, nếu là tu được tiểu thành, 1209600 triều thước, thân thể bất luận cái gì bộ vị đều có thể phát động công kích, tiến hành phòng ngự. Bách chiến thánh pháp, thần hồn kỳ thần. Phương Kha trong lòng tán thưởng không thôi. Hiệu trưởng Lao Thái thái quá mạnh mẽ, đem nhân tộc cổ võ dung luyện một thể, kết hợp thân thể cấu tạo, mở ra loại này tập vạn pháp vu một thể thần công. Điểm này, liền xếp như hai vị bộ trưởng, đều khó mà so sánh. Lại tu luyện một hồi đạo pháp. Phương Kha rời đi tu luyện thất. Máy truyền tin vang lên, là Tô Minh. Phương Kha, mau lại đây đấu võ trưởng, đánh nhau. Đấu võ trưởng Sau tiết học xong, Phương Kha cùng Tô Minh đi tu luyện thất. Trong lớp những bạn học khác đa số đều không có giờ đi, mà là đi đấu võ trường lỗ một, chọn lựa dị tộc giao đấu, đã là củng cố sở học tri thức, cũng là vì kiếm lấy học phần. Hùng Mao Chu Thành đánh xong một trận, tu hơi thở qua sau, lại tìm đến một đấu cảnh giới phù hợp, chiến tích không tính đặc biệt không hợp thói thường dị tộc. Vừa mới chuẩn bị hết trước, bên cạnh có người tới gần. "Chu Thành, nghe nói ngươi là thay cái kia Phương Kha thủ vệ. Chúng ta đều chuẩn bị tìm hắn kiếm chút học phần, ngươi nhìn ngươi trước với ai đánh một trận?" Chu Thành quay đầu, nhìn thấy trước người hai ba mươi con người, đều trên mặt nụ cười nhìn xem hắn. Hắn nhíu mày. "Hứa hiệu trưởng, các ngươi là ý gì?" Hứa Sương Tuấn trên mặt nụ cười, "Không ý gì à, hiệu trưởng không phải đã nói rồi sao, ai có thể thắng Phương Kha một lần, 1000 học phần. Chúng ta những này lão sinh a, thiên phú không làm sao, một mực không có cách nào đột phá võ sư, chỉ có thể kiếm nhiều một chút học phần, nếm thử bắn gọn một lần. Vạn vừa tốt nghiệp trước đó không đột phá nổi, bị trục xuất hoàn vũ, vậy cũng quá khó nhìn." Bên cạnh cười lạnh một tiếng truyền đến, "Vì để tránh cho bị khai trừ, các ngươi có thể chủ động nghị học a. Nói chuyện chính là mấy tu." Hắn nhanh chân đi đến Chu Thành bên cạnh, nhìn xem Hứa Sương Tuấn bọn người. Ta cũng là thay Phương Kha thủ vệ một cái, các ngươi muốn tìm Phương Kha luật bản, trước thắng nổi chúng ta đi. Vừa vặn, ta cũng muốn nhìn một chút, các ngươi những này 2 3 năm đều không đột phá nổi võ sư yếu gà nhỏng, đến cùng điếu đến, cái gì trình độ? Hắn nói chuyện rất không khách khí, nhờ một đám lao sinh sắc mặt trầm xuống. Hứa Xương tuấn ngược lại là vẫn như cũ trên mặt mồ cười, "Được à, chúng ta như thế nhiều người, các ngươi hai cái đoán chừng đánh không lại đến, hai người các ngươi muốn cho cái nào hai cái học trưởng, chỉ điểm một chút các ngươi." Bên cạnh có quát tiếng vang lên, lại một tiên tài lớp người đứng dậy. "Ai nói bọn hắn chỉ có hai người, ta cũng vậy." Hắn vừa mới nói xong, Lâu một đại sảnh các nơi, nhao nhao có thiên tài lớp học sinh mở miệng. "Đúng, ai nói bọn hắn chỉ có hai người? Các ngươi một đám kẻ già đời nghĩ xa luôn chiến. Đây chính là Hoàng Vũ Lao Sinh à, như thế không biết số hộ, khó trách một mực không đột phá nội võ sư. Ta cũng là thiên tài lớp, ta tự nhận không phải đối thủ của Phương Kha, hôm nay cũng cho Phương Kha trông coi một lần môn." "Không sai. Muốn khiêu chiến Phương Kha, thằng chúng ta lại nói." Từng cái thiên tài lớp học sinh nhao nhao đứng ở chu thành hai người bên cạnh. Chương 85, 1, một, một đao chạm tiên kiều, chương 85, 1, một, một đao chạm tiên kiều. Hứa Sương Tuấn Hiện tại lớp tất cả mọi người biết cái tên này, liền ở một bên màn hình bên trên treo. Cựu phẩm võ giả chiến tích bảng đệ nhất nhân, tại đấu võ trường thắng được vượt qua 6 vạn học phần, tương đối Vu 6000 vạn tài nguyên tu luyện. Tại bên cạnh hắn chính là gã cười, chiến tích bảng thứ hai, thắng được qua hơn 5 vạn học phần. Đi theo nó bên cạnh một đám người, cũng đều là chiến tích trên bảng sắp xếp ở phía trước. Nói thật, những người này tiên phú không yếu, nếu là lên vạn tộc chiến trường, khả năng sớm liền thành cao phẩm võ sư. Nhưng bọn hắn đều sợ chết, đều sợ hãi trên chiến trường. Cho nên, bọn hắn đều kẹt tại cựu phẩm võ giả cảnh, không đi được phá không trên chiến trường, mà là tiếp tục dùng đến trên chiến trường võ giả liệu mình dành được tài nguyên tại an toàn nhân cảnh tu luyện. Mặc dù rất sợ, nhưng điều này cũng làm cho bọn hắn tại cùng cảnh giới chiến lực mạnh hơn, một mực tại chiến tích trên bảng bả bảng. Đối diện với mấy cái này người, đối diện với mấy cái này hoàng vũ bên trong lão học trưởng, kẻ già đời, thiên tài lúc người, một cái đều không có sợ. Tất cả cũng không có lùi lại nửa bước. Một đám so với đàn bà còn không bằng không chứng đồ vật. Nói chuyện chính là Khử Nguyên. Nàng ở phía dưới đánh xong trở về, từ trong thang máy đi ra, trên vai quần áo bị xé mở, lộ ra vừa kết vậy còn có chút đỏ lên lẳng ra, xé mở trên quần áo nhuốm máu. Nàng chậm rãi đến gần, mặc dù sắc mặt trắng nhợt, nhưng trên mặt thần sắc chao phủ nồng đậm. Các ngươi một lần kia thiên tài lớp, sớm đã tại vạn tộc chiến trường, chiến giới không chỉ nhiều ít quân công, cảnh giới không biết đến loại trình độ nào. Bọn hắn thậm chí đã thành võ tướng. Nhìn xem Hứa Sương tuấn một đám người sắc mặt khó coi không gì sánh được. Khổng Hiên lời nói càng phát ra chói tai khó nghe, mà các ngươi vẫn như cũ có đầu rút cổ tại nhân cảnh, đem đầu núp ở trong mai rùa, giống như là lột da quá dài đồ chơi kia, không gì sánh được mẫn cảm. Hơi chút đâm một lần, liền phản ứng kịch liệt, cũng không trông được lại không còn dùng được giác rửi đồ vật. Lời nói này đến tai Nhiệt Lại ngón động, cho dù là Chu Thành bọn người nghe, đều cảm giác khó chịu. Lại càng không cần phải nói Hứa Sương Tuấn một đoàn người, vô luận nam nữ, tất cả đều tức giận sôi trào. "Khổng Huyên, ngươi nói chuyện khó tránh khỏi có chút thật khó nghe." Hứa Sương Tuấn nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. "Đơn giản là nói chút lời nói thật mà thôi." Khổng Huyên đứng ở Chu Thành bọn người trước người, đem trên tay kiếm mang vọ ngồi trên mặt đất một xử. Ken một vang, trên vỏ kiếm, đang giấy lên xích hồng hỏa diễm, nóng bỏng sức mạnh trong nháy mắt tràn ngập tứ phương. Tối, Khổng Nguyên cười lạnh, nhường gọn mãi nãi bộ ra ngươi quần, nhìn xem có phải hay không ta nói như vậy. Nhìn xem trước người Khổng Nguyên, một đám thiên tài lớp nam sinh cũng không để ý đến nàng lợi mới vừa nói quá mức khó nghe sự tình, chẳng qua là cảm thấy, thế nào có thể làm cho một nữ nhân đứng ở trước mặt mình. Chu Thành Song quyền trước người đột một cái, toàn thân trên dưới màu đen bạc u quang hiện hiện, hắn hướng về phía trước hai bước, vượt qua Khổng Nguyên. Đến, nương theo lấy hắn khởi hành. Nó bên cạnh đám người, đồng thời hướng về phía trước, nam sinh toàn bộ đứng ở Khổng Nguyên trước người, đem nó cản ở sau người. Đến, bọn hắn chiến ý dâng trào, Khi huyết băng trướng, một đám thiếu niên hăng hái. Cửu Nguyên nhìn trước mắt từng cái bóng lưng, tuổi trẻ, non nớt, nhưng nhiệt huyết sục sôi. Cái này mới là nam nhân. Nang nụ cười trên mặt sảng lạn, lớn tiếng nói, "Hứa Sương Tuấn, các ngươi nhìn thấy không, đây mới là cứng rắn nam nhân." Hứa Sương Tuấn đám người từng cái lựa giận bị rất bạo, không thể chịu đựng được nàng một lần lại một lần chà phúng. "Tốt." Hắn cắn răng gật đầu, "Các ngươi muốn cho cái kia Phương Kha thủ vệ, nghĩ cùng chúng ta thỉnh giáo võ đạo, chúng ta thân là học trưởng, cũng không thể không vừa lòng các ngươi." "Mọi người." Hảo Hảo dạy một chút những mấy học đại học bọn nhóm. Trong mắt, chiến đấu bạo phát vừa mới tiếp xúc, thiên tài lớp liền có người bị đánh bay. Không phải bọn hắn không đủ cường. Thiên tài lớp người, mặc dù nhiều số cảnh giới đều tại thất bát phẩm, nhưng có thiên kiêu võ giả đường tăng thêm, lại thêm đều có thủ đoạn, trên cơ bản lực bộc phát đều lên vạn. Nhưng hứa xương tuấn bọn hắn ưu thế quá lớn. Bọn hắn ở trên cảnh giới đều là cựu phẩm đỉnh phong. Mặc dù không đột phá võ sư, lực bộc phát tăng trưởng chậm, nhưng chậm nữa cũng đang thay đổi cường. Thời gian 3 năm xuống tới, đều năm chắc ngàn kilo tăng trưởng, bởi vậy mỗi một cái đều có hơn một vạn kilo lực bộc phát. Đồng thời, bọn hắn còn nhiều thêm 3 năm võ công tu luyện. Tân sinh tiên tài lớp có thể cùng bọn hắn một trận chiến, không nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời, chỉ là bởi vì bọn hắn mới vừa vào trường học, tiếp qua 2 tháng, bọn hắn liền sẽ đuổi kịp, thậm chí phản siêu những này lão sinh. Rất nhanh. 10 cái tân sinh bay ngược, chiến đoàn chỉ còn lại có 7 8 nơi, Chu Thành đệ bại, bị người ép ngồi trên mặt đất không cách nào đứng dậy. Khổng Nguyên cùng một lão sinh còn tại giáo thủ, mặc dù quanh thân hỏa diễm hùng hùng, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể cùng nó bất phân thắng bại. Hứa Dương Tuấn cùng gặp cười cũng còn không hạ trạng, gọi điện thoại gọi người đi. Hứa Dương Tuấn nhìn trên mặt đất Chu Thành, Phương Khang nếu là không đến, Các ngươi sợ là đi không được. Chu Thành không kiên trì cái gì, cũng không phải sinh tử chi tranh, đánh nhau mà thôi. Hắn cho Phương Kha gọi điện thoại, nhưng Phương Kha tại trong phòng tu luyện, bên trong không có tín hiệu. Tô Minh vừa vặn kết thúc tu luyện, từ lớp đàn nhận được tin tức, cấp tốc chạy tới, đồng thời không ngừng cho Phương Kha gọi điện thoại. Hắn đến đầu võ trường cùng lúc, Phương Kha vừa vặn kết nối. Rất nhanh. Chờ Phương Kha lúc đến, những người khác chiến đấu đã đánh không sai bị lắm, tân sinh lão sinh đều có người mặt mũi bầm dập. Cổ Trang Vân đang cùng Hứa Sương Tuấn giằng co. Chính chủ tới, gặp ngươi nhìn đến Phương Kha, nở nụ cười, Phương Kha nghi đệ, đến luận bàn một lần. Các người ai đến? Phương Kha tiến lên, gập cười dương lên tay, chúng ta tất cả mọi người, lấy nhiều khi ít. Cổ Trang Vân hừ một tiếng, trên tay Xuân Thu đại đao ngồi trên mặt đất một xử, chúng ta thiên tài lớp không phải không người. Từng cái xương mặt xương mũi tân sình, tất cả đều nhìn về bọn hắn. Chương 85, 2, một đao chạm thiên tiêu, chương 85, 2, một đao chạm thiên tiêu. Đánh các ngươi lại không có học phần kiếm. Hứa Xương tuấn tở dài, cần gì phải đạt được đấu, chúng ta chính là kiếm chút học phần mà thôi. Kiếm chút học phần. Phương Kha trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Các ngươi từng cái co đầu rút cổ trường học, lãng phí đại lượng tài nguyên tu luyện, còn có mặt mũi nói kiếm học phần. Nhìn Hứa Sương Tuấn còn muốn lên tiếng, Phương Kha trực tiếp phất tay đánh gãy, chớ nói nhảm, khiêu chiến của các ngươi ta hứng. Tất cả mọi người tiếp, ta từng bước từng bước đánh, nhưng là, ta có điều kiện. Phương Kha nhìn xem Hứa Sương Tuấn, các ngươi năm thứ 3 đại học đại học năm muốn, tất cả lão sinh, tất cả đều cho ta đến. Ta từng bước từng bước đánh. Tháng ta, học phần lấy đi. Thua, tại chỗ cho ta dẫn khí nhập thể, đột phá võ sư, trong 2 tháng lăn đi vạn tộc chiến trường. Đồng ý, ngươi tới. Không đồng ý, cút. Thứa Dương tuấn ánh mắt lấp loé. Dựa theo hắn nghe ngóng theo giải, Phương Kha lực bộ phát không yếu, hẳn là có một vạn ra mặt. Nếu như bình thường luật bản, bọn hắn năm thứ 3 đại học, đại học năm 4 lão sinh, có thể chắc thắng Phương Kha, cũng chỉ bọn hắn mười mấy. Phương Kha làm cho tất cả mọi người đều đến bình thường luật bản, vậy khẳng định không được. Nhưng, một mình ngươi, tất cả đều đánh. Thứa Dương tuấn xác nhận mà hỏi, hôm nay, nơi này, sắp biến đến. Đúng. Phương Kha biết bọn hắn lo lắng, bởi vậy trực tiếp điểm đầu. Các ngươi năm thứ 3 đại học, đại học năm 4 lão sinh, hết thảy còn có 53 cái a. Đều kêu đến, sa luôn chiến. "Cả ta, hơn 5 vạn học phần, 5000 vạn tài nguyên tu luyện, đều mang đi. Phương Nghiên đệ dù sao cũng là thiên kiêu, chúng ta cũng không có khả năng đều thắng ngươi." Hứa Dương Tuấn một bên cười nói, một bên nhường gặp cười hô người. Phương Kha trong mắt mang theo trào phúng. Trên người hắn có thắng một lần 1000 học phần cái này mỗi nhử, chính là vì Hứa Dương Tuấn những người này, chính là vì vụ cá cược này. Đây là Cao Tiểu Lan đã sớm cùng hắn thương lượng xong. Giá trị 5000 vạn tài nguyên tu luyện, tuyệt đối đủ Hứa Dương Tuấn bọn người động tâm. Mà Phương Kha muốn làm, chính là từng cái từng cái lậm xuống lớp định, rồi mới lần lượt đánh bại bọn hắn để bọn hắn tất cả cút đi vạn tộc chiến trường. Đến vạn tộc chiến trường, tự nhiên sẽ để bọn hắn đem những này năm lãng phí tài nguyên, tất cả đều bù lại. Còn như Hứa Sương Tuấn bọn người đánh cái gì chú ý? Phương Kha rất rõ ràng. Đơn giản chính là nhường Hứa Sương Tuấn mấy cái mạnh, trước cùng hắn giao thủ, tốt nhất là đem hắn hạ tường, rồi mới liền có thể nhường người thực lực hơi yếu, đi theo kiếm Tiên Nghi. Đây chính là Hứa Sương Tuấn vừa rồi sắp nhận, Phương Kha có đồng ý hay không xa luân chiến mục đích. Phương Kha rất rõ ràng, trực tiếp như bọn hắn nguyện. Người đi rồi. Cổ Trang Vân nhìn xem Phương Kha, mày nhăn lại. Hiện tại năm thứ 3 đại học đại học năm 4 lão sinh đều là nhất phẩm võ sư chiến lực, hai ba cái thì cũng thôi đi, hơn 50 cái, ngươi cầm cái gì đánh? Ngươi sẽ không muốn cho bọn hắn đưa học phần a." Khổng Nguyên chống kiếm, sắc mặt trắng bệch. Nàng vừa rồi mắng quá độc ác, bị lão sinh nhằm vào rồi, thủ thường không nhẹ. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng. Rất hiển nhiên, Phương Kha đây là ổn thua của diện. Mặc dù Phương Kha sẽ không thua thiệt cái gì, nhưng bạch khiến cái này người kiếm 5000 vạn tài nguyên, bọn hắn đều không phải mãi. Phương Kha một bên cho Cao Tiểu Lan phát tin tức, vừa nói, "Yên tâm, ta có chữ mực." Phương Kha đã thông báo xong, chúng ta trước đi thử một chút. Gặp cười từ phía sau lấy xuống một đôi đầu hổ câu. Chờ lấy. Phương Kha cũng không cho sắc mặt tốt, chờ các ngươi người tới đông đủ, đường đường chính chính lập xuống ước định. Vậy cũng quá lãng phí thời gian. Gặp cười tiến lên, bọn hắn đến chả có một hồi, chúng ta trước luật bạn, yên tâm, chúng ta sẽ không chơi xấu. Lan. Phương Kha không có chút nào khách khí, các ngươi không đáng ta tin tưởng. Gặp khuôn mặt tươi cười sắc lạnh xuống, ha ha cười lạnh hai tiếng, không lại nói tiếp, chỉ là trong mắt hàn ý nồng đậm. Trong trường học luận bản quy củ. Song Phương đồng ý. Không được tàn, chết. Nhưng trọng thương vẫn là có thể. Rất nhanh. Đấu võ trường người càng tụ càng nhiều. Không chỉ là năm thứ 3 đại học, đại học năm 4 những người kia, sinh viên đại học năm nhất cùng với đại nghị còn lại rất nhiều người, đều tới. Hiệu trưởng người thừa kế Phương Kha, một người xa luân chiến năm thứ 3 đại học, đại học năm 4 tất cả mọi người. Tin tức này trực tiếp dẫn nổ hoàn vũ, rất nhiều người đều vây quanh. Đấu võ trường một tầng rất lớn, hơn 1000 người đều thả xuống được. Còn có rất nhiều người chờ ở bên ngoài tin tức, đoán Phương Kha có thể đánh bại mấy người, Phương Kha không có khả năng tất cả thắng, đây là tất cả mọi người ý nghĩ, nhất là sinh viên năm thứ 2. Bọn hắn rất rõ ràng hứa xương Tuấn bọn người có bao nhiêu lợi hại. Đấu võ trưởng chiến tích bạn chỉ nói rõ riêng với thầy. Rất nhanh. Năm thứ 3 đại học đại học 54 người đều tới, tại Phương Kha cưỡng ép muốn cầu dưới, dây trắng mực đen bên trên, Phương Kha cùng Hứa Dương Tuấn chờ 53 người phân biệt ký tên. Cuối cùng nhất có một đầu bổ sung điều khoản, song phương đều có thể phục dụng đan dược. Đầu này đối Hứa Dương Tuấn bọn người tới nói vô dụng, nhưng đối Phương Kha lại là nhất định phải, bằng không, hơn 50 người không đánh xong hắn liền mà chết. Phương Kha nói ra lúc, Hứa Dương Tuấn cũng không để ý. Phục dụng đan dược cũng vô dụng, hai lần luận bàn khoảng cách chỉ có 30 giây, chữa thương không như vậy nhanh, bọn hắn cũng sẽ không cho Phương Kha khôi phục thời gian. Hiệp nghị tí xong, Phương Kha đem nó đưa cho Cao Tiểu Lan, rồi mới tiếp nhận một bao huyết đan, mặt ông thả ở sau người. Ai tới trước? Gặp cười tiến lên, ta. Hắn đã sớm cùng Hứa Dương Tuấn thương lượng xong. Trong mọi người, hai người bọn họ mạnh nhất, hắn lên trước. Tốt nhất là hắn có thể trực tiếp trọng thương Phương Kha, những người khác lại đến liền dễ dàng. Thực sự không được, hắn cũng phải nô ra Phương Kha sâu cả. Nếu như chỉ là hơn một chút, Hứa Dương Tuấn đuổi theo, lại đem Phương Kha trọng thương. Nếu như Phương Kha mạnh lợi hại, vậy liền lại đến hai cái so với Gặp cười hơi yếu, rồi mới Hứa Dương Tuấn lại đến. Tóm lại, mục đích liền một cái. Trọng thương Phương Kha. Nhưng càng nhiều người tại Phương Kha chiến thần, càng được học phần. Hắn thấy, trận này bọn hắn là tất thắng, chính là có thể thắng nhiều ít học phần vấn đề mà thôi. Ngươi được không? Phương Kha tiến lên hai bước, tay cầm chu đao, tìm kiếm cảm giác. Ngươi thật lông cuồng. Gặp cười cầm trong tay chưa viết nét, chậm rãi hướng về phía trước. Hắn vóc dáng không cao, thậm chí có chút gầy yếu thóp bé, nhưng một thân khí huyết, trên thực tế có 2 vạn kg trở lên lực bộc phát. Đối mặt Phương Kha những người này, hắn có nguyên ép cấp bậc ưu thế. Gặp cười thần sắc cũng dung, ánh mắt u lãnh. Ta tại Hoàng Vũ năm thứ tư Cái thể kiếm lại bảy, tám vạn học phần, tiêu hao tài nguyên gần đủ, vô luận là võ công vẫn là khí huyết, tường ngươi một màn lớn, ngươi bằng cái gì như thế cuồng." Phương Kha thanh âm trầm thấp, "Ngươi cũng xứng nói lên ư tài nguyên. Đối với những khác người mà nói, những tài nguyên này đã đầy đủ từ võ sư trùng kích võ tướng, đầy đủ 10 người tầm cựu phẩm võ giả đột phá võ sư." Hắn vừa nói chuyện, một bên tìm kiếm cảm giác, 100 triệu tài nguyên, liền xem như lấy ra cho ăn một con chó, cũng đầy đủ nó đột phá võ sư. Lời này chọc giận cả người.